Quy một chương 60, cùng cao thanh thanh của nhà xuất bản. Tiểu thuyết Đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tần thế liêm đạo. Chương 60. Bất luận nơi nào, mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt một đao phong cảnh, vậy thì là bán đạo văn. Nói tới đạo văn, là người gặp người phiền, nhưng cũng là người gặp người hỉ. Phiền là bởi vì không chắc một ngày kia ngươi tác phẩm hoặc là phát minh đồ vật sẽ bị trộm bản, này sẽ làm ngươi thiếu kiếm lời rất nhiều tiền, khiến người ta hỉ cũng là bởi vì nếu như ngươi không phát minh chính bản AI tèm hoặc là thư tịch, vậy người đi mua người khác, không thể nghi ngờ đạo văn là tiện nghi nhất. Lúc này, ở trạng nguyên nhà sách cửa thì có một đám chào hàng đạo văn thư lưu động tiểu thương, bởi vì bọn họ bán đều là một ít chuyện online, vì lẽ đó nhà sách người cũng không có đứng ra can thiệp, dù sao bán đồ vật không giống, sẽ không cho nhà sách doanh nghiệp nạch mang đến tổn thất. Tuy rằng quốc gia đại lực đã kích đạo văn, thế nhưng từ phía trên đi xuống văn kiện đến địa phương trên căn bản có thể nói chính là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hiểu rõ. Liên giống với một khẩu súng chỉ có 3 phát đạn, trung ương đến tỉnh thị đánh một phát, tỉnh thị đến địa cấp thị lại đánh một phát, địa cấp thị đến cấp huyện thị lại đánh một phát, sau đó cụ thể đến phía dưới đơn vị làm việc thời điểm trên căn bản chính là đánh hổ thương. Bất quá Chu Dương đúng là đối với chuyện online vô cùng cảm thấy hứng thú. Trước đó Chu Dương thành tích học tập không tốt, thời điểm thích nhất làm hai chuyện chính là xem tiểu thuyết cùng ngủ. Ngủ là bởi vì đó là một người tinh thần cội nguồn, mà xem tiểu thuyết vậy thì là tăng lên tinh thần cảnh giới. Hai người này là hỗ trợ lẫn nhau. Được rồi, đây chính là vương nghĩa. Kia môn đều thích xem chuyện online, nguyên nhân chính là chuyện online bên trong một ít nội dung vợ kịch cùng nhân vật có thể làm cho bọn họ tìm tới đồng cảm. Cái bọc kia hòa làm mất mặt nội dung vợ kịch để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Trước đây Chu Dương đều là lúc không có chuyện gì làm đi quán internet trên điểm lương đến xem tiểu thuyết. Có lúc cũng xem chút đạo văn, nhớ tới hắn đệ nhất xem thư tên gì trùng sinh chi ông chủ tài chính tiểu thuyết, bên trong nội dung vợ kịch tuy rằng bây giờ suy nghĩ một chút rất thẻ nhạc, nhưng này thời điểm hắn nhưng là mỗi ngày kiên trì đi quán internet chờ đợi tác giả đi chương mới, trên căn bản trong túi có mấy cái tiền xài vật cũng đều vứt cái quán internet. Ta nhớ tới ngươi trước đây rất thích xem chuyện online chứ. Rất dễ nhìn sao. Nhìn thấy cửa bãi quán vỉa hè những tia đạo văn thư phiến môn cao thanh thanh rất tò mò hỏi. Dưới cái nhìn của nàng những sách này quá th Thực sự là không hiểu nổi tại sao con trai môn sẽ thích nâng như vậy một quyển hơn 800 hiệp tiểu thuyết xem say xương nó lành, nhưng cũng đối với mấy chục hiện sách giáo khoa cảm thấy vô vị. Người đây liền không hiểu, ôn online có thể so với cái khác sách vợ thú vị hơn nhiều, tối thiểu sẽ không có vẻ khô khan, không có khiến người ta rất phiền muộn tình tiết. Ở hiện tại áp lực này càng lúc càng lớn xã hội, xem người dĩ nhiên là hơn nhiều, chuyện online bản thân thì có giảm sức ép tác dụng, phổ thông tiểu thuyết liền không phải như vậy, bên trong tất cả đều là nhấp nhô khúc chết làm không cẩn thận còn là một bi kịch phần cuối, người nói đại gia bình thường học tập công tác, cùng sinh hoạt bản thân áp lực liền rất lớn xem tiểu thuyết không phải là muốn buông lòng một chút nếu như càng xem càng phi muộn vậy còn có ý gì rồi chu dương nói rằng quan trọng nhất chính là ở thư bên trong rất nhiều người đều có thể tìm tới chính mình nguyên hình đem chính mình đại nhập đi vào sau đó ở trong sách thỏa mãn giấc mộng của chính mình cùng tư tưởng cao thanh thanh suy tư gật gật đầu tiện tay cầm lấy một quyển sách phiên hai hiệt không khỏi những mày sách này tả không nói hành văn không sao thế đáng giận nhất là còn chữ sai liền tiền liền tướng thư thả xuống chúng ta vào đi thôi cao thanh thanh nói rằng cũng là sách này không thích hợp người xem chu dương cũng để quyển sách trên tay xuống nói rằng Hết thề chuyện online đều là loại kia nội dung vợ kịch sao? Cao Thanh Thanh tỏ mò hỏi. Loại nào nội dung vợ kịch? Chu Dương sững sờ. Chính là vừa cái cơ bản, ta nhìn hai hiện, được kêu là cái gì cũng đã hai cái nữ hải. Chuyện online đều loại này nội dung vợ kịch sao? Cao Thanh Thanh cao mày nói. đây cái kia ngược lại không là, số ít chính là loại này, phần lớn vẫn là rất thuần khiết. tỉ như hiện tại trang web trên còn tiếp một người tên là Tận Thế Liêm Dao Tả Tiểu Thuyết gọi. Đô Thị nhận thưởng hệ thống, cái kia quyển Tiểu Thuyết liền không sai. Tả đến hiện tại nhân vật chính đều vẫn là yêu thích trong lớp mình một cái nữ hải, vì cô bé kia nỗ lực đọc sách. Loại này nội dung vợ kịch liền không sai. Chu Dương chẳng biết xấu hổ nói rằng, "Ồ, Cao Thanh Thanh như có suy nghĩ nhìn Chu Dương một chút, nói chuyện hai người liền kiên sóng vai vào thang máy. Ngươi chuẩn bị mua cái gì thư?" Nhìn Chu Dương một chút, Cao Thanh Thanh hỏi, "Ta chuẩn bị mua một ít thi đại học nỗ lực bài tập tập, đặc biệt kỳ trước thi đại học đề thi, như vậy cũng thật đối với thi đại học có cái đại thể ấn tượng." Chu Dương nói rằng, "Nghe nói truyện thị ra một bộ liên quan với thi đại học mới nhất hướng đi thư, cụ thể tên gọi cái gì ta đã quên, trước tiên đi xem xem nhà sách có hay không cái tiêu bản." Cảo Thanh Thanh nói rằng, "Chu Dương gật gật đầu. Sách này ta cũng nghe nói, trong trường học đã có không ít bạn học mua. Kỳ thực, Chu Dương đối với phương diện học tập thư tịch cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá chính mình lần này là dựa vào mua học tập tư liệu lý do tướng cao Thanh Thanh nước đi ra, nếu như không mua ý kia cũng là quá rõ ràng. Phải biết Chu Dương đã có đến mấy năm chưa từng vào nhà sách, nếu không là lần này đến, hắn cũng không biết nhà sách môn hướng cái nào mở ra. Hai người đi tới lầu 2, Chu Dương tìm một cái nhà sách công nhân viên hỏi một thoáng, "Bị nữ, hỏi một chút, duy thị năm nay mới ra bộ kia thi đại học hướng đi thư ở nơi nào?" "Duyên thị, ở bên kia, các người đi vào trong đi." Thứ hai giá sách đi vào trong bên phải giá sách phía dưới là được rồi ưu đọc sách httpạn tự thủ pháp công nhân viên suy nghĩ một chút liền chỉ vào bên trong một cái giá sách nói rằng cảm tạm mỹ nữ. Chu Dương nói cảm ơn sau khi liền cùng cao thanh thanh đồng thời hướng về thứ hai giá sách bên trong đi đến quả nhiên ở thứ hai giá sách bên phải vị trí thì có tiêu chí mặt trên viết năm nay thi đại học nỗ lực thư tịch có mỗi cái địa phương đủ loại khoảng chừng có mấy chục loại cho tới nay quốc gia đều đối với giáo dục sự nghiệp đều rất quan trọng điều này cũng tạo thành rất thêm ra bản cơ cấu đều đối với học sinh bài tập phương diện rơi xuống rất nhiều công tác, trong này trung khảo cùng thi đại học bài tập tập lại là trọng yếu nhất. Thư hơn nhiều, mua thư liền thuận tiện hơn nhiều, thế nhưng là cũng đối với mua thư giả sản sinh rất nhiều phiền phức, liền tỷ như mua thi đại học bài tập tập, cái này trường học đề cử chính là này một quyển, cái nào trường học đề cử chính là mắt khác một quyển, người lao sư này đề cử này bản, người lao sư kia đề cử cái kia một quyển, để bọn học sinh cùng các gia trưởng đều là hoa cả mắt, cuối cùng chính mình cũng không biết mua cái nào một quyển tốt. Thư rất nhiều, thế nhưng nội dung bên trong nhưng là vàng trao lẫn lộn, thi đại học lại là đại sự. Bọn học sinh cùng các gia trưởng cũng không dám qua loa, cuối cùng đa số là mua xong mấy quyển để học sinh mình làm làm xem, cuối cùng tuyển ra thật lưu lại, không tốt liền ném xuống. Duyên thị gia năm nay mới nhất thi đại học Tân Hương đi, ở đây, Thanh Thanh, ngươi xem một chút có phải là này một quyển. Chu Dương ngồi sồn xuống nhìn lên, cuối cùng tuyển ra một quyển phụ họa cao Thanh Thanh nói một quyển sách hỏi. Nhưng là, làm Chu Dương chuẩn bị đứng dậy thời điểm, nhưng phát sinh ý đồ không tới sự tình. Quy 1 chương 62, có một loại hạnh phúc gọi tương cứu trong lúc hoạn nạn, Seven. Tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, Tần thế liêm đao. Chương 62. Ngươi hiện tại trong lòng có phải là có chút tiểu kiêu ngạo? A. Chu Dương sững sờ. Nhìn thấy Chu Dương cái kia sững sờ lăng dáng vẻ, Cao Thanh Thanh trên mặt không khỏi hiện ra ý cười. Nhìn đi ở phía trước Cao Thanh Thanh, Chu Dương không khỏi cười khổ, không nghĩ tới này Cao Thanh Thanh cũng biết nói chuyện cười, bất quá Cao Thanh Thanh trên người mùi vị vẫn đúng là dễ người đây. Theo Tiểu Phong thổi, Cao Thanh Thanh trên người cái kia cố làm người say mê mùi thơm cơ thể cũng theo Tiểu Phong thổi hùng hàng hướng về Chu Dương trong lỗ mũi bay đi, cộng thêm hai người cái kia quan hệ, Chu Dương trong lòng không khỏi rung động. Ăn chút cái gì? Ăn mà dạ tổng vẫn là ăn chua cay phấn ngay khi Chu Dương trong lòng dập dờn thời điểm, Cao Thanh Thanh đã đi tới một nhà trên sạp hàng. Túi ngươi vậy, Chu Dương không đáng kể nói rằng. Vậy thì chua cây phấn đi, ta đã rất lâu chưa từng ăn chua cây phấn, ngày hôm nay vừa vặn ngươi mời ta ăn một lần. Cao Thanh Thanh rất là nghịch ngợm nói rằng. Dơi ạ, lời này để không ít phụ cận người đều trong lòng âm thầm nói thầm, mỹ nữ như vậy tiểu tử này lại xin mời ăn chua cây phấn, vẫn là ở như vậy trên sạp hàng, hiện tại mỹ nữ đều tốt như vậy lừa gạt sao? Ông chủ, hai phân chua cây phấn. Cao Thanh Thanh đối với ông chủ nói rằng. Được rồi, mỹ nữ chờ dưới, lập tức liên tốt. Thấy là cho rằng tiểu mỹ nữ, ông chủ cũng là nhạc cao hứng. Mỹ nữ, ở nơi nào đều là có đặc quyền. Dù cho là ở như vậy trên sảnh hàng, ông chủ đối với mỹ nữ đều sẽ có chăm sóc. Dù sao, nam nhân đều là hội thương hương tiên ngọc. Ngay khi hai người tìm chỗ ngồi thời điểm, có ăn xong khách mời vừa vặn từ hai người bên cạnh đi qua, Chu Dương sợ hai người kia đụng vào Cao Thanh Thanh, liền không khỏi ngăn cản, Cao Thanh Thanh bay, kéo hướng mình. Chu Dương kinh lực lớn đến mức nào, này lôi kéo liền tướng Cao Thanh Thanh toàn bộ kéo hướng về phía chính mình, sau đó liền không tự chủ được hướng về Chu Dương trong lồng ngực đổ tới. Trong mắt, hết thảy phụ cận nhìn người đều đỏ mắt. Rời ạ, đây là khoe khoang, trần chủi khoe khoang a. Đây là cái nào tên nhóc khốn nạn như thế bất lương, không biết bọn ta trái tim nhỏ không chịu được như vậy kích thích sao? Cảnh sát thúc thúc, mau đem cái này ở đây khoe khoang tiểu hỗn đản kéo ra ngoài bắn chết 100 lần a, 100 lần. Không ít người đều là trong lòng oán nghiệp. Thân thể mềm mại nhập hoài, cảm thụ cao thanh thanh cái kia mềm mại cùng căng thẳng thân thể mềm mại, nhận ra được chu vi những kia ánh mắt giết người, Chu Dương mới ý thức tới chính mình cử động có cỡ nào, trong lúc nhất thời, hắn khát lên cao thanh thanh bả vai tay có chút cứng ngắc, làm như đón lấy không biết nên làm như thế nào. Phải biết Chu Dương sống 18 năm, này vẫn là lần thứ nhất cùng một cái nữ hài ôm ấp, vẫn là mình thích nữ sinh. Bất quá, cảm giác này, tốt lắm rồi. So sánh với Chu Dương đến, Cao Thanh Thanh trong lòng tuy rằng cũng rất hồi hộp nhưng cũng càng nhiều chính là không biết làm sao làm tốt, đương nhiên, Chu Dương hành vi cũng làm cho nàng có chút không phản ứng kịp. Nghe Chu Dương trên người cái kia cố nồng nặc nam nhân mùi vị, cảm nhận được Chu Dương thân thể chuyển đến nóng bỏng, nàng tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt trong phút chốc bò lên trên một tia ứng đỏ, trái tim cũng là không hăng hái địa của ngại lên. Ê cảm nhận được Cao Thanh Thanh tăng thẳng cùng tiếng tim đập, Chu Dương vội vã vung ra khoát lên Cao Thanh Thanh trên bả vài tay, cười khúc khích nói: Ta vừa là sợ bọn họ đụng vào ngươi, cho nên mới phải. Ngươi không cần phải nói, ta tin tưởng ngươi không phải cố ý. Cao Thanh Thanh nhìn Chu Dương cười khúc khích không khỏi nở nụ cười. Bất quá, dù sao cũng là không có nói qua bất kỳ luyến ái tiểu nữ ha. Tuy rằng ở bề ngoài khôi phục bình thường, thế nhưng trên mặt tường đỏ cùng cái kia ra tốc nhịp tim không thể nghi ngờ không cho thấy người chủ nhân này tâm hỏa cùng ngượng ngùng. Nơi này có địa phương, nhanh lên một chút đến. Nhìn thấy có vị trí, Cao Thanh Thanh nhẹ giọng đối với Chu Dương nói rằng chính mình cũng hướng về bên cạnh cách đó không xa một cái bàn chạy đi. bất quá, như là trả lời một câu ngạn ngữ, vậy thì là người thật xinh đẹp thị phi nhiều, tựa như tây thi, tựa như điêu thuyền, tựa như dương ngọc hoàn. bởi vì tây thi, nô quốc bị diệt quốc; bởi vì điêu thuyền, lữ bố cùng đồng chắc trở mặt thành thủ; cuối cùng đều là không chết tử tế được. bởi vì dương ngọc hoàn, một đội minh quân đường huyền tông cũng bị thần tử phản loạn, cuối cùng không thể không tự mình giết chết người mình thương nhất. từ xưa mỹ nhân đều là thị phi nhiều, thầy thi như vậy, điêu thuyền như vậy, dương ngọc hoàn cũng như vậy. bây giờ cao thanh thanh cũng là như vậy. Hai người vừa tới đến bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống, Chu Dương liền từ trên sạp hàng cầm không ít giấy vệ sinh tướng trước mặt hai người bàn trả sát lên. Ngay khi Chu Dương sát bàn thời điểm, bốn, năm cái nhuộm đủ loại màu sắc tóc tiểu thanh niên liền từ ngoài quán diện đi vào, nhìn thấy Cao Thanh Thanh, mấy người trước mắt không khỏi sáng lời, liền đi tới. Cái bàn này mấy người chúng ta chiếm, các ngươi đi tìm nơi khác em. Một người trong đó tiểu thanh niên rất phách lối nói, ngôn tình nhưng là như hắn mấy tên côn đồ như thế hèn mọn mà địa liếc Cao Thanh Thanh ngạch thân thể, ánh mắt yê, hắn không thể phải đem Cao Thanh Thanh lột tự. Chúng ta ở đây tỏa khỏe mạnh, các ngươi tới lời nói chiếm liền thành các ngươi. Đây là lý do gì? Đối với này mấy cái tiểu thanh niên Cao Thanh Thanh rất là không thoải mái, đối với loại này thô bạo xảo đoạn hành vi càng là bất mãn, không khỏi ở Chu Dương trước đó đã mở miệng. Nàng là biết Chu Dương thực lực, sợ Chu Dương trong cơn tức giận liền tướng này mấy cái tiểu thanh niên đã thương, nếu như vậy, bọn họ ngày hôm nay nên cái gì cũng không cần làm, tuy rằng nàng có thể gọi điện thoại cho cha của chính mình, thế nhưng Cao Thanh Thanh cũng không nghĩ như thế. Vừa đến mình và Chu Dương quan hệ liền bị cha mẹ biết rồi, tuy rằng hai người hiện tại cũng không cái gì, thế nhưng cha mẹ cũng không nhất định hội cho là như thế Hai cũng là nàng muốn cùng Chu Dương nhiều chờ một hồi, vừa Chu Dương hành vi làm cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Uu đọc sách, http://vudvudvudho.qq.com, văn tự thủ pháp. Đúng, chính là rất hạnh phúc. Nữ nhân cùng nam nhân không giống, nữ nhân đều là sẽ ở một ít chi tiết nhỏ trên cảm thấy. Bé gái càng là như vậy, hay là ngươi trong lúc lơ đãng một câu nói liền để nữ sinh cảm thấy, sau đó tập trung vào người ôm ấp. Đối với xuất thân quan lại thế gia cao thanh thanh tới nói, nàng lên tiếng khởi điểm muốn so với tuyệt toàn cục nhiều người muốn cao, thậm chí 90% người phấn đấu cả đời đều không thể so với được với nàng phấn đấu một năm nhưng chính là bởi vì như vậy, chưa từng có một cái nam sinh bồi tiếp nàng cung quá nhà sách, sau đó đồng thời ăn chua cay phấn, cái kia nàng không bài xích nam sinh săn sóc vì nàng tướng trên sạp hàng bàn lau khô giáo, chưa từng có. vì lẽ đó, vừa chu dương trong lúc vô tình hành vi thật giống như là lay động nội tâm của nàng cái kia một cái hơi tự, làm cho nàng cảm thấy phu thê gian loại kia tương cứu trong lúc hoạn nạn gần nhau một đời sinh hoạt cũng bất quá chính là như vậy. lại như bài hát kia sướng như vậy, ai động ta dây đàn hoán ta đến phía trước cửa sổ, nước chảy phụ chu người ở đêm khuya phía bên kia, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cũng bất quá chính là như vậy đi. Một khắc đó, cao thanh thanh trong lòng hoàn toàn bị một loại gọi cảm giác hạnh phúc dồi vào, đồng thời cũng cảm động. S, không biết đại gia có hay không ý nghĩ như thế, một đoạn cảm tình không có cảm xúc mãnh liệt, mỗi ngày đều rất bình thản, thế nhưng loại này bình thản bên trong nhưng tiết lộ nhàn nhạt hạnh phúc cùng ôn hình, đại gia đối với cuộc sống như thế có cảm giác đây. Có cảm giác liền mau mau bỏ phiếu đi." Quy 1 chương 64, viện bình Hoàn. Chương 64, viện binh tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm dao. Chương 64. "Các ngươi theo dõi hắn, ta hiện tại liền cho ta ca gọi điện thoại, mẹ, dám động ta" Lão tử ngày hôm nay nhất định phải cho hắn biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Rơi ạ, một hồi nên phải đến chám răng, thật đáng chết. Bị Chu Dương đánh nha đều đi thanh niên kia nói xong tiện lợi chúng lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại gọi Tư Bình. "Này, ca, ngươi đến giúp ta báo thù a." Điện thoại mới vừa thông thanh niên kia liền đối với điện thoại lớn tiếng gào to. "Cường Tử, làm sao?" Đầu bên kia điện thoại bị này Cường Tử gọi ca người nghi ngờ nói. Cường Tử tên đầy đủ gọi chữ Cường, bây giờ cùng hắn cú điện thoại gọi chữ hai người là anh em ruột. Này trương bân trên song sơ trùng sau khi liền bỏ học bỏ học sau khi liền bắt đầu ở trong xã hội lăn lộn lên dựa vào có thể đánh giám bính phần cuối rất nhanh liền bị giang hải thị trên đường một lão đại vừa ý sau đó cấp tốc trở thành cái kia lão đại một người thủ hạ đầu lĩnh ở giang hải thị vẫn tính là có chút tự lực trương cường là hắn đệ đệ trương cường nhìn thấy ca ca của chính mình ở giang hải thị lăn lộn không sai liền cũng bắt đầu sinh hôn xã hội ý nghĩ liền cũng ở trên song sơ trùng liền bỏ học ở trong xã hội lăn lộn lên thế nhưng hai huynh đệ không giống chính là trương bân người này dám đánh giáng bính không muốn sống Thế nhưng đệ đệ hắn trương cường nhưng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa còn vô cùng sợ chết, bình thường làm nghiệm thu bảo hộ phí sự tình còn có thể, nhưng thật muốn đi rút, Phải chém giết nhưng là không được. Đối với chính hắn một đệ đệ tính cách trương bân là hết sức rõ ràng, bất quá ở Giang Hải thị lấy địa vị của hắn chỉ cần không phải rất trâu nhân vật, hắn cảm thấy bảo vệ đệ đệ chính mình vẫn có thể làm được, liền cũng không có làm sao quản quá trương cường. Bình thường hai huynh đệ cũng không thế nào cứu điện thoại, không nghĩ tới lần này nhưng nhận được đệ đệ cầu cứu điện thoại. "Ca, ta cùng mấy cái huynh đệ ở ăn vật nhai lúc ăn cơm, bị một tiểu thanh niên chó đánh." Tiểu thanh niên rất có thể đánh, một người đánh chúng ta 5 cái đều không lao lực, ca, người đến giúp ta báo thủ, người này như thế đánh ta, ta nha đều xóa sạch vài viên." Trương Cường lớn tiếng reo lên. "Một người đánh các ngươi 5 cái, ngươi làm sao sẽ chọc cho đến người như vậy?" Trương Bân cau mày, có chút nghiêm túc nói. "Một người đánh 5 người, chuyện như vậy hắn Trương Bân tuy rằng cũng có thể làm được đi ra, thế nhưng muốn như đệ đệ mình nói như vậy không chút nào lao lực đó là không thể." Bất quá hắn cũng biết, ở Giang Hải thị nọ hổ tầng long, có nhân vật như vậy cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự, thế nhưng ngạc nhiên chính là người này lại là một cái tiểu thanh niên. "Ca chúng ta không làm sao chọc giận hắn, chính là vừa đi lúc ăn cơm ẩm ý hai câu, này tiểu thanh niên liền trực tiếp ba quyền hai chân đem chúng ta năm người đánh đổ, sau đó liền mang theo cái của một cái tắt một cái tắt quất ta mặt, ta mặt hiện lên ở đều sưng lên. trương cường nghĩ khoan nói, được rồi, người ở nơi đó chờ ta, ta này liền đi ăn vật ngay. người trẻ tuổi tiên ngươi đừng ở treo chọc. trương bân cao mày nói, cúp điện thoại sau khi, trương bân suy nghĩ một chút, ở trong phòng thể hình la lớn, ca mấy cái, theo ta ra ngoài một chuyến, trở về ta xin mọi người xoa một trận. ở trong phòng thể hình chơi cái thứ bảy, tám người cười hỏi, bân ca, làm gì đi. Trương Bân thở dài, nói rằng, đệ đệ ta bị người đánh, đối phương là cái luyện gia tử, các anh em đi với ta một chuyến nhìn, có thể động thủ liền động thủ, không trêu chọc nổi chúng ta sẽ trở lại. Không đề cập tới Trương Cường, ở này quần tên côn đồ các ké đi rồi sau khi, Chu Dương bất đắc dĩ nói, đi ra ăn một bữa cơm gặp phải chuyện như vậy thực sự là phát án, chúng ta có muốn hay không chuyển sang nơi khác, mấy người kia nhất định sẽ viện binh đến. Chua cay phấn tất cả lên, không ăn thì có điểm lãng phí, chúng ta nhanh lên một chút ăn, tranh thủ ở tại bọn hắn cứu binh đến trước đó ăn xong rồi đi. Cao Thanh Thanh nháy mắt một cái, tựa hồ không một chút nào lo lắng mặt sau hội xảy ra chuyện gì. Nhìn Cao Thanh Thanh trước mắt cử động, Chu Dương dở khóc dở cười, nói rằng, ngươi cũng thật là không chê sự lớn, nếu ngươi cũng không sợ, vậy chúng ta liền bắt đầu ăn đi. Không sợ? Không. Cao Thanh Thanh cũng sợ sệt, gặp phải chuyện như vậy cô gái tổng hội sợ sệt, này cùng thân phận địa vị không quan hệ, cũng cùng tiền tài quyền lợi không quan hệ. Bất quá, so sánh với sợ sệt, Cao Thanh Thanh càng tin tưởng trước mắt cái này đều là lộ ra một bộ cười khúc khích nam hải hội bảo vệ tốt chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo thời gian trôi đi, an vật trên đường người không những không có giảm bớt, ngược lại còn có tăng nhanh xu thế đặc biệt là Chu Dương cùng Cao Thanh Thanh vị trí cái kia quán ăn nhỏ cửa càng là người đông như mắc gửi. Bất quá nhiều người như vậy phần lớn đều là bị ngồi ở Chu Dương đối diện Cao Thanh Thanh hấp dẫn tới được. Đánh ăn cơm danh nghĩa nhìn chằm chằm Cao Thanh Thanh xem qua hận không phải một cái hai cái. Đối mặt cái kia từng đạo từng đạo biểu lộ thưởng thức trần trụi ánh mắt, Cao Thanh Thanh tựa hồ không một chút nào quan tâm, mà là một bên dùng khăn tay chùi miệng vừa ăn chua cay phấn. So với mà nói, Chu Dương sẽ không có Cao Thanh Thanh như vậy bình tĩnh, tuy rằng trên mặt không hiện ra, nhưng Chu Dương hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bận tâm cái kia mấy tên côn đồ đưa đến cứu bình, chính hắn là không sợ. Thế nhưng lần này không phải một mình hắn, bên cạnh mình còn có một cái hầu như không có cái gì vũ lực trị Cao Thanh Thanh, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Chu Dương lo lắng một hồi tranh đấu lên chính mình không thể chú ý đến sẽ làm đối phương xúc phạm tới nàng. Vì lẽ đó, ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn đối với An Hưng thú tự nhiên là không bằng Cao Thanh Thanh. Chu Dương vốn là dự định cùng Cao Thanh Thanh tốc chiến tốc thắng, sau đó ăn xong liền rời khỏi nơi này. Chỉ cần Cao Thanh Thanh rời đi, đến thời điểm dù cho đến nhiều người hơn nữa, hắn Chu Dương cũng không sợ. Chu Dương rất tự tin thực lực của chính mình. uuudocshttp con văn tự thủ pháp đúng chính là tự tin làm bắt cực quyền cao thủ chu dương trong xương cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình đương nhiên tiền đề là chính mình một người đối mặt tuy rằng chu dương muốn mau chóng rời đi thế nhưng bởi vì cao thanh thanh ăn đồ ăn thời điểm tư thế tao nhã không nói ngai kỹ nuốt chậm tốc độ rất chậm mãi đến tận hiện tại mới ăn một nửa hay là cao thanh thanh ăn đồ ăn tư thế khiến người ta vui tai vui mắt hay là không muốn để cao thanh thanh mất hứng nhìn thấy cao thanh thanh lần thứ hai từ chậu bên trong mò ăn chu dương cũng chỉ có thể cười khổ buổi tiếp tiếp theo bắt đầu ăn quên đi binh tôi tướng đỡ nước tới đất ăn đi Từ bỏ nhanh chóng rời đi cái ý niệm này sau khi, Chu Dương Tâm Tình cũng chậm rãi được rồi lên, dù sao cùng Cao Thanh Thanh ở một khối Tâm Tình nếu như còn không thật cái kia chẳng phải là cũng quá không thú vị. Khoảng chừng lại quá mấy phút, chua cay phấn cửa tiệm đột nhiên gây nên rối loạn tương mừng, một đám đại hán áo đen khí thế hùng hổ vào tới, sợ đến những kia người vây xem giải tán lập tức. Mấy giây sau, một tên vóc người khôi ngô giữ lại lao cải đầu hình nam tử mang theo 7, Tám người đi thẳng tới nhà này chu cay phấn trong cửa hàng, phía sau theo thỉnh lình dù là trước đó bị Chu Dương đánh rơi hàm răng, cái kia năm, cái tên côn đồ các kẻ. Rất hiển nhiên, đối phương là đến báo thù. Cao Thanh Thanh nhìn về phía Chu Dương nhíu mày, phản phất lại như đang nói, đối phương cứu binh đến rồi. Quy 1 chương 66, người hiểm nghi phạm tội, Seven. Chương 66, người hiểm nghi phạm tội. Tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 66. Tiểu Trần. Cao Kiến Quốc thư ký gọi Trần Tiến, Cao Kiến Quốc đi tới Giang Hải thị sau khi liền vẫn theo hắn, có thể nói là Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc. Cao Bí thư, nghe được tiếng la, Trần Tiến vội vã đi vào. Thanh Thanh cùng bạn học của nàng ở nội thành ăn vặt nhai lúc ăn cơm bị địa phương cảnh sát mang đi, người đi làm địa đồn công an một chuyến, nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cao Kiến Quốc nói rằng: "Đồn công an, bị bắt đi." Trần Tiến giật nảy cả mình, vội vã đáp: "Được rồi, cao bí thư, ta hiện tại liền quá khứ. Cao Kiến Quốc gật gật đầu, Trần Tiến lập tức liền đi ra ngoài. "Cao bí thư con gái bị tóm, này không phải là việc nhỏ a." Ngay khi Cao Thanh Thanh cùng phụ thân Cao Kiến Quốc cú điện thoại đồng thời, đám kia bị Chu Dương tản nhận đánh tên côn đồ các kẻ dẫn xe cảnh sát đã đi tới Chu Dương bên cạnh hai người. Xe cảnh sát vừa mới mới vừa đình ổn, xương mặt xương môi Trương Bân liền từ trên xe nhảy xuống, sau đó liền hạ xuống vài tên cảnh sát. "Lô Sở Trường, chính là tiểu tử này, tướng huynh đệ chúng ta cho đánh." chúng ta là bị người hại. Nhận được Trương Bân cầu viện điện thoại thời điểm, Nô Hồng Phi chính đang phụ cận Viễn Dương quán rượu lớn ăn cơm, bởi vì sự tình khẩn cấp hắn liền cảnh phục cũng không kịp đổi, cùng mấy tên thủ hạ đều ăn mặc thường phục liền tới rồi. Nô Hồng Phi làm đồn công an sở trưởng, cùng Trương Bân như vậy địa phương các đại ca bạn thân quan hệ liền rất tốt, giúp đỡ Trương Bân đám người làm chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, vì lẽ đó không có cái gì do dự liền lại đây. Các ngươi khỏe, ta là nội thành đồn công an sở trưởng, chúng ta nhận được báo cảnh sát điện thoại nói các ngươi cùng một cái chị án sự kiện có quan hệ, xin theo chúng ta đi một chuyến tiếp thu chúng ta điều tra. Nô Hồng Phi rất nghiêm túc đi tới Chu Dương trước mặt hai người nói rằng: "Đây là hắn nhất quán tác phong, bất luận làm chuyện gì ở trước mặt mọi người đều muốn làm đến bất tiên bất ỷ, đương nhiên, tiến vào đồn công an sau khi liền khác nói rồi. Chúng ta dựa vào cái gì muốn cái gì tiếp thu các ngươi điều tra?" Chu Dương bất động vẻ mặt thản nhiên nói: "Ha ha, tiểu tử, ta đã vừa mới nói rồi, chúng ta là địa phương đồn công an, các ngươi hiện tại dính đến đánh nhau ẩu đả, chúng ta có quyền đối với các ngươi tiến hành điều tra." Lô Hồng Phi nói rằng. Chu Dương hoài nghi mà nhìn về phía Lô Hồng Phi nói: "Ngươi nói mình là cảnh sát là được rồi, có giấy chứng nhận sao?" Một cái khác cùng ngô hồng phi đồng thời đến tiểu cảnh sát thiếu kiên nhẫn, chỉ vào mũi của hắn quát lên, ánh mắt ngươi mù. Đây là chúng ta ngô sở trường, các ngươi không thấy chúng ta mở chính là xe cảnh sát sao? Chu Dương là quyết tâm cùng đám người này đối nghịch, cười lạnh một tiếng nói rằng, ai biết các ngươi này xe cảnh sát có phải là đâu, ta có thể nhớ tới trước đây đã xảy ra chuyện như vậy. Lời này để cái kia tiểu cảnh sát càng là phẫn nộ, vừa muốn nói cái gì nữa, chỉ thấy ngô hồng phi khoát tay chặt lại, lấy ra cảnh sát chứng đưa cho Chu Dương nói, đây là ta cảnh sát chứng, các người nhìn rõ ràng đối với Chu Dương nói muốn xem cảnh sát chứng, Ngô Hồng Phi không có cảm giác gì, bất quá hắn thực sự là không muốn ở này ven đường trên ở lâu, phải biết hiện tại nhưng là ban ngày, chỗ này lại là nội thành lượng người đi đại địa phương, nếu như ở đây xảy ra chuyện gì, vậy chuyện này muốn không làm lớn cũng khó khăn. vì lẽ đó hắn mới hội cho Chu Dương xem chính mình giấy chứng nhận, hắn chỉ muốn hãy mau đem hai người kia kiếm về bên trong đi, đến thời điểm làm sao sửa chữa bọn họ đều được. Chu Dương tiếp nhận cảnh quan chứng giả vừa giả vị địa nhìn một hồi lâu, sau đó mới trả lại Ngô Hồng Phi nói, nhìn qua cũng giống thật sự, ngươi làm sao không nói sớm mà, hại ta lo lắng nửa ngày. Nghe được Chu Dương nói như vậy, đứng ở Chu Dương bên cạnh nãy giờ không nói gì Cao Thanh Thanh không khỏi nở đụ cười. Nô Hồng Phi càng bị Chu Dương lời này tức giận lồng ngực đều muốn nổ, bất quá hắn vẫn còn có chút lòng dạ, chỉ là mặt âm trầm nói: "Nếu tin tưởng chúng ta là cảnh sát, xin mời các ngươi theo chúng ta trở lại tiếp thu điều tra đi." Trở lại tiếp thu điều tra. Chu Dương cười lạnh một tiếng, "Nếu như với các ngươi trở lại tiếp thu điều tra, vậy chúng ta còn có thể có thật." Chính mình cũng là không đáng kể, Cao Thanh Thanh như vậy một mỹ nữ nếu như đi tới đồn công an, Chu Dương cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cảnh sát này ở bề ngoài vẫn tính công chính, thế nhưng chu dương đã sớm nhìn ra này nô sở trưởng cùng này trương bân quan hệ không tầm thường nhưng hắn dù sao có cảnh sát thân phận ngay đến ngược lại sẽ bị đối phương nắm lấy nhược điểm hắn đưa ra muốn xem đối phương giấy chứng nhận bất quá là muốn kéo dài một chút thời gian mà thôi vừa cao thanh thanh cho hắn phụ thân gọi điện thoại chu dương nhưng là toàn nghe được phải biết cao thanh thanh phụ thân nhưng là bí thư thị ủy tùy tiện bài cá nhân đến đều có thể giải quyết việc này bọn họ hiện tại cần phải làm là chờ bọn hắn đến đồn công an thời điểm cao thanh thanh phụ thân phái tới người cũng tới đến hiện tại mục đích đã đạt đến chu dương nhìn cao thanh thanh một chút cao thanh thanh gật gật đầu chu dương liền nói rằng Được rồi, các ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta hãy cùng các ngươi đi một chuyến đi. Yên tâm, chúng ta cũng chỉ là điều tra mà thôi, nếu như không phải các ngươi sai hội lập tức thả các ngươi. Nô Hồng Phi nghiêm túc nói, tướng hai người này đều cùng lại, tướng bọn họ mang về bên trong cụ thể thẩm vấn thẩm vấn. Mấy cái đồng dạng xuyên thường phục cảnh sát đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn, lập tức cùng nhau tiến lên đem tiêu ôn hòa chu quân hai tay phản khảo ở sau lưng. UU đọc sách, HTTP, VVVV đốt cản con, văn tự thủ pháp trước đó can thiệp vào tiểu cảnh sát đặc biệt hận với hắn hò hét tiêu bình nhân cơ hội này ở tiêu bình trên bụng tầng tầng đánh hai quyền còn dương dương đắc ý nói gọi ngươi lại hỏi nhà, vừa nãy không phải rất không sao nô sở trường chúng ta không có phạm tội đi tại sao còn muốn cho chúng ta bắt đầu khảo đây chu dương mắt lạnh liếc mắt nhìn hỏi các ngươi đã hiện tại đã kẻ khả nghi cố ý thương tổn ngươi xem một chút mười mấy người này đều bị ngươi đả thương trong đó có bị ngươi xóa sạch vài cái răng tiểu tử ngươi hiện tại đã là người hiểm nghi phạm tội rồi nô hồng phi một mặt uy nghiêm nói rằng vậy cũng chỉ là ta đả thương và những người khác không quan hệ chu dương lạnh lùng nói mặt khác, nếu là đánh nhau hậu đả, tại sao đám người kia không cùng lại? ở nội thành loại này phồn hoa đoạn đường, vĩnh viễn không thiếu chính là giày đặc dòng người, mà xem trò vui lại là người gốc dễ tính. ở đây đột nhiên xuất hiện mấy cái cảnh sát cũng đã đủ lôi kéo người ta chú ý. hiện tại này mấy cái cảnh sát vẫn còn ở nơi này đợi thời gian dài như vậy, thì càng thêm làm người khác chú ý vì lẽ đó không bao lâu nơi này liền vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. nhìn thấy người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, đô sở trường liền lập tức nói rằng, nếu như vậy, liền không khảo các ngươi. hiện tại các ngươi đều đi với ta một chuyến trong đồn công an tiếp thu điều tra đi. Chu Dương không nói gì nữa, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Nô Hồng Phi, liền cùng Cao Thanh Thanh đồng thời theo Nô Hồng Phi đi tới đồn công an. Vào lúc này đã qua tan tầm điểm, trong đồn công an ngoại trừ trách nhiệm dân cảnh ở ngoài đã không có người khác. Nô Hồng Phi tướng Chu Dương hai người mang tới đồn công an một cái phòng bên trong thời điểm, liền lớn tiếng đối với bên người mấy cái dân cảnh nói rằng, tướng bọn họ cho ta khảo lên. Quy một chương 67, ra đại sự rồi. Serpent. Chương 67, ra đại sự rồi. Tiểu thuyết đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm Đao. Chương 67, người không mệt mỏi sao? Nhìn thấy ngô sợ trường cái kia đỏ lên mặt, Chu Dương không nhịn được cười nói: "Hừ, bị Chu Dương châm biếm nô Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức liền dừng tay kế tục thẩm vấn lên. Tại sao tướng bị người hại đả thương? Ngươi cùng bị người hại có cừu hận gì sao?" Nô Hồng Phi hỏi. "Là bọn họ xuất thủ trước, ta chỉ là bị bức ép tự vệ mà thôi." Chu Dương thản nhiên nói. "Hừ, nhưng là chúng ta đạt được tin tức cùng ngươi nói hoàn toàn khác nhau, bị người hại nói các ngươi thâu bọn họ đồ vật bị tóm sau khi mới đưa bọn họ đả thương." Nô Hồng Phi bắt đầu hồ biến lên. "Ngươi nói lời này ngươi tin sao?" Chu Dương khinh thường nói. "Ngươi Nô Hồng Phi không nhịn được một cái tát vỗ vào trên bàn. Bất quá, Nô Hồng Phi nhưng không nói gì nữa, chỉ là mắt lạnh nhìn Chu Dương một chút liền đi ra ngoài. Tiếp theo, trong phòng liền đi vào mấy người, thình linh dù là trước đó bị Chu Dương đánh vô cùng chật vật Trương Bân đám người. Trương Bân mấy người nhìn thấy bị cùng chặt Chu Dương, tất cả đều toát ra vừa đắc ý lại hung ác vẻ mặt. Chu Dương rõ ràng tính toán của đối phương, đây là muốn hành hung chính mình một trận a, coi như là ở trong này đánh chính mình một trận, chính mình cũng không địa phương nói lý đi, dù sao không có chứng nhân, không có quản chế lục tượng, Chu Dương tin tưởng lúc này quản chế lục tượng khẳng định là đúng lại cho tới đánh đập đi ra vết sẹo, Chu Dương cũng rõ ràng bọn họ khẳng định có không ra vết sẹo đâu Pháp. Trương Bân mấy người từ dưới bàn tìm ra mấy cây cảnh côn cùng một quyển thâm hậu điện thoại bộ, cười gằn đối với Chu Dương nói: Tiểu tử, lại dám đối với mấy người chúng ta động thủ, ngày hôm nay liền để ngươi cẩn thận hưởng thụ một thoáng. Đừng xem cảnh côn bên ngoài là cao su, nhưng bên trong bao nhưng là trầm trọng kim loại nội tâm, dùng sức một đòn sức mạnh hết sức kinh người. Coi như phía dưới có điện thoại bộ lót, cũng chỉ là ở ngoài mặt nghiệm không ra cái gì thương mà thôi, người bình thường nhiều ai mấy lần nhất định sẽ lưu lại nội thương. Nhưng mà bây giờ Chu Dương cũng sớm đã không phải người bình thường. Trình độ như thế này công kích ngoại trừ để hắn đau một thoáng ở ngoài căn bản sẽ không có tính thực chất thương tổn nhưng mặc dù là như vậy chu dương cũng sẽ không để cho trương bân đám người đánh tới chính mình hắn lại không phải bị tra tấn quồng dựa vào cái gì muốn bạch bạch nhượng trương bân đám người đánh mắt thấy trương bân dơ lên cành côn chu dương đột nhiên đứng dậy thân thể nhanh chóng tả hữu loáng một cái đem hai bên đè lại hắn lưu manh đánh lui lại vài bước chưa kịp trương bân phản ứng lại chu dương đã lắc mình đi tới bên tường hoàn toàn thoát khỏi mấy người khống chế cho ta đè lại hắn không nghĩ tới chu dương hai tay bị khảo ở phía sau còn dám phản kháng trương bân lớn tiếng nói Ngay khi Chu Dương nơi này chính náo nhiệt thời điểm, Cao Thanh Thanh cũng bị người mang tới mặt khác một cái phòng tiến hành thẩm vấn. Họ tên? Cao Thanh Thanh. Cao Thanh Thanh nhạt thanh nói rằng. Tuổi tác? 17 tuổi. Làm công việc gì? Vẫn là học sinh. Cao Thanh Thanh nói rằng. Bất mãn 18 tuổi, dựa theo pháp luật hẳn là để người người giám hộ trình diện mới được, cha mẹ ngươi là làm công việc gì? Cái kia dân cảnh vẫn tính công chính, cũng không có đối với Cao Thanh Thanh tiến hành tra tấn bức cung. Hết thảy nô hồng phi người trên căn bản đều đi thẩm vấn Chu Dương, vì lẽ đó thẩm vấn Cao Thanh Thanh chỉ là hai cái cái khác dân cảnh. Phụ thân là công chức, mẫu thân ở yên kinh công tác. Cao Thanh Thanh nói rằng, công chức. Cái kia dân cảnh xương sở lập tức liền nói rằng, tên gọi là gì? Cái gì đơn vị? Nói không chắc ta còn gặp đây. Cao Kiến Quốc ở thị ủy công tác. Cao Thanh Thanh thản nhiên nói, nghe được danh tự này, cái kia dân cảnh nhất thời xương sở đối với Vu Giang Hải thị đại lãnh đạo tên hắn nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Dù sao ở trong quan trường, các vị lãnh đạo tên đó là nhất định phải nhớ rõ, không phải vậy đến thời điểm lãnh đạo đến đột kích kiểm tra người không gọi ra là vị nào lãnh đạo vậy coi như xong đời. Liếc mắt nhìn cô bé trước mắt, cái kia dân cảnh nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đúng rồi, cũng chỉ có cao bí thư như vậy gia đình mới có thể nuôi dưỡng được như vậy xuất chúng khí chất nữ hải. Giời ạ, gặp rắc rối. Chính mình cục tướng cao bí thư con gái cho bắt được. Nghĩ đến đây, cái kia dân cảnh nhất thời liền sợ sệt, bắt được cao bí thư khuê nữ còn có thể có thật. Nghĩ tới đây, cái kia dân cảnh vội vã lôi kéo phụ trách ghi chép cảnh sát kia ra phòng thẩm vấn. Lao Lưu, làm sao? Bị Lao Lưu lôi ra đến cái kia dân cảnh còn không phản ứng lại. Chúng ta gặp rắc rối, nô cục cũng gặp rắc rối. Lao Lưu nhỏ giọng nói, làm sao? Cái kia dân cảnh liền đội vàng hỏi: "Ngươi Nga, vừa không nghe cô bé kia nói phụ thân là ai sao? Cao Kiến Quốc, chúng ta Giang Hải thị bí thư thị ủy liền gọi Cao Kiến Quốc, rồi ạ, đó là cao bí thư con gái." Lão Lưu chỉ tiếp mài sắt không nên kim nói rằng: "A, cao bí thư con gái." Lão Lưu: "Sẽ không làm chứ?" Cái kia dân cảnh nhất thời liền làm cho khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng hỏi lần nữa. "Ta thảo, phụ thân gọi Cao Kiến Quốc, công chức ở thị ủy đi làm, cô bé này còn là một học sinh, ta có thể nhớ tới cao bí thư con gái hiện tại ngay khi trên lớp 12." Lão Lưu bất đắc dĩ nói: Lần này, chúng ta trên quỹ đại sự rồi. Nghe được lão Lưu nói như vậy, cái kia dân cảnh mặt đều dọa cái rồi, thất kinh hỏi: "Lão Lưu, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì a? Bắt được cao bí thư con gái, chúng ta có thể chiếm được chịu không nổi a?" Nghe được này dân cảnh, lão Lưu cũng là có chút bất đắc dĩ, bọn họ chỉ là một cái tiểu dân cảnh mà thôi, lần này hoàn toàn chính là được thay bay và rõ. Nghĩ đến Ngô cục trưởng, lão Lưu sáng mắt lên, đúng vậy, này phân cục không phải là Ngô cục trưởng một người lãnh đạo. đọc sách, http://vud.vud.vud.hộcảnsǔcon.van tự thủ pháp. Chúng ta đi tìm trương phó cục trưởng. Nhìn Trương cục có biện pháp gì hay không? Tranh thủ ở cao bí thư người đến trước đó tướng chúng ta phiết đi ra ngoài." Lão Lưu liền vội vàng nói. Hai người nói đến liền hành chuyển động, một người phụ trách đi tìm Trương phó cục trưởng, một người khác liền tiếp tục đi cao thanh thanh vị trí trong phòng thẩm vấn chờ. "Trương cục, Trương cục." Lão Lưu đi tới Trương phó cục trưởng văn phòng la lớn. Trương phó cục trưởng tên đầy đủ gọi Trương Đức Toàn, ở phân cục cục phó vị trí đã đợi lại năm, 6 năm, năm nay đã hơn 40 tuổi, lẽ ra này tư lịch cũng được rồi, nhưng là này Ngô Hồng Phi không bị đượi đi, vậy hắn muốn đến tăng lên trên cơ hội có thể nói cơ hội không có bởi vì sau lưng của hắn chỗ dựa ở năm trước cũng đã về hưu, hiện tại hắn cũng thuộc về phân cục bên trong biên giới nhân vật, thuộc về có cũng được mà không có cũng được loại kia. Lao Lưu, như thế vội vội vàng vàng, vàng có chuyện gì không? Trương Đức Toàn cười hỏi. Bởi sau lưng không có chỗ dựa, này Trương Đức Toàn có thể nói đối với phân cục bên trong bất kỳ một vị đồng chí đều là rất hòa ái, có thể nói là ai cũng không đã tội. Trương Cục, xảy ra vấn đề rồi, ra đại sự. Lao Lưu đi vào liền vội và nói. Đại sự? Đại sự gì? Trương Đức Toàn nghi ngờ nói. Cư hắn biết, ngày hôm nay bên trong cục thật giống không có việc lớn gì. Trương cục, nô cục ngày hôm nay tự mình đi bắt được hai người trẻ tuổi, chính là một nam một nữ kia hai người kia, hiện tại xảy ra vấn đề rồi, vừa ta thẩm vấn cô bé kia thời điểm, cô bé kia nói cha của hắn gọi Cao Kiến Quốc. Lão lưu sốt ruột nói rằng, Cao Kiến Quốc. Quy 1 chương 69, Vương cục trưởng, Seven. Chương 69, Vương cục trưởng. Tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, Ẩn Thế Liêm Đao. Chương 69. Đem song phương sắp xếp cùng nhau, cho một phương trên cái còn một phương khác phát cảnh côn, đây chính là ngươi xử lý tranh cãi phương thức. Vương Quang Minh nhìn chằm chằm Hồng Phi từng chữ từng câu hỏi. Nô Hồng Phi bị Vương Quang Minh hỏi đến nửa ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này Trương Đức Toàn cũng theo lại đây, dù sao Giang Hải thị hệ thống công an to lớn nhất lãnh đạo đến rồi phân cục, chính hắn một phân cục cục phó nếu như nhìn thấy không trả nổi trước tiếp thu phê bình, vậy cũng quá không ra gì. Vương Ngô Hồng Phi bị Vương cục trưởng gian dạy hắn không có tiến lên, hiện tại chính là thời điểm tốt. Báo cáo Vương cục trưởng, Tây khu phân cục cục phó hướng về ngài báo danh. Trương Đức Toàn dừng lại âm thanh vang dội nói rằng: "Hừ, ngươi nói một chút chuyện gì thế này?" Vương Quang Minh sắc mặt thật không tốt hỏi: vương cục, sự tình là như vậy. trước đó ngô cục trưởng ở tây khu an vật nhai phụ cận chộp tới đồng thời đánh nhau hậu đại nhân viên, bởi nhân viên quá nhiều, người trong cuộc có hơn 10 người, vì lẽ đó ta liền đến nhìn, cần phải công chính khách quan thẩm lý, biết rõ đánh nhau hậu đại nguyên nhân. nhưng là khi ta lúc đến nơi này, nhìn thấy cũng không phải cảnh sát thẩm hỏi người trong cuộc tình cảnh, nhưng là một phương người trong cuộc ở kết phường dùng cảnh côn đánh đập một cái khác người trong cuộc. ta chủ trương tướng này còn ở bốt cảnh sát đánh đập người trong cuộc phạm tội đối bắt, theo hình sự vụ án thụ lý. thế nhưng ngô cục trưởng ý tứ là tướng song phương đều thả, đánh nhau hậu đại vụ án không đáng kinh hại như vậy tiểu quái. Trương Đức toàn tướng sự tình từ đầu tới đuôi nói rồi một bên, tuy rằng cùng sự thực không có ra vào, thế nhưng người ở chỗ này đều có thể nghe được ý của hắn. Đây là trắng trận ở vương cục trưởng trước mặt cáo nô Hồng Phi cục trưởng hình. Lúc nào này Trương Đức toàn gan to như vậy, đây cơ hồ là hết thảy theo Vương Quang Minh đến cục phó suy nghĩ trong lòng một chuyện. "Nô Hồng Phi đồng chí, sự tình là Trương Đức toàn đồng chí nói như vậy sao?" Vương Quang Minh sắc mặt âm trầm nhìn về phía Nô Hồng Phi. Không trách Vương Quang Minh sắc mặt không được, đây là hắn Vương Quang Minh đi tới đến, này nếu như Trần Đại Bí đi tới nhìn thấy như vậy một bức tình cảnh, biết rồi chuyện như vậy. Cái kia không riêng là phân cục Ngô Hồng Phi được xử lý, liền ngay cả Hán Vương Quang Minh đều ăn không được tốt. Vâng, bất quá Ngô Hồng Phi lời còn chưa nói hết liền bị Vương Quang Minh đánh gãy. Được rồi, ngươi không nên nói nữa. Chuyện của ngươi trong tổ chức Hội điều tra, còn chuyện như vậy là ngẫu nhiên vẫn là thường thường. Chờ trong tổ chức điều tra xong nói sau đi. Vương Quang Minh đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, lệnh luôn nói ở ngươi điều tra trong lúc, ngươi phụ trách sự tình toàn bộ do Trương Đức Toàn đồng chí phụ trách. Quay đầu nhìn về phía Trương Đức Toàn, Vương Quang Minh nói rằng Trương Đức Toàn đồng chí, hiện tại ta lệnh cho ngươi tướng Ngô Hồng Phi thương rơi xuống. Phải. Trương Đức Toàn lớn tiếng đáp, lập tức liền phất tay nói rằng, tướng nô cục trưởng thương rơi xuống. Rất nhanh liền có người tướng nô Hồng Phi thương lấy đi. Nô Hồng Phi ở tây khu phân cục mặc dù là cục trưởng, thế nhưng ở Vương Quang Minh cái này Trường Giang Đại Hải cục trưởng cục công an thành phố trước mặt còn chưa đủ xem, vì lẽ đó những tia tiểu cảnh sát thấy đại bột lên tiếng, đương nhiên phải nghe. Không muốn chết liền sẽ không chết. Lúc này Trương Đức Toàn chỉ muốn đối với Nô Hồng Phi nói một câu nói như vậy. Ở trong bó cảnh sát làm chuyện như vậy, thực sự là ông cụ cổ, muốn chết à? Cảnh cục là nơi nào? Vậy cũng là quốc gia cơ quan chính phủ đừng nói là trực tiếp phát sinh như vậy một phương ở bot cảnh sát đánh đập một phương khác sự tình coi như là không phải cố ý chuyện như vậy nếu như phát sinh vậy cũng là muốn cho dân chúng lấy mắt phải biết chính phủ làm sao chữa lý quốc gia chính là dựa vào dân tâm nếu như chuyện như vậy bị dân chúng biết rồi còn có ai dám tín nhiệm chính phủ tín nhiệm cảnh sát cảnh sát là làm cái gì không phải là trừ bạo an dân hiện tại nhưng làm ra chuyện như vậy khiến mọi người nghĩ như thế nào còn làm sao tín nhiệm cảnh sát chuyện như vậy nhất định phải nghiêm trị không tha bất quá những thứ này đều là sau đó mới làm hiện tại muốn làm chính là cao bí thư con gái đến cùng có hay không chịu đến không công bằng lãnh ngộ đây mới là mấu chốt nhất nếu như cao bí thư con gái ở đây chịu đến không công bằng lãnh ngộ vương quang minh quả thực không dám tưởng tượng sau này mình quan lại cuộc đời sẽ trở thành ra sao còn không vội vàng đem cổng tay mở ra vương quang minh mau mau nói rằng phải trương đức toàn lớn tiếng mà đáp ứng tự mình làm chu dương mở ra cổ tay tỏ rõ vẻ hổ thẹn địa nắm tay của hắn nói xin lỗi tiểu đồng chí là công việc của chúng ta xuất hiện sai lầm à ngươi mới là đồng chí đây cả nhà các ngươi đều là đồng chí chu dương ở trong lòng trả lời một câu không chút biến sắc mà lấy tay từ trương đức toàn trong tay rút ra mặc dù biết trương đức toàn làm như vậy là làm cho vương quang minh xem thế nhưng chu dương vẫn là rất quen thuộc hai tay bị một đại nam nhân như vậy nắm thật chặt nếu như trương đức toàn là cái tuổi trẻ đẹp đẽ cô đơn hắn cũng không phải chú ý làm cho đối phương nhiều năm một hồi bất quá này chính là cái đại thúc cái tiếc coi như xong đi hiện tại chu dương quan tâm nhất chính là cao thanh thanh không biết cao thanh thanh thế nào rồi ta người bạn học kia thế nào rồi không có giống như ta chịu đến đánh đập chứ cô bé kia đây nghe được chu dương vương quang minh biến sắc mặt vội vã lớn tiếng nói cô bé kia không có chịu đến đánh đập chứ? không có không có, cô bé kia bị một vị khác dân cảnh nhìn, ta đã dặn không thể tra tấn, chỉ là theo thường lệ thẩm vấn một phen. ưu đọc sách, http, vđt con văn tự thủ phát. lão lưu liền vội vàng tiến lên nói rằng, từ khi vương cục trưởng sau khi đến vẫn không có hắn lộ diện cơ hội, lúc này chính là ở lãnh đạo trước mặt lộ diện cơ hội chính mình nhưng là thẩm vấn cô bé kia bên trong một thành viên. so sánh với bên này đánh đập, một bên khác thẩm vấn tuyệt đối được cho là tốt. lão lưu tự nhiên không lo lắng sẽ bị lãnh đạo phê bình. nghe được lão lưu nói như vậy. Vương Quang Minh cùng Chu Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với Chu Dương cùng Vương Quang Minh tới nói, lo lắng nhất chính là Cao Thanh Thanh được oan ức. Chỉ cần Cao Thanh Thanh không có chuyện gì, cái khác đều tốt làm. Ừ, thực sự là coi trời bằng vùng Cảnh sát lại cùng xã hội nhàn tạm nhân viên cấu kết hãm hại người bị hại, còn cộng đồng đối với người bị hại tiến hành đánh đập. Trương Đức Toàn, đối với chuyện này cụ thể trải qua các ngươi phân cục nhất định phải tiến hành tỉ mỉ điều tra, sau đó làm cái văn bản báo cáo đưa trước đi. Vương Quang Minh tức giận nói. Vương Quang Minh biết Giang Hải thị cục công an ra chuyện như vậy, chính mình là nhất định phải lấy ra cái biện pháp xử lý đến. Không phải vậy chỉ là cao bí thư cửa hải kia liền không qua được. Ngay khi Vương Quang Minh nghĩ xử lý như thế nào Ngô Hồng Phi thời điểm, chính là cao kiến quốc phái tới xử lý chuyện này Giang Hải thị đệ nhất đại bí, Trần Tiến. Trần Tiến là khẩn càng trơm cản, đi tới cục cảnh sát thời điểm đã là mười mấy phút đều qua, ở trên đường hắn vẫn luôn đang lo lắng Cao Thanh Thanh ở trong cục cảnh sát có thể hay không được bị có gì. Nếu như Cao Thanh Thanh bị ủy khuất, cái kia Giang Hải thị sẽ phải gió nổi lên rồi. Vừa đi vào cục công an, Trần Tiến liền nhìn thấy Vương Quang Minh đứng ở nơi đó, nhất thời liền hô một tiếng, "Vương cục trưởng, DS, kế tục gõ chữ, xem có thể hay không lại cản một chương." Quy 1 chương 71, sơ cấp ý thuật thẻ server. Chương 71, sơ cấp ý thuật thẻ tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 71. Sơ kỳ hiệu thể, ý thuật, sơ cấp. Thẻ giới thiệu, Diêm Vương gọi người canh ba tử, ta có thể lưu người đến năm canh. Nhìn thấy cái này giới thiệu Chu Dương có chút không dám tin tưởng xoa xoa con mắt. Giới ạ, vẫn là câu nói này, Quả Châu. Diêm Vương gọi người canh ba tử, ta có thể lưu người đến năm canh. Hắn đây nương đã không phải ở trị bệnh cứu người, chuyện này quả thật chính là ở hướng về ông trời sống tạm bữa Quả nhiên, ta liền nói nhận thưởng trí năng không gian đồ vật không có như thế là kém quá trâu rồi nhìn thấy cái này giới thiệu Chu Dương hưng phấn có chút khua tay mùa chân thậm chí ở bên trong không gian đều ha ha bắt đầu cười lớn đúng quá hưng phấn có như vậy như thế bản lĩnh sau đó còn sầu không xứng với Cao Thanh Thanh tuy rằng hiện tại chỉ là sơ cấp nhưng là dựa theo nhận thưởng hệ thống sơ cấp tiền lệ tới nói cái này sơ cấp y thuật khẳng định cũng sẽ không kém ít nhất phải so với hiện tại một ít chuyên gia cái gì mạnh hơn nhiều sử dụng sử dụng sở kỹ thẻ sơ cấp y thuật Chu Dương đọc thầm nói rất nhanh Chu Dương liền cảm giác mình giống như bị ánh mặt trời vây quanh ở trong đó như thế, cả người đều ấm áp, cả người không nói ra được dễ dàng cùng thoải mái. Rất nhanh, ngay khi Chu Dương chìm đắm ở loại cảm giác đó bên trong thời điểm, đột nhiên liền có rất nhiều y thuật tin tức trong nháy mắt đẩy dây Chu Dương toàn bộ đại não, liền dường như một máy vi tính bị trồng vào vô số tư liệu như thế, các loại chuyên nghiệp từ ngữ bị ghi lại ở Chu Dương trong đầu. Hoàng đế nội kinh, mạch kinh, triệu hậu bị gấp phương, thần nông thảo mục kinh, tiểu phân phương, tây y giải bảo học, tây y sinh lý học, tây y chẩn đoán bệnh học, tây y nội khoa học, tây y bệnh lý học đủ loại y học kế tác, kiến thức chuyên nghiệp cùng trị bệnh cứu người cảnh tượng đều bị vọt vào Chu Dương trong đầu. Làm Chu Dương tướng những kiến thức này cùng tư liệu toàn bộ đều sắp xếp một lần sau khi Chu Dương mới coi như biết cái này sơ cấp y thuật đến cùng làm sao. Dựa theo nhận tưởng không gian phân chia, coi như là biện thức y thuật cũng chỉ có thể hóa thành trung cấp y thuật, đương nhiên biện thức y thuật cũng sắp tiến vào cao cấp. Hoa đà trương trọng cảnh đám người y thuật cũng là bị hóa thành trung cấp y thuật, nhưng phải biết, bọn họ trung cấp y thuật cũng chỉ có trung y bộ phận, mà hiện tại Chu Dương tuy rằng chỉ có sơ cấp y thuật từ lực, thế nhưng là là bên trong tây y đều đạt đến sơ cấp cao nhất từ lực. Tuy rằng không sánh được biện thức y thuật, thế nhưng so với Hoa Đả cùng Trường Trọng Cảnh mấy người cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Không nên xem thường bước đi này, nếu như bước đi này tốt như vậy quá, cái tiết như thế nào chỉ có Hoa Đả Trường Trọng Cảnh chờ rất ít mấy người ở trong lịch sử lưu lại hiển hách mỹ danh đây. Dựa theo nhận thưởng không gian thực lực phân chia, sơ cấp y thuật đã rất châu, trung cấp y thuật càng là tướng y thuật triển khai vô cùng nhẫn nhuyễn. Liên dương như tiểu học bài khóa trung học đến ngày đó bài khóa, biện thức thấy Thái Hoàn Công, như thế, biện thức chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra Thái Hoàn Công bệnh đến trình độ nào, còn có thể sống bao lâu. Làm một ví dụ. Chuyện thuyết tôn tư mạc một thiên ngoại diện ra trận, trên đường đi gặp đưa tang, quan trong thôn chảy ra một giọt một giọt vết máu đỏ tươi. Hắn hướng về người hỏi rõ nguyên nhân cái chết, trực tìm tới nghĩa địa bên trong. Mọi người đang muốn trốn cất, kinh hắn lần nữa giải thích, mở ra con tài, dùng châm cứu cùng thuốc cứu sống trẻ con cùng khó sinh bế khí phụ nữ. Đối với quần chúng khinh ngợi, người nhà cảm kích, hắn chỉ mỉm cười, một không chỗ nào cầu, vội vã mà đi. Đây chính là trung cấp y thuật thực lực, đương nhiên tôn tư mạc chắc chắn sẽ không là ở nhận thưởng hệ thống nhận thưởng rút trở về trung cấp y thuật vẹn vẹn chỉ là nhìn trong quan tài chạy ra vết máu liền có thể phán đoán ra trong quan tài người không có chết, liền đủ để chứng minh tôn tư mạc y thuật cao rồi. Chu Dương y thuật tuy rằng không sánh được tôn tư mạc đám người, thế nhưng là cũng dám vỗ độ được nói, hiện tại trên thế giới này so với hắn y thuật cao rất ít người. đây chính là nhận thưởng không gian chỗ cường đại. nếu như đến cao cấp y thuật thời điểm, thế giới thiệu trên mới xem như là chân chính tả thực. cao cấp y thuật coi là thật là diêm vương gọi ngươi canh ba tử, ta có thể lưu ngươi đến năm canh. đây là thực lực ra sao, lịch thiên thực lực a? người như vậy cũng là nhân vật lịch thiên a? nghĩ đến sau đó chính mình có thể nắm giữ như vậy nịch thiên y thuật, chu dương quả thực đều muốn nhạt điên rồi. có như thế cường y thuật, chu dương tự nhiên đệ nhất nghĩ đến dù là vì là cha mẹ chính mình kiểm tra một thoáng. ngày thứ hai vừa dạng sáng, người một nhà ở an điểm tâm thời điểm, chu dương liền cười nói, cha mẹ, đừng trước tiên sốt ruột ăn cơm, một hồi ta giúp các ngươi kiểm tra thân thể một cái. kiểm tra thân thể, kiểm tra cái gì thân thể? chu mẫu trương liên tri nghi hoặc nhìn một chút trên người chính mình, không có phát hiện chút nào chỗ không đúng, xem như là bệnh viện thể kiểm đi, sư phụ của ta giáo y thuật của ta ta cũng coi như là có một chút thành tựu. Cho nên liền nghĩ cho ngươi kiểm tra một phen, trước đó ta ý thuật không ra sao, vì lẽ đó cũng không dám cho các ngươi kiểm tra, hiện tại có một chút thành tựu, không cho ngươi kiểm tra một phen cũng quá lãng phí ta này một thân ý thuật." Chu Dương cười nói. "Ý liều thuật ta? Tiểu Dương, ngươi còn có thể ý thuật." Chu mẫu vui vẻ nói. "Thời đại này, nhiều môn tay nghề hơn lộ, tuy rằng nhi tử thành tích học tập rất giỏi, còn học tập bắt cực quyền, thế nhưng làm cha mẹ, không có ai không cảm giác mình nhìn nữ ưu tú, vì lẽ đó nhìn nữ hội càng nhiều, trên mặt bọn họ liền càng có quăng." "Hừ, sư phụ của ta giao cho đồ vật của ta tương đối nhiều, cũng khá là tạm." Ta hiện tại cũng chỉ có bắt cực quyền cùng y thuật có một chút thành tựu, cái khác còn phải tiếp tục cố gắng học tập mới được, ở tiểu thành trước đó là khẳng định không thể triển lộ ra, đây là sư phụ của ta đối với yêu cầu của ta. Chu Dương điểm thang máy ngô nói rằng, vậy được, hiện tại ta và mẹ của ngươi liền tiếp thu ngươi kiểm tra, trong nhà có cái bác sĩ chính là tốt, sau đó đều không cần lo lắng sinh bệnh. Chu phụ chu yêu dân cười nói, đối với chính hắn một nhi tử, chu yêu dân được kêu là một cái tiêu ngạo. Nhi tử biết võ, thành tích học tập cũng được hiện tại còn học được y thuật, nghe ý kia còn có bản lĩnh của hắn không, có học thành, bất quá những này cũng đủ để cho hắn cái này làm cha cảm thấy tiêu nạo. Uu đọc sách. Http. Vđt vđt cản Văn tự thủ pháp. Chu Dương cười cận, không hề nói gì. Từ cọ rửa gian bên trong lấy ra một cái khăn mặt, quyển thành một cái vòng tròn trụ hình, đặt ở trên bàn ăn. Đối với cha mẹ nói rằng, mẹ, ta trước tiên cho ngươi đem bắt mạch, Đến, tướng cánh tay phóng tới khăn mặt trên. Trương Liên chi theo lời ngồi ở trước bàn ăn tướng cánh tay khoát lên viên trụ trạng khăn mặt trên. Chu Dương liền đưa tay đặt tại hiện nay mặt trên, lặng lặng cảm thụ. Bắt mạch là do động mạch đập đều hiện hiện vị trí, tốc độ, cường độ, nhịp cùng hình thái các phương diện tạo thành. Mạch giống trung y biện chứng một cái trọng yếu căn cứ đối với nhận biết nhanh nguyên nhân của bệnh, suy đoán bệnh tật biến hóa, phân biệt bệnh tình thật giả, phán đoán bệnh tật dự sau các loại đều có trọng yếu là ý nghĩa. Bởi mạch vì là huyết chi phủ quan thông toàn thân, vì lẽ đó thể phụ tạng phát sinh bệnh biến, thường thường phản ứng với mạch, có lúc ở bệnh trạng còn chưa đầy đủ hiện lỗi trước đó, mạch tượng đã phát sinh thay đổi. Đối với cha mẹ thân thể, Chu Dương là không có bao lớn lo lắng. Ngày hôm nay lên Chu Dương liền nhìn một chút cha mẹ khí sắc. Đại thể trên cũng có thể biết một ít tình huống, thói xấu lớn không có, thế nhưng thói xấu vật vẫn còn có chút, vì lẽ đó Chu Dương mới nghĩ vì cha mẹ trị liệu một phen. "Mẹ, thân thể ngươi không có gì lớn tật xấu, bất quá nhưng là có chút mồ hôi trộm." Chu Dương suy nghĩ một chút cười nói, "Cái gì là mồ hôi trộm? Vấn đề có lớn hay không? Đờs, sơ cấp ý thuật, đối với ta chương này bên trong viết một vài thứ, đại gia coi như làm việc vui là được, ta không phải học ý, ý cũng không hiểu lắm những này, vì lẽ đó có lỗi chớ phun, vạch ra đến ta hội sửa chữa. Quy một chương 73, tham gia thi hoàn toàn. Chương 73 Tham gia thi đấu tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 73. Tuần này thứ 6 buổi chiều tan học thời điểm, Chu Dương chủ nhiệm lớp Lưu lão sư liền tướng Chu Dương gọi vào trong phòng làm việc. "Chu Dương, áo sổ thi đấu ở tuần này chủ nhật cử hành, ngươi nhất định phải nhớ tới chủ nhật đến trường học, cuộc thi địa điểm là ở chúng ta Giang Hải thị trường Giang Đại Hải đại học cử hành, ngươi có biết hay không địa phương?" Lưu lão sư hỏi. Chu Dương gật gật đầu, nói rằng, "Ta đi qua nơi đó, biết đi như thế nào, bất quá trường thi ta liền không biết, đại học lớp học quá nhiều, không làm rõ ràng được cái nào là cái nào." Đã như vậy, Chủ nhật buổi sáng 6 giờ ngươi đến trường giáo bên trong đến một chuyến đi, trường học chúng ta mang đội lao sư là Chu Phó hiệu trưởng, đến thời điểm ngươi cùng hai gã khác bạn học theo Chu Phó hiệu trưởng quá khứ đi, đến thời điểm Chu Phó hiệu trưởng hội chỉ cho các ngươi trường thi. Lưu lão sư cười nói: "Hừ, Lưu lao sư, chủ nhật ta sẽ tới." Chu Dương gật gù. Lưu lão sư mỉm cười nói: "Hừ, vậy thì không có chuyện gì, nhớ tới cố gắng thi, tranh thủ thi cái thành tích tốt đi ra, trở về đi thôi." Đến chủ nhật buổi sáng, Chu Dương trời vừa sáng liền đánh xe đi tới trường học. Ở cửa trường học, hai gã khác bạn học đã đang dạy học lâu trước chờ một nam một nữ đứng ở nơi đó không biết đang nói những chuyện gì. Các ngươi khỏe, các ngươi cũng là tham gia áo sổ thi đâu chứ? Chu Dương đi tới cười hỏi. Ngươi là Chu Dương đi, ta tên Trịnh Hâm, ta nghe chủ nhiệm lớp nói về ngươi, một cái kỳ nghỉ có thể tiến bộ lớn như vậy, thực sự làng như người a. Trịnh Hâm một mặt ý cười nói rằng. Chu Dương, ngươi là làm thế nào đến? Một cái kỳ nghỉ liền có thể tiến bộ như vậy nhanh. Cô bé kia hiếu kỳ nói, há, ta tên Lâm Văn Tĩnh, cùng Trịnh Hâm là một cái lớp học. Ha ha, không có các ngươi nói quyết đại như vậy. Kỳ thực trước đó ta vẫn luôn ở chăm chú học tập, bất quá bởi ta còn có những vật khác học tiêu hao ta quá nhiều tinh lực, vì lẽ đó thành tích học tập mới vẫn đến ngược, Bất quá nghỉ hè bên trong ta những thứ đồ khác đã học gần đủ rồi, cũng là có thời gian cố gắng học tập, cho nên mới phải tiến bộ nhanh như vậy. Chu Dương cười nói, học tập những vật khác, món đồ gì so sánh với học còn trọng yếu hơn. Lâm Văn Tĩnh Hiếu kỳ nói, ta từ nhỏ đối với võ thuật khá là cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó liền vẫn ở học tập võ thuật, nghỉ hè bên trong rốt cục xem như là có chút nhập môn, cho nên mới tướng tinh lực chuyển đến học tập tới. Dù sao sắp thi đại học không cố gắng học tập liền cái đại học đều thi không lên, sợ Lâm Văn Tĩnh hỏi lại xuống, Chu Dương vội vã rời đi để tài hỏi, các ngươi áo sổ chuẩn bị thế nào rồi? Chính không nói, Lâm Văn Tĩnh khẳng định vấn đề, nàng toán học nhưng là thường thường thi mắt phân, bất quá ta còn kém hơn nhiều, lần này có thể cái kia ưu tú thưởng là tốt lắm rồi, ngươi cũng đừng kiêm tốn. Lâm Văn Tĩnh trắng chỉnh hơn một chút, nói rằng, tuy rằng ta không có tham gia quá áo sổ thi đấu, thế nhưng từ kỳ trước áo sổ thi đấu để mục đến xem, cùng chúng ta học toán học dính dáng để mục rất ít, đều làm một ít là để chúng ta lâu như vậy vẫn luôn ở làm như vậy để hẳn là sẽ không thi quá kém. Lâm Văn Tĩnh nói rất đúng, chúng ta cũng coi như là một bên trong toán học mũi nhọn sinh, không muốn chưa chiến trước tiếp tiếp không làm được chúng ta còn có thể ôm đồn ba người đứng đầu đây. Không thể rồi. Áo sổ thi đấu có nhiều như vậy học sinh, ngọa hổ tàng long. Chúng ta tuy rằng ở một bên trong đỉnh cấp, nhưng ở toàn thành phố hết thể cao trung ở trong, hay là nên cái gì cũng không phải, có thể thu được cái giải nhì là tốt lắm rồi. Ba người nói chuyện, không một hồi trường học phó hiệu trưởng liền lái xe lại đây. Chu hiệu trưởng được. Nhìn thấy Chu phó hiệu trưởng từ trong xe đi xuống, Chu Dương ba người liền gọi Văn An. Ba người các ngươi đến đủ sớm à. Như thế nào? Đều chuẩn bị thế nào rồi? Có lòng tin hay không cho chúng ta một trung khảo cái nhất đẳng thưởng lại đây? Chu phó hiệu trưởng cười hỏi. Chu phó hiệu trưởng gọi Chu Bắc Nhiên, năm nay mới bất quá 42 tuổi, làm trường học đệ nhất phó hiệu trưởng, có thể nói ở trong trường học cũng là quyền cao chức trọng, làm lao hiệu trưởng về hưu sau khi, này vị trí của hiệu trưởng trên căn bản sẽ rơi vào trong tay hắn. Tuy rằng đã hơn 40 tuổi, thế nhưng Chu Bắc Nhiên nhưng cũng không dàn mua, trường ngoan ngoãn biết điều, làm cho người ta một loại rất chính phái cảm giác. 42 tuổi, ở trong quan trường tới nói chính thuộc về trẻ chung khỏe mạnh thời điểm là một bên trong phó hiệu trưởng, bản thân cấp bậc dù là phó sử cấp bậc đại ngộ, quá 2 năm ngồi trên hiệu trưởng bảo tọa, liền giải quyết chính sự cấp bậc đại ngộ, sau đó sẽ làm trên 2 năm, rất có thể liền về tiến vào giang hải thị giáo dục hệ thống, có thể nói tiền độ là phi thường qua minh. Chu hiệu trưởng, chúng ta vừa còn đang nói chuyện này, còn không biết năm nay đề thi có khó không, vì lẽ đó chúng ta cũng không dám hứa chắc thi toàn quốc làm sao, chúng ta nếu như thi chênh lệch ngại có thể đừng nóng giận. Chu Dương mở miệng nói rằng, ngươi gọi Chu Dương đi, ha ha, nói thật, này đề thi hàng năm độ khó trình độ đều không giống nhau. Vì lẽ đó ta cùng trường học lãnh đạo cũng không nghĩ tới cho các ngươi áp lực, tranh thủ thi thật là được rồi, nếu như thật có thể thi cái nhất đẳng thưởng trở về, trong trường học nhất định sẽ cho các ngươi khen thưởng." Chu Bắc Nhiên hào khí nói rằng. Kỳ thực nói tới Chu Bắc Nhân người này, ngoại trừ có chút tham quyền ở ngoài, nhân phẩm cũng khá, đối với trường học lao sư cùng học sinh bình thường cũng là rất chăm sóc, vì lẽ đó một bên trong lão sư cùng học sinh đối với Chu Bắc Nhân cái này phó hiệu trưởng vẫn là rất tôn kính, cũng cảm thấy Chu phó hiệu trưởng rất hòa ái, điều này cũng vừa Chu Dương như vậy nói nguyên nhân vị trí. uuu.docs.http.vdotvdotvdothổcảnsùcon Văn tự thủ pháp. Trường Giang Đại Hải Đại học khoảng cách Trường Giang Đại Hải một bên trong khoảng chừng có 60, 70 dặm lộ khoảng cách, mặc dù là lái xe đi, thế nhưng đi tới Trường Giang Đại Hải Đại học thời điểm vẫn là đã qua hơn 1 giờ, đi tới Trường Giang Đại Hải Đại học thời điểm đã sắp 8 giờ. Chu Bắc Nhiên làm Trường Giang Đại Hải một bên trong dự thi đoàn đại biểu người phụ trách, cùng cục giáo dục người phụ trách báo cái đạo linh thí sinh thi hảo liền dẫn Chu Dương ba người hướng về trường thi đi đến. Áo sổ giải thi đấu thi đấu thời gian là 9 giờ sáng, đến từ Giang Hải thị hết thể cao trung dự thi học sinh toàn bộ hội tụ đến đồng thời. Giang Hải thị là một cái toàn quốc đại thị, là thành phố trực thuộc trung ương. Dưới hạt 18 cái khu huyện, tổng cộng có khoảng chừng hơn 80 học sinh toàn bộ ở đồng nhất cái trường thi tiến hành. Dựa theo thi hảo, Chu Dương bị phân ở hàng thứ ba đệ ngũ hành, vị trí này có thể nói là rác rưởi nhất vị trí. Giám thị lao sư chỉ cần vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vị trí. Mà Trịnh Hâm cùng Lâm Văn Tĩnh cũng phân biệt ngồi ở hàng thứ hai ngoài cùng bên trái cùng hàng thứ năm cuối cùng bên phải. Có thể nói như vậy vị trí sắp xếp hoàn toàn ngăn chặn cùng một trường học học sinh rối trá khả năng. Đang thi sắp mở thời điểm, Trường Giang Đại Hải thị giáo dục cục cục trưởng lại tự mình đi tới trường thi, mà cũng đi, còn có một vị nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả. Giáo dục cục trưởng cùng cụ ông đi tới trên bục giảng, giáo dục cục trưởng lớn tiếng nói: "Các vị bạn học, lần này Giang Hải thị áo sổ giải thi đấu, chúng ta rất may mắn mời được quốc gia rất cấp giáo sư, quốc gia áo sổ huấn luyện viên, viên, Giang Hải thị ngành toán học giáo sư Trần giáo sư tự mình trình diện, các bạn học chụp chẳng hơn lên. Quy 1 chương 75, thời khắc nguy cơ, Serpent. Chương 75, thời khắc nguy cơ. Tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đao. Chương 75. Trần Thừa Chí nhìn kỹ lại, liền thấy liền thấy Chu Dương sắc mặt bình tĩnh tối đầu, nửa bên ánh mắt mang theo trong suốt linh tính, không ngừng mà ở bản nháp trên giấy tạ tạ vẽ vời tình cờ còn dừng lại bút cao mày suy nghĩ trên bục giảng còn có cái khác giám thị lao sư trần thừa trí tự thân không kiêng dè chút nào đi xuống bục giảng vừa vặn chu dương hàng thứ ba tới gần trung gian đi ra vị trí để hắn rất dễ dàng liền đứng ở bên cạnh hắn tối đầu nhìn chu dương làm bài theo càng xem càng thâm nhập trần thừa trí là càng ngày càng kinh ngạc trước mắt tiểu tử này bài thi trên đã làm vài đạo đề mặc kệ này để làm là có đúng hay không tối thiểu đã tạ ở bài thi lên phải biết này không phải là trường học phổ thông của thi không chắc chắn bọn học sinh cũng không dám ở bài thi trên viết linh tinh bất quá xét thấy đây là đán thi Trần Thừa Chí thật không có làm ra cái gì không phù hợp thân phận hành vi đến, chỉ là đứng ở Chu Dương bên người nhìn Chu Dương không ngừng mà ở bạn nháp chỉ cùng bài thi tới về hoa biến hóa như thế, để trong trường thi thí sinh sao đều là giật mình không thôi, lẽ nào tiểu tử này thật sự biết cái này chút để? Vẫn là này để rất đơn giản, sẽ không a bài thi trên đề mục vẫn là rất khó, lẽ nào gia hỏa này thật sự hội làm? Mặc kệ cái khác thí sinh trong lòng là nghĩ như thế nào, Chu Dương như trước là mình làm chính mình, đối với hắn mà nói, những này đề mục mặc dù là có chút khó, nhưng cũng không phải làm không được, chỉ là muốn tìm chút thời giờ mà thôi vì lẽ đó mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều rất trọng yếu coi như như vậy cũng không biết có thể làm xong hay không cuối cùng một đề cho tới cái khác thí sinh liền càng không cần phải nói trong lòng nghĩ nhiều liền hoàn loạn những này lãng phí đi thời gian cũng đã để bọn họ lạc hậu chu dương một bước sự thực cũng đúng là như thế đang thi kết thúc tiếng trung nhớ tới đến trước một giây sau cùng chu dương cũng coi như là hoàn thành đề mục giải đáp mà những học sinh khác nhưng có rất nhiều bị một khắc đó kinh ngạc làm lỡ thời gian kết quả không thể hoàn thành đối với toàn bộ đề mục giải đáp cứ như vậy thắng bại thiên bình đã nghiêng vô cùng nghiêm trọng. Cho tới trịnh hâm cùng Lâm Văn Tĩnh hai người cũng cùng cái khác thí sinh gần như, có một ít đề mục đều không có làm xong liền nộp bài thi còn thành tích, vậy cũng chỉ có mặc cho số phận. Theo cuộc thi thời gian kết thúc, Trần Thừa Chí liền vội vàng kéo Chu Dương hỏi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Chu Dương, Thái Dương Dương." Chu Dương rất lễ phép hồi đáp. "Tên rất hay, lúc thi tốt nghiệp trung học nếu như thi đến trường Giang Đại Hải Đại học nhớ tới nhất định phải ghi danh ngành toán học, nhất định phải nhớ kỹ." Trần Thừa Chí nói rất chân thành. Chu Dương dở khóc dở cười, đến thời điểm nói sau đi, ta còn chưa nghĩ ra thi cái gì trưởng học đây. Cuộc thi sau khi kết thúc, Chu Dương ba người đi tới Chu Bác Nhiên trước mặt, Chu Bác Nhiên quan tâm hỏi thì thế nào, đề mục có khó không? Chính Hâm cười khổ nói, đề mục rất khó, ta cảm giác đã cùng năm ngoái quốc gia áo sổ thi đấu đều muốn khó khăn, có đề mục ta đều sẽ không làm, cũng không biết thành tích hội làm sao. Lâm Văn tính cũng là tâm tình thật không tốt nói rằng, đề mục quá khó, phòng trường có thể toàn bộ làm xong người sẽ không quá nhiều, này hoàn toàn chính là thế giới áo sổ giải thi đấu đề mục. Nghe được hai người này nói như vậy, Chu Phó Hiệu trưởng cũng là có chút ngạc nhiên, đề mục lại như thế khó, quay đầu nhìn về phía Chu Dương, mở miệng hỏi, Chu Dương bạn học, ngươi cảm giác làm sao? Có hay không làm xong? Đối với Chu Dương, Chu phó hiệu trưởng vẫn là rất nặng, nguyên nhân chính là ở Chu Dương chủ nhiệm lớp tướng Chu Dương tên báo lên thời điểm, đặc biệt cùng Chu phó hiệu trưởng nói rồi một thoáng Chu Dương tình huống, đặc biệt nói Chu Dương năng lực học tập đặc biệt mạnh, tư duy khá là nhanh chóng, cái gì đề mục đều có thể học một biết 10. Lần này đề mục nhưng là thật khó khăn, ta tuy rằng làm xong, thế nhưng có đúng hay không ta liền không biết. Chu Dương rất không đáng kể nói rằng, đối với hắn mà nói, lần này náo sổ thi đấu có thể thu được thưởng tốt nhất, không thể thu được thưởng cũng không cái gì, hắn có thể không coi trọng này điểm tiền thưởng. Ngươi làm xong Chu Dương để chỉnh Hâm cùng Lâm Văn Tĩnh rất là giật mình. Hừm, làm xong, ta cũng là đang thi kết thúc trước vừa làm xong, cũng không kịp kiểm, kiểm tra, cũng không biết làm đúng không đúng. Chu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: Ngươi, ngươi như a, ta đều có ba, bốn đạo đề không có làm xong đây, coi như là đã làm những kia ta đều không nằm đối nghịch. Chính Hâm giơ ngón tay cái lên nói rằng: Đúng đấy, ta cũng có vài đạo đề không làm xong đây. Bất quá Chu Dương ngươi làm hẳn là không sai, cuộc thi thời điểm cái kia Trần Giáo Sư nhưng là đứng ở ngươi trước mặt nhìn đã lâu, ngươi nên làm chính là đúng rồi. Lâm Văn Tính cười nói: Trần Giáo Sư nhưng là trần thừa trí giáo sư, chu phó hiệu trưởng liền vội vắn hỏi, hừm, chính là cái kia cái kia tiên sinh, vẫn đứng ở chu dương bên cạnh nhìn chu dương làm bài, chính hâm cũng nói, ha ha, chu dương, ngươi xem như là vào trần giáo sư mắt, trần giáo sư nhưng là trường giang đại hải đại học ngành toán học thầy giáo giả, có thể làm cho hắn xem đôi mắt sau đó ít nói cũng có thể ở trường giang đại hải đại học ngành toán học làm một người phó giáo sư cái gì, chu phó hiệu trưởng cười nói, nhìn dáng dấp lần này chu dương thi không sai a, chu dương dở khóc dở cười, sau này mình có lên hay không trường giang đại hải đại học còn chưa chắc chắn đây. Không có ngồi nữa, Chu phó hiệu trường xe trở lại, Chu Dương cùng mấy người cáo biệt sau khi liền chuẩn bị chính mình ngồi xe buýt xe trở lại. Trường Giang Đại Hải Đại học cùng Giang Hải Thị một bên trong cách hắn ra khoảng cách tuy rằng muốn xa một chút, thế nhưng đều là một tổ xe liền có thể về đến nhà, vì lẽ đó Chu Dương cũng không có ý định về trường học, liền dự định trực tiếp về nhà. Ra trường Giang Đại Hải Đại học, Chu Dương liền thẳng đến trạm xe buýt điểm, cách sân ga còn có bách xa 10 mét khoảng cách, Chu Dương liền trong lòng có một loại cảm giác không ổn, luôn cảm thấy dường như muốn xảy ra chuyện gì như thế. Uu đọc sách, http con, văn tự thủ pháp. Mẹ Nhanh lên một chút, xe công cộng lập tức tới ngay. Một đứa bé từ Chu Dương bên người chạy quá, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Thanh âm chắc chắn, để cho lòng người cũng không nhịn được được rồi lên. Huyên Huyên, ngươi chậm một chút, đừng chạy như vậy nhanh, chờ xe quá khứ lại qua đường cái, cẩn thận một chút. Nữ Hải phía sau một người phụ nữ cũng bước nhanh theo lại đây, vừa đi một bên lớn tiếng giàn dò Được kêu là Huyên Huyên Nữ Hải cũng không để ý tới lời của mẫu thân, mà là khanh khách lanh lảnh cười duyên, một bên cười một bên hướng đường cái một bên khác chạy đi. Đang lúc này, một chiếc màu trắng xe từ đằng xa chạy nhanh mà đến, không chút nào muốn giảm tốc độ dấu hiệu. Huyên, huyên nhanh, chạy mau, bèo, ở mọi người sợ hãi dưới tầm mắt, màu trắng xe còn bọt tới, a, chạy mau nha, muốn ba người, Chu Vi tiếng thét chói tai không dứt bên tai, nguy hiểm đột nhiên giáng lâm, được kêu là Huyên Huyên nữ Hải trong nháy mắt liền bối rối, không biết làm sao làm tốt, thấy có người, tài xế kia đã đang nhanh chóng phanh lại, tiệu nhỏ xe xăm lốp xe cùng mặt đất làm phiền phát sinh chói tai sắc bén âm thanh, ô tô vẫn như cũ nhanh chóng nhằm phía nữ Hải, Huyên Huyên, chạy mau, nữ Hải mẫu thân một bên lớn tiếng rít gào lên một bên phấn đấu quên mình hướng về con gái của chính mình bọt tới, quy một chương 77 Đây là thần ý chứ, Serpent. Chương 77, đây là thần ý chứ. Tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 77. Liên như thế ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ kiểm tra, Chu Dương cũng đã hoàn toàn hiểu rõ nữ nhân này thương thế tình huống, trên mặt cùng trên người chảy ra có thể nói là nhẹ nhất, trên căn bản không lo lắng, bất quá bởi ra máu quá nhiều nguyên nhân, nữ nhân bộ mặt da rẻ đã bắt đầu trở nên trở nên trắng bệnh, hô hấp cũng chậm chậm biến thiện, quả nhiên là xuất huyết bên trong, hơn nữa không chỉ có tay chân nơi có gãy xương, liền ngay cả bộ ngực cùng vai xương quai xanh cũng đều gãy xương gãy. Vỡ, đây là rất nghiêm trọng. Thế nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng, chí mạng vẫn là xuất huyết bên trong, đây là chí mạng nhất. Xuất huyết bên trong là xuất huyết một loại, cũng chính là chảy ra mạch máu dòng máu dừng lại ở bên trong thân thể bộ mà không bài đến bên ngoài cơ thể, như nao suất huyết, tuyến thượng thận xuất huyết, di suất huyết các loại. Xuất huyết bên trong phần lớn chỉ chính là bên trong phụ tạng tổ chức bộ phận huyết dịch tản ra mạch máu, thường bao quát khạc ra máu, nôn ra máu, tiêu ra máu, tiểu ra máu vân vân. Nữ nhân này trải qua thời gian lâu như vậy, rõ ràng đã có chút mất máu quá nhiều, cứ theo đà này lại có thêm mấy phút nữ nhân này muốn bất tử cũng khó khăn. Huynh đệ, như thế nào, có thể hay không cứu? và người người thanh niên trẻ nhìn thấy chu dương trầm mặc không nói lời nào liền vội vàng hỏi cái kia trên xe bé gái trẻ tuổi nhưng từ đầu đến cuối đều không có tiếng lên bất quá nhưng cũng là đứng ở xe phụ cận nhìn qua sắc mặt tái nhợt đại ca ca cứu cứu ta mụ mụ đi ta vàng cầu ngươi bé gái trước đó bởi chu dương kiểm tra thương thế cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng bây giờ nhìn đến chu dương cau mày không nói liền vừa khóc cầu lên chu dương không để ý đến này lời của hai người trong lòng không ngừng nghĩ tốt nhất cứu trị phương án trong đầu vô số khẩn cấp phương án vọt ra chú ý có tây y cũng có tâm tư không ngừng rõ ràng trước tiên cứu trị xuất huyết bên trong sau đó băng bó động mạch xuất huyết ra, sau đó sẽ nuôi xương, xử lý mặt ngoài vết thương, có thể nói những này phương án đều ở trong đầu chợt lóe lên. Chu Dương trong lòng rất nhanh liền muốn được rồi tốt nhất phương án trị liệu bên trong Tây y kết hợp, nghĩ kỹ phương thức xử lý, Chu Dương nhìn về phía được kêu là Huyên Huyên bé gái, tận lực để cho mình vẻ mặt trở nên thân thiết điểm nói rằng, ngươi là gọi Huyên Huyên chứ? đừng khóc, Đại ca ca nhất định còn một mình ngươi khỏe mạnh mụ mụ, đừng tiếp tục khóc, có được hay không? Được kêu là Huyên Huyên bé gái nghe vậy gật đầu liệu, nói rằng, được, Đại ca ca, Huyên Huyên không khóc, ngươi nhanh lên một chút cứu ta mụ mụ đi. Mặc dù nói là không khóc. Thế nhưng nước mắt nhưng là không ngừng mà đi xuống. Tiểu tử này lẽ nào thật sự có thể cứu như vậy một cái rõ ràng liền muốn chết đi người? Đây là rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Đúng, là rất nghi hoặc, trước đó bọn họ cảm thấy tiểu tử này quá tuổi trẻ, hay là lòng tốt muốn giúp đỡ, nhưng này cũng chỉ là lòng tốt mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Chu Dương cái kia kiên định ngự khí cùng cái kia tự tin vẻ mặt lại làm cho rất nhiều người đều nghi hoặc. Bất quá cũng có người hoài nghi Chu Dương chỉ có điều là muốn lừa gạt lừa gạt cô bé này an ủi nàng mà thôi, cũng có người hoài nghi Chu Dương là có ý đồ, nhưng cũng không có một người suy đoán Chu Dương đúng là một cái bác sĩ. Không gì khác, Chu Dương quá tuổi trẻ, tuổi trẻ khiến người ta vừa nhìn liền biết hắn còn là một học sinh. Hơn nữa, ở cái này bài tư luận bối quốc gia bên trong, một người trẻ tuổi coi như có to lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi, nếu như hiện tại cứu trị nữ nhân này chính là một vị lão nhân, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi lão nhân y thuật, dù cho người kia y thuật không kịp Chu Dương. Đây chính là tư duy quen thuộc. Đề tài trận, kéo trở về. Ngay khi người vây xem nghi hoặc ngờ vực cùng quan sát bên trong, Chu Dương ánh mắt rơi xuống thương thế nghiêm trọng trên người cô gái, hắn hít sâu một hơi, quyết định trước tiên từ nữ nhân bộ ngực vết thương tới tay phải trước tiên ngừng lại xuất huyết bên trong, không phải vậy chỉ là xuất huyết bên trong liền có thể làm cho nữ nhân này ở mấy phút bên trong tử vong. Đương nhiên, động mạch nơi chảy máu cũng rất thén chốt, Chu Dương không rảnh bận tâm, chỉ được dặn dò nam tử trẻ tuổi kia nói rằng, ngươi tới đỡ người bị thương lấy bán chống ngồi, Huyên Huyên ngươi tới cao nhất mẹ ngươi chân, không muốn quá cao, cũng không muốn quá dùng sức. Không hề do dự chút nào, người thanh niên trẻ cùng Huyên Huyên bé gái đều dựa theo Chu Dương đi làm. Nhìn thấy Chu Dương như vậy không chút do dự nói ra một ít chốt lời nói cùng nói ra một ít cấp cứu biện pháp, để bàn quan đám người đều đối với hắn tự tin tăng nhiều. Trong lòng cũng xác định người trẻ tuổi này hay là thật là có bản lĩnh. Người chính là như vậy, khi ngươi không có lộ ra bản lĩnh thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ đối với ngươi có hoài nghi, thế nhưng khi ngươi lộ ra thực lực thời điểm, đại gia sẽ đối với ngươi có rất lớn tự tin, không nhịn được đi tin từ ngươi. Mà Chu Dương, ngay khi động thủ cứu người một sát Na kia, Chu Dương cả người đều tiến vào bác sĩ thân phận bên trong. Trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là trị bệnh cứu người cũng không thể kìm được Chu Dương đi suy nghĩ những chuyện khác, thời khắc mấu chốt, hơi có do dự, một cái tươi sống sinh mệnh thì sẽ từ trước mặt hắn mất đi, hơn nữa hắn cũng hướng về cái này gọi là nguyên huyên bé gái bảo đảm quá, nhất định sẽ cứu thật mẹ của nàng. Người, không thể nói không giữ lời. Hơn nữa, nữ nhân này cũng coi như được với là Chu Dương đệ một bệnh nhân, nếu là thất bại, đối với Chu Dương sau đó hành ý chữa bệnh đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn sau đó võ thuật cảnh giới. Quan trọng nhất chính là sinh mệnh cao hơn tất cả. Kít sâu một hơi, Chu Dương liền chuẩn bị vì là người bị thương tiến hành cầm máu, không nữa cầm máu rất khả năng liền muốn chết rồi. Nhưng là ở trên đường cái, ở như vậy đơn sơ địa phương, không có trong bệnh viện dùng cầm máu kiểm, vậy thì không cách nào kiểm trụ mạch máu động mạch lớn không cho máu tươi chảy ra, không cách nào kiểm trụ động mạch, liền không cách nào đi tiến hành vết thương xử lý cùng mạch máu xử lý. Đây là rất lớn một nan đề. Uu đọc sách. Http vđút hổ cản con. Văn tự thủ pháp Hiện tại thực sự là không bột đố gột nên hộ a. Không có bất kỳ chữa bệnh công cụ, không có bất cứ người nào làm ra tay. Chu Dương nhíu nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ lên, sau đó liền quyết định phương án là một tên võ thuật Trung Hoa cao thủ, Chu Dương tự nhiên biết thân thể người trên hết thể vị vị, cũng rất biết rõ huyệt vị vị trí ở nơi nào. Vì lẽ đó, Chu Dương liền nhanh chóng ở người bị thương vết thương bốn phía ngón tay nhanh chóng đốt, tốc độ nhanh chóng khiến cho người trợn mắt ngót mồm. Hơn nữa, cái kia phi ra tay chỉ như đồng hành vân giống như, khiến người ta hoa cả mắt, thấy không rõ lắm. Bộ ngực, bụng, phần lưng, Chu Dương nhanh đọc điểm chắc cùng nắm nắm, không có một tia do dự cùng đình chỉ, hầu như là làm liền một mạch. Biểu hiện chăm chú mà lại nghiêm túc, khiến người ta không nhịn được khiếp sợ, không thể tin tưởng. Ngay khi Chu Dương một loạt điểm điểm chát chát sau khi, mọi người mới rõ ràng phát hiện người bị thương miệng vết thương biến hóa. Vết thương không chảy máu nữa, nữ nhân sắc mặt cũng bắt đầu từ trắng xám trở nên hơi hơi lại ý đồ đến tư màu máu. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngất mồm. Trước đó nữ nhân bắt đuổi nơi cùng độ ngực cái kia thật dài vết thương cùng cái kia lượng lớn chảy ra ngoài huyết tình cảnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ cùng lo lắng, thế nhưng hiện tại, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy thán phục. Giời ạ, hắn đây mẹ hẳn là vị thần ý đi. Does, không biết trên thực tế có hay không như vậy thần y. Nếu là có như vậy một vị bác sĩ, vậy coi như là có sự may mắn rồi. Vì Chu Dương lần thứ nhất trị bệnh cứu người, đại gia bỏ phiếu cổ vũ dưới đi. Quy 1 chương 79, trị bệnh cứu người cảm giác thật tuyệt vời. Chương 79, trị bệnh cứu người cảm giác thật tốt tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 79. Ân a. Vị kia dung cảm tướng con gái phá tan chính mình nhưng va nằm ở bên bờ sinh tử mẫu thân một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Mụ mụ tỉnh rồi. Nữ hài một tiếng kinh hỉ dích gạo, mừng đến phát khóc. ẩm Đoàn người rối loạn tương mừng quá thần, thần y a, thực sự là lợi hại, chuyện này quả thật chính là cái kỳ tích a. Bội phục, hoa đà trên đời cũng bất quá là trình độ loại này. Trong đám người bùng nổ ra từng trận hoan hô, thán phục cùng ca ngợi tiếng. Thời khắc này, hết thề từ đầu bảng quan đến hiện tại người vây xem đều đang bàn luận vị kia tuổi trẻ trong truyền thuyết thần y thánh thủ. Cái gì hoa đà tái thế, cái gì trương cơ trùng sinh, cũng chỉ đến như thế đi. Lúc này, tất cả mọi người đều tin tưởng vị kia tuổi trẻ tiểu tử chính là vị thần y đi. Một vị thương thế nghiêm trọng như thế bệnh nhân đều có thể chỉ gần đủ rồi, chuyện này quả thật chính là kỳ tích a. Ngay khi tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi thời điểm, gấp gáp thanh âm của xe cứu thương từ phương xa truyền đến. Oa oa oa Rất nhanh chính là xe đi tới đoàn người phụ cận, từ bên trong xe hạ xuống vài tên cầm cứu hộ công cụ ăn mặc hộ sĩ phục bạch đại quái y hộ nhân viên, mấy người tốc độ rất nhanh, bất quá mấy hơi thở gian liền tới đến người bị thương trước mặt. Căng cứu thương cũng bị đặt ở người bị thương bên cạnh, hai tên y hộ nhân viên đưa tay trên nữ nhân đặt lên xe, cùng xe mà đến một tiếng cũng là cấp tốc đơn giản cho người bị thương nhìn một chút thương thế bệnh tình, nhìn thấy nữ nhân thương thế trên người, theo xe mà đến một tiếng căng thẳng trong lòng. Như thế thương thế nghiêm trọng, Nội tạng hay là đều sẽ bởi vì kịch liệt va chạm mà suất huyết, mà bên trong suất huyết nhưng là để hết thể y thuật nhân viên đều cảm thấy chuyện khó giải quyết. Bởi vì suất huyết bên trong nếu như không chiếm được đúng lúc cứu trị, là rất dễ dàng xuất hiện tử vong. Nhiều năm kinh nghiệm để tên này bác sĩ đến ra, vị này người bị thương e sợ lành ít dữ nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt xuống cuối cùng một cái sau. Tên này bác sĩ cấp tốc vì là người bị thương kiểm tra sinh mệnh ngặt thủ, đạt được kết quả sau khi nhưng là giật nảy cả mình. Sao có thể có chuyện đó? Động mạch gãy vỡ, không có bất kỳ khâu lại, không có cầm máu kiểm cầm máu cũng không có trải qua bất kỳ giải phẫu xử lý, gãy vỡ nơi dĩ nhiên rất ít chảy máu. Quá quỷ dị rồi. Lại kiểm tra thân thể, người bị thương toàn thân nhiều chỗ gãy xương, thế nhưng gãy xương nơi nhưng rất hiển nhiên bị người xử lý qua, hơn nữa thủ pháp tương đương chuyên nghiệp, hơn nữa đã bắt đầu phục hồi như cũ. Người bị thương bộ ngực xương sườn có gãy vỡ, thế nhưng là bị người xử lý nghĩ đến được rồi, chỉ ít sẽ không lại di chuyển người bị thương thì, xương gãy hội đâm vào người bị thương nội tạng. Tiểu Lưu, cho bệnh nhân làm cái huyết áp kiểm tra, mặt khác trước tiên cho bệnh nhân tiêm vào đường glucose. Người thấy thuốc kia tâm lý khiếp sợ, đối với bên cảnh hộ sĩ nói rằng Tiên kia hộ sĩ đáp một tiếng sau khi vội vã cho người bị thương tiến hành rồi huyết áp đo lường. Huyết áp khá thấp nhưng không nghiêm trọng. Tên kia gọi tiểu lưu hộ sĩ đo lường sau khi nói rằng huyết áp vẹn vẹn là khá thấp, mà tính mạng của hắn đặc thù nhưng là tất cả bình thường, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là bệnh nhân lúc này còn hơi có chút tỉnh táo, tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng con ngươi nhưng còn ở chuyển động, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cái này không thể nào, này quá không hợp hợp y học thường thức rồi. Tiên kia một tiếng cả kinh nói, tiểu lưu, hỏi một chút thân nhân bệnh nhân, người bị thương trước đó bị người nào trị liệu quá. Ở các ngươi tới trước đó có một vị đại ca ca cho mụ mụ trị liệu quá, hắn đã nói sẽ làm mẹ ta tốt lên. Gọi Huyên Huyên bé gái ở một bên nói thật. Đại ca ca, rất trẻ trung, sao có thể có chuyện đó? Coi như là lao chuyên gia đều không nhất định hội có thực lực như vậy, một người trẻ tuổi làm sao có khả năng? Vẫn là ở như thế đơn sơ địa phương, chuyện này căn bản là không thể. Trần Y sĩ một mặt không tin, tiểu cô nương nói không sai, vừa có một vị trẻ tuổi cho vị đại tỷ này xử lý qua thương thế, hơn nữa hắn còn nói, hiện tại bệnh nhân dòng máu tuần hoàn rất chậm, bất quá không cần kinh hoàng, quá 2 giờ liền có thể khôi phục bình thường thiên kia vang người người trẻ tuổi đi tới nói rằng người là chân một tiếng cao mày hỏi ta là người gây ra họa bệnh nhân hết thể chữa bệnh chi phí đều có ta gánh chịu bệnh nhân tình huống bây giờ làm sao người trẻ tuổi kia hỏi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là thương nặng như vậy ở này đơn sơ địa phương không có công cụ cùng chữa bệnh thiết bị thật có thể cứu giúp sao chân y sĩ cảm giác này rất ngoan đường cũng rất thiên phương giả đảm người trẻ tuổi kia sừng sốt một chút sau đó rất trực tiếp hỏi cũng là nói rồi bệnh nhân không có nguy hiểm tính mạng đúng không có nguy hiểm tính mạng đặc biệt hiện tại bệnh nhân còn có chút tỉnh táo, đối với chúng ta cứu trị công tác thì càng thêm có lợi. Trần y sĩ nói rằng, quá tốt rồi. Người thanh niên trẻ cao hứng nói, tên kia thật là lợi hại, lại thật có thể cứu sống vị đại tỷ này. Có thể nói cho chúng ta là ai cứu trị vị bệnh nhân này sao? Chúng ta cần hắn phối hợp như vậy càng lợi cho bệnh nhân cứu trị cùng khôi phục. Trần y sĩ trầm ngâm chốc lát hỏi, ta cũng không biết. Người thanh niên trẻ lắc lắc đầu. Chu Dương lung lay thân thể chậm rãi đi tới, vừa nãy cái tiêm một phen cứu trị đối với Chu Dương tiêu hao quá to lớn. Không trách nhiều như vậy danh y trị bệnh cứu người đều yêu cầu số lượng, thực sự là quá phí tinh lực. Vừa cái kia một phen cứu trị, hiện tại Chu Dương hai chân đều có chút như luôn ra, nếu không là Chu Dương bản thân thì có vốn võ thuật ăn mỗi, phòng trường hiện tại đã ngã xuống. Uu đọc sách, http://vudvudvud.com, văn tự thủ pháp. Chu Dương tùy ý ở ven đường tìm cái ăn và than, muốn một chai bia, lại muốn hai cái ăn sáng, chính mình chậm rãi uống lên. Tiêu hao lớn như vậy tinh lực, Chu Dương cũng là có chút đói bụng, ngồi xuống vừa ăn một bên khôi phục tinh lực, ngược lại thiên còn sớm, cũng không vội vã trở lại. Mặc dù có chút lui, Thế nhưng rượu Thủ hồi sinh Chu Dương vẫn là rất cao hứng, dù sao cậu ngữ có lời, cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ, Chu Dương lần này cứu như thế một vị vĩ đại mẫu thân, cái kia chẳng phải cũng là tạo bảy tầng phù đồ. Phải biết đây chính là Chu Dương lần thứ nhất trị bệnh cứu người, mới hiện ra thân thủ liền làm như thế dòn gọn gàng, khiến cho một vị nằm ở bên bờ sinh tử trọng thương bệnh nhân thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, Chu Dương tự mình cảm giác mình cũng rất có trong truyền thuyết có thể cùng Diêm Vương giành mạng sống y thủ đoạn, cảm giác vô cùng phong cách, quả thực chính là người sống tính mạng đại bồ tát, quá thần khí rồi, còn kém không hô to một tiếng, ca hôm nay mộ tổ mạo khói xanh cũng. Ánh sáng vạn trượng một cái Ngạch, lời nói như vậy thì có chút biêu rồi. Bất quá, lần thứ nhất ra tay liền tốt như vậy, Chu Dương trong lòng vẫn là rất hài lòng. Bất quá không có mỹ nữ ở một bên quan sát chính mình trị bệnh cứu người quá trình, tựa hồ có chút khuyết điểm a. Hơn nữa loại này trưởng không một người sinh tử cảm giác, tựa hồ cũng thật là tốt. Quy 1 chương 81, Hung hăng lưu của bạn. Chương 81, Hung hăng lưu quân tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đao. Chương 81. Tiếp nhận lý Đông chuyển tới bóng rổ, Chu Dương vỗ nhẹ hai lần, phòng thủ nhân viên đều bởi vì vừa nãy Chu Dương cũng không đến phòng thủ, cũng là muốn nhìn Chu Dương thực lực làm sao lần đầu nhìn hướng về dò bóng rổ, Chu Dương thâm hít hai cái khí, điều hòa một thoáng hô hấp, hai đầu gối hơi quăng, hai tay giơ lên cầu, liền chuẩn bị ra tay. Nói thật, hắn đối với cái này cầu là một điểm nắm chặt cũng không có. Trước đây tuy rằng cũng coi như chơi đùa bóng rổ, nhưng dù sao cũng là một năm trước sự tình, hơn nữa trước đây chơi đến cũng không nhiều. Vào lúc này, cái gọi là đầu cầu cũng bất quá là dựa vào cảm giác mù mông mà thôi. Chu Dương trước đó thích nhất chính là lên mạng cùng xem tiểu thuyết, đối với vận động tuy rằng cũng tiếp xúc, nhưng cũng không nhiều. Mà lúc này trên cầu trường Chu Dương những kia bạn học cùng lớp cũng ở một bên cười hì hì nhìn muốn nhìn một chút cái này mũi nhọn sinh bóng rổ đến cùng đánh làm sao đến cùng là béo mập nộn tân thủ vẫn là thâm tàng bất lộ tay giả đời không ít người cũng chờ Chu Dương xấu mặt nghĩ mình có thể để cao thanh thanh đánh giá cao một chút đương nhiên những người này cũng không nhất định là ý đồ xấu dù sao Chu Dương ưu tú để không ít người đều có chút ước ao ghê tỵ vậy cũng là là đại gia tăng cường lòng tự tin một loại phương thức chỉ là Chu Dương nhưng là mặc kệ nhiều như vậy hà nội với mình rất rõ ràng ngược lại cũng là vui đùa một chút mà thôi cũng không làm sao coi là thật dù sao đoàn người đều biết chính mình nhưng là không làm sao chơi đùa cẩu ngay sau đó thoáng địa điều hòa dưới hô hấp nhìn chúng rồi giọt bóng rổ nhẹ nhàng nhảy lên liền đầu đi ra ngoài thấy Chu Dương tướng cầu đầu đi ra ngoài này người bên cạnh cũng đều theo thở một hơi dù sao này Chu Dương thực sự là do dự quá lâu ai đánh cầu còn có thể cho ngươi như vậy miểu cái nửa phút một phút nếu không là vì muốn nhìn Chu Dương xấu mặt tên to xác đã sớm bắn giận bất quá không ít người cũng từ Chu Dương cái kia do dự chần chờ cùng ném rổ động tác trên có thể thấy Chu Dương khẳng định chơi bóng rổ không thuần thục dựa theo động tác này đến xem trận banh này hẳn là không vào được lúc này mắt thấy Chu Dương rút cục tướng cầu ném ra tâm mắt mọi người đều theo cái kia nâu đỏ bóng rổ mà trưởng trận banh này cũng không có khiến mọi người thất vọng ở sẹt qua một cái vẫn tính duyên dáng đường cong sau khi nghe hoành một tiếng bóng rổ đệm ở giò bóng rổ trên bán ra ngoài quả nhiên không tiến vào bất quá thật giống tìm tới cảm giác chu dương trong lòng âm thầm tiết rẻ bất quá này một cầu cũng làm cho chu dương tìm tới cảm giác phải biết người tập võ đối với sức mạnh không chế tuyệt đối muốn cao hơn người bình thường này một cầu thử nghiệm để chu dương biết rồi hẳn là dùng bao lớn sức mạnh đi ném rổ còn nhắm vào cái gì tập võ người nếu như miệng không cho phép vậy dứt thoát liền phế bỏ võ thuật về nhà tẩy tẩy ngủ đi dương tử không có chuyện gì cái thứ nhất không tiến vào rất bình thường cảm giác đến rồi là tốt rồi nhìn thấy bóng rổ không tiến vào lý đông ăn ủi. không có chuyện gì ta vốn là chơi bóng liền không được không tiến vào cũng không kỳ quái chu dương không đáng kể nói rằng chu dương nói như vậy thế nhưng là có người một mực không nể mặt mũi chỉ nghe được bên cạnh có người cực không nể mặt mũi cười nhạo nói liền như vậy trình độ còn chơi bóng rổ về nhà tẩy tẩy ngủ đi lý đông rất khó chịu nói rằng ta nói lưu con ngươi có ý gì dương tử không băng vào làm sao ngươi mẹ tiếp có bản lĩnh đầu mười cái ba phần cầu ta xem một chút cái gì ngọn ý sau đó quay đầu cười đối với chu dương nói rằng Dương Tử, đi, chúng ta kế tục chơi, không cần cùng người như thế chấp nhặt. Chu Dương không đáng kể gật gù. Đối với đến khiêu khích người, Chu Dương luôn luôn là không thế nào để ý tới, từ khi đạt được nhận thưởng hệ thống sau khi, Chu Dương lòng tự tin đều có rất lớn tăng cao, đối với loại này trong đám bạn học trò vật đều không lắm lưu ý. Lý Đông, ta tuy rằng 10 cái 3 phần cầu tiến vào không được 10 cái, thế nhưng tiến vào 6, 7 cái vẫn là có thể, các ngươi được không?" Lưu Quân rất tự tin nói rằng. Lời này Lý Đông đúng là tin tưởng, này Lưu Quân bản thân dù là trưởng Giang đại Hải một trung tá đội bóng rổ đội viên. Bóng rổ kỹ thuật vẫn là rất tốt, 10 cái 3 phần cầu quăng vào sáu, bảy cái hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Lưu Quân, ngươi lại còn coi chính mình rất lợi hại à, có bản lĩnh cố gắng học tập chính mình cũng thi cái cả lớp đệ tạm a." Lý Đông một mặt khinh thường nói. "Hừ, Lý Đông, ta không cùng ngươi tranh, như vậy đi, chúng ta nơi này năm người, các ngươi cũng ra năm người, chúng ta đến một cuộc so tài hữu nghị, thế nào? Có dám hay không?" Lưu Quân hừ lạnh nói. Thành tích học tập vẫn là nỗi đau của hắn, học tập kém học sinh ở học giỏi học sinh trước mặt ở trong lòng trên cũng phải có như thế, dù cho ngươi ở những phương diện khác lại ưu tú thành tích học tập không được, đều là không hề chắc tức giận. Lưu Quân cũng là như vậy. Bởi vì, hắn rõ ràng, đối với bọn hắn học sinh cấp 3 mà nói, bóng rổ trước sau chỉ là học tập sau khi vận động cùng giải trí hạng mục, học tập mới là trọng yếu nhất, mà Chu Dương gần nhất thành tích học tập, thực sự để rất nhiều nam sinh đều không nhắc lên được so sánh dũng khí đến. Ngươi, nghe được Lưu Quân lời này, Lý Đông Trừng mắt lên, trong tay nắm đấm căng thẳng, tức giận đến liền dự định đi cho hắn một đấm, lại bị một bên Chu Dương ngăn cản. "Làm gì? Các ngươi không dám sao?" Lưu Quân một mặt kinh thường nói. Chu Dương hé mắt, nếu đối phương đưa qua mặt đến để hắn đánh, Hắn không nữa đánh cũng quá xin lỗi gương mặt đó chủ nhân. Nếu ngươi so với vậy thì đến đây đi, chỉ sợ ngươi đến thời điểm hồi khóc. Chu Dương cười lạnh nói, hư qua ngoài miệng nói có ích lợi gì, đến thời điểm còn không chắc ai khóc đây. Liễu Quân kinh thường nói, hắn xác thực không lo lắng cho mình thất bại, hắn trước đây gặp Chu Dương chơi bóng rổ, cái kia kỹ thuật, Hạch, ba cái Chu Dương đều đánh không lại hắn Liễu Quân. Ở mọi người một mặt ngạc nhiên bên trong, Chu Dương rất chăm chú địa gật gật đầu nói, ta vừa có chút ném rổ cảm giác, ta cảm thấy ta ngày hôm nay ném rổ hẳn là rất tốt, rất tốt. Ngươi biết ta bình thường ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu là bao nhiêu sao? dĩ nhiên ở trước mặt ta nói ném rổ tốt, lưu quân nhìn chu dương nói rằng, u u đọc sách, v đút v đút v đút ổ cản xu con, văn tự thủ phát, ha ha, có được hay không chơi đùa mới biết, nhanh lên một chút bắt đầu đi, chu dương cười nhạt nói, nếu ngươi như thế có hứng thú, ta hãy theo ngươi vui đùa một chút, để ngươi biết cái gì gọi là chơi bóng rổ, lưu quân nói rằng, thanh thanh, chu dương đây là muốn làm gì, hắn không biết lưu quân là giáo đội bóng rổ đội viên sao, trường học chúng ta có thể đánh được lưu quân đều rất ít, vương y dĩ mày nói rằng, cao thanh thanh cười cợt, nói rằng, chu dương nếu dám làm như vậy, Nhất định là có biện pháp, chúng ta kế tục nhìn xuống là được rồi. Vương Y dù Y tựa như cười mà không phải cười, nhìn về phía Cao Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi đối với Chu Dương còn rất có tự tin à? Cao Thanh Thanh mặt hơi hồng, nhìn về phía sân bóng rổ bên trong, không nói gì. Trong sân, ngày hôm nay rồi cùng ngươi vui đùa một chút, tiến tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua quá thảm. Lưu Quân cười lạnh nói. Chu Dương nhún vai một cái, nhìn thấy Chu Dương này không đáng kể dáng vẻ, Lưu Quân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hàng này sẽ không là ở giả heo ăn hổ chứ? Bất quá rất nhanh nghĩ lại lại vừa nghĩ, từ khi cùng lớp tới nay, liền xưa nay không thấy hắn chạm qua cầu. Coi như hắn trước đây là cái gì cao thủ, này hoàng phế lâu như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không là ta đối thủ. Nghĩ tới đây, Lưu Quân trong lòng vô cùng quyết tâm, vỗ nhẹ hai lần bóng rổ, sau đó tướng bóng rổ ném tới tìm kỹ trọng tại nơi đó. DS, học tập võ thuật người đối với sức mạnh cùng chính xác khống chế tuyệt đối muốn so với người bình thường cường hơn nhiều, mà bóng rổ chủ yếu nhất dù là sức mạnh cùng chính xác không chế, ngạch, tốc cầu cũng là như vậy. Một tuần lễ mới bắt đầu rồi, đại gia nhớ tới nhất định bỏ phiếu nha. Quy một chương 83, đây là quán làm sao? Serpen. Chương 83, đây là quán lam sao? Tiểu thuyết, đô thị nhận tưởng cao thủ tác giả Tần thế liêm nào. Chương 83. Chỉ có ngần ấy sức mạnh sao? Thực sự là đủ rát rồi." Chu Dương nói rằng, thuận lợi tướng bóng rổ hướng về Lý Đông Phương hướng ném tới. Nghe được Chu Dương âm thanh, Lưu Quân ngẩng đầu nhìn hướng về Chu Dương, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Gia hỏa này làm sao có khả năng không có việc gì? Ở sức tưởng tượng của hắn, Chu Dương đã trúng hắn này một cước, tối thiểu cũng phải bị đạp na xuống. Lý Đông nhận được bóng rổ, ở không người phòng thủ tình huống dưới, ung dung tướng bóng rổ đưa vào giỏ bóng rổ, điểm số thuận tiện liền bị bằng. Lưu Quân đám người thủ đoạn không những không có có hiệu quả, còn để Chu Dương đội ngũ đạt được hai phần Lý Đông, khá lắm, liền làm như thế. Lý Đông ở trong lớp nhân viên không sai. Nhìn thấy Lý Đông tiến vào cầu, không ít người đều là la lớn. Thân thể của người này tố chất thực sự là quá biến thái. Hai ta đạp hắn hắn đều không có việc gì, thật biến thái. Một cái khác đạp Chu Dương Nam sinh khó mà tin nổi lắc đầu, nói khẽ với Lưu Quân lầu bầu. Lúc này hắn mới kinh ngạc địa xuất hiện, luôn luôn châu bỏ tự cho là Lưu Quân chính miệng há hốc, con mắt trợn cho lên. Không phải nói học giỏi đều là tiểu bạch kiểm sao? Vì làm bao ra hỏa này một điểm tiểu bạch kiểm tiềm chất đều không có, tuy rằng mặt có chút bạch, Lưu Quân hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Chu Dương bị chính mình một cước xuống, lại như cái người không liên quan giống như vậy, đây cũng quá đã kích hắn. Lẽ nào là ta làm cho khí lực không đủ? Quân ca, thật giống không được a? Một thất gia xúc tướng đầu tiến tới, nhẹ giọng nói, tiểu tử này có phải là luyện qua võ thuật a? Ta xem tivi bên trong người như vậy đều luyện qua thiết bố sam cái gì? Lưu quân mạnh mẽ ở đầu hắn trên vỗ một cái, luyện thí thiết bố sam, ngươi có phải là xem tivi xem hơn nhiều? Đây là trường học, không phải giang hồ. Hừ, khẳng định là chúng ta vừa nãy không dùng lực, nhớ kỹ, dưới cái hiệp cho lão tử đem bún sữa trình xuất ra. Cái thiếu gia xúc thuận theo gật gật đầu trong lòng nhưng cảm thấy có chút oan uổng, ta đúng là dùng toàn lực a, rất nhanh, Chu Dương lại đạt được đội hữu chuyên bóng, hai người lại phi chạy vội tới. lần này không ai dám có một chút điểm thư giãn, tướng vũ giữa lực tất cả đều khiến cho đi ra. Chu Dương cười lạnh một tiếng, tướng cầu lại đưa đến không người phòng thủ đội hữu trong tay, cái kia anh em thấy không ai phòng thủ, liền trực tiếp lùi tới ba phần tuyến ở ngoài, trực tiếp một cái ba phần cầu đầu đi ra ngoài, ngạch, không bên trong, cướp bảng bóng rổ, chạy đến ba phần tuyến ở ngoài kế tục đầu. mà Lưu Quân cùng vị kia ra hành vi trực tiếp bị Chu Dương một cái không cẩn thận cho tránh thoát đi tới thấy mình đội ngũ quay dày đối với chu dương không có tạo thành bất kỳ thương tổn cùng ảnh hưởng, còn làm cho đối phương liền tiến vào vài cái cầu, lưu quân không thể không từ bỏ trước đó dự định, vẫn là trực tiếp phạm quy được. lợi dụng toàn thể trình độ cao hơn chu dương đội ngũ kỹ thuật, lưu quân cùng mấy cái đội hưu đánh mấy cái tiểu phối hợp, lập tức ngay khi ba phần tuyến ở ngoài đạt được không vị ném dội cơ hội, trước mặt hắn là một vùng đất rộng rãi, cách hắn gần nhất chu dương, đầy đủ cách hắn xa 2 mét. ở trên cầu trường, 2 mét khoảng cách, có thể nói chính là thiên đường cùng địa ngục trong lúc đó khoảng cách, lưu quân đưa cánh tay làm làm mang tới lên. Rất tiêu sái tướng cầu dơ lên thật cao, lấy một cái tự cho là hết sức hoàn mỹ tư thế ngồi đầy đủ ra tay chuẩn bị. Chính mình ra tay điểm như thế cao, xa xa Chu Dương hoàn toàn không có khả năng phóng nap, sau đó cao cao vứt lên. Ngay khi cầu bay đi một khắc đó, Lưu Quân đột nhiên cảm giác được một luồng kính phong hướng về phía khuôn mặt của chính mình kéo tới, độ ẩm xuống một cái quạt hương bổ lòng bàn tay từ trên tự dưới đánh mạnh ở trên đầu của mình, vị trí công kích từ chịu bộ vẫn kéo dài đến đầu ngón tay, sức mạnh tấn công hầu như có thể tướng một con đánh mất. Lưu Quân đầu vụ địa một tiếng, nhất thời không nhận rõ nam Bắc Tây Đông. Ngày. Cầu tiến vào. Bất quá cái kia không phải trọng điểm, trọng điểm là Chu Dương tướng Lưu Quân cho một cái tát vỗ, sau khi liền như không có chuyện gì xảy ra chuẩn bị phát bóng, thật giống như chính mình vừa một cái tát kia chưa từng xảy ra như thế, xem quần chúng vây xem được đều là một cái trận mắt bắt muồm. Giời ạ, nguyên lai like này ra xúc cũng là như người a. Đô đô. Trong tai thổi thổi trong miệng cái còi, Chu Dương, ngươi phạt quy, đối phương một phạt ném đi. Chu Dương không có tranh luận, gật gật đầu, đi tới Lưu Quân bên người thời điểm lạnh giọng nói rằng, thật sự cho rằng ta không ra tay liền cảm thấy ta dễ ức hiếp. Rắc rưởi. Dương tử, nhưu, phải như vậy, mạnh mẽ đánh. Lý Đông lớn tiếng khen hay nói, trường ở ngoài các nữ sinh cũng đều là nhỏ giọng nghị luận. Thanh Thanh, Chu Dương ra tay đủ tàn nhẫn a, như vậy hội sẽ không xảy ra chuyện. Vương Y Lí ý ý lo lắng nói, sẽ không, yên tâm đi. Thi đấu thể dục đều là tàn khốc, cô bái đán đã nói, vận động sẽ có thương tích thống. Cao Thanh Thanh bình thản nói rằng, Vương Y dù ý thì không nói gì. đều nói nam nhân luyến ái lên rất cố chấp, không cho phép người khác nói bạn gái mình một điểm không được. Bây giờ nhìn lại, nữ nhân cũng là như thế a. Hiện tại Cao Thanh Thanh chính là như vậy. Trong sân, Vương Dũ cổ phát bóng, Chu Dương tiếp nhận cầu trầm dãi tướng cầu mang tới bàn trưởng, trong nháy mắt liền có hai tên cầu thủ vây quanh. Chu Dương không để ý đến, nhanh chóng ở hai người này thu về đến trước đó liền đột phá hai người phòng thủ, tướng hai người bỏ lại đằng sau. Lưu Quân thấy thế cũng là nhào tới, cần phải không cho Chu Dương có ném rổ cơ hội. mắt thấy Lưu Quân nhào tới, Chu Dương khỏe miệng phát hỏa ra một đạo xem thường độ cong, không chờ Lưu Quân nổi giận, làm bộ làm ra một cái từ bên trái đột phá động tác. Lưu Quân không lo nổi tức giận, trọng tâm theo bản năng tả di, dự định giam giữ Chu Dương con đường. chỉ là ngay khi Lưu Quân trọng tâm tả di trong nháy mắt, Chu Dương bỗng nhiên làm ra một cái bán chuyển thân động tác dần bóng hơn người làm liền một mạch rất dễ dàng liền quá rơi mất lưu quân ưu ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút đổ cản xu con, văn tự thủ phát sau một khắc chu dương cầm lấy bóng rổ mượn chạy lấy đà lực lượng liền vượt hai bước cả người liền là thả người nhảy một cái khác nào đại bằng dương cánh giống như vậy bay lên trời hướng về bảng bóng rổ bay nào mà đi chu dương trong giây lát hét lớn một tiếng đầu suýt chút nữa chui đến giỏ bóng rổ dưới duyên hai tay hắn giơ lên cao bóng rổ hướng về dò bóng rổ ném tới thời khắc này tất cả mọi người thành chu dương bối cảnh bảng bóng rổ phía dưới còn lại hai người kia đều là ngẩn đầu nhìn Chu Dương từ đỉnh đầu bọn họ trên bay qua, bọn họ không dám dâm giữ, không nói có thể hay không che lại, chính là Chu Dương này chụp lam khí thế, ai muốn là tiến lên dâm giữ, nhất định là sẽ bị đánh bay. Ta dựa vào, đây là trương bá luân trùng sinh vẫn là kiểu bang chủ phụ thể. nhìn thấy Chu Dương làm ra một cái chỉ có ở trên tivi nghề nghiệp liên kết bên trong mới có thể nhìn thấy chụp lam, Lưu Quân bọn người là giật nảy cả mình. nếu như trận banh này nếu như tiến vào, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng đánh, trực tiếp chịu thua quên đi. mà Lưu Quân trừ khiếp sợ ra, dù là ở trong lòng cầu khẩn trận banh này không tiến vào. Hình ảnh nếu như vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, Chu Dương lúc này khí thế lại như là một cái kiêu ngạo của vương, đối thủ thần phục ở dưới chân của hắn. "Hành, thes, mỗi lần trương mới thời điểm đều không phải thời gian tốt nhất, không phải 10 giờ tối 11 giờ, chính là hừng đông một hai điểm, không nữa chính là sáng sớm 10 giờ 11 giờ, có thể nói đều không phải trương mới thời gian tốt nhất, cũng là hoa nước đại gia luôn trước tiên không nhìn thấy, Liêm Đao ở đây trước tiên cho mọi người nói lời xin lỗi." Quy 1 chương 85, ha ha là một loại thái độ. Serpent, chương 85, ha ha là một loại thái độ. Tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả Tần thế liêm nào. Chương 85. Lưu Quân đối với mình rất tự tin, hắn tự tin mình có thể quá đi Chu Dương. Bất quá khi nghe được Chu Dương cái kia ngông cuồng lời nói thời điểm, Lưu Quân vẫn bị tức giận cả người du lên, thậm chí muốn đem bóng rổ tạp đến tấm kia đáng ghét trên mặt đi. Lúc này, Lưu Quân lại như là một con phát điên trâu được như thế, con mắt đỏ chót nhìn về phía Chu Dương, mang theo cầu ra tốc hướng về Chu Dương vào tới. Ta liền không tin ngươi có thể phòng được ta. Chơi bóng rổ người đều biết, phòng thủ muốn so với tiến công khó khăn nhiều lắm, tiến công có thể thích hợp chuyển bóng phối hợp cái gì, tối không ăn thua cũng có thể tìm cái trống rông ra tay ném rổ thế nhưng phòng thủ liền không giống nhau, ngươi hơi hơi một sơ xảy tiến công cầu thủ hay là liền đột phá đi ngươi trên lam đặt được, khi đó ngươi sẽ trở thành một khối bối cảnh bố. Lưu quân không muốn xa đầu, hắn chỉ muốn thoáng qua Chu Dương, sau đó tới một cái đẹp đẽ trên lam đặt được, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình tràn ngập tự tin, để đại gia biết hắn Lưu Quân vẫn như cũng là lợi hại nhất. Đối mặt Lưu Quân đột phá, Chu Dương không có ngăn cản, hắn trơ mắt nhìn Lưu Quân dẫn bóng từ bên cạnh mình trải qua, đều không có ra tay tướng cầu đỡ rồi Thấy cảnh này, rất nhiều người cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chu Dương, đây là muốn làm gì? Tại sao không phòng thủ? Bọn họ không tin Chu Dương sẽ không phòng thủ, Lưu Quân trong lòng cũng mơ hồ hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn nhưng không có nghĩ quá nhiều, quá Chu Dương sau, không làm dừng lại, trực tiếp ba bước trên lam. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ thông suốt quá quán lam phương thức cứu danh dự, thế nhưng có lòng không đủ lực, hắn bình thường chơi bóng thời điểm đãn đếm thử rất nhiều lần trụ lam, bị vướng bởi thân cao không đủ, căn bản là không có cách làm ra như vậy hành động tin người. Mà ngay khi Lưu Quân ba bước trên lam bước cuối cùng thời điểm, Chu Dương động, chỉ thấy Chu Dương ngay tại chỗ một thon, nào một con con cọp như thế hướng về Lưu Quân nhào tới, cảm nhận được phía sau truyền đến một cơn gió. Lưu Quân trong lòng thoáng có chút bất an, vào giờ phút này hắn rõ ràng, Chu Dương không phải không phòng thủ chính mình, vừa nay đó là cố ý thả chính mình lại đây, chính là vì thời khắc này, vì cho mình một cái đại cái mạo, đại hòa hoa. Lưu Quân không có suy nghĩ nhiều, dựa theo bình thường lúc huấn luyện như thế, dùng cổ tay, tường bóng rổ tung. Ba bước trên lam là hắn sở trường cho hay, thông thường mà nói, chỉ cần hắn thành công sau khi đột phá trên lam, tỷ lệ thành công là 99%. Nhưng là, ảo tưởng là mỹ lệ, mà hiện thực nhưng là tàn cốc. Lần này, liền xuất hiện xác suất cực nhỏ 1%. Đúng. Một tiếng vang dọn sau khi ở Lưu Quân cùng tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Chu Dương đột nhiên từ Lưu Quân sau lưng lắp mình ngẩng lên, vung ra tay phải, tàn nhẫn mà tướng từ Lưu Quân trong tay thoát ly bóng rổ đập bay ra ngoài, năm mũ vẫn là một cái đại cái mạo, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lưu Quân cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày cũng sẽ bị người ở như vậy thời khắc then chốt dành cho một cái đại cái mạo, này có thể nói là sân bóng rổ trên tàn nhẫn nhất tối nục nhã người phương thức, dùng phương thức như thế ngăn cản hắn tiến công, đôi này, chuyện này đối với Lưu Quân đả kích cùng đội ngũ tinh thần có thể nói là ảnh hưởng to lớn, hóa ra là như vậy, Chu Dương hóa ra là cố ý quá trâu, dùng phương thức như thế đi đả kích kẻ địch, này Lưu Quân bị kịch rồi. Chu Dương tâm quá ác, này Lưu Quân sau đó chơi bóng rổ không biết sẽ có hay không có bóng tối. Nhìn thấy Chu Dương như vậy thu bạo cùng hung hăng nắp mũ, nguyên bản an tĩnh sân bóng rổ trực tiếp bị nhen lửa. Bọn học sinh tỏ rõ vẻ hưng phấn bắt đầu bàn luận. Trước đó bọn họ còn đối với Chu Dương bị Lưu Quân dùng dung thoảng qua mà cảm thấy không rõ đây. Lúc này nhìn thấy Chu Dương cái kia thô bạo nắp mũ, nhất thời tự nhiên hiểu ra. Quá nục nhã người. Lưu Quân sắc mặt hết sức khó coi, trong đầu dần hiện ra mới vừa rồi bị nắp mũ tình hình bên hai vang lên bọn học sinh bóng lưng nhìn chu dương cái kia cuồng ngạo bóng lưng lưu quân trong lòng tràn ngập một luồng chưa bao giờ gặp sỉ nụ hắn nỗ lực há mồm ra nói cái gì nhưng là lý trí nói cho hắn vào lúc này nói cái gì đều là tự dứt lấy nụ trong lúc nhất thời hắn như là một con vẫn nộ công chư giống như vậy trong miệng phun khí thô tức giận trừng mắt chu dương cái kia phun lửa ánh mắt hận không thể tướng chu dương chém thành muôn mảnh đúng nếu như hiện tại có một khẩu súng tin tưởng lưu quân hội không chút do dự quay về chu dương nổ súng tốt nhất súng này vẫn là súng máy thình thịch đột giết chết hắn ngạch ngạch, này có chút không thực tế Lưu Quân chịu thua sao? Lý Đông đi tới cười nói, nữ khí tuy rằng vẫn tính bình thản, thế nhưng Lưu Quân nhưng cảm thấy là như vậy chói tai. Chính mình đường đường giáo đội bóng rổ đội viên, lại muốn bại bởi một đám người ô hợp như vậy, quá mất mặt rồi. Chịu thua. nhớ tới hai chữ này, Lưu Quân sắc mặt chính là một trận khó coi, nhưng là hắn cũng biết ngày hôm nay bất luận thắng thua, hắn Lưu Quân đều là mất mặt ném lớn. Vào giờ phút này thắng thua cũng đã không trọng yếu rồi. Nghĩ tới đây Lưu Quân mạnh mẽ chửng Lý Đông một chút, sau đó hung tỵ nhìn về phía Chu Dương, coi như các ngươi gặp may mắn, thử chúng ta đi. Nói liền dẫn người rời đi rồi. Lưu Quân không phải chúng ta trường học bóng rổ đánh tốt nhất sao? Người này là ai? Làm sao so với Lưu Quân còn lợi hại hơn? Ngay khi Lưu Quân sau khi rời đi, rốt cục có người tỏ rõ vẻ nghi ngờ hỏi đồng bạn của chính mình. Vị bạn học này, Lưu Quân chơi bóng rổ là được, nhưng là trường học chúng ta ngọa hổ tàng long, có mấy cái so với hắn lợi hại chính là rất bình thường. Chụp lam cái này chính là cái kia một cái trong đó. Đồng bạn của hắn còn chưa nói, liền nghe đến bên cạnh tên còn lại nói rằng: "Vậy tại sao trước đây chưa từng thấy hắn chơi bóng rổ? Người này không phải đội giáo viên a?" Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Uu u đọc sách HTTP, v-v-v-v-v- v... cản sủ con, văn tự thủ pháp. Đúng đấy, nếu không là lần này Lưu Quân quá kiêu ngạo, phòng trứng hắn còn phải giấu đi. Trước đó nói chuyện người kia cảm khái nói, không đa nghi bên trong nhưng là ở nói thầm, dở ạ, có như thế nhu thực lực lại không biểu hiện ra, nếu như ta đã sớm ở mọi chỉ trước mặt biểu hiện ra. Ở Lưu Quân sau khi rời đi, nghe bên tai chuyển đến tiếng bàn luận, Chu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần này mình biểu hiện quá mức rồi. Bất quá, Chu Dương cũng không để ý. Chính mình trước đó bóng rổ đánh không tốt là thật sự, chỉ là chính mình biết võ. Cần khống chế thân thể cùng sức mạnh chuyện như vậy vẫn là rất đơn giản. Đi tới Cao Thanh Thanh bên người, Chu Dương cười nói, chúng ta trở về phòng học đi. Cao Thanh Thanh còn không hề nói gì, bên cạnh Vương Y Lý Lý y liền nói rằng, ngươi ngày hôm nay biểu hiện rất tốt nha, e sợ Lưu Quân sau đó hội hận trên ngươi. Thần thì hận đi, chỉ cần sau đó không lại chọc ta là tốt rồi." Chu Dương không đáng kể nói rằng. "Ngươi đúng là nghĩ thoáng ra, bất quá ngươi phải chú ý này Lưu Quân, Lưu Quân ở bên ngoài nhận thức không ít lung ta lung tung người e sợ sẽ tìm người trừng trị ngươi." Vương Y Lý liền nói rằng. "Bất quá trên mặt nhưng không hề có một chút lo lắng." Chu Dương thực lực nàng vẫn là biết một ít, bắt cực quyền cao thủ. Thu thập 10 cái 8 cái tên côn đồ các kẻ vẫn là rất dễ dàng. Ha ha s, bóng rổ chương tiết coi như là quá khứ, ta vẫn tính có thể đại gia nhớ tới muốn bỏ phiếu. Nếu như đối bản thư có ý kiến gì, cũng có thể ở khu bình luận sách để kiến nghị, ta hội xem tình huống tiếp thu. Quy 1 chương 87, Tống thị huynh muội Serpent. Chương 87, Tống thị huynh muội tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đao. Chương 87. trưa hôm nay, Chu Dương người một nhà chính đang vây quanh bàn ăn cơm. Đến, nếm thử cái này, đây là châu chấu. Hiện tại rất ít người có thể lấy được. Trương Liên Chi gấp một con nổ khô vàng khô vàng châu chấu phóng tới Chu Dương trong bát nói rằng, trước đây ta và cha ngươi khi còn bé, ở quê nhà liền thường thường chính mình đi đái châu chấu, bất quá chúng ta khi đó chưa từng ăn nổ, đều là chính mình nướng ăn, khi đó trong nhà cũng cũng ăn không nổi dầu, bất quá hiện tại rất nhiều ăn ngon các ngươi muốn ăn đều ăn không được. Chu Dương một bên nghe mẹ cảm khái một bên tướng châu chấu ném vào trong miệng răng rắc răng rắc liền nhai lên, gật đầu nói, "Ừm, ăn ngon. Mẹ ngươi làm ăn ngon thật." Trương Liên Chi trong đôi mắt ngậm lấy cười, đem cái bản châu chấu hướng về triệu Dương trước mặt đẩy một cái, ngoài miệng sằng Sẽ đem lời chúng ta. Ngươi nói làm tốt lắm ăn, này thanh này bàn đều ăn. Chu Dương cười nói, không cần, vật này ăn lên là hương, vị cũng rất tốt, thế nhưng bên ngoài bị có chút lạnh, châu chấu chân cũng có chút chát miệng, lại nói, ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều, như vậy dầu nổ thực phẩm chúng ta ba thanh ăn vội vạn, nếu không liền bất lợi cho tiêu hóa. Chu Dương tự nhiên là Chu yêu dân thích nghe, hắn quay về nổ châu chấu có thể nói là trông mà thèm một hồi lâu, chỉ có điều thật không tiện cùng con trai của chính mình cướp ăn nghỉ, bây giờ nghe nhi tử nói như vậy, tự nhiên liền nhận không ngừng gật đầu nói rằng, nhi tử nói rất đúng, vật này các ngươi không thể ăn nhiều, quên đi vẫn là ta giúp các ngươi ăn nhiều vài con đi. Trương Liên Chi lường hắn một cái, bất quá nhưng cũng không nói gì. Từ khi lão công đạt được cái kia bệnh sau khi, Trương Liên Chi liền vẫn rất chú ý mình lão công tâm tình cùng tâm lý. đương nhiên, nàng là không hiểu những này, bất quá Chu Dương nhưng cùng nàng đã nói những chuyện này, đối với một ít bệnh nhân tới nói, trong lòng áp lực cũng là ảnh hưởng trị liệu một đại nhân tố. lại cho Chu Dương xối một chén cơm về, mặt trên rót một đại trước bí đỏ gà quay thối, nhìn hắn từng ngụm từng ngụm ăn được thơm ngon, so với nàng chính mình ăn còn cao hứng hơn. nàng đúng là cao hứng, nhi tử học giỏi, còn sẽ nhiều như thế kỹ thuật, sau đó không lo công tác. Hơn nữa nhi tử có nhiều tiền như vậy, sau đó cũng không lo cưới con dâu tiền, làm sao hội không cao hứng. Người một nhà chính nhạc rung rung điệu ăn cơm, lúc này tiếng chuông cửa vang lên lên. Trương Liên Chi ngăn cản nhớ tới thân mở cửa Chu Dương, chính mình đi mở cửa. Trương Liên Chi mở cửa sau khi, liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa đứng. Một nam một nữ, đều rất trẻ trung. Các ngươi tìm ai? Nhìn thấy là kẻ không quen biết, Trương Liên Chi liền mở miệng hỏi. Xin hỏi đây là Chu Dương ra sao? Trong hai người người thanh niên trẻ mở miệng hỏi. Vâng, bất quá các ngươi là? Trương Liên Chi vẻ mặt nghi hoặc. Tìm đến mình nhi tử? nhìn thấu thật giống là người có tiền, con trai của chính mình lúc nào cũng như vậy tuổi trẻ người có tiền nhận thức. A di được, chúng ta là đến bãi phòng Chu Dương, xin hỏi Chu Dương hắn có ở nhà không? Cái kia bé gái trẻ tuổi một mặt mỉm cười nói rằng. Chu Dương mậu thân cẩn thận nhìn một chút cô bé kia, vội vã cười nói, ở nhà, các ngươi mau vào, không phải ở bên mà đứng. Ai nha, này khuê nữ thật tuấn. Nghe xong chương liên chi câu nói sau cùng, cái kia bé gái trẻ tuổi có chút hơi hồng, khá là xấu hổ mang cười mùi vị. Chờ hai người sau khi đi vào, Chu Dương mậu thân đóng cửa lại sau khi liền đối với còn đang dùng cơm Chu Dương la lớn, Dương tử khách tới người, tìm được ngươi rồi." Chu Dương thả xuống bát đi tới, nhìn thấy đứng ở cửa hai người, nhíu nhíu mày, không nói gì. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy Chu Dương vội vã đi tới, đưa tay phải ra cười nói, "Chu Dương chào ngài, ta tên Tống Hiểu Bân, đây là muội muội ta Tống Tại Liên." Chu Dương đưa qua tay cùng Tống Hiểu Bân cầm, liền mở miệng hỏi, "Ta cùng hai vị hẳn là không quen biết đi, hai vị tìm ta có chuyện gì không?" "Chu Dương, không ngại ta xưng hô như vậy ngươi chứ?" Tống Hiểu Bân mở miệng cười hỏi, "Không có chuyện gì, tên chỉ là cái danh hiệu mà tôi." Chu Dương lắc lắc đầu, Chu Dương, lần này chúng ta huynh nội hai người là chuyên môn đến bãi phòng ngươi, chúng ta trước đó từng gặp mặt, không biết Chu Dương ngươi là có hay không còn nhớ? Tống Hiểu bân cười nói, nụ cười xem ra rất chân thành, không có một tia làm ra vẻ. Ta nhớ tới, các ngươi là gây chuyện tài xế. Chu Dương gật đầu nói, các ngươi lần này tới là không phải vị kia bị va nữ sĩ phát sinh cái gì bất ngờ. Chu Dương không nghĩ tới ở này trước mặt hai người che lấp, dù sao nhân ra đều tìm ra đến rồi, lại phủ nhận liền chán. Cái kia ngược lại không là, vị nữ sĩ kia rất tốt, vị nữ sĩ kia đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói khôi phục thật, sẽ không lưu lại cái gì gì chứng về sau. Đến tiếp sau sự tình ta đã khiến người ta đi xử lý chuyện này, tất cả chữa bệnh chi phí đều do chúng ta gánh chịu. Tống Hiểu Bân rất chân thành nói rằng, nói đến chuyện này, chúng ta còn phải cảm tạ Chu Dương ngươi. Nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, vị nữ sĩ kia chỉ sợ cũng hội mất mạng, mà chúng ta huynh muội cũng phải cả đời lương tâm bất an. Cảm tạ liền không cần, gặp phải chuyện như vậy người có năng lực tin tưởng đều sẽ ra tay giúp đỡ. Chu Dương lắc lắc đầu nói rằng, đối với như vậy công lao, Chu Dương là không muốn thừa nhận, chủ yếu là hai người này đến quá đột nhiên, để Chu Dương đều có chút không chắc bọn họ đến cùng là bởi vì cái gì tìm tới cửa. Chu Dương có thể không tin hai người này chỉ là đến cảm tạ, càng không thể là cái tự coi trọng chính mình. Chỉ nghe Tống Hiểu Bân giọng nói vừa chuyện, Chu Dương, xem ngươi ngày đó triển khai y thuật, rất lợi hại à? Tống Tiên sinh quá khen rồi, chỉ có điều hội điểm cứu giúp biện pháp mà thôi. Uu đọc sách, http Pháp Chu Dương khiêm tốn nói, Chu Dương ngươi quá quá khiêm tốn hư, nếu không là ngươi ngày đó dũng cảm đứng ra, chúng ta liền muốn trên lưng một cái mạng, này sẽ làm chúng ta trong lòng cả đời đều có bóng tối. Tống Hiểu Bân rất có kiên trì cười nói, hai vị cũng không cần như vậy. Hai vị cũng không phải cố ý, tin tưởng người bệnh gia thuộc hội tha thứ hai vị, hơn nữa các người ngày đó không có trực tiếp gây chuyện mà chạy, đã rất tốt. Chu Dương cười nói, ha ha, hy vọng như thế chứ. Tống Hiểu Bân nhìn về phía Chu Dương, mang theo chút thăm dò hỏi, Chu Dương ngươi còn trẻ như vậy, thì có lợi hại như vậy ý thuật, không biết là sư thừa vị nào đại quốc thủ. Cuối cùng vì sợ gây nên Chu Dương phản cảm, còn giải thích, ngươi yên tâm, ta không phải là muốn hỏi thăm ngươi cá nhân việc riêng tư, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ha ha, Tống Tiên Sinh nói gì vậy? Bất quá xác thực muốn cho Tống tiên sinh thất vọng rồi, y thuật của ta là ta khi còn bé cùng một lão trung y học, hơn nữa bình thường yêu thích lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu sách thuốc, cho nên mới có hiện tại này bán điếu tử trình độ. Tống Hiểu Bân nghe vậy liền biết Chu Dương không có nói thật, bất quá hắn cũng không hề tức giận, dù là ai nhìn thấy mới vừa người quen biết cũng sẽ không đem chính mình gốc gác lộ ra đến. Hơn nữa hắn đối với Chu Dương sư thừa không có hứng thú gì, chỉ là đối với Chu Dương y thuật cảm thấy hứng thú mà thôi. Chăm mặc chốc lát, Tống Hiểu Bân liền một mặt nghiêm túc nói, "Chu huynh đệ, ta biết người đối với chúng ta đến mục đích có khó khăn hoặc, thế nhưng chúng ta tuyệt đối không có cái gì ác ý." Chỉ là tìm ngươi có một số việc mà thôi, bất quá trước lúc này ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thật lòng trả lời ta cái vấn đề này, có thể không? Quy 1 chương 89, tuổi trẻ Chu bác sĩ Seven. Chương 89, tuổi trẻ Chu bác sĩ tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 89. Chu Dương vốn tưởng rằng Tống thị huynh mội làm sao cũng phải chờ 2 ngày mới hội đến đón mình đến xem bệnh, không nghĩ tới sáng sớm ngày thứ 2 liền nhận được điện thoại hỏi có rảnh rỗi hay không, Chu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chu Dương ở nhà đợi một hồi, rất nhanh tống Hiểu bân phái tới xe liền đến chu dương cửa nhà dưới lầu không tới nửa giờ chu dương liền xuất hiện ở trung tâm thành phố trong bệnh viện trung tâm thành phố bệnh viện trước đó cái kia gọi ngô nhất thanh không phải là ở này bệnh viện làm chủ nhiệm sao chu bác sĩ phiền phức ngươi đi một chuyến ba cửa viện tống hiệu bân chính đang cửa lo lắng chờ đợi nhìn thấy chu dương liền vội vàng tiến lên nói rằng tống tiên sinh nói gì vậy nếu đáp ứng rồi tống tiên sinh tự nhiên trở về kính xin phía trước chỉ lộ trước tiên đi xem một chút bệnh nhân lại nói chu dương cười nhạt nói tống hiệu bân gật gật đầu nói câu xin mời liền phía trước mang đi đi vào bên trong bệnh viện lầu một rất rất khác biệt tiểu lâu, có chút ra ngoài chu dương dự liệu, nhà này tuyệt đối thuộc về đặc thù đoàn người rất khác biệt tiểu lâu, cũng không xa hoa xa xỉ quá thái quá, cũng không phải quý khí bức người lệnh người bình thường vọng mà dừng lại, mà là một đông có chút có năm tháng phổ thông tiểu lâu, trang trí giống như vậy, không xa hoa, không quyết đại, cũng không khoe khoang, duy nhất đặc, sắp địa phương khả năng chính là cách trung tâm thành phố rất gần, rồi lại sẽ không huyên áo, có chút nháo bên trong lấy tính ý cảnh. lên lầu, chu dương lại phát hiện tiểu lâu phụ cận xanh hóa không sai, ở tiểu lâu mặt sau lại có một mảnh tiểu dừng trúc. hiển nhiên viện vương ở đây đập phá không ít công phu cùng tâm tư. Tống Hiểu bân dẫn Chu Dương đi vào một gian dáng dấp như là phòng tiếp tân bên trong phòng, quay đầu nói rằng: "Chu bác sĩ, kính xin ngươi ở đây ngồi trước một hồi, ta đi bên trong hỏi một chút tình huống." Chu Dương gật gật đầu, đối với loại này gia đình giàu có một ít chuyện cũng là biết chút ít, không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào phòng bệnh, dù cho ngươi là chủ nhân gia xin mời bác sĩ, Chu Dương tính toán một hồi sẽ có người tìm đến cha. Bất quá ngược lại cũng đúng là chuyện trong dự liệu. Cho loại này danh môn vọng tộc thân phận người xem bệnh, vừa phiền phức không nói, còn xem nhân gia có nguyện ý hay không, Thống hồ Chu Dương này thần ý, ý đi vẫn là dã con đường, nhân gia không nghi ngờ đó mới không có tri lý. Bất quá Chu Dương cũng không tức giận, mình bây giờ không có bất kỳ tiếng tăm, hơn nữa tuổi tác còn trẻ như vậy, như Tống gia thế gia như vậy, là sẽ không dễ dàng để hắn thấy bệnh nhân, chúng chi bệnh nhân này thân phận đối với Tống gia hẳn là cực kỳ trọng yếu. Chu Dương tiện tay cầm lấy này trong phòng tiếp tân ấm trà cho mình rót một chén trà, chính mình uống lên, không chút nào một điểm căng thẳng cùng bất an. Quá khoảng chừng không tới 10 phút, trong phòng tiếp tân liền tới một đám người. Đầu tiên vào là một vị trung niên, Tống Hiểu bân theo ở phía sau, mà mặt sắc nhưng là mấy cái như là bác sĩ người, người không nhiều, thế nhưng là mỗi người lão luyện thành thục, mấy người này nhìn qua mỗi người số tuổi đều lại muốn 50. 60 tuổi. Một đám người sau khi đi vào, tướng tầm mắt đều đặt ở Chu Dương trên người. Người trung niên kia là mặt không hề cảm xúc, thế nhưng đám kia hẳn là bác sĩ người nhưng là sắc mặt quái lạ, có thậm chí là như mày. Chỉ thấy Tống Hiệu bân giới thiệu, "Ba, đây chính là ta cùng ngươi nói Chu Dương bác sĩ. Chu bác sĩ mặc dù coi như rất trẻ trung, thế nhưng một tay y thuật nhưng là xuất thần nhập hóa, cái này ta cùng mọi người đều cùng ngài đã nói. Chu bác sĩ, đây là phụ thân ta, mấy vị này đều là bệnh nhân chữa bệnh chuyên gia." Mấy vị chuyên gia vừa nghe, đều là những mày. Không gì khác, cái này bị Tống gia đại công tử tán thưởng bác sĩ không khỏi quá tuổi trẻ điểm chứ. Một cái 17, 18 tuổi bác sĩ, vẫn còn đang đi học, y thuật lợi hại cái rắm, é e sợ đều còn từng trải qua hết chứ, sẽ không là tống gia tìm đến đánh chúng ta mặt chứ? Bất quá này không khỏi cũng quá trò đối đi, coi như là tìm tối thiểu cũng phải tìm cái ra giang a. Trong đó một vị chuyên gia thầm nghĩ, không sai, người này dù là trung tâm thành phố bệnh viện viện trưởng trương vật đến, tuy rằng y thuật ở mọi người ở trong không xuất chúng, thế nhưng làm địa chủ, mọi người cũng đến không cho hắn mấy phần mặt muối. Không trách hắn suy nghĩ nhiều, này tống gia lão gia tử ở trong bệnh viện đợi đã có bán nguyện có thừa, thế nhưng bệnh viện đến hiện tại đều còn không lấy ra cái phương án trị liệu nếu như hắn là thân nhân bệnh nhân cũng tuyệt đối sẽ phiền. Kỳ thực không phải bệnh viện không muốn đưa ra phương án trị liệu, thực sự là tống gia lão gia tử mệnh quá quý giá, dù cho xuất hiện một chút xíu bất ngờ, trách nhiệm này đều không phải hắn vị này bệnh viện viện trưởng có thể gánh vác được. đương nhiên, nếu như thành công chữa trị, vậy dĩ nhiên được cả danh và lợi. Có thể nếu như không trị hết đây, phải biết hiện tại tống gia lão gia tử đã xem như là bệnh đến giai đoạn cuối, chứ viện trưởng thực sự là không dám đem chính mình bệnh viện phương án trị liệu lấy ra. Cũng may, ở trước hắn còn có vài vị chuyên gia cái gì đấy hơn nữa còn có một vị từ kinh thành đến đại quốc thủ ở, coi như là xảy ra chuyện hắn trương vận đến trách nhiệm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. xem đi xem đi, không phải chúng ta bệnh viện vô năng, coi như là kinh thành đến đại quốc thủ đều tay trắng không sách, bệnh viện chúng ta làm sao có thể chữa khỏi? ngay khi trương viện trưởng suy nghĩ lung tung thời điểm, chu dương liền cười nói, Tống tiên sinh ngươi tốt. Tống hiểu bân phụ thân Tống tử dương mặc dù đối với vị này nhi tử trong miệng thần ý không báo lấy hy vọng quá lớn, nhưng đối với phương cũng là đến cho lão gia tử chữa bệnh, cũng không thể mặt lạnh đối mặt đi. khổ cực chu bác sĩ đi một chuyến, bất quá lão gia tử còn ở trên giường bệnh nằm. Chú bác sĩ không ngại trước tiên tìm hiểu một chút lao ra tử bệnh tình, nhìn có biện pháp gì hay không. Tống Tử Dương nói rằng. Chu Dương gật gật đầu, nếu đến rồi, vậy thì là đến chữa bệnh, cũng không thể bởi vì đối phương không nhận tình liền đi người đi, cái kia không khỏi cũng quá càng rỡ chút. Đã như vậy, Trương Việt Trưởng, làm phiền ngươi cho chú bác sĩ nói một chút lao ra tử bệnh tình đi, để chú bác sĩ trước tiên tìm hiểu một chút lại nói. uuu.doc.sc.http.v.doc.v.doc.hồcảnsucuom.vanthu.pdf. Nhìn thấy Chu Dương gật đầu Tống Tử Dương nói rằng, Lặng thinh không để cập tới để Chu Dương trước tiên xem bệnh người. Chu Dương biết, Tống Tử Dương lời này ý tứ là muốn thử hắn ý thuật, hắn muốn đối mặt là lĩnh vực này đứng đầu nhất chuyên gia. Chu Dương một điểm không lúng cuống, ngồi ở cái ghế bất động như núi. Trương Vận đến mặc dù có chút xem thường Chu Dương, nhưng cũng không tốt quét Tống Tử Dương mặt mũi. Dù sao người sống đến năm mươi này số tuổi, hỏa khí nội liễm, dễ dàng sẽ không làm trở ra tội nhân chuyện ngu xuẩn. Rất rụt rè về phía Chu Dương khẽ mỉm cười, xem như là chào hỏi, liền cầm trong tay ca bệnh đưa về phía Chu Dương. Cái khác đều là ngồi ở trên ghế từng cái từng cái ngậm miệng không nói chuyện bệnh nhân tình huống, thẳng thắn rút quát tướng Chu Dương lương ở một bên, không nhìn thẳng bọn họ dáng dấp kia, vẻ mặt đó, quả thực so với mở miệng hoài nghi càng lương nhạnh, càng hung hăng. đương nhiên, ở quốc nội y học giới, chú ý bài tư luận bối, thế hệ trước ở tiểu đồng lứa bác sĩ trước mặt, tổng yêu đoan làm dáng, lúc lác vẻ mặt, không phải vậy cái kia không phải cao nhân tiền bối. Chu Dương cũng khuôn mặt vẻ mặt tiếp nhận trong tay bệnh lịch, sau đó túi đầu cẩn thận nhìn lên, bệnh lịch trên cũng không có viết cái gì, chỉ là viết tạ bệnh nhân bệnh phát thời gian, bệnh trạng cùng với cái khác một vài thứ. nhìn thấy Chu Dương túi đầu nhìn bệnh lịch không nói lời nào, Trương Vận đến liền nói rằng, Chu bác sĩ nếu như có nhu cầu gì hiểu rõ địa phương, có thể hỏi ta. Chu Dương gật gật đầu, không để ý đến Trương viện trưởng trong lời nói ý tứ. Không phải không hiểu, mà là xem thường. Quy 1 chương 91, quốc thủ Quách Lao gia tửserverId. Chương 91, quốc thủ Quách Lao ra tử, cầu đề cử. Không sai, ta là bác sĩ, thế nhưng không có ai quy định bác sĩ nhất định phải đến nhìn hiệu xét nghiệm đơn đi, Trung y thật giống không cần cái gì xét nghiệm đơn chứ. Trung y cần xem xét nghiệm lần sao? Phải biết, từ xưa đến nay, Trung y truyền thống chẩn bệnh phương pháp không ngoài là vọng, van, vấn, thiết, nếu là vứt bỏ vọng, van, vấn, thiết, trung y vẫn là trung y sao? Chu Dương nhìn những này xét nghiệm đơn rất là xem thường cùng bị ai. Mặc dù nói Chu Dương là bên trong Tây Y đều tinh thông, thế nhưng là một tên ái quốc học sinh, Chu Dương trong xương đối với Trung Y càng là coi trọng một ít. Tây Y tuy rằng cũng không sai, thế nhưng so với phát triển mấy ngàn năm Trung Y so với vẫn là trên một chút. Dù cho xã hội này hiện tại là Tây Y giữa đường, đối với Tây Y giữa đường nguyên nhân Chu Dương cũng là hiểu rõ một ít, không nằm ngoài là tiền mà thôi. Liên nắm Giang Hải thị các bệnh viện lớn tới nói, Giang Hải thị Trung Y viện hoặc là tính tổng hợp bệnh viện Trung Y khoa ngoại trừ cực kỳ các biệt nghiệp vụ đối lập ổn định ở ngoài, cái khác Trung Y nghiệp vụ đa số là môn đỉnh lãnh nhận lợi nhuận giả rất ít không có mấy, coi như là cái kia cực kỳ cá biệt trung ý viện, rất nhiều nơi cũng đều là dựa theo tây y chữa bệnh phương thức đến làm, xem bệnh trên căn bản không phải đập ít quang chính là chiếu CT, chính là mở cái dựa cũng là lấy thuốc tây. Làm chủ, không thể không nói đây là trung ý BI. Bất quá, Chu Dương cũng không có đang ngồi các chuyên gia suy nghĩ sâu sắc, mà là không ngừng mà cao mày. Chu bác sĩ, ngươi nói ngươi xem không hiểu xét nghiệm đơn. Hiện tại trung ý không đều xem xét nghiệm đơn sao? Trương vận đến trong lòng cười mà trên mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu dạng, muốn ở lão tử trước mặt cướp công lao, ngươi tiểu oa nhi này còn nội điểm. Trương viện trưởng Ngươi hiểu trung y sao? Hiểu vọng, van, vấn, thiết sao? Từ xưa đến nay, trung y khi nào cần xem qua xét nghiệm đơn, ta có thể nhớ tới hoa đà trường trọng cảnh đám người chữa bệnh thời điểm cũng không có xem qua xét nghiệm đơn. Chu Dương nói rằng, tuy rằng nói như vậy, nhưng Chu Dương vẫn là liếc mắt nhìn Tống Tử Dương. Bất quá xem nhân ra cái kia phó bình tĩnh dáng vẻ, liền biết vị này chính là quyết tâm muốn thăm dò mình một chút. Ý của ngươi là muốn vì là bệnh nhân bắt mạch? Trương Viện trưởng khó mà tin nổi nói, tiểu tử này biết làm sao bắt mạch sao? Tuy rằng Trương Viện trưởng học chính là tây y. Thế nhưng đối với trung y bắt mạch xem bệnh vẫn là biết đến, bất quá những kia có thể đều là từ nhỏ đã làm thật nhiều năm học đồ sau khi mới chậm rãi bị sư phụ truyền thụ, không có 10 năm 20 năm đường hỏng trở thành một đại danh y đi không phải vậy ngươi xem một chút hiện tại cho quốc gia lãnh đạo xem bệnh những kia đại quốc thủ tuổi liền biết rồi. Hừ, tái khám đi, ta cần tự mình đối với bệnh nhân kiểm tra một phen mới có thể xác định bệnh nhân bệnh tình. Chu Dương nói thật, nay cũng không phải Chu Dương cố ý, mà là Chu Dương nhất định phải tự mình đối với bệnh nhân tiến hành sau khi kiểm tra mới có thể xác định mình có thể không thể trị được chương vận đến nếu như, như mày cũng không có trực tiếp đồng ý dù sao chuyện như vậy không phải hắn có thể làm chủ quách lao ngài thấy thế nào trương viện trưởng nhìn về phía ngồi ở một bên vẫn không nói gì quách lao gia tử quách lao gia tử tên là quách văn thâm không phải trung tâm thành phố bệnh viện bác sĩ mà là tống gia tử kinh thành mời tới vì là lao gia tử chữa bệnh lao Trung ý ấy. quách lao gia tử bình thường chữa bệnh đám người không phải quan to quý nhân chính là nhà giàu phú thương người bình thường vẫn đúng là không mời được tống gia xin mời lao gia tử này đến chủ yếu là vì có thể đem lao gia tử bệnh tình ổn định lại sau đó sẽ chuyển tới kinh thành đi Dù sao kinh thành mấy cái bệnh viện muốn so với nơi này chữa bệnh điều kiện tốt rất nhiều, chữa bệnh thiết bị cũng so với nơi này kĩ toàn, dễ dàng hơn tống lao gia tử chữa bệnh. Nhưng là quách lao gia tử sau khi đến lại phát hiện tống lao gia tử bệnh tình rất vướng tay chân, liền ngay cả hắn đều không có mấy phần chắc chắn có thể trị hết. đương nhiên cái này nắm cũng phải xây dựng ở làm giải phẫu điều kiện tiên quyết. Nhưng là tống lao gia tử đã hơn 80 tuổi cao tuổi, nếu như làm giải phẫu, có thể hay không từ trên bàn mổ hạ xuống đều là cái vấn đề, vì lẽ đó cũng đều không dám mạo hiểm như vậy. Quách vân thâm lão gia tử tự thân là học tây y. Đối với trung y một ít trị bệnh cứu người phương pháp cũng là rõ ràng một ít, dù sao hắn mấy vị bạn tri kỷ bạn tốt liền có mấy cái đều là Hạnh Lâm cố thủ. Vì lẽ đó hắn liền kiến nghị Tống gia tìm mấy cái trung y đến xem nhìn, tuy rằng không nhất định có thể trị hết, thế nhưng trung y ở cố bản bồi nguyên ổn định bệnh tình phương diện nhưng muốn so với Tây y cường không ít, tối không ăn thua cũng không thể so với hiện tại càng trên lệch. Vì lẽ đó, mới có Tống Hiểu bận mời Chu Dương sự tình phát sinh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tái khám đi, để Chu tiểu hữu tự mình kiểm tra một thoáng. Quách Lao ra từ gật đầu nói, mặc dù đối với với Chu Dương y thuật có hoài nghi, thế nhưng quách lao gia tử vẫn là muốn tự mình nhìn cái này tuổi trẻ tiểu tử y thuật đến cùng làm sao mọi người cũng đều gật đầu không có ai phản đối dù sao liền ngay cả tống tử dương đều muốn đối với quách lao gia tử tôn kính không ít tống tử dương cũng gật gật đầu hắn tuy rằng cũng kinh ngạc với chu dương tuổi trẻ nhưng hắn tin tưởng con trai của chính mình cùng con gái sẽ không ở chuyện quan trọng như vậy nói mạnh miệng lời nói như vậy cái kia vị trẻ tuổi này chính là có bản lĩnh thật sự ý cơ cũng chính là mọi người trong miệng trùng chứng giám hộ thất hiện tại rất bao lớn bên trong bệnh viện đều có trước hết từ nước ngoài hứng khởi dần dần chuyển tới quốc nội sau đó sẽ quốc nội lên chậm rãi Loại này phòng bệnh cũng là thành một khu nhà bệnh viện thực lực tượng trưng. Giang Hải thị trung tâm bệnh viện làm Giang Hải thị số một số hai bệnh viện lớn, tự nhiên cũng có trùng chứng giám hộ thất tồn tại. Vì lẽ đó, nhìn từ điểm này trung tâm bệnh viện ở Giang Hải thị vẫn là rất trâu. Uu đọc sách, http://vudvudvud.qq.com, văn tự thủ pháp. Chu Dương theo một đám người đi tới trùng chứng giám hộ thất, đi tới nơi này Chu Dương mới coi như biết rõ bản thân mình vị trí nhà này tiểu lâu là chuyện gì xảy ra. Nay liền muốn nói Giang Hải thị ban ngành chính phủ, khoảng chừng là ở 10 năm trước thời điểm có cho rằng kinh thành đại lãnh đạo ở đi tới Giang Hải Thị sau khi đột nhiên có một cái ý nghĩ muốn đến Giang Hải Thị an dưỡng thân thể, mà Giang Hải Thị chính phủ ở biết rồi chuyện này sau khi chủ động mời vị lãnh đạo kia đến đây Giang Hải Thị ở lại, đồng thời vì để cho vị lãnh đạo này chủ thoải mái, liền xích tư ở trung tâm thành phố bệnh viện kiến một đồng tiểu lâu bên trong các loại chữa bệnh thiết bị đều rất đầy đủ hết, chính là vì có thể làm cho lãnh đạo nhìn thấy Giang Hải Thị thành ý, đồng thời lấy này đánh động cái khác trung ương lãnh đạo. Vì lẽ đó nhà này tiểu lâu bản thân liền kiến tạo trùng chứng giám hộ thất, chính là vì sợ lãnh đạo đột nhiên sinh bệnh, thật tiến hành cấp cứu dùng. Bất quá chầm rãi nơi này liền trở thành một vài đại nhân vật ở Giang Hải thị nằm viện thì nơi. Chu Dương theo mọi người lên lầu, không ngừng mà suy nghĩ bệnh nhân bệnh tình. Vừa hắn nhìn bệnh nhân bệnh lịch cùng xét nghiệm đơn, tuy rằng cái kia bệnh lịch trên tự Chu Dương thấy không rõ lắm, thế nhưng xét nghiệm đơn trên các loại số liệu Chu Dương nhưng là có thể thấy rõ. Suy nghĩ chốc lát, Chu Dương vẫn là quyết định trước tiên khỏe mạnh kiểm tra một thoáng bệnh nhân lại nói, cấp tốc thu lại tâm tư, Chu Dương theo mọi người cùng đi tiến vào phòng bệnh. Đợt, có thư hữu hỏi nhân vật chính là bên trong Tây Y đều sẽ, tại sao xem không hiểu xét nghiệm đơn, ta cười khổ. Làm sao có khả năng hội xem không hiểu, chỉ là trang không hiểu mà thôi. Đương nhiên, cũng là vì tinh tướng. Tuần này lên điện thoại di động quả thực đề cử, biên tập nói rất tốt đề cử, ta tin, sau đó thu công tăng. Các anh em, tuần này tốt như vậy đề cử, có thể làm cho thành tích cho dù tốt điểm sao? Quy 1 chương 93, bắt mạch luận bệnh Serpent. Chương 93, bắt mạch luận bệnh tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 93, từ cổ tự kim, thuốc đông y bên trong thì có rất nhiều bị dùng cho hấp hối điếu mệnh ví dụ, mà thường thấy nhất dùng cho điếu mệnh trọng yếu còn mấy người tham. Nhân sâm bị trung y môn trở thành bách thảo chi vương, dược sưng đại bổ nguyên khí. Lý thị chân ở, bản thảo cương mục, bên trong nói nhân sâm có thể bổ ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách, dừng hồi hộp, trừ tà khí, minh ngủ, hài lòng, ích trí, trì nam phụ tất cả chứng hư, quả thực là bao trị bách bệnh linh đan diệu dược. Bách thảo dược vương nhân sâm có nhiều loại khử bệnh dưỡng sinh công hiệu. Truyền thống sách thuốc ghi chép, nhân sâm có thể cố bản về nguyên, hộ mệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ. Nhân sâm mặc dù là vật đại bổ, nhưng cũng không thể tùy ý ăn, đặc biệt ung thư u người bệnh càng là không thể ăn. Lão già này là dùng người tham ở điếu mệnh sao? Chu Dương cẩn thận nhìn, từ sắc mặt nhìn lên, bệnh nhân khí huyết không đủ, nhiệt độ quá cao, cụ thể Chu Dương liền không dám xác định, nhưng Chu Dương xác định một điểm, vậy thì là lao già này trên người bệnh tật không chỉ một loại. Chu Nghiễm Như mày, Chu Dương tiến lên nói rằng, Quách Lão, Tống Tiên sinh, có thể để cho ta cho Tống Lão chuẩn bị bệnh sao? Tống Tử Dương đương nhiên sẽ không phản đối, hắn tuy rằng cảm thấy Chu Dương y thuật sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhưng nếu là Nhi tử coi trọng, cái kia nhất định cũng có chính mình đặc điểm, đặc biệt còn là một trung y. Quách vân Thâm nhĩ mày, nhưng cũng không phản đối, chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi này quá mức tự tin. Chu bác sĩ, phiền phức tống tử dương hướng chu dương gật gật đầu nói rằng thấy hai người gật đầu chu dương liền đi tới trước giường bệnh ngồi xuống cẩn thận kiểm tra một chút tống lao ra từ thân thể có thể nói hầu như tướng toàn thân đều kiểm tra một lần sau đó liền tướng lao ra từ cánh tay làm được nhắm mắt lại cẩn thận đem lên mạch đến mạch tượng trầm, vi tế yếu đây là chu dương cảm thụ như thế xem ra trí mạng bệnh hẳn là thật bệnh thận tăng tinh làm đầu tiên gấp dễ nguyên khí căn nguyên Thật khí sung thịnh thì lại mạch đập trùng theo không dứt thước mạch mạnh mẽ là gọi là có căn trên giường bệnh thận bệnh thông thường mạch giống trầm vi tế nhược mạch Linh cua tà khí phụ tạng bệnh hình tiên đệ tứ, trung tướng thận bệnh mạch tượng tự thuật như sau: thận mạch gấp rất là cốt điên nhanh, vì gấp hơi trầm xuống quyết buôn đồn, đủ không thu, không được trước sau. Bởi vậy trên giường bệnh chúng ta phát hiện chậm mạch, nhược mạch thì phải chú ý hiểu rõ có hay không có thận bệnh tật. Thế nhưng không riêng là thận bệnh vấn đề, bệnh nhân mạch tượng còn hoạt mấy mạch, cũng chính là xuất hiện mạch ngất, sau đó tăng thêm xuất hiện một bên mạch, lại thêm trùng xuất hiện mạch mấy. Chu Dương nhíu nhuyễn mày, bệnh này không tốt chỉ a. Sau đó nghĩ trước đó bệnh nhân thân thể là tủ, Chu Dương đại thể trong lòng hơi chắc chắn rồi. Có thể. Chu Dương nói rằng. Cái khác một ít tình huống ta còn cần hỏi một chút gia thuộc. Nghe được Chu Dương, Tống Hiểu Bân có chút nóng nảy, người này dưới trướng còn không 2 phút đồng hồ ni liền nói có thể, này không phải trò đùa sao? Chu bác sĩ, có muốn hay không lại trợ trần, trần. Người đây là không phải quá nhanh một chút? Tống Hiểu Bân liền vội vàng nói, không cần, lao ra từ bệnh tình ta đại thể rõ ràng. Chu Dương khẽ lắc đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến dưới lầu thảo luận một chút đi, xem Chu bác sĩ có hay không cái gì biện pháp hay. Những người khác cũng đều là gật gật đầu. Trở lại trước đó phòng khách, mọi người các về các chỗ ngồi. Tống tử Dương sắc mặt rất kém cỏi, hết cách rồi, lão gia tử thân thể đối với tống gia quá trọng yếu. Chu bác sĩ, không biết người đối với lão gia tử bệnh tình có ý kiến gì không? Không ngại nói ra. Quách vân Thâm lão gia tử đầu tiên nói rằng, Chu Dương suy nghĩ trong lát, mới nói nói, từ bệnh nhân mạch tượng đến xem, bệnh nhân thận xảy ra vấn đề, hơn nữa là chủ yếu nhất bệnh, bệnh nhân mạch tượng trầm, vì tế yếu, có thể nói bệnh nhân thận bệnh tật là chí mạng. Bất quá quan chỉ là thật bệnh, bệnh nhân bệnh tuy rằng cần phí chút tinh lực, nhưng cũng không phải nói liền không thể trị được, nhưng là ta nhưng từ bệnh nhân mạch tượng bên trong cảm giác được cái khác chứng bệnh, trong đó nghiêm trọng nhất chính là túi mật chứng viêm. Quách Lao gia từ gật gật đầu, những này chúng ta cũng phát hiện, chỉ là cũng không có thật trị liệu biện pháp, biện pháp duy nhất chính là làm giải phẫu tướng túi mật cắt đứt, thế nhưng bệnh nhân lớn tuổi, hơn nữa thật bệnh tật, vì lẽ đó chúng ta cũng không lớn bao nhiêu nắm. Kỳ thực, túi mật chứng viêm là rất thông thường một loại bệnh tật, thuộc về phát bệnh suất tương đối cao bệnh tật một trong. Các cứ lâm sàng biểu hiện cùng lâm sàng trải qua, lại có thể chia làm cấp tính cùng mãn tính hai loại loại hình. Trường cùng đạm thạch chứng sáp nhập tồn tại. Hữu trên phúc đau nhức hoặc quặn đau, đa số kết sỏi hoặc ký sinh trùng kham đốn tắc nghẽn túi mật gây gây nên cấp tính túi mật viêm, đau đớn thường đột nhiên phát tác, vô cùng tích liệt, hoặc hiện ra quặn đau dạng. Túi mật quản không phải tắc nghẽn gấp gáp tính túi mật viêm thì hữu trên phúc đau đớn bình thường không tích liệt, đa số kéo dài tính chứng thống, theo túi mật trứng viêm tiến triển, đau đớn cũng có thể tăng thêm, đau đớn hiện ra phóng xạ tính, thường thấy nhất phóng xạ vị trí là vai phải bộ cùng vai phải xương bả vai dưới rắc chờ nơi. Bất quá, túi mật chứng viêm tăng thêm cũng xuất hiện vai phải dưới phóng xạ thống thì bệnh nhân mạch tượng sẽ xuất hiện hữu quan một bên mạch chứng viêm tăng thêm cũng xuất hiện toàn thân bệnh trạng thì mạch tượng mới phải xuất hiện hoạt mới mạch, đây là mạch tượng toàn thể biến hóa. bất quá, từ tống lão gia tử mua lại nên đến xem, lão gia tử túi mật chứng viêm hẳn là thuộc về hậu kỳ. nghe được làm giải phẫu thì, chu dương nhíu nhíu mày. làm giải phẫu? túi mật chứng viêm tuy rằng không tốt chỉ, nhưng là không cần làm giải phẫu chứ. chu dương cao mày nói, quách lao còn chưa nói, ngồi ở một bên trương vận đến liền mở miệng, chu bác sĩ, làm một tên hợp lệ hiện đại bác sĩ, đều biết túi mật chứng viêm hậu kỳ chứng bệnh chỉ có tướng túi mật cắt đứt mới hội chữa trị, lẽ nào chu bác sĩ không biết sao? thiết túi mật. Chu Dương nếu mày, ai quy định đạt được túi mật chứng viêm hậu kỳ chứng bệnh nhất định phải phải đem túi mật cắt đứt? Bệnh nhân túi mật vì sao lại xảy ra vấn đề, có nghĩ tới hay không cái vấn đề này? Lẽ nào cắt túi mật liền có thể thật? Động một chút là cắt ra bệnh nhân bộ phận, này không phải một cái hợp lệ bác sĩ hội làm, có phải là ngày nào đó bệnh nhân đau đầu, phải tướng đầu đều cắt đi ta? Trên thân thể người tổng cộng nên có bao nhiêu bộ phận? Động một chút là thiết cái này thiết cái kia, nhân loại còn làm sao sinh tồn? Quy 1 chương 95, còn có hy vọng serpent. Chương 95, còn có hy vọng tiểu thuyết. đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đao. Chương 95. tốt lắm một hồi ta đem bên trong mấy vị quý giá dược liệu nói cho ngươi các ngươi tìm tới những dược liệu này sau khi lại tìm ta chu dương nói rằng hiện tại vẫn là trước tiên trị liệu tống lao bệnh đi vậy thì cảm ơn chu bác sĩ tống tử dương liền vội vàng nói việc quan hệ chính mình lao ra từ thân thể khỏe mạnh không cho phép hắn không vội vã quan tâm không cần như vậy nếu đến rồi vậy ta phải vì là bệnh nhân phát an nguy phụ trách tống lao bệnh tật nếu như bệnh viện có thể trị chạy chữa viện chỉ đi không thể trị ở nói cho ta ta cũng cần chuẩn bị một chút mà khác các ngươi cho tống lao dùng để liễu bệnh thuốc rất tốt kế tục dùng Nhưng lượng tiểu 1 phần 3 như vậy đủ rồi." Chu Dương nói rằng, nên nói ta đều nói rồi, ta trước hết cáo tử, ta còn phải đi học đây. Nói xong Chu Dương liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tống Tử Dương cùng Tống Hiểu Bân liền vội vàng đứng lên, Tống Tử Dương liền vội vàng nói, "Phiền phức Chu bác sĩ, Hiểu Bân, thay ta đưa đưa Chu bác sĩ." Chu Dương sau khi rời đi, Tống Tử Dương dưới trướng nhìn về phía Quách lão gia tử, "Quách lão, ngài thấy thế nào?" Quách lão gia tử thở dài, nói, "Tiểu tử này nói sẽ không có sai, Tống lão bệnh tình nhưng là là túi mật trứng viêm cùng thận bên trong bệnh tật, chỉ có điều không biết hắn nói Tống lão không sống hơn một tháng nói như vậy có phải là thật hay không." Nói cũng là vẻ mặt nghi hoặc và hiếu kỳ. Trung Ý ở phần lớn trong mắt đều là thần kỳ cùng thân ý, đương nhiên, còn lại đám người kia ở trong hoặc là chính là vô cùng hiểu rõ Trung Ý, ý. hoặc là chính là học Tây y sau khi cho rằng Trung Ý là lừa người ngọn ý. Quách lao ra tử đương nhiên sẽ không cho rằng Trung Ý là lừa người ngọn ý, là một người văn minh quốc gia cổ lưu truyền tới nay 4,5 ngàn năm quý giá của cải, Trung Ý tự có hắn chỗ thần kỳ, bằng không như thế nào xảy ra hoa đại trường trọng cảnh tôn tư mạc hàng ngũ. Tống tử Dương tự nhiên cũng là tin tưởng Trung ý � ý ý ý. Thân phận của hắn tự nhiên cũng biết kinh thành đại quốc thủ tồn tại, nếu không là mấy vị đại quốc thủ ở kinh thành vì là lãnh đạo xem bệnh tạm thời không thể rời bỏ, hắn làm sao cũng sẽ xin mời một vị đến cho lão gia tử nhìn một cái. Lão gia tử kia bệnh quách lao có thể có biện pháp gì? Tống Tử Dương hỏi. Quách lao gia tử trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, Tống lao gia tử bệnh hắn hiểu rất rõ, loại thuốc nào đều tôi công, cái gì không phải giải phẫu trị liệu đều sẽ không có hiệu quả, hơn nữa còn hội tăng thêm bệnh tình, dựa theo Tây y tốt nhất phương án trị liệu dù là làm giải phẫu nhưng là muốn đến tống lao gia tử tình trạng cơ thể cùng tổn tác chuyện này liền hạt mưa vướng tay chân lẽ nào thật sự muốn động thủ thuật các ngươi cũng ngẫm lại có không có biện pháp gì tốt tống tử dương trầm giọng đối với mấy vị khách chuyên gia nói đến đối với quách lao hắn là rất tôn kính thế nhưng đối với mấy vị khách chuyên gia hắn tuy rằng không đến nội phản cảm nhưng cũng sẽ không tôn kính dù sao một người thực lực quyết định địa vị của hắn người để một cái chính bộ cấp quan chức đối với một đám phó thính cấp hoặc là chính thính cấp quan chức tôn kính sao có thể có chuyện đó mấy người nghe xong đều là cao mày suy tư lên mà quách lao gia tử cũng là cao mày suy nghĩ trên mặt lộ ra khó có thể lấy hay bỏ vẻ mặt đến nếu như là bình thường bệnh nhân không cần hắn nói bệnh viện cũng sẽ trực tiếp cùng gia thuộc nói phương án trị liệu thế nhưng hiện tại việc này đã không phải một nhà bệnh viện có thể làm chuyện quyết định phải biết tống lao nhưng là trước người lãnh đạo quốc gia này đã dính đến quốc gia đại sự phương diện trên hơn nữa tống gia cũng không phải người bình thường gia chỉ đến thật tống gia hội kiếm hắn một cái tỉnh thế nhưng nếu như không trị hết cái tiêu tống gia sau khi có thể hay không sau đó tính sổ nhưng là khó nói cho một vị hơn 80 tuổi lão nhân làm giải phẫu ai dám bảo đảm có niềm tin tuyệt đối thành công quét lão Nhìn thấy Quách Lao ra tử không nói lời nào, Tống Tử Dương Tâm cũng là nâng lên. Ai, biện pháp ta ngược lại thật ra có, cái này cũng là ta cùng bọn họ trước đó liền thương thảo quá, cũng là hiện nay chúng ta có thể nghĩ đến tốt nhất phương án trị liệu, vậy thì là làm giải phẫu. Nhưng là... Nói tới chỗ này, Quách Lao trên mặt tràn ngập cười khổ. Nhưng mà cái gì? Quách Lao không ngại nói thẳng. Nếu như là làm giải phẫu, phải cắt ra túi mật, nhưng là Tống Lao hiện tại đã là hơn 80 tuổi cao tuổi, thủ thuật này nguy hiểm. Quách Lao lắc đầu thở dài nói... Tống Tử Dương nghe xong vẻ mặt bất động, chỉ là trầm mặc một hồi, đột nhiên nói một câu: Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Chỉ có ba tầng nắm không tới, ba tầng nắm đều không có. Tống Tử Dương sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên trên nệ lên. Liên ba tầng nắm đều không có, ngươi thẳng thắn trực tiếp phán lao ra tử tử hình quên đi. Bất quá tuy rằng rất tức giận, thế nhưng hắn cũng biết quách lao nói hẳn là lời nói thật. Nhưng là liên ba tầng nắm đều không có, này không phải trực tiếp liền nói rõ lao ra tử không có thuốc nào cứu được sao? Nhìn thấy Tống Tử Dương một mặt tông trầm, một đám các chuyên gia đều không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên nhẹ rất nhiều chỉ lo chính mình sơ ý một chút liền để vị này kỳ vị bí thư cho ghi hận đến thời điểm tùy tiện phái một người đến tra ngươi một thoáng đều đủ ngươi được trương vận đến làm trung tâm bệnh viện viện trưởng cũng là đại khí không dám thở một cái tuy rằng đây là bọn hắn trước đó liền thảo luận rất nhiều lần tốt nhất phương án trị liệu thế nhưng là vẫn luôn không dám nói ra hiện tại cũng chính là quách lao dám đảm nhận dám ngay ở tổng thư ký diện nói thẳng ra thôi nếu như thay đổi người bên ngoài phòng trường liền mở miệng can đảm đều không có ba tầng nắm nay cùng để tổng thư ký trực tiếp chuẩn bị làm tang sự khác nhau ở chỗ nào đều là muốn chết cuộc diện này quách lao ra tử đang nói ra đến kết quả đến trước đó cũng đã nghĩ đến Là một tên tây y bên trong láo tư cách, hắn cũng không phải lần đầu tiên đối mặt tình huống như thế. Làm một tên cố thủ, hắn không chỉ có nhiều lần cho trung ương lãnh đạo xem qua bệnh, cũng tuyên bố qua không ít bệnh nhân tử hình. Rất rõ ràng ở tình huống như vậy, đặc biệt vì là những cán bộ cao cấp này chữa bệnh, nên nói đến nhất định phải nói, còn thải không tiếp thu, vậy thì là bệnh nhân cùng gia thuộc. Sự tình u u đọc sách, ve đốt cản sùi Con văn tự thủ phát. Gia thuộc nghe được tin tức như thế sau khi sắc mặt cùng tâm tình không tốt được hắn cũng là biết đến, bình thường như tống lão như vậy lao gia tử, đều là mỗi cái gia tộc định hải thần châm. chỉ cần sống sót dù cho cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nói, cái kia những gia tộc khác hoặc trung ương lãnh đạo đều sẽ xem lao gia tử môn mặt mũi đối với vị trí gia tộc nhất định quyền lên tiếng. thế nhưng lao gia tử không còn sau khi liền không nói được rồi. trung ương những người lãnh đạo không nặng lắm coi, dù sao bọn họ tôn kính chính là lao gia tử, mà không phải gia tộc này. người đi trả lương, ở đây cũng là chân thực thể hiện đi ra. bất quá quét lao gia tử chỗ ca mình, không giống trương vận tới đây loại bán quan bán ý, ý ấy, đều là trông trước trong sau, nắm bất định bệnh không chỉ không có ý được, ngược lại sẽ chọc người không thích. Quách lão, ngoại trừ cái phương án này có còn hay không cái khác phương án trị liệu?" Tống Tử Dương trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Quách lão gia tử hỏi. Chỉ thấy Quách lão gia tử lắc lắc đầu, nói rằng, "Tử Dương, ta biết ý của ngươi, nếu như có cái khác càng tốt hơn phương án trị liệu ta đều sẽ không nói ra cái phương án này đến." Nhìn Tống Tử Dương cái kia trầm mặc dáng vẻ, Quách lão gia tử không khỏi nhớ tới trước đó cái kia tiểu chú nói đến. "Tử Dương, Tống lão bệnh hay là còn có hy vọng?" Quy 1 chương 97, Chu Phàm cùng cái hòm thuốc serpent. Chương 97, Chu cùng cái hòm thuốc tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 97, Chu Dương cũng không nhận ra trong tay mình này con Thanh Hoa đại bản sẽ là nguyên Thanh Hoa, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Thanh Hoa đại bản cái bệ trên có một cái khác cái bệ, mặt trên rõ ràng viết một cái chu tự. Ở đồ cổ cái nghề này bên trong, thường thường sẽ xuất hiện đủ loại phảng, cái gọi là phảng, chỉ chính là đồ cổ bên trong hàng đãi, mà Chu phảng chính là chỉ họ Chu tạo có chứa bản thân đánh dấu cao phảng chân tác phẩm, đương nhiên người bình thường là rất khó nhìn ra đến, liền ngay cả các chuyên gia đều khó mà nhìn ra Chu phảng đến. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng không tin có Chu phảng. Như vậy thật sự có Chu phảng sao? Đáp án là khẳng định có trong lịch sử từng nhiều lần từng xuất hiện tương tự cái gọi là chu phảng nói thí dụ như ung chính thời kỳ phảng tuyên đức đồ sứ có là có thể đánh cháo quan tự thì phảng khang hy đồ sứ cùng càn long đồ sứ có hoàn toàn có thể đánh cháo hiện đại phảng tống đại Dụng trung diêu ảnh thanh từ đã tiếp cận chính phẩm hơn nữa bây giờ cảnh đức chấn hết thệ làm cao phảng đồ sứ người đều không tiếc bỏ ra nhiều tiền nghiên cứu hàng nhái thanh ba đời xa hoa đồ sứ đủ loại khiến người ta khó long phong bị mà để chu phảng trở nên thế nhân đều biết chính là bởi vì một bộ kịch truyền hình nguyên nhân bên trong một vị cao phảng cao thủ chu bá cần làm một ít cao phảng tác phẩm để rất nhiều tay giả đời đều liên tiếp đục lỗ phảng trong tay bình thường có cao siêu phẳng chế trình độ đại gia hoặc là đại sư ở chế tác sau đều sẽ có lưu lại nhất định cái hở gọi là khuyết hoặc lỗ ở một ít chỗ đặc thù lưu lại chính mình dấu ấn có chính là thêm tự có chính là cố ý tướng bộ phận bé nhỏ hình ảnh tăng thêm đặc thù đánh dấu tỉ như ở điều trong ánh mắt tăng thêm đặc thù đánh dấu vừa đến dễ dàng cho chính mình phân chia thứ hai cũng là nói cho thế nhân ý tứ là ta đã để lại cái hở mà Chu Phảng dù là ở một ít chỗ đặc thù lưu lại một cái chú tự liền dường như trước đó Chu Dương nhìn thấy như vậy Chu Dương ở trong tay không ngừng mà lật xem tuy rằng cái này là cao phảng, nhưng là là kiện nhiều năm đầu cao phẳng, tuy rằng không sánh được chính phẩm, nhưng là là một cái thứ tốt. đúng là, mặc dù là kiện cao phẳng, thế nhưng là cũng đáng thu gom. chủ yếu là nguyên thanh hoa thật sự quá hiếm có, rất nhiều người cả đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một thứ nguyên thanh hoa. trước mắt này con đại bàn là phi phượng văn, mà dựa theo triều nguyên luật pháp, long, kỳ lân, phượng, bạch thỏ, linh chi các loại, thần thứ không đắc dụng. cho nên loại này cấm dùng hoa văn bình thường là quan diêu khí, quan diêu nguyên thanh hoa, chu dương cũng chỉ có thể cảm thán chu phảng khủng bố. này nếu như kiện đồ thật, vậy cũng chỉ nhiều tiền. chu dương nhưng là nhớ tới. Trước đó cái này thế nhân biết Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc tử hạ sơn đồ bình lấy 14 triệu bảng Anh giá cả đánh ra, thêm vào tiền thuê 1568 8 vạn bảng Anh, tương đương nhân dân tệ ước hai 3 ức, trở thành á châu tác phẩm nghệ thuật cao nhất, khiếp sợ quốc nội học thuật giới, tác phẩm nghệ thuật giới siêu tầm cùng đầu tư thị trường. Tuy rằng ở trong nghề chơi đồ cổ, bắt điểm một loại đồ vật giá trị bản thân so với bình, bình muốn thấp, nhưng nếu như chính phẩm Nguyên Thanh Hoa, hơn nữa còn là đại bản, giá trị bản thân cũng sẽ không thấp. Đáng tiếc, chính mình không vận may này. Bất quá Chu Dương cũng không có hữu rũ Hắn vốn là vừa ý liền không phải cái này Thanh Hoa đại bản, cho nên liền cười nói, lão ca liền đừng ngủ, này muốn thực sự là kiện chống cửa, ngài cái nào còn lại ở chỗ này bày sạp, nói không chắc ngài đã sớm đi đâu mua biệt thự ở. Cái gọi là mở cửa, chính là hành thoại, chỉ chính là món đồ nào đó hảo nghi vấn là hàng thật. Lão đệ nói gì vậy, ta làm chính là nghề này buôn bán, sao có thể có tiền liền không làm. Ta này vật bất quá là đào lão tòa nhà thời điểm đào đến, tiểu huynh đệ nếu như yêu thích, cái giá này ngài cầm chơi. Nói than chủ rũi ra một đầu ngón tay. Chu Dương cũng sẽ không ngây thơ cho rằng than chủ nói 100 đồng. Lão ca, ngươi giá tiền này quá cao lại nói người xem ta còn trẻ như vậy như là người có tiền sao ta cũng chính là vui đùa một chút giá cao như vậy tiền liền không đáng chu dương lắc đầu cười nói cái kia lão đệ ngươi nói cái giới than chủ cũng không thất vọng trực tiếp nói lão ca cái này rõ ràng không phải thật sự 500 đi ta người mua đi thả trong thư phòng cũng rất đẹp chu dương suy nghĩ một chút nói rằng lão đệ ngươi nhà này khảm cũng quá ác 8.000 ngàn 1 ngàn cuối cùng chu dương hoa 3.000 ngàn đồng tiền tướng cái này cao phản thanh hoa đại bản mua lại mặc dù là kiện cao phản vật bất quá chu dương mua lại cũng là không thể tồi Bất quá Chu Dương mua lại thanh hoa đại bàn sau khi cũng không hề rời đi, mà là ở trên quạnh một lần nữa tìm kiếm lên. Lão đệ còn vừa ý cái nào? Ta cho ngài bớt. Nhìn thấy Chu Dương cũng không có lập tức rời đi, than chủ trên mặt tràn ngập đụ cười. Khách mời không đi, liền đại diện cho có chuyện làm ăn có thể làm, có chuyện làm ăn làm. Vậy thì có tiền kiếm lời. Vừa cái kia một cái thanh hoa đại bàn hắn liền có thể kiếm lời hơn 2.000 đồng tiền. Này nếu như lại cao hơn giá bán đi ra ngoài một cái, ngày hôm nay hắn nhưng là kiếm bộ rồi. Ta chuẩn bị mua kiện cựu dương gỗ. Bất quá ta một hồi trở lại có việc, không thời gian. Lão ca nơi này có thể có phản cựu cái dương không ngại lấy ra nhìn một cái. Chu Dương nói rằng, "Phản cựu cái dương?" Than chủ cười nói, "Đúng dịp. lão đệ nhìn thấy cái này cái dương không có, tuyệt đối là lão ngọn ý, lão đệ nếu như muốn, lão ca ta rẻ hơn chút, 1000 đồng tiền ngài lấy đi." Nói liền nắm qua cái dương đưa cho Chu Dương. "Cái này cái dương?" Chu Dương tiếp nhận dương nhỏ cẩn thận liếc nhìn lên. Uu đọc sách, http://vdotvdotvdot.com, văn tự thủ pháp. Dương nhỏ xem ra hơi không lưu thụ, cũng là bình thường hài hộp to nhỏ, hơn nữa còn không có hài hộp hậu, cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương. Chu Dương nhận thức cái này cái dương, nếu như không có đoán sai hẳn là trước đây là Trung môn gia Trần hòm, Hơn nữa nhìn cái dương dáng vẻ cùng to nhỏ tuyệt đối là một ít có thân phận đại phu dùng, không làm được chính là một ít nội danh thái y. Chu Dương cũng là ở thu được y thuật sau khi mới biết những này. Đừng xem cái dương này tiểu, thế nhưng bên trong nhưng là bên trong tảng huyền cơ, mở ra cái dương, không gian bên trong nhưng là không nhỏ. Chu Dương ở thu được y thuật sau khi cũng muốn tìm một cái như vậy cái hong thuốc, bởi vì làm trung y y, rất nhiều lúc cũng là muốn ra trận, mà rất nhiều cần dùng đến đồ vật cũng phải cần bảo tồn. Hiện tại Ra trận mặc dù tốt xem, thế nhưng là không có cảm giác hơn nữa còn nặng chính trị, đồ vật bỏ vào cũng rất một ngang, có dễ dàng phá nát đồ vật cũng. Không dám ở bên trong thả, bây giờ phát hiện một cái dương nhỏ, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Lão ca, cái này cái dương không đủ cửu à, hơn nữa cũng không cổ điện ý nhị, bất quá đúng là rất nhẹ." Chu Dương nói rằng. "Lão đệ, như bây giờ lão cái dương có thể khó tìm, ta cái này tuy rằng điểm nhỏ, nhưng là là kiện thứ tốt." Than chủ nói rằng. "Quên đi, ta cũng không nhìn nữa, lão ca 200 đồng tiền ta lấy đi." Chu Dương tùy ý nhìn một chút cái dương tướng cái dương phóng tới trên đất rất tùy ý nói rằng. "Lão đệ, người giá tiền này cũng quá" Đi, ai tiêu hai anh em ta hiếu dư đây, đấy Lặc, hai trăm ngài đem đi đi than chủ bất đắc dĩ nói, bất quá lập tức liền nở nụ cười, lao đệ, sau đó có cái gì muốn lao vật nhớ tới tới chỗ của ta, ta chỗ này là cái gì cũng có, coi như không có ta cũng có thể cho ngài đảo đến đi. Quy một chương 99, trăm năm nhân xâm serpent. Tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tần thế liêm đao. Chương 99. Như là nhìn ra cha mẹ không tin, hai tay bưng lỏng, cái dương liền hướng trên đất rơi đi chỉ nghe cái dương đùng một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo bị chu dương mạnh mẽ một cước dâm dưới, xem chu yêu dân cùng trương liên chi được kêu là một cái đau lòng. ai ai ai, ngươi đứa nhỏ này khỏe mạnh cái dương ngươi xuất hắn làm gì, vừa ngươi không còn nói cái dương này rất đắt giá hư. trương liên chi kéo chu dương đau lòng nói rằng, không phải đau lòng nhi tử, là đau lòng nhi tử dưới bàn chân cái dương. chu yêu dân cũng là đau lòng, hắn thực sự không nghĩ tới vừa còn bị nhi tử tán thưởng bà bối, lại lập tức liền đã biến thành mặt khác một phen tình cảnh, bị người giẫm rồi. chu dương khẽ mỉm cười, giẫm lên sau khi dùng chân hơi điểm nhẹ. Mũi chân vậy một cái, cái dương lần thứ hai vững vàng trở lại Chu Dương trên tay. Thấy không, cái dương này chính là như thế dám chắc, lại suất cũng suất không xấu, chỉ có như vậy đặt ở bên trong dược liệu cùng đồ vật mới sẽ không thất lạc, cũng sẽ không ra trận trên đường cái dương đột nhiên xấu đi. Chu Dương dùng thủ vỗ vỗ mặt trên cho bụi nói rằng, phải biết ngựa y cái hòm thuốc bên trong bình thường đều sẽ đặt ở rất nhiều dược liệu quý giá, cái này cũng là vì ở cho hoàng đế xem bệnh thời điểm thời khắc nguy cơ dùng để đối bệnh. Nhìn thấy cái dương an nhiên không tổn hại, Chu Yêu dân cùng Trương Liên Chi đều có chút không dám tin tưởng, nhi tử là Võ, cái kia một cước xuống nhìn khí lực đều không nhỏ coi như là nhà mình bàn ăn phòng trừng đều có thể dẫm xấu, không nghĩ tới này dương nhỏ lại có thể bị nhi tử dẫm vài chân đều không có chuyện gì, quá đủ gian chắc. vậy ngươi cái dương này chuẩn bị làm gì dùng? Trương Liên Chi hỏi. cái dương này cũng không thể đặt tại trong nhà làm tác phẩm nghệ thuật chứ. lại nói, coi như là làm tác phẩm nghệ thuật phòng trừng cũng không ai tin tưởng đi. mẹ, đã quên ta là làm gì? ta hiện tại nhưng là danh y sinh, vẫn là trung y, vừa vận khuyết cái ra trần hồng đây. hơn nữa bên trong dương này hẳn là cũng không có thiếu thứ tốt đây. Chu Dương tâm tình rất tốt nói rằng, thứ tốt, vật gì tốt? Trong này nếu là có thứ tốt cái kia quán nhỏ ông chủ còn có thể bán cho người. còn không đã sớm lấy đi." Chú Yêu dân không tin nói. "Ba, cái kia quán nhỏ ông chủ phòng trừng cũng không biết này tiểu bên trong Dương có thứ tốt, phải biết ngụ ý cái hòm thuốc không phải là bình thường cái hòm thuốc, thiết kế thời điểm đều là có chứa cơ quan, không hiểu người là tuyệt đối không mở ra." Chu Dương giải thích. Nói, Chu Dương hai tay ở cái dương trên không ngừng tìm mỏi, tiếp theo tay trái ở cái dương biên giới một cái hoa sen đồ án trên tùy ý chạm đến một lần, cuối cùng ở hoa sen nhụy hoa trên nhẹ nhàng đè xuống, chỉ nghe cả băng đạn một tiếng vang nhỏ, cái dương lại bị Chu Dương mở ra cái dương này còn mang cơ quan, chu yêu dân cùng trương liên chi đều có chút há hốc mồm. đương nhiên, nữ y cái hỏng thuốc làm sao có khả năng không điểm cơ quan, nếu như nói như vậy chẳng phải là ai cũng có thể sử dụng. chu dương cười nói, vừa ngươi nói bên trong có thứ tốt, cái kia mau mở ra nhìn có vật gì tốt. trương liên chi hiếu kỳ nói, còn có thể có vật gì tốt, nữ y dược bên trong dương ngoại trừ có thể có chút dược liệu còn có thể có cái gì. chu dương dở khóc dở cười, bất quá hải là mở ra cái dương, nhìn thấy đồ vật bên trong chu dương biến sắc mặt, không phải bên trong không cái gì, cũng không phải có độc, mà là đồ vật bên trong quá nhiều, cũng quá có giá trị bên trong dương ngoại trừ có một ít chuẩn bị thuốc ở ngoài còn có một bộ trung y thường dùng kim châm cùng ngân châm trong này kim châm cùng ngân châm tự nhiên không phải hiện đại bệnh viện dùng loại kia châm mà là một bộ phi thường nghiêm ngặt châm cứu dùng châm dài ngắn to nhỏ đều có tỉ mỉ phân chia bình thường châm cứu dùng châm đều có phi thường nghiêm ngặt phân chia châm cứu châm sớm nhất mô hình là châm thạch châm kim đá chữa bệnh ở nhà ân giáp cốt lời bói bên trong lại như một người cầm trong tay sắc bén dụng cụ trị liệu bệnh nhân phúc bệnh bệnh tật nhà ân đến tây chu châm đâm trị liệu hoặc là dùng chính là biêm thạch tùy đại thầy thuốc toàn nguyên lên cho rằng biêm thạch giả là cổ ở ngoài chỉ phương pháp, xưa nay không thể găng, cố dùng thạch vì là châm, cố mệnh chi châm thạch. Kỳ thực, có thể nói cổ đại thời kỳ châm cứu dùng châm được cho là tốt nhất, mà trong đó trong cung ngựa ý lại có thể nói là trong đó tốt nhất, mà dược bên trong dương này hai bộ kim châm cùng ngân châm ở chế tác công nghệ cùng thủ pháp trên không thể nghi ngờ đều là tốt nhất chi tuyển, loại này quy cách dùng châm, dù cho là bình thường trong cung ngựa ý đều khó mà đạt được. Liên bộ này kim châm cùng ngân châm, cái này cái dương giá trị là có thể nói là cực kỳ quý giá. Chớ nói chi là bên trong còn có những thứ đồ khác. Ngoại trừ này hai bộ châm ở ngoài, bên trong dương cũng không có thiếu phi thường quý trọng thuốc bắc trong đó có một cây bảo tồn hoàn chỉnh trăm năm nhân sâm cụ thể tham linh chu dương còn không thấy được bất quá hơn trăm năm là khẳng định hơn nữa bảo tồn vẫn là tương đối hoàn chỉnh hiện nhiên là trước đó xử lý tốt chu dương cầm lấy nhân sâm đặt ở mũi trước người một cái cũng còn tốt người này tham trước đó bị rất tốt gia công được rồi dược hiệu vẫn không có trôi đi chu dương hưng phấn nói này đều là lao cái dương quá lâu như vậy rồi người này tham còn có thể sử dụng còn có người này tham rất đáng giá chú yêu dân không hiểu nói ba người này tham chỉ cần xử lý tốt không trôi đi được hiệu liền nhất định có thể sử dụng cùng thời gian không quan hệ Lão Trung Y cùng Lão Tiệm Thuốc trên căn bản đều biết thế nào xử lý nhân sâm mới có thể bảo đảm dược hiệu muốn nói ra trị mà cũng là trị cái trăm vạn tả hữu nhưng này không phải chủ yếu chủ yếu chính là người này tham có thể ở nguy cơ thời điểm dùng để bảo bệnh này liền không phải dùng tiền đến cân nhắc Chu Dương nói rằng trăm vạn như thế đáng giá ta nghe nói người này tham cũng là muốn xem đối tác đây là bao nhiêu năm nhân sâm có phải là ngàn năm nhân sâm Trương Liên Chi Hiếu kỳ nói dưới cái nhìn của nàng người này tham như thế đánh giá khẳng định cũng phải là cùng cái kia trong truyền thuyết ngàn năm vương bắt vạn năm quy một cái tuổi. Ta cũng nghĩ là ngàn năm nhân sâm, nếu như ngàn năm nhân sâm, ít nói cũng đến trị cái mấy trăm triệu, vậy còn đến xem ta có nguyện ý hay không bán, người này tham ta còn không, cụ thể xem, đại thể gõ gõ khẳng định là hơn trăm năm, cụ thể là bao nhiêu năm ta một hồi còn phải cẩn thận nhìn U đọc sách, http://vdotvdotvdotvdot.com, văn tự thủ pháp. Chu Dương nói rằng, phán đoán nhân sâm tham linh Chu Dương là biết đến, bình thường xem nhân sâm tuổi tác muốn xem nhân sâm lô, thể, cần cùng chân châu điểm. Nhân sâm lô trên trường lô bát thông thường một năm trường một cái lô bát dày đặc trình độ càng cao nhân sâm tuổi tác càng dài mà đáy viên luôn là cần 30 năm trở lên thời kỳ sinh trưởng mới có thể hiện hiện ra hình dạng hơn nữa nhân sâm trên thông thường là sẽ không có hoàn văn chỉ có tuổi tác đặc biệt trường nhân sâm trên mới hội trưởng văn mặt khác xem da rẻ cũng là dùng để phán đoán nhân sâm tuổi tác một cái phương pháp nhân sâm ở ác liệt môi trường tự nhiên ra đời dài mấy 10 năm thậm chí hơn trăm năm tham thể trên bị càng lão màu sắc càng ám nhân sâm càng lão tham cần là nhân sâm dùng để hấp thu chất dinh dưỡng nhân sâm càng lão tham cần càng ít đổi bởi vậy, lao tham cần ngắn gọn, nhẹ nhàng khoan khoái. nhân sâm dưới đất sinh trưởng mấy chục năm, hội có thật nhiều tham cần mục nát lại mọc ra, mục nát tham cần hội lưu lại từng cái từng cái vết sẹo, cũng chính là chân châu điểm. bởi vậy, chân châu điểm càng nhiều, nhân sâm cũng càng lão. nhân sâm tuổi tác càng lớn, giá trị càng cao, trọng lượng năm mươi khắc trở lên nhân sâm, muốn mấy chục năm mới có thể giải thành, lớn một chút muốn một, hai trăm năm. có câu nói, bảy lạng vì là tham, tám lạng vì là bảo. mà chu dương trong tay này cây nhân sâm, lỗ viên trường, bì lão hoàng, văn tỉ mỉ, thể hình đẹp, tiên điều cần, chân châu rất nhiều. Những này đặc thù đều cùng Chu Dương biết đến những này đặc thù tương xứng, khẳng định là trăm năm trở lên nhân sâm. Này cây nhân sâm cách dùng Chu Dương cũng đã nghĩ kỹ, nghĩ tới đây, Chu Dương nhìn bên cạnh cha mẹ, trên mặt không khỏi lộ ra một tiêu kỳ quái nụ cười. Đó es, trăm năm nhân sâm một ít phán đoán đặc thù đại gia có thể nhìn, lúc không có chuyện gì làm đi thâm sơn lão lâm bên trong đi tìm điểm đào đào, khả năng còn có thể kiếm lời cái người vợ tiền ni hơn nữa, nhân sâm vẫn là vật đại bổ nha đại bổ. Quy một chương 101, áo sổ hoạch thượng Chương 101, áo sổ hội tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đao. Chương 101 Trâm rãi cẩn thận tướng cái dương dưới đáy khuôn rời đi sau khi, Chu Dương rốt cục phát hiện đồ vật bên trong. Đồ vật rất ít, chỉ có vài loại, hơn nữa còn bị chia làm mấy cái ô vuông tách ra bày đặt, trong đó còn có mấy bình là dùng bình nhỏ trang. Chu Dương lấy ra một cái trong đó chiếc lọ, nhưng nhìn thấy chiếc lọ trung gian dán vào một tờ giấy mảnh, mặt trên viết vài chữ. Cẩn thận có gõ. Chu Dương kinh hãi, Hạc Đình Hồng. Hạc Đình Hồng, cổ đại độc nhất một trong, chỉ cần ăn đi sau khi liền không cứu, Chu Dương không nghĩ tới một cái ngữ ý lại hội có Hạc Đình Hồng, lẽ nào dùng cái dương này ngụ y muốn độc sát hoàng đế sao? hạc có hạt thịt, hạc cốt cùng hạc não có thể làm thuốc, nhưng cũng không có độc, hơn nữa đều là bổ dưỡng tăng thêm dược. mà hạc đỉnh hồng như là, hạc đỉnh hồng một cái tên khác liền gọi thật tín. nhìn thấy chiếc lọ mặt trên dán vào tên sau khi, chu dương liền vội vàng đem cái khác mấy cái chiếc lọ cũng lấy ra tất cả đều nhìn một chút, lại tất cả đều là cứu tiểu, cây trúc đào, đoạn trường thảo cùng với vào máu la chết, chu dương cũng không nghĩ tới bên trong dương lại cất giấu như thế mấy vị, quá làm người dân mình. những này có thể đều là không có giải dược, coi như là hiện đại khoa học kỹ thuật đều khó mà cứu sống. nay mấy bình cùng trước đó những dược liệu kia không giống nhau. Những dược liệu kia bị người ta biết trộm đi cũng sẽ không hại người. Thế nhưng này mấy bình liền không giống nhau, mỗi một bình đều có thể giết chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Chu Dương bắt được trong tay đều có chút thận đến hoảng, nên đi cái nào tàng đây? Giấu ở nhà thật giống có chút không quá thích hợp, dễ dàng bị ba mẹ phát hiện. Nhưng là không giấu ở nhà có thể giấu ở nơi nào đây? Chu Dương tự lẩm bẩm. Chu Dương bắt đầu đau đầu. Trước đó giết chết cái kia hai cái người Nhật Bản thời điểm Chu Dương liền biết rồi bọn họ tàng đồ vật địa phương, nhưng nhưng vẫn không có đi lấy, một là chính mình không địa phương thả, mà khác cũng là chỗ kia liền cái kia hai cái người Nhật Bản biết, coi như Chu Dương không đi lấy cũng không người nào biết thế nhưng cũng không tốt vẫn không đi lấy Chu Dương vẫn là có ý định lấy ra chính mình cất giấu hiện tại ở thêm vào này mới bình Chu Dương cảm giác mình tất yếu tìm kiếm một cái tàng đồ vật địa phương bất quá hiện tại cũng không có chỗ tốt có thể thả Chu Dương cũng chỉ có thể một lần nữa thả lại trong giường sau đó dựa theo trước đó ráng vẽ che lên tấm ván gỗ sáng ngày thứ hai là áo sổ thi đấu công bố thành tích tháng ngày làm áo sổ thi đấu dự thi học sinh Chu Dương cùng hai người khác ở trường học lãnh đạo dẫn dắt đi đi tới cục giáo dục bởi vì là lễ trao giải vì lẽ đó cục giáo dục cũng là chuyên môn đặt ra một cái phòng khách tiến hành lần này lễ trao giải làm còn rất chính thức. Phòng khách diện tích rất lớn, đầy đủ khoảng 150 người đồng thời ngồi xuống, bất quá lần này tính cả thí sinh cùng cục giáo dục lãnh đạo, cùng với các thị đại biểu đội thị giáo dục cục trưởng, cũng bất quá hơn 100 người, vì lẽ đó phòng khách không gian vẫn tương đối rộng rãi. Chu Dương Lâm Văn Tĩnh Trịnh hâm ba người cùng Chu phó hiệu trưởng ngồi cùng một chỗ, bởi vì Giang Hải thị một bên trong địa vị vị trí, mấy người là ngồi ở hàng trước, làm Giang Hải thị tốt nhất cao trung một trong, Chu phó hiệu trưởng ở hết thệ cao trung hiệu trưởng bên trong vẫn rất có địa vị, vì lẽ đó đang không có tiến hành lễ trao giải trước đây, những trường học khác những lãnh đạo kia cái gì đều chạy tới cùng Chu Bắc Nhiên lên tiếng chào hỏi, đại ca lão đệ đều thân thiết lại như nhiều năm không chắc minh đệ, Chu không đúng vậy là nhiệt tình đáp lại, quan trường chính là như vậy, muốn tiến bộ liền không thể đắc tội người trong này hay là tất cả mọi người cũng không bằng địa vị của ngươi cao, thế nhưng những người này ở trong chỉ cần có một người khó chịu ngươi, cho ngươi tìm ngã chân, hay là ngươi thăng chức sẽ bị nhỡ, quan trường người so với biểu, còn muốn tiện, chỉ ít ngươi bỏ ra tiền biểu, còn có thể cho ngươi thoải mái, nhưng những này quan trường người, nhưng là thường thường bá vương chơi gái không làm được ngươi đem hắn làm thoải mái, hắn còn muốn đâm ngươi hai nào, cái này cũng là tại sao trên chốn quan trường người gặp người thời điểm đều là cười híp mắt nguyên nhân vị trí. Chu Bắc Nhiên cùng những này kẻ ra đời môn lá mặt lá trái một phen, mai đến tận trao giải đại hội liền muốn bắt đầu rồi, những này kẻ ra đời mới lần lượt tàn đi. Lễ trao giải bắt đầu, đầu tiên như trước là những người lãnh đạo nói chuyện, cái này giảng nửa giờ, cái kia giảng một giờ, trải qua một phen trầm trường mở màn đọc diễn văn sau, trường Giang Đại Hải thị giáo dục cục trưởng mới lớn tiếng nói, phía dưới công bố lần này Giang Hải thị áo sổ giải thi đấu cấp 3 thưởng người đoạt giải bọn họ là Lang Hải khu một bên trong Hoàng Tiểu Văn bạn học, Đông Hải khu ba bên trong Lý Xuyên bạn học, Giang Hải thị một bên trong Trịnh Hâm bạn học. Trịnh Hâm, Trịnh Hâm, ngươi đạt được đồng tượng ai? quá tuyệt ngươi. Lâm Văn Tĩnh khích lệ nói. Trịnh Hâm bạn học, ngươi cho trường học làm dạng dỡ, hiện tại nhanh đi lên đài lĩnh thưởng đi. Chu Bắc Nhiên một mặt ý cười nói rằng. Chu Dương cũng là nói thanh chúc mừng, dù sao cũng là chính mình trường học, hoạch thưởng chuyện tốt. Theo thị giáo dục cục trường từng cái tướng tên nói ra, một ít học sinh cũng phân biệt đứng lên đến đi tới linh trên này tiếp thu thị giáo dục cục quan chức trao giải cũng không vật gì tốt, chính là một phần giấy chứng nhận cùng với một phần tinh mỹ văn phòng phẩm. Ngạch, đồ vật hơi ít, có chút mất mặt. Đồng thường sau khi là ngân thưởng, phía dưới công bố chính là lần này giải thi đấu giải nhì người bật giải, bọn họ phân biệt là Quả Nội thành cấp 2 Trịnh viện viện bạn học, Đông Hải khu 1 bên trong Ngô lượng bạn học, Giang Hải thị 6 bên trong Đặng Hạ bạn học cùng với Giang Hải thị 1 bên trong Lâm Văn Tĩnh bạn học, chúc mừng này bốn tên bạn học. Lâm Văn Tĩnh, chúc mừng ngươi, giải nhì, về trường học ngươi có thể chiếm được mời khách rồi. Trịnh Hâm cùng Chu Dương đều là mặt tươi cười chúc mừng nói. Trịnh ngươi cũng hoài thượng, dựa vào cái gì ta mời khách? lại nói chúng ta nơi này còn có một cái có thể đến nhất đẳng thưởng người Lâm Văn Tĩnh mũi một quỳnh nói rằng Lâm Văn Tĩnh mau tới đài đi lĩnh thưởng Chu Dương đoạt giải sau khi trở lại trường học mời khách cho các ngươi chúc mừng Chu Bác Nhiên thúc giục bất quá cái tươi cười tươi như hoa khiến người ta vừa nhìn liền biết này hiện tại tâm tình rất sảng khoái Lâm Văn Tĩnh đám người lĩnh xong thưởng sau khi dù là nhất đẳng thưởng ban phát nhất đẳng thưởng có hai tên này hai tên học sinh sau khi cũng là muốn đại biểu chúng ta Giang Hải Thị đi tham gia toàn quốc cáo sổ giải thi đấu giáo dục cục trưởng đầu tiên là nói rồi một câu như vậy Sau đó mới bắt đầu công bố nhất đẳng thưởng danh sách, phía dưới tuyên bố lần này áo sổ giải thi đấu nhất đẳng thưởng hoạch thưởng giả, bọn họ là cao thành khu một bên trong giang hạ bạn học, bản danh tự bắt nguồn từ diễn viên quần chúng lâu bên trong thư hữu giang điệu rơi xuống nước, cùng Giang Hải thị một bên trong Chu Dương bạn học, chúc mừng hai vị này bạn học thu được lần này Giang Hải thị áo sổ giải thi đấu nhất đẳng thưởng. U u độc sách, Vút vút vút vút hộ cản sủ con, văn tự thủ phát. Chính Âm cùng Lâm Văn Tĩnh hưng phấn cùng Chu Dương vỗ tay tương khánh, Chu Bắc Nhiên càng là hưng phấn khuya tay múa chân, ba tên học sinh tất cả đều hội thượng, một cái nhất đẳng thưởng, một cái giải nhì, một cái cấp ba thưởng, như vậy thủ Vinh đủ khiến hắn cái này dẫn đầu phó hiệu trưởng Thơm Lây không ít. Làm lần này mang đội Lão sư, Chu Bác Nhiên nhất định sẽ thu được không ít lãnh đạo khích lệ, thăng quan phát tài cơ hội cũng là càng nhiều. Chúc mừng các ngươi, toàn quốc áo sổ giải thi đấu sẽ ở nghỉ đông sau khi, đại khái là 4 tháng phân, hai vị nhớ tới trong khoảng thời gian này học tập cho thật giỏi. Vì là Chu Dương hai người trao giải chính là Trần Thừa Chí giáo sư, ở trao giải thời điểm, Trần Thừa Chí mặt tươi cười nói, Chu Dương ở lĩnh trao giải số nguyên cùng phần thưởng sau khi, liền trở lại dưới đài chỗ ngồi, hạ xuống sau khi, Chu Dương liền mở ra lãnh đạo tiền thưởng tiền lì xì, mở ra vừa mở, lại là 10.000 nguyên tiền thưởng không thể không nói, nhất đẳng thưởng chính là so với cấp 3 thưởng tốt hơn rất nhiều. Giời ạ, chết tiệt lãnh đạo nói chuyện lại bắt đầu. Để chúng ta chúc mừng Hoạch Thưởng bạn học, đồng thời cũng chúc mừng Giang Hạo cùng Chu Dương hai vị bạn học, hai người bọn họ vị tướng đại biểu chúng ta Giang Hải thị tham gia quốc gia áo sổ đội chọn lựa tái, hy vọng hai vị bạn học làm ta tỉnh đại biểu, có thể tái gia thành tích, vì ta tỉnh làm mẹ vang, vì nước làm mẹ vang. Lãnh đạo lời đã không có bao nhiêu người cẩn thận nghe xong, không ngoài là một ít trên mặt, bất quá liền những thứ này thoại lại để này lãnh đạo nói sắp tới một canh giờ, Chu Dương không thể không bội phục những người lãnh đạo ngủ nước. Đợt, thực sự không hiểu nổi tại sao những người lãnh đạo lại có thể nói chuyện 1-2 giờ đều không phiền, có chút buồn bực. Quy 1 chương 103, mua biệt thự, hạ Serpent. Tiểu thuyết, đô thị nhận thưởng cao thủ tác giả, tận thế liêm đạo. Chương 103, mua biệt thự, hạ. Chu Dương trong lòng rất là giận mình, biệt thự này công năng cũng quá toàn chứ. Cùng này ra hải phòng ở bính cùng nhau dù là ba tầng cao biệt thự, tiến vào bên trong biệt thự bộ Chu Dương cẩn thận nhìn lên, dù sao muốn tìm mấy chục triệu mua đồ vật, không cho phép không cẩn thận. Đây là biệt thự một tầng. Phòng khách có hơn 500 mét vuông, ngoại trừ ngoài phòng khách, lầu 1 vẫn là 6 cái to nhỏ không giống gian phòng, bất kể là chủ nhân vẫn là lưu làm khách phòng cũng có thể. Mặt khác lầu 1 còn có 2 cái phòng vệ sinh. Vương Đình không ngừng giới thiệu. Chu Dương gật gật đầu, chỉ là xem lầu 1 phòng khách cũng đã đầy đủ rộng rãi. Lên lầu 2 sau khi, Vương Đình giới thiệu nói rằng, đây là lầu 2, lầu 2 tổng cộng có 8 cái gian phòng, gian phòng đều không nhỏ, ngoại trừ 8 cái gian phòng ở ngoài, còn có 2 cái phòng vệ sinh, trong đó, to lớn nhất một cái phòng có thể cho rằng phòng tập thể hình. Những phòng khách có thể làm một cái thư phòng một phòng khách các loại, trong này ít nhất gian phòng đều có 60, 70 mét vuông lớn, đặt ở gia đình bình thường đều có thể ở lại một cái ba thế nhà. Nơi này là lầu 3, lầu 3 gian phòng rất ít, dù sao lầu 3 là biệt thự chủ chỗ của người ở, chỉ có 4 cái gian phòng, mặt khác có 2 cái phòng vệ sinh, những chỗ khác đều là lộ thiên dương này, sân thượng rất lớn, trên ban công tiến tạo một cái lộ thiên hồ bơi, bất quá hiện tại vẫn không có xúc thủy, tiên sinh mua lại có thể trực tiếp đi vào trong xúc thủy, sau khi liền có thể ở bên trong bơi. Vương Đình giới thiệu. Chu Dương đứng ở trên ban công nhìn một chút, sân thượng rất lớn có chừng sắp tới mấy trăm mét vuông tả hữu, phần lớn địa phương bị tạo thành hồ bơi. Hồ bơi thiết kế phi thường có đặc điểm, nó liền kẹp ở lầu 3 4 cái gian phòng trung gian, khoảng chừng 6, 7 m độ dài, không phải chính quy tạo hình, mà là đường cong hình, từ con này đến đầu kia, ước chừng có 3 cái hình độ dài hơn 10 m, con sóng giống như loan loan nhiều nhiều ở bốn cái gian phòng trung gian, đặc biệt thời thượng loại kia. Bể bơi mặt trên còn có một cái tảng đá tiểu tiểu, tương đương với nếu muốn từ bên này gian phòng đi tới bên kia trong phòng, nhất định phải trải qua tiểu kiểu vượt qua bể bơi, rất có cố thiên nhiên khí tức đừng xem bể bơi không phải rất lớn nhưng là này một thiết kế nhưng là đưa đến vẽ dòng điểm mắt tác dụng cùng với nói nó là bể bơi chẳng bằng nói là trang sức phẩm đến đúng lúc quá hoàn mỹ rồi Chu Dương trong lòng thở dài nói Tiên sinh biệt thự trong hồ bơi đều là trải qua chuyên môn thiết kế không riêng là vì nhàn nhã giải trí vẫn là vì mỹ quan Vương Đình một mặt mỉm cười nói rằng Chu Dương gật gật đầu là rất đẹp quan bất quá giá cả cũng cao ha ngoài ra chúng ta biệt thự mặt sau còn có chứa gần như có một mẫu địa to nhỏ vườn hoa nhỏ trong hoa viên giả bộ sơn bể nước còn có một chút hoa cái gì cũng là vô cùng mỹ lệ Vương Đình nói rằng, ở vật nghiệp phương diện ngài cũng không cần lo lắng, chúng ta nơi này vật nghiệp là vô cùng chuyên nghiệp, không có ngài cho phép, bất luận người nào đừng nghĩ thông qua bảo an tiến vào biệt thự. Hơn nữa biệt thự của chúng ta khu bên trong toàn phương vị quản chế, không có góc chết, không có ẩn giấu địa điểm, to lớn nhất hạn chế ngăn chặn tiểu thâu tiến vào. Mặt khác, ngươi còn có thể giả thiết miễn bày dối, như vậy bất kể là ai đến bái phòng ngươi, bảo an đều sẽ chuyển chuyển nói cho tới chơi người ngươi không ở nhà, để bọn họ không cách nào đi vào. Nếu như biệt thự xuất hiện vấn đề gì, muộn nhất 3 phút vật nghiệp nhân viên thì sẽ xuất hiện trước mặt của ngài. Vương Đình không ngừng nói rằng. Bất quá những này đều không phải Chu Dương quan tâm, Chu Dương chỉ nhớ kỹ một điểm, cái này biệt thự không có chính mình đáp ứng, ai cũng không bảo được. Biệt thự này bao nhiêu tiền? Chu Dương hỏi. Biệt thự này bởi vì chúng ta nơi này sang trọng nhất tốt nhất hai tòa biệt thự một trong, vì lẽ đó chúng ta giá cả có thể sẽ so với biệt thự của hắn muốn cao một chút, tổng cộng là 49 triệu, nếu như ngài phó toàn quản, chúng ta có thể cho ngài đánh cựu ngũ chết, cũng chính là 4,655 vạn. Vương Đình nói rằng. 4,655 vạn? Không thể bất nữa sao? Chu Dương nhìn Vương Đình hỏi. Vương Đình có chút khó khăn nhìn về phía Chu Dương. Cuối cùng cắn răng nói rằng, như vậy đi, nếu như ngài phó toàn soạn, ta có thể làm chủ cho ngài đánh ba chiết, cũng chính là 4.557 vạn, so với trước ưu đãi khoảng chừng 98 vạn, tiên sinh, này đã là ta có thể làm chủ to lớn nhất ưu đãi. Nhìn ra, Vương Đình cũng là nhịn đau mới hội ưu đãi nhiều như vậy. Phải biết, một bộ phòng ở bán đi giá cả bao nhiêu, cùng tiêu thụ viên cuối cùng tăng lên nhưng là cùng một nhiệt tờ, nếu như bộ phòng này cuối cùng ở trong tay hắn bán đi, cái kia nàng trích phần trăm chí ít cũng có mười mấy vạn, thậm chí là mấy trăm ngàn. Nàng này ưu đãi nhiều như vậy, vậy thì đại biểu nàng tăng lên ít đi không biết. Bất quá Nếu như Chu Dương muốn ưu đãi mà làm cho nàng thủ trưởng tới được thoại, cái kia đến lúc đó cái này nghiệp vụ tuy rằng cũng là nàng, thế nhưng chích phần trăm đối lập liền phải thiếu rất nhiều. Cái này cũng là nàng nhịn đau lại ưu đãi hai cái điểm nguyên nhân vị trí. Quên đi, cứ như vậy đi, ta phó toàn toàn. Chu Dương suy nghĩ một chút nói rằng, đối với Chu Dương tới nói, tiền không phải thứ gì trọng yếu, không nói hắn vẫn không có lấy ra cái kia hai cái người Nhật Bản mà bối, liền nói hắn trong thẻ ngân hàng tiền tài đều có hơn một thứ, vì lẽ đó, đối với tiền Chu Dương vẫn là không phải rất quan tâm. Đầy đủ. Vương Đình có chút dần mình, che có thể người môi. Trước mắt người trẻ tuổi này có tiền như vậy sao? Nhưng là xem ra thật giống chỉ có chừng 20 tuổi dáng vẻ, chẳng lẽ lại là cái nào con nhà giàu? Vương Đình trong lòng không ngừng nghĩ, mua biệt thự người, vẫn là rất ít một lần đầy đủ, bình thường đều là phó cái thủ phó, coi như là mua phổ thông phòng ở, đa số là trước tiên phó thủ phó, vì lẽ đó, lập tức lôi này một cái đại tờ khai, Vương Đình trong lòng vẫn là rất kích động. UU đọc sách, http://vdotvdotvdotohcan con, văn tự thủ phát, Chích phần trong có, cuối năm thượng cũng có, năm nay chính mình là không lo ăn mà rồi. Không sai, chính là đầy đủ, hiện tại liền trả Ta hy vọng mau chóng liền có thể vào ở." Chu Dương nói rằng, "Không thành vấn đề, hết thảy thủ tục chúng ta hội cho ngài làm tốt, thiêm xong hợp đồng giao xong tiền sau khi ngài có thể trực tiếp vào ở, biệt thự chúng ta đã trùng tu xong, bên trong một ít chuẩn bị kèm chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như ngài không thích, có thể chính mình một lần nữa đổi một bộ." Vương Đình nợ nụ cười nói rằng. Chu Dương gật gật đầu, "Không sai, rất nhân tính hóa. Chúng ta hiện tại có phải là đi ký tên hợp đồng?" Vương Đình tỏ rõ vẻ chân thành nụ cười hỏi. "Bất quá, nụ cười này so với trước kia cái kia nghề nghiệp hóa nụ cười bắt làm trò hề hơn nhiều." vậy thì hiện tại đi ký hợp đồng đi. Thêm xong hợp đồng sau khi, Chu Dương liền quẹt thẻ nộp bộ khoản Bất quá bởi biệt thự bản thân liền là đã trùng tu xong, hơn nữa Chu Dương đối với biệt thự bản thân trang trí đã rất hài lòng, vì lẽ đó cũng không có lại sửa chữa. Chu Dương còn bận rộn hơn cũng chỉ có bố trí biệt thự, tuy rằng hắn không nhất định hội trên nơi này đến trụ, thế nhưng biệt thự vấn đề an toàn Chu Dương vẫn là rất coi trọng. Dù sao lấy sau hắn một ít trọng yếu đồ vật đều sẽ để ở chỗ này, không cho phép hắn bất cần. Phòng ở bất động sản thủ tục cái gì Chu Dương đều không hề lộ diện, bất động sản công ty liền giải quyết cho, cái này cũng là khách hàng lớn chỗ tốt một trong. Bất quá. Nắm giữ biệt thự cảm giác thật sảng khoái. Quy một chương 104, mà tùy giao dịch thượng. Mua biệt thự sau, Chu Dương cũng không có ở trong biệt thự qua đêm, mà là đi về nhà, dù sao có cha mẹ địa phương mới coi như là nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Dương theo lệ thật sớm rời giường rèn luyện, bất quá lần này Chu Dương lựa chọn rèn luyện địa điểm cũng không phải ở trên đê bảo vệ sông, mà là chọn đi một chỗ cách Chu Dương nhà không tính là xa núi nhỏ thượng. Nói là núi, thật ra thì cũng chính là cái núi nhỏ, ngay cả cái tên đều không có. Trên núi mặt trừ một ít dã cây hoa dại có dại cái gì, ngược lại không có người ở. Có thể nói, ở chỗ này chỉ cần ngươi không nổ súng, có thể tùy ý huy quyền đá chân, một loại cũng sẽ không có người thấy. Một đường chạy chậm đi tới trên núi, đỉnh núi diện tích không tính lớn, bốn phía trường đầy hoặc thô hoặc tế cây cối, ở dưới ánh trăng phật nhìn hắt gáp một mảnh, tây quan trong thỉnh thoảng còn chuyển tới một hai tiếng làm người ta hàm răng chua chim hót quái khiếu thanh. Sáng sớm 4-5 giờ, ngày còn không coi là sáng quá, cho nên lộ ra nơi này vẫn còn có chút kinh khủng, hơn nữa kêu ưu tính đích hóa cảnh, còn là rất dọa người. Bất quá Chu Dương cũng không có bị cái này u tính hoàn cảnh hù dọa sợ, ngược lại thì có chút cao hứng mình tìm cá luyện quyền địa phương tốt. Trước Chu Dương vẫn luôn là ở hộ thành bờ sông rèn luyện, nhưng là hộ thành bờ sông sáng sớm cũng sẽ có một đám rèn luyện thân thể người đang nơi đó rèn luyện, cho nên Chu Dương cũng không dám ở nơi nào tùy ý huy hoác quyền cước, sợ làm cho mọi người chú ý của. Dù sao ở xã hội hiện đại, người bình thường cũng tiếp xúc không tới công phu quyền cước. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, Chu Dương tìm được một khối cây cối không tính là dày đặc địa phương, sau đó bắt đầu bắt cực quyền luyện tập. Bắt cực quyền nổi danh nhất một chiêu cũng là nhất tinh túy một chiêu chính là dán sơn dựa vào. Dán sơn rửa vào cực kỳ khó khăn luyện tập, thực chiến chung rồi lại cực kỳ hữu hiệu công phu. So với kia chút không có lĩnh ngộ quá quyền pháp tính thú, đánh nhau hoa đoàn cẩm tộc đích rối trá người, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Dán Sơn dựa vào mặc dù lợi hại, luyện tập đứng lên, lại muốn ăn rất nhiều đau khổ, đầu tiên là dựa vào đại thụ, lợi dụng vai chịu đối tạo thành một loạt liên quán lưu loát đích chiêu thức. Chu Dương bởi vì là rút ra thưởng lấy được, trực tiếp bị rút ra thưởng hệ thống truyền, cho nên không có bị quá lớn tội. Còn chân chính luyện tập Gián Sơn dựa vào, trên căn bản đang luyện tập trên đường cũng sẽ đem mình làm cho vết thương thật mệt mỏi, còn không nhất định luyện thành. Có thể đem to cửa miệng chén tây nhỏ đánh gãy, liền coi như là mã mã hổ hổ tiến vào đến Gián Sơn dựa vào sơ cấp nếu có thể đem nửa yêu lớn bằng đại thụ đánh gậy mới vừa tiến vào gián sơn dựa vào trung cấp giai đoạn có thể luyện đến nước này người của đó chính là dựa vào người nào người nào cũng nếu muốn luyện đến cực hạn cũng chỉ có thể đi dựa vào tường đá liễu vạn nhất nhân phẩm bạo tường đá cũng có thể dựa vào đoạn vậy liền chúc mừng ngươi đã trở thành cấp cuộc so tại á người địa cầu tuyệt đối không thích hợp ngươi tu hành mà bây giờ chu dương luyện tập đích chính là gián sơn dựa vào học tập bắt quyền gián sơn dựa vào là nhất định phải trưởng lĩnh ngộ một môn thực chiến tuyệt học bất quá chu dương bây giờ có thể đạt tới độ cao cũng chỉ là có thể đem to cở miệng chén cây nhỏ đánh gậy hát đứng ở nửa yêu lớn bằng đích đại thụ trước chu dương một cái nhớ dán sơn dựa vào không ngừng lại gần đi lên chu dương rất rõ ràng mình phải làm thế nào vận dụng được đạo như thế nào đem bạo lực cùng độ kết hợp lại khách lạc mười mấy nhớ dán sơn dựa vào sau cây kia hét lên rồi ngã gục mười một lần mới đưa cây này đánh gãy thực lực của mình vẫn có chút yếu a chu dương lẩm bẩm nói đang ở chu dương chuẩn bị tìm một viên khác cây luyện tập đích thời điểm đột nhiên một bó mảnh liệt đèn xe ánh sáng từ đối hướng đỉnh núi phúc xạ tới đây đem đỉnh núi đích đất chống chiếu sáng chu dương ngưỡng người nào sẽ sớm như vậy tới chỗ như thế chẳng lẽ cũng là tới luyện võ đích không đúng Tới luyện võ đích làm sao sẽ lái xe tới đây, có cổ quái. Rất hiển nhiên, người luyện thần tuyệt đối cũng sẽ là một đường tiểu bảo tới được, như vậy vừa nóng người lại rèn luyện thân thể. Chu Dương ở tại chỗ suy nghĩ một chút, mình còn là ẩn nút một chút đi, xem một chút rốt cuộc là người nào tới nơi này. Không tha Chu Dương suy nghĩ nhiều, bánh xe ma sát đường núi đích trói thai thanh càng ngày càng vang, Chu Dương lắc người một cái, trốn một gốc cây tráng kiện đích cây giả phía sau. Đang ở Chu Dương giấu kỹ thân hình đích trong nháy mắt, một chiếc màu trắng diện bao xa thật chỉ lên đỉnh núi, sau đó tức hỏa dừng ở đỉnh núi trung gian đích trên đất trống chỉ thấy từ trong xe xuống mấy người, xuống người đầu tiên là đem bốn phía cũng điều tra một lần. Điều tra sau, liền nghe một người trong đó nói Má ca, ngươi nói mấy người kia rốt cuộc là lai lịch, cư nhiên có thể lấy được nhiều như vậy hàng, huynh đệ chúng ta có muốn hay không cũng đi đáp cả tuyến. Cổn đảng, nếu là muốn chết ngươi đi ngay, ngươi cho rằng đây là người nào cũng có thể làm sao? liền trong tay bọn họ đích hàng đoán chừng đều là ngã hảo mấy tay mới đến trong tay bọn họ đích, ngươi thật cho là kiền cái này dễ dàng như vậy? nói cho ngươi biết, không làm được ngươi cũng sẽ bị bắt được, đến lúc đó mất mạng có tiền nữa thì có ích lợi gì? được đeo là mã ca người của lạnh lùng nói tiểu sáu. Huynh đệ chúng ta còn là đảng hoàng đích đi theo Long ca ở Giang Hải thị đích. Chúng ta không cầu trở thành Giang Hải thị đích lão đại, có thể lẫn vào chén cơm ăn ăn là được. Long ca sẽ không bạc đãi chúng ta." Được kêu là tiểu sáu đích người tuổi trẻ vội vàng gật đầu, Mã ca nói rất đúng, huynh đệ chúng ta cũng nhiều thua thiệt Mã ca cùng Long ca dựa theo liếu. nếu không chúng ta cũng chính là Giang Hải thị đích một tên côn đồ các ké, dáng vẻ này như bây giờ cật hương uổng tay." Mã ca, chân núi người đến, đang ở hai người trò chuyện đích thời điểm, một người khác nhỏ giọng nói, "Đi đúng đúng ám hiệu, nếu là điều tử lời của liền hô to một tiếng." Mã ca nói, người nọ đáp ứng một tiếng." liền hướng chân núi chạy tới. U đọc sách htpvvvv cản sục 1 104, chim sẻ ở đằng sau, thượng, serpent chương 104, chim sẻ ở đằng sau, thượng. Cảm tạ thư hữu tối nay vì ngươi chưa chợp mắt 1888 khởi điểm tệ khen thượng, mà khác, ngươi cái kia 7 tấm 10 ngàn 2 thúc càng phiếu triệt để thiểm mù mắt của ta, ta lại buôn. Mua lại biệt thự sau khi, Chu Dương cũng không có ở biệt thự trong qua đêm, mà là đi về nhà, dù sao có cha mẹ địa phương mới xem như là ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Dương theo thường lệ rất sớm rời giường rèn luyện. Bất quá lần này Chu Dương lựa chọn rèn luyện địa điểm cũng không phải ở sông đảo bảo vệ thành một bên, mà là chọn đi một lần Chu Dương ra không tính xa trên ngọn núi nhỏ. Nói là sơn, kỳ thực cũng chính là cái gò núi nhỏ, liền cái tên đều không có. Trên núi diện ngoại trừ một ít giá thụ hoa dại cỏ dại cái gì, đúng là không có người ở. Có thể nói, ở đây chỉ cần ngươi không nổ súng, có thể tùy ý vung quyền đá chân, bình thường đều sẽ không có người nhìn thấy. Một đường nhẹ chạy này đi tới trên núi, trên đỉnh ngọn núi diện tích không hề lớn, bốn phía mọc đầy hoặc thôn hoặc tế tây Ở dưới ánh trăng xem ra tôi om một mảnh tăng tây bên trong tỉnh cờ còn truyền đến một hai thanh làm người hàm răng chua chim hót quái thiếu thành buổi sáng 4, năm điểm thiên vẫn không tính là sáng quá vì lẽ đó có vẻ nơi này vẫn còn có chút khủng bố hơn nữa cái kia ưu tính hóa cảnh vẫn là rất đáng sợ bất quá chu dương cũng không có bị này ưu tính hoàn cảnh dọa sợ ngược lại là có chút cao hứng chính mình tìm cái luyện quyền địa phương tốt trước đó chu dương vẫn luôn là ở sông đảo bảo vệ thành một bên rèn luyện thế nhưng sông đảo bảo vệ thành một bên buổi sáng đều sẽ có một đám rèn luyện thân thể người ở nơi đó rèn luyện vì lẽ đó chu dương cũng không dám ở nơi đó tùy ý tiêu xài quần cước sợ làm cho đại gia chú ý dù sao Ở xã hội hiện đại, người bình thường đều tiếp xúc không tới công phu quyền cước. Cẩn thận quan sát một thoáng hoàn cảnh xung quanh, Chu Dương tìm tới một khối cây tối không tính dày đặc địa phương, sau đó bắt đầu rồi bắt cực quyền luyện tập. Bắt cực quyền nổi danh nhất một chiêu cũng là tinh túy nhất một chiêu rủ là Thiếp Sơn Kháo. Thiếp Sơn Kháo rất khó luyện tập, trong thực chiến rồi lại cực kỳ hữu hiệu công phu, so với những kia không có lĩnh ngộ quá quyền pháp tinh túy, đánh tới đến hoa đoàn cầm tộc chả người, không biết lợi hại bao nhiêu lần. Thiếp Sơn Kháo tuy rằng lợi hại, luyện tập lên, nhưng muốn ăn rất nhiều vị đắng, đầu tiên là dựa vào đại thụ, lợi dụng tiên, chịu, đối, tạo thành một loạt núi liền trôi chạy Chu Dương bởi vì nhận thưởng đạt được, trực tiếp bị nhận thưởng hệ thống truyền, vì lẽ đó không có được quá to lớn đội Còn chân chính luyện tập thiếp sơn kháo, trên căn bản đang luyện tập trên đường đều sẽ đem chính mình làm vết thương đầy dây, còn chưa chắc chắn luyện thành, có thể cầm chén khẩu thô cây nhỏ đánh gãy, liền coi như là qua loa tiến vào thiếp sơn kháo cấp thấp. Nếu có thể đem ở giữa độ lớn đại thụ đánh gãy, vừa mới tiến vào thiếp sơn kháo trung cấp giai đoạn, có thể luyện đến nước này người, cái kia dù là dựa vào ai, ai cũng như muốn luyện đến cực hạn, cũng chỉ có thể đi dựa vào tường đá. Vạn nhất nhân phẩm bạo, tường đá đều có thể dựa vào đoạn, cái kia liền chúc mừng ngươi đã trở thành cấp sai ra người, địa cầu tuyệt đối không thích hợp người tu hành. Mà hiện tại Chu Dương luyện tập dù là Thiếp Sơn kháo. học tập bắt quyền, Thiếp Sơn kháo là nhất định phải trưởng lĩnh ngộ một môn thực chiến tuyệt học. Bất quá, Chu Dương bây giờ có thể đạt đến độ cao, cũng vẹn vẹn là có thể đem to bằng cái bát cây nhỏ đánh gãy. Ha, đứng ở ở giữa độ lớn đại thụ trước, Chu Dương một cái ký Thiếp Sơn kháo không ngừng mà lại gần đi tới. Chu Dương rất rõ ràng chính mình nên làm sao vận dụng được đạo, làm sao tướng bạo lực cùng độ kết hợp lên. Khách lạc. mười mấy cái Thiếp Sơn kháo sau khi cây kia hét lên rồi ngã gục, mười lần mới đưa cây này đánh gãy thực lực của chính mình vẫn có chút được à? Chu Dương lẩm bẩm nói. Ngay khi Chu Dương chuẩn bị tìm một viên khác thụ luyện tập thời điểm, đột nhiên, một bó mãnh liệt đèn xe ánh sáng từ sườn núi hướng trên đỉnh ngọn núi phóng xạ lại đây, tướng trên đỉnh ngọn núi đất trống dọi sáng. Chu Dương hơi nhún mẩy, người nào sẽ như vậy sớm tới chỗ như thế? lẽ nào cũng là đến luyện võ? Không đúng, đến luyện võ làm sao biết lái xe lại đây? Có gì đó quái lạ. Rất hiển nhiên, người luyện thần tuyệt đối đều sẽ là một đường nhẹ chạy tới được, như vậy vừa nóng người lại rèn luyện thân thể. Chu Dương ở tại chỗ suy nghĩ một chút, chính mình vẫn là ẩn giấu một chút đi, nhìn rốt cuộc là ai tới nơi này. Không cho Chu Dương suy nghĩ nhiều, bánh xe ma sát sơn đạo trói thai càng ngày càng hưởng, Chu Dương lắc người một cái, trốn đến một gốc cây tráng kiện cây già mà sau. Ngay khi Chu Dương giấu kỹ thân hình trong náy mắt, một chiếc màu trắng diện bao xa bay nhanh lên đỉnh núi, sau đó tắt lửa đứng ở trên đỉnh ngọn núi trung gian trên đất trống. Chỉ thấy từ trong xe hạ xuống mấy người, hạ xuống người đầu tiên là tướng bốn phía đều điều tra một lần. Điều tra sau khi, liền nghe một người trong đó nói rằng, "Mạc ca, ngươi nói mấy người kia đến cùng là Lai Lịch, lại có thể làm ra nhiều như vậy hàng. Huynh đệ chúng ta có muốn hay không cũng đi đáp cái tuyến." "Cứ đi, nếu như muốn chết ngươi liền đi." Ngươi cho rằng đây là người nào cũng có thể làm sao? Liền trong tay bọn họ hàng phòng trường đều là ngã vài thủ mới đến trong tay bọn họ. Ngươi thật sự cho rằng làm này dễ dàng như vậy? Nói cho ngươi, không làm được ngươi sẽ bị bắt được. Đến thời điểm mất mạng có tiền nữa thì có ích lợi gì? Được kêu là mã ca người lạnh lùng nói, tiểu lục, huynh đệ chúng ta vẫn là đảng hoàng theo long ca ở Giang Hải thị lợi, chúng ta không cầu trở thành Giang Hải thị lão đại, có thể hôn bắt cơm ha ha là được. Long ca sẽ không bạc đái chúng ta. Được kêu là tiểu lục người trẻ tuổi vội vàng gật đầu. Mã ca nói rất đúng. Huynh đệ chúng ta cũng nhờ có Mã Ca cùng Long Ca chiếu, không phải vậy chúng ta cũng chính là giang hải thị một tên côn đồ các ké, cái nào giống như bây giờ ăn ngon uống say. Mã Ca, bên dưới ngọn núi người đến. Ngay khi hai người trò chuyện thời điểm, một người khác nhỏ giọng nói: "Đi đúng đúng ám hiệu, nếu như sợi liền hô to một tiếng." Mã Ca nói rằng, người kia đáp ứng một tiếng, liền hướng về bên dưới ngọn núi chạy tới. UU đọc sách, http://vudvudvud.com, văn tự thủ phát, Rất nhanh, một chiếc xe liền mở ra tới. Chỉ thấy từ trong xe hạ xuống năm người, một người trong đó trong tay nhấc theo một cái hắc cái dương. Song Phương đứng ở đối diện, chỉ nghe sau đó những người kia bên trong một vị người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, đại ca các ngươi đây. Hắn làm sao không có tới? Mã Lao cười lớn nói, hổ ca bị nhìn chằm chằm, không tốt bước ra lại đây, vì lẽ đó để cho ta tới. Bị nhìn chằm chằm. Chuyện gì xảy ra? Các người mánh hổ bang không phải ở Giang Hải Thị rất có thế lực sao? Làm sao sẽ bị nhìn chằm chằm? Người đàn ông trung niên cao mày nói. Nghe nói là trong thành phố lãnh đạo đối với Giang Hải Thị Trị An rất bất mãn, vì lẽ đó gần nhất công an cơ quan chính đang nghiêm đánh. Hổ ca cũng sẽ không thật có hành động gì, nếu không làm sao cũng sẽ tự mình đến cùng quỷ ca giao dịch. Mã ca giải thích. Được kêu là quỷ ca người đàn ông trung niên gật gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi đối phương giải thích. Quỷ ca, hàng mang tới chưa? Cái kia mã ca mở miệng hỏi. Quỷ ca nghe vậy gật gật đầu nói rằng mang đến. Tam Nhi, cho bọn họ nghiêm nghiệm. Chỉ thấy quỷ ca mặt sau đi ra một tên người thanh niên trẻ nhất theo cái dương đi tới mã ca trước mặt, tướng cái dương mở ra. Mã ca bên người một người đi tới nhẹ nhàng mở ra một túi nhỏ, sau đó dùng móng tay nhẹ nhàng quát một điểm bỏ vào trong miệng cảm thụ một hồi, mới gật đầu nói Mã ca. Cũng trước đó nói cẩn thận như thế. Nhìn thấy nơi này, Chu Dương chính là có ngốc cũng biết đây là đang làm gì. Ta dựa vào, lại là ở. Chu Dương kinh hãi nói, Quy một chương 105, chim sẻ ở đằng sau, trùng, serpent. Chương 105, chim sẻ ở đằng sau, trùng. Dợi ạ, lại là ma túy giao dịch, xem cái kia chậm rãi một cái dương ma túy, đoán chừng phải có. Chu Dương xem qua điện ảnh trung diễn quá như vậy tình tiết, bất quá hắc bang ma túy giao dịch bình thường không đều là một tay giao tiền một tay giao hàng sao? Làm sao hiện tại chỉ nhìn thấy hàng, tiền đây? Nhìn núi phương diễn xong được kêu là tam nhi người liền chuyển thân trở lại quỷ ca thân trăm năm, quỷ ca hỏi, nghiệm xong hàng, tiền đây. mã ca cười ha ha, khoát tay chặn lại bên người một người liền nhấc theo một cái đồng dạng hắc cái dương đi ra đi tới trung gian tương cái dương mở ra cho quỷ ca đám người xem, chắn đây một cái dương phiếu, chính mình còn lấy ra một loa phiếu phần phật chơi một chút, chứng minh là thật tiền. quy tắc cũ, mã ca trầm giọng nói rằng, quỷ ca gật gật đầu, cái gọi là quy tắc cũ dù là một tay giao hàng một tay giao tiền, như vậy có thể bảo đảm song phương đều có thể bắt được một cái dương, đến thời điểm dù cho là muốn hất phe mình chạy mất cũng có thể bảo đảm không bị hao tổn thất nhìn cái kia một cái dương phiếu cùng ma túy, Chu Dương giật mình. Đối với ma túy, Chu Dương một chút hứng thú cũng không có. Bất quá đối với cái kia một cái dương tiền, Chu Dương nhưng là có chút ý kiến. Nghĩ tới đây, Chu Dương liếc mắt nhìn vị trí có người, trong lòng nhanh chóng nghĩ phương pháp. Ngay khi Chu Dương nghĩ thời điểm, người của Song Phương cũng đã kiểm nghiệm xong xuôi. Quý ca, chúng ta Mán Hổ Bang cùng các ngươi cũng là bạn cũ. Hổ ca nói ra một lần hàng chúng ta lại gia tăng gấp đôi, không thành vấn đề chứ. Nói chuyện chính là Mán Hổ Bang Mã ma ca, Mán Hổ Bang Chu Dương nghe nói qua, thật giống là Giang Hải thị một cái trọng đại hắc bang thế lực. Ở Giang Hải thị có người nói có vị rất lớn ô dù cụ thể Chu Dương liền không rõ ràng. Chỉ cần tiền không thành vấn đề, hàng liền không thành vấn đề, cùng lần này như thế độ tinh khiết, bất quá giá cả liền muốn tăng. Quỷ ca nói rằng, không phải nói thật hai trăm một khắc sao, làm sao còn muốn tăng giá. Mã ca cao mày nói, tin tức này đối với mánh hổ bang không phải là một tin tức tốt, là một người hắc bang tổ chức, hoàng đánh cược độc mánh hổ bang đều là liên quan đến. Nhưng là hiện tại ở Hoàng Đánh Cự Phương diện thị cục công an đều tra rất nghiêm, này đã để mánh hổ bằng tài chính rất hồi hộ, nếu là ma túy giá cả ở dâng lên, đối với mánh hổ bang phát triển tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Mã huynh đệ, không phải chúng ta một nhà muốn tăng giá, mà là toàn thế giới ma túy giao dịch đều tăng giá, ngươi phải biết năm nay tam giác vàng năm nay sản lượng nhưng là giảm xuống 3 phần 10, vì lẽ đó lần này không riêng là tăng giá, hơn nữa còn đối với một ít khách hàng hàng đều giảm không ít, chúng ta cũng không ngoại lệ. Ủy ca nói rằng, hơn nữa ngươi phải biết, các anh em cũng là muốn ăn cơm, chúng ta đám huynh đệ này, liều mạng tướng hàng từ quê nhà làm lại đây. Dọc theo đường đi lo lắng đề phòng, đây chính là tướng đầu đường ở trên eo, thôi không chú ý bị sợi năm lấy, nhưng dù là muốn ăn hạt lạc. Giá tiền này, ngươi còn muốn khám giới, ta nói thật, nếu không là xem ta và các ngươi mãnh hổ bang là bạn bè cũ, các ngươi muốn hàng lại nhiều, ta tăng giá khẳng định không ngừng mới khối. Tuy rằng Giang Hải thị là mãnh hổ bang địa bàn, bất quá lao quỷ nhưng là không sợ, hắn tự tin đối phương không dám giết đi chính mình, giết mình, này mãnh hổ bang cũng là xong. Vì lẽ đó hắn nhất định cũng không sợ đối phương làm ra giết người kiếp hàng hoạt động đến. Được rồi, liên quan với giá cả sự tình ta hội nói cho chúng ta lão đại. Bất quá lần sau giao hàng lượng chúng ta chướng gấp đôi, Quỷ ca, chúng ta vẫn luôn hợp tác rất tốt, sau đó coi như là có biến hóa gì đó ngươi nhất định phải chăm sóc chúng ta mãnh hồ băng." Mã ca gật đầu nói, liên quan với giá cả sự tình hắn Mã ca tuy rằng không làm chủ được, bất quá vẫn là đồng ý, điểm ấy quyền lợi hắn vẫn có, hơn nữa coi như là nói cho lão đại, lão đại cũng nhất định sẽ đồng ý. Hàng lượng tăng gấp đôi, hiện tại cũng đã là một đại cái dương, tăng gấp đôi chẳng phải là muốn hai cái dương. Phải biết, này một tiểu tử trọng lượng hẳn là có 10 kg nhiều, này tăng gấp đôi nhưng dù là 20 kg. Ma túy đều theo các bạn? Nghe ý của bọn họ, bọn họ giao dịch giá cả là 200 một khắc, 10 kg ma túy chẳng phải chính là 2 triệu. Không trách nghe nói Giang Hải thị các đại ca tính cùng cờ tờ vợ chờ sàn giải trí bên trong bán ma túy rất nhiều, hóa ra là như thế đến. Khoảng cách gần như vậy điệu nhìn thấy ma túy giao dịch, Chu Dương mới biết, mãnh hổ bang từ những này buôn lậu ma túy trong tay người mua đến rồi ma túy, sau đó liền bắt được các loại sàn giải trí đi bán, cái giá này, nhưng dù là muốn phiên gấp mấy lần, là chân chính một vốn bốn lời hoạt động. Lần này giao dịch ngạch chính là 2 triệu, một năm đều sẽ có mười mấy lần giao dịch chứ? Năm đó chính là 20 triệu. Quá bạo lực rồi. Khi thực là Chu Dương nghĩ tới quá đương nhiên, 20 triệu đối với mánh Hổ Bang tới nói chỉ là con số nhỏ, phải biết mánh Hổ Bang từ trong tay đối phương mua lại ma túy sau khi, bởi những độc phẩm này đều là cao độ tinh khiết, vì lẽ đó mánh Hổ Bang đều sẽ tướng những độc phẩm này tiến hành hai lần gia công, thông thường đều sẽ ở ma túy bên trong gia nhập ba tọa kho cùng đỗ tinh lần chờ tinh thần loại dược phẩm, hoặc là ở ma túy trung gia nhập lạc tô dạ, bột tan, tây cả các phấn các loại, mục đích là tăng cường trọng lượng, tăng cao độ giới, thu được lãi kết sủ. như, nguyên lai độ tinh khiết vì là 90% ma túy, Ở giao dịch sau khi trải qua hai lần gia công sau khi độ tinh khiết có thể có 20% là tốt lắm rồi, truyền vào thức càng là chỉ có 45% tài hữu. Kỳ thực, ma túy lợi nhuận chi bạo có thể nói thế giới số 1, mánh hổ bang dùng 1 phần ma túy gắn bó một ít bình thường ma túy tiêu thụ mà lưới, đồng thời chính mình lại có chuyên môn đường dây tiêu thụ, bất đi trung gian phân đoạn giao dịch thì có thể làm cho mánh hổ bang 1 năm tiêu thụ lợi nhuận đánh lăn lật lên trên, 1 năm hơn trăm kg nhập hàng tiêu thụ, chỉ là lợi nhuận chính là một cái con số trên trời. ưu đọc sách, http://vduvduvduo.com, văn tự thủ pháp Nghĩ tới những thứ này, ma túy đều muốn đi vào giang hải thị, không biết muốn gieo vạ bao nhiêu người, Chu Dương thì có chút phẫn nộ. Yên tâm đi, tuy rằng năm nay mấy đại nơi sản xuất ma túy sản lượng đều giảm xuống, bất quá chúng ta từ những nơi khác cũng tiến vào một chút, đủ để bảo đảm các ngươi cung hàng." Lao quỷ cười nói. Kỳ thực, chỉ có lao quỷ tự mình biết trong tay mình hàng có bao nhiêu. Năm nay, chỉ vào thế giới tứ đại độc nguyên địa ăn cơm chuột buôn thuốc phiện tháng ngày cũng không tốt quá, ở vào Endless vùng núi khu ngân tâm giác, lấy sinh sản, làm chủ, năm nay một hồi trăm năm hiếm có nạn châu chấu, cơ hội đem 60% của kha có thể để luyện ra kiểm sinh vật, loại này giảm liền gọi là cây ăn sạch, sản lượng so với di vãng hạ thấp 60% thượng, Colombia chờ địa thị trường giá cả so với di vãng cao hơn 5 lần, này vẫn là cùng không đủ cầu. Mã Y Ngân tam giác, bởi náo loạn nguyên nhân, sản lượng cũng là so với mấy năm trước hạ thấp vài thành, bất quá chất độc này Tiêu Môn đều trong lòng nắm chắc rồi, chỗ này chỉ cần chiến loạn không giải loạn, muốn lại đạt đến đỉnh cao thời kỳ sản lượng là không thể. Vậy thì cảm ơn Quỷ ca. Mã ca cười nói. lão Quỷ gật đầu cười, mở miệng nói rằng, nếu giao dịch hoàn thành, vậy chúng ta trở về, lần sau giao dịch vẫn quy củ cũng liên hệ. Nghe được đối thoại của bọn họ, Chu Dương có chút nôn nóng. Bọn họ phải đi, làm sao bây giờ đây? "Đờ Ma Túy thật sự rất lãi kết sủ, bất quá này quần động phiến môn vẫn là ngàn đao bấm thay được." Quy một chương 106, chim sẻ ở đằng sau, hạ, Seven. Chương 106, chim sẻ ở đằng sau, hạ. Đối với hàng hóa cùng tiền tài tôi nói, Chu Dương càng coi trọng người sau, đương nhiên, nếu như có thể ngăn cản nhiều hàng như vậy vật tiến vào Giang Hải thị, Chu Dương cũng là đồng ý. Chu Dương nhanh chóng quan sát một thoáng hoàn cảnh xung quanh, nơi này là trên đỉnh ngọn núi, tuy rằng có không ít cây tối, thế nhưng là cũng là có vẻ rất rộng rãi. Bất quá, để Chu Dương cảm thấy cao hứng chính là, này đi về bên dưới ngọn núi lộ liền một cái. Nếu như Chu Dương tướng con đường này phá hỏng, cái kia Chu Dương liền có niềm tin rất lớn tướng tất cả mọi người đều giết chết. đương nhiên, tiền đề là đối phương không có thương. Chu Dương nhanh chóng đi tới sơn đạo bên cạnh, đi ra khẽ cười nói, xin lỗi, ngày hôm nay các ngươi rất có thể đi không được. Nghe được có mặt khác âm thanh, đang muốn chuẩn bị rời đi song phương đều là căng thẳng trong lòng. Mã Ca con ngươi co rụt lại, trong lòng có chút sốt sáng. lẽ nào là sợi theo tới? Đây là Mã Ca trong lòng nghĩ, lão quỷ cũng là con ngươi căng thẳng nhìn mã ca một chút, nhìn đối phương vẻ mặt đó liền biết không phải người của đối phương. trong lòng có chút lạnh lẽo, trong mắt không sai hắn cảm giác được đối phương có chút tới không quen. bất quá nhìn đối phương là một người, cũng không coi trọng cỡ nào. bay về mã ca nói rằng, chúng ta đi trước, các ngươi tướng hắn giết chết, không phải vậy chúng ta đều sẽ có phiền phức. chu dương cười lạnh một tiếng, muốn đi, cũng đến xem các ngươi có hay không bản lãnh kia. nói liền một cước tướng dưới chân một tảng đá đá hướng về lao quỷ bên người một người. a, người kia bưng bờ vai của chính mình thêu to một tiếng, máu tươi từ nơi bả vai chảy ra. lao quỷ híp mắt lại, không nghĩ tới huynh đệ vẫn là vị cao thủ huynh đệ tuổi còn trẻ liền thân thủ bất phàm ở trường giang đại hải hẳn là cũng là vị nhân vật đi chu dương không để ý đến lão quỷ mà là đối với đứng ở một bên khác mã ca cười lạnh nói mãnh hổ bang không nghĩ tới ở giang hải thị còn có như thế một cái bác phái bất quá các ngươi cũng thật là năng lực không nhỏ à lại dám làm nhiều như vậy hàng đến thật là sống đến thiếu kiên nhẫn nếu biết chúng ta là mãnh hổ bang huynh đệ như vậy liền không sợ chúng ta manh hổ bang trả thù sao mã ca híp mắt trầm giọng nói rằng trả thù chỉ sợ các ngươi không bản lĩnh kia chu dương cười lạnh nói lưu lại hai cái cái dương các ngươi có thể đi ừ. Chúng ta nhưng là có 15 người, ngươi chỉ có một người, ngươi cảm thấy chúng ta hội lưu lại cái dương sao?" Mã Ca hử lạnh nói. Cười ha ha, Chu Dương thân thể động, không có dấu hiệu nào, đột nhiên lẻn đến mánh hổ bằng một người trước người, trực tiếp dù là một cái thiếp sơn kháo. Phản ứng của đối phương cũng coi như là cực kỳ nhanh, thế nhưng Chu Dương thiếp sơn kháo nhưng là trực tiếp liền lại gần đi tới. Phải biết Chu Dương thiếp sơn kháo liền to bằng cái bát thủ đều có thể đánh ngã, huống chi là một tên côn đồ nhỏ. Thời gian một cái nháy mắt, người kia liền bị Chu Dương cho chấn động bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất liền không lúc nhích. Mạc Ca cùng lão quỷ bọn người là kinh ngạc đến ngây người, một người trẻ tuổi liền như vậy ở tại bọn hắn mười mấy người trước mặt, trong nháy mắt liền đánh đổ một người. Lão quỷ trong lòng rất là giận mình, vội va hô, nhanh lên một chút, cùng làm một trận đi hắn, không cần nổ súng. Nơi này mặc dù là đỉnh núi, thế nhưng ngọn núi nhỏ này độ cao cũng bất quá là khoảng 10 mét, hiện tại đã là buổi sáng, tuy rằng rất ít người, thế nhưng nếu như nổ súng, có rất lớn khả năng là cũng bị người chung quanh nghe được, đến thời điểm hấp dẫn đến rồi cảnh sát, bọn họ nhưng là phiền phức, không làm được hội toàn bộ đều bị tóm lấy. Đám người kia ở trong cũng không phải là không có cao thủ. Chu Dương liền phát hiện một tên thái quyền cao thủ, nhưng đáng tiếc công phu không đến nơi đến trốn. Đối với đám người kia công kích, Chu Dương rất là xem thường, quá chậm, sức mạnh cũng không đủ, thiến công càng là trăm ngàn chỗ hở. Rất nhanh Chu Dương liền tướng đám người kia cho đánh đổ trên đất, bất quá Chu Dương đúng là không có muốn tính mạng của bọn họ. Dù sao nếu như giết nhiều người như vậy, chính phủ cũng sẽ là phi thường trọng thị, nếu như mình bị chính phủ nhìn chằm chằm, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Đều nằm trên đất đường lúc đích, ta chỉ cầu tài, đương nhiên các ngươi nếu như muốn là muốn nổ súng, vậy ta cũng không ý kiến. Hiện tại thời gian này nếu như tiếng súng bị người nghe được phòng trưng các người đám người kia cũng là xong. chu dương cười lạnh nói chu dương cũng không có ý định lại nơi này làm lỡ thời gian quá lâu bất quá hiện tại diện mạo của chính mình bị người nhìn thấy đúng là có chút phiền phức anh em cái nào điều trên đường nếu như thiếu tiền nói với chúng ta một tiếng đừng nguội như thế tàn nhẫn chúng ta mãnh hổ bang ở giang hải thị vẫn còn có chút thực lực kết giao bằng hưu thế nào mãnh hổ bang mã ca tê thành nói mã ca đầy đủ gọi mã đức toàn là mãnh hổ bang lão đại lưu hổ phụ tá đất lực hiện tại mã đức toàn mang ra mãnh hổ bang cờ hiệu mãnh hổ bang ở giang hải thị tuy rằng không tính tối cường nhưng là, là rất có thực lực lưu hổ bản thân cũng là có chút thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không hôn đến hiện tại mức độ này. thủ hạ tiểu đệ mấy trăm người, tuy rằng chỉ là hoạt động ở Giang Hải Thị Đông Cư, nhưng là là không thể thua thức. Hơn nữa lưu hổ người này ở Giang Hải Thị về buôn bán cũng là có rất nhiều công ty liên quan đến ngành nghề rất nhiều, như kiến trúc, hậu cần cùng với bán sĩ các loại. bất quá những này càng nhiều chính là vì vì là bang phái tẩy tiền đen, coi như như vậy, có người nói giá trị bản thân cũng đã quá trăm triệu. ừ, lặp lại lần nữa, ta ngày hôm nay là cầu tài, các ngươi mạng nhỏ ta cũng không hứng thú. bất quá các ngươi những hàng này ta cũng là giúp các ngươi thu rồi ưu đọc sách, http, vedut cản sụ văn tự thủ pháp, Chu Dương nói rằng, Mã Đức toàn mặt lập tức đỏ lên, trong lòng không ngừng mà nghĩ biện pháp, hiện tại tình huống này nổ súng là không được, mặc dù mình có súng, thế nhưng tiếng súng dễ dàng gây nên bên dưới ngọn núi quần chúng khủng hoảng, cuối cùng hội đưa tới cảnh sát, bất quá tuy rằng không có thể mở thương, nhưng nhìn người này ngựa khí thật giống là không chuẩn bị muốn nhóm người mình mệnh, vì lẽ đó, hắn liền muốn sau đó nhất định phải tìm tới người này, đến một tuyết sỉ nhục hôm nay, hắn cũng là cái trên đường kẻ ra đời, lúc nào nên làm gì, hắn vẫn là biết đến, ngày hôm nay rõ ràng là ngã xuống. Người này cũng không biết là hôn cái kia, rất có thể chính là con lấy vụ án đi lại, người như vậy là cái gì đều không để ý, cũng cái gì cũng dám làm, chỉ cần mệnh năng bảo vệ, đồng ý lấy cái gì liền lấy cái gì đi. lão quỷ đám người trên căn bản liền không nhúc đích, tuy rằng những hàng này tổn thất để bọn họ đau lòng, nhưng là chính là thương điểm ra lông mà thôi, bất quá hôm nay mất mặt là ném lớn hơn, ngày hôm nay qua đi nhất định phải khỏe mạnh điều tra người trước mắt này đến cùng là lai lịch gì, lại còn đánh cướp mình và mánh hồ bang. Nhìn thấy song phương đều không lúc đích, Chu Dương lúc này mới bắt đầu thu thập lên chiến lợi phẩm của mình, trang tiền cái kia hắc cái Dương là nhất định phải nắm, bất quá trang hàng cái Dương kia Chu Dương nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Suy nghĩ một chút, Chu Dương vẫn là lấy đi, dù sao để cho đám người kia cũng là đi gieo vạ người bình thường, còn không bằng chính mình lấy đi, sau đó có cơ hội đi gieo vạ người nước ngoài tốt. DS, liên quan với cái này, nội dung vợ kịch ta thực sự là có chút hối hận rồi, tả sau khi đi ra mới nhớ tới tới đây đồ vật không thể tả, vì lẽ đó cùng biên tập thương lượng một chút, mơ hồ điểm tạ đi, không tả cũng không được. Dù sao cũng là cái làm nền, vì lẽ đó hai chương này tạ không được, chúng ta đều không hài lòng, đại gia thứ lỗi đi. Quy một chương 109, Lý Đông sinh nhật Serpent. Chương 109, Lý Đông sinh nhật, cầu thủ đỉnh. Cao Thanh Thanh trở về phòng học, Chu Dương nhưng không có theo sau, mà là quay về khúc quanh tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta nói ngươi xem chạm nơi đó xem lâu như vậy, không cảm thấy mệt không? Lý Đông cả kinh, giở ạ chính mình liền thâu liếc mắt nhìn, lại cũng có thể bị phát hiện, lẽ nào tiểu tử này cũng yêu thích nhìn trộm hay sao? Cười miệng đi ra, không ngừng mà xoa xoa tay nói rằng, ha ha, Dương Tử không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, ngươi không phải là bị lưu lão sư gọi tới phòng làm việc sao? hư, cái tên nhà ngươi lại còn không thấy ngại hỏi ta, lại còn chơi lên nhìn trộn, xem ngươi như thế thanh môn thụ lộ, có phải là trước đây thường thường làm loại chuyện này à? Chu Dương hừ một tiếng nói, ta dựa vào Dương Tử, ngươi đừng nói xấu ta, ta nhưng cho tới bây giờ không nhìn trộn quá. Lý Đông Dơ chân đạo, gia hỏa này chính mình nếu như bị theo thượng nhìn trộn mũ, sau này mình còn có hạ bộ mặt ở các cô gái trung gian huấn, chưa từng làm. vậy hôm nay này tính là gì? Chu Dương tựa như cười mà không phải cười nói rằng đừng nói cho ta ngươi vừa vặn từ đây là nhà cầu Lý Đông lúng túng cười cợt, bất quá ra mặt của hắn đã đủ để chống lại bom nguyên tử, liền thấy này ngẩng đầu lên giả vờ giả vị xem hướng thiên không nói cái kia cái gì Dương Tử ngươi xem ngày hôm nay khí trời thật là thật à, câu kia Tử làm sao sướng tới nha ngày hôm nay khí trời tốt rất trời trong nắng ấm chúng ta ngày hôm nay không có khóa Chu Dương dợc khóc dở cười đúng là cũng không có lại tiếp tục truy hỏi hắn vì sao lại ở đây hơn nữa đối phương là chính mình huynh đệ tốt nhất coi như là làm chút gì người người đoán trách sự tình đến chính mình cũng có thể bao dung ngạch đương nhiên không thể quá phận quá đáng. Được rồi, đừng hát, sắp đi học, trở về phòng học đi." Chu Dương nói rằng. "Mẹ." Lý Đông trong nháy mắt liền thay đổi một hình dáng khác, cười hì hì hỏi, "Dương tử, ngày hôm nay học xong nhưng dù là cuối tuần, như thế nào, có muốn hay không đi ra ngoài uống hai bôi?" Chu Dương là người, rời ạ, xin nghỉ quá nhiều, cũng không biết ngày hôm nay thứ mấy." Suy nghĩ một chút mới nói nói, "Quên đi thôi, ta là học sinh tốt, không thể uống kiểu. "Địt." Lý Đông dựng thẳng lên một cái ngón giữa nói rằng, liền như thế định. Sau khi tan học cùng đi uống hai bôi." "Mẹ." "Được rồi, ngươi mời khách." Chu Dương không có cự tuyệt nữa, dù sao các anh em cùng nhau chơi uống chút rượu là bình thường, không thành vấn đề, không phải là mời khách sao, chút lòng thành. Lý Đông nhất thời cao hứng nói, bởi vì là thứ bảy. Vì lẽ đó buổi sáng sau khi tan học dù là một ngày rưỡi kỳ nghỉ, vừa mới tan học, Lý Đông liền lôi kéo Chu Dương rời đi. Gấp gáp như vậy làm gì? Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Chu Dương cười khổ nói, Dương Tử, ngươi đây liền không biết, lần này chúng ta đi quán cơm là một nhà mới mở quán cơm, trong tiệm cơm cơm nước ăn thật ngon, vì lẽ đó vừa đến cơm chọn người liền đặc biệt nhiều, chúng ta đi đã đủ chậm lại muộn phòng trừng liền không phòng riêng. Lý Đông vừa đi vừa nói, "Chu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Đông mặt sau bước nhanh tới. Phú Bình quán rượu lớn, đây chính là Lý Đông lần này lựa chọn chỗ ăn cơm. Sau khi đi vào Chu Dương nhìn một vòng, không có phát hiện có chỗ đặc biệt nào, thế nhưng liền sắc thực dường như Lý Đông nói như vậy chấm đích, trong đại sảnh mỗi cái trên bàn đều có khách mời đang dùng cơm, có vẻ chuyện làm ăn phi thường nóng nảy. Vừa thấy Chu Dương hai người lại đây, liền có người phục vụ lại đây mỉm cười hỏi, "Xin hỏi hai vị có dự định sao?" Chu Dương nhìn về phía Lý Đông, liền thấy Lý Đông nói rằng, "Ta sáng sớm đặt trước vị trí" Số 333 phòng khách. Xin hỏi ngài quý tính? Người phục vụ trà ghi chép hỏi. Lý Đông. Lý Đông nói rằng. Rất nhanh, người phục vụ liền một mặt mỉm cười nói rằng, "Lý tiên sinh chào ngài, ngài phòng khách ở lầu 3, hai vị mời đi theo ta. Dương tử, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì?" Ở trong phòng khách, Lý Đông cầm thực đơn đối với Chu Dương cười nói, "Nhà này quán cơm món ăn rất có đặc sắc, đặc biệt quán cơm bảng hiệu món ăn, hầu như tất cả mọi người đến rồi cũng sẽ phải vài đạo đặc sắc món ăn, ngày hôm nay anh em liền để ngươi tể một đao, tùy tiện điểm." Chu Dương cười cợt, nói rằng, liền hai người chúng ta, điểm ba." Bốn đạo món ăn như vậy đủ rồi. Bất quá ngươi phô trương rất lớn, hai người chúng ta người ngươi muốn lớn như vậy phòng khách. Này 333 phòng khách bạn thân liền là một phòng ăn lớn, không cần nói tọa hai người, chính là 10 người cũng có thể tọa đến lên dưới, Lý Đông đính như thế cái phòng khách, xác thực phô trương rất lớn. Lý Đông cười nói, tiểu tử ngươi gần nhất cả ngày đều thấy không được ngươi, vì lẽ đó ta vẫn không cùng ngươi nói, ngày hôm nay lão tử sinh nhật, như thế đặc thủ thắng ngày đương nhiên phải kêu lên ta huynh đệ tốt nhất đi ra chúc mừng một thoáng, tự nhiên sân bãi muốn lớn hơn một chút. Chu Dương sững sờ, Lý Đông sinh nhật. Chính mình huynh đệ tốt nhất sinh nhật. Cái này phô trương có vẻ như hơi nhỏ chứ đông thật không tiện ta quên rồi bữa cơm này ta mời người phục vụ đem bọn ngươi nơi này đặc sắc món ăn toàn bộ lên một lượt một phần mà khác nắm bình rượu đỏ lại cho ta đính phân bánh sinh nhật đến chu dương quay về người phục vụ nói rằng tiên sinh chúng ta nơi này rượu đỏ có rất nhiều không biết ngài muốn một loại nào người phục vụ vẫn luôn ở cửa đứng có thể đính đến như thế xa hoa phòng khách khách mời nhất định lai lịch không nhỏ không cho phép bọn họ qua loa một điểm các ngươi quán cơm tốt nhất rượu đỏ đi tới một bình bất quá bánh gạ tổ nhất định phải nhanh lên một chút đưa tới chu dương nói rằng Chu Dương hành vi để Lý Đông có chút đỡ ra, chính mình này huynh đệ ngày hôm nay có phải là ra ngoài quên uống thuốc. Dương tử, ngày hôm nay liền hai chúng ta, ngươi muốn nhiều món ăn như vậy làm gì? Còn có muốn rượu đỏ làm cái gì? Ngươi biết nơi này rượu đỏ quý nhất bao nhiêu tiền không? Lý Đông thấp giọng nói rằng. Không có chuyện gì, đây không tính là cái gì. Chu Dương khoát tay nói. Đối với Lý Đông, Chu Dương vẫn luôn là cầm làm huynh đệ đối xử, hơn nữa quan hệ của hai người cũng là phi thường thân thiết, nếu không là Lý Đông gia đình quá tốt rồi, Chu Dương cha mẹ thậm chí đều có nhận hắn làm con nuôi dự định. Thấy Chu Dương nói như vậy, Lý Đông cũng không nói cái gì nữa. Hắn nghĩ tính tiền thời điểm chính mình dùng chính mình bao năm qua tổn tiền cũng có thể kết thượng món nợ. Ta vốn là không muốn nói cho ngươi, nhưng là trọng yếu như vậy tháng ngày nếu như không xuất ngươi đi ra ăn đốn, ta năm nay một năm đều không thoải mái." Lý Đông cười nói. Chu Dương trợn khóc dở cười, "Tiểu tử ngươi nói này tính là gì thoại, có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Hai ta thường thường gặp mặt, có cái gì không thoải mái? Ngươi gần nhất luôn suy nghĩ, ta đều chừng mấy ngày không có nhìn thấy ngươi." Nói, gần nhất tại sao đều là suy nghĩ, có phải là có tình huống?" Lý Đông nghiêm túc nói. "Có thể có tình huống thế nào?" Chu Dương khoát tay chặn lại nói rằng gần nhất sự tình tương đối nhiều, cho nên mới suy nghĩ. Thấy Chu Dương không muốn nhiều lời, Lý Đông cũng không có hỏi lại, đối với Chu Dương, Lý Đông vẫn tương đối hiểu rõ, hắn muốn nói, ngươi có thể hỏi ra, hắn không muốn nói, ngươi hỏi lại hắn cũng sẽ không nói, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không hỏi, để tránh khỏi tổn thương tình cảm của hai người. Rất nhanh, hai người điểm món ăn liền lục tục tới. Đều là đặc sắc của tiệm cơm món ăn. Mỗi đạo món ăn giá cả đều không phải con số nhỏ. Thấp nhất một món ăn 888, con số rất may mắn, thế nhưng có thể ăn được lên cũng rất ít. Chu Dương nếu không là phát tài, cũng không dám điểm như vậy món ăn. Đông, thúc thúc Ca Di buổi chiều có thể hay không buổi tiếp ngươi đồng thời quá. Chu Dương hỏi. Hừm, đã nói xong rồi theo ta đồng thời quá, vì lẽ đó ta mới nghĩ buổi sáng cùng ngươi đồng thời quá. Anh em hiện tại còn không bạn gái, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tìm Minh đệ đồng thời quá. Lý Đông cười nói. Là ngươi. Chu Dương cười mắng, sau đó không tìm được bạn gái liền chính mình một người quá. Hai người cười vui vẻ nói. Ngay khi hai người lúc ăn cơm, Nhất Lượng Việt ra xa cùng một chiếc phe da gì xe thể thao đứng ở Phú Bình Đại cửa tiệm rượu. Người lái xe rất bá đạo. Hai chiếc xe trực tiếp chặn ở khách sạn cửa tiệm, không chút nào hướng về bãi đậu xe đi ý tứ. Chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới bốn cái người trẻ tuổi, xem ra đều là chừng 20 tuổi. Tiêu ngạo trên mặt tràn ngập tiêu căng khó thuần, mà phe ra di trên xe xuống một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam trưởng đúng là rất đẹp trai, hơn nữa cái kia xuất chúng khí chất, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mà nữ xuyên trang điểm lộc lẫy, mấy vị tiên sinh nữ sĩ, thật không tiện, váy rối một thoáng, nơi này không thể lỗ xe, xin mời đem xe đỉnh đến bãi đậu xe dưới đất, cảm tạ phối hợp. Một tên tiếp khách viên đi lên phía trước lễ phép nói rằng, một tên trong đó chàng thanh niên cao mày nói không cho phép đỗ xe ai quy định rời ạ ai quy định đương nhiên là khách sạn quy định chẳng lẽ còn là ta một cái tiếp khách viên quy định hay sao người phục vụ trong lòng nghĩ đương nhiên lời này nàng là không dám nói ra tiên sinh đây là chúng ta khách sạn quy định xe đậu ở chỗ này ảnh hưởng tiểu điểm chúng ta chuyện làm ăn kính xin tiên sinh phối hợp nếu không để tiểu điểm chúng ta bảo an bang mấy vị đi đỗ xe cũng là có thể tiếp khách viên giải ra cái tâm nhãn không nói để chính bọn hắn đi đỗ xe để bảo an đi đình cũng là có thể đưa chìa khóa cho nàng chúng ta tiên tiến đi ăn cơm đi Đầu linh nam tử mở miệng nói rằng, trước đó mở miệng tên thanh niên kia nam tử tuy rằng có chịu, nhưng là chỉ có thể nghe theo. Nhìn thấy sự tình vẫn tính viên mãn giải quyết, tiếp khách viên sở sờ, sờ mồ hôi trên trán, đám người kia rất rõ ràng chính là một đám con nhà giàu hoặc là con ông cháu cha, đều là gia thế hiển hách hàng người, tuyệt đối không phải nàng một cái nho nhỏ tiếp khách viên có thể chọc được, nếu không là công ty chế độ ở nơi đó, đánh chết nàng nàng đều không muốn tới cùng các nàng nói chuyện. Tiếp khách viên cũng là làm công, phạm không được vì là chuyện như vậy liên lụy chính mình. Bất quá cũng còn tốt chính là, chuyện bây giờ giải quyết, mà sau phát sinh nữa cái gì liền không có quan hệ gì với chính mình. Không nói tiếp khách viên, liền nói mấy người này tiến vào quán cơm sau khi, đại sảnh quản lý liền nhiệt tình đi tới, lương ít, lý ít, còn có mấy vị, hoan nghênh quang lâm a u u đọc sách, http://vud.vud.vud. Vô cản sử. Còn, văn tự thủ phát. Ha ha, Lưu đại quản lý vẫn là nhiệt tình như vậy a. Được kêu là lý thiếu xấu cười nói, bên ngoài cái kia tiếp khách viên, ta không muốn lại nhìn tới nàng, ngươi hiểu ý của ta. Xem lý ít nói, ngươi nói ra ra ta liền khai trừ nàng, lại không phải đại sự gì. Lưu kinh lý cười nói. Tuy rằng bất mãn lời của đối phương, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo nhân gia lai lịch lại đây. Lưu Kinh Lý nhưng là biết rõ, trước mắt này mấy vị trẻ tuổi nắm giữ như thế nào năng lượng, có thể nói ở Giang Hải thị, mấy vị này cũng coi như được với là rất lợi hại gia tộc, coi như là phú bình khách sạn ông chủ ở của cải thượng đều phải kém hơn không ít. Vẫn là ngươi thức thời. Cái kia Lý Thiếu Thỏa mãn gật gù. Lương ít, lý ít, xin hỏi các ngươi ngày hôm nay có hay không dự định phòng khách? Lưu Kinh Lý một mặt mỉm cười hỏi. Dự định? Dự định cái gì? Quy tắc cũ, số 333 phòng khách, hết thảy đặc sắc món ăn lên một lượt một phần. Số 333 phòng khách. Thật giống có người ở chứ. Quy một chương 111 Xung độ thăng cấp server. Chương 111. Chúng ta thật vất vả tới một lần, lại còn có mắt không mở, thực sự là mất hứng." Một người khác khó chịu nói. "Nhìn dáng dấp chúng ta ca mấy cái đi ra ngoài thời gian quá lâu, đều không có ai nhớ tới chúng ta." Lý Thiếu Phong nói rằng. "Nếu không là lão giả để chúng ta đi làm lính, này Giang Hải thị cái nào còn cho phép người khác cản dỡ." Trịnh Lâm Đông cười lạnh nói. Đến mấy người này lúc đó bởi vì một chuyện vì lẽ đó bị các lão đầu tử tập thể dựa vào quan hệ ném vào trong quân đội, mấy người gia đình bối cảnh đều bất phàm, vì lẽ đó mặc dù là đến trong quân doanh cũng không thay đổi cái kia công tử bộ tác phong từng cái từng cái cũng là thành binh mỹ bình thường bắt nạt tân binh đùa giỡn nữ binh mọi thứ tinh thông mỗi khi gặp nghỉ ngơi đi ra thì còn muốn đến hộp đêm tìm mấy cái tiểu thư bên trong này thượng mấy cái thực sự là trong quân doanh bại hoại nếu không là mấy người trong nhà còn có chút bối cảnh sớm đã bị đá ra hơn nữa lương chính khải cái kia nguyên bản là đại tá đoàn trưởng cậu sắp thăng nhiệm thiếu tướng sư trưởng lần này càng làm cho lương chính khải đám người hung hăng không được phụ thân là phó thị trưởng cậu là thiếu tướng sư trưởng lương chính khải cái này trưởng giang đại hải lương thiếu cũng là càng thêm danh xứng với thực bởi vậy mấy người ngay khi trong quân đội chờ không được cũng đều càng thêm càng dỡ lên trong ngày thường ở trong bộ đội cũng là cả lơ phất phơ, có thể không đi làm liền không đi làm ngược lại cậu lập tức liền là sư trưởng ai dám thẳng kỵ đúng là không ai dám quản mấy người này quân kỷ đều thành như vậy bọn họ thủ trưởng cũng không dám nói gì trong ngày thường đều là giận mà không dám nói gì mở một con mắt nhắm một con mắt liền quá khứ trong ngày thường hung hăng càn quái quen rồi ngày hôm nay đột nhiên gặp phải không có mắt như thế người nếu như không ra tay sửa trị sửa trị cái kia mặt mũi của bọn họ hướng về nơi nào đặt còn làm sao ở bên ngoài huấn Liền mấy người đi tới 333 phòng khách, liền đạp cửa đi vào. Bọn họ không biết chính là, không riêng bọn họ không cao hứng, Chu Dương cùng Lý Đông cũng rất không cao hứng. Dù là ai ở sinh nhật thời điểm gặp phải chuyện như vậy cũng không cao hứng nổi. Và anh, ngay khi Lý Đông cùng Chu Dương chờ đối phương đến thời điểm, cửa phòng khách bị người đá văng ra. Người nào như thế không tố chất, lại dùng chân mở cửa. Cũng không biết hắn cha mẹ là làm sao giáo dục hắn. Lý Đông cười híp mắt nói rằng, Chu Dương một nhún vai, nói, hay là hắn cha mẹ chính là như thế mở cửa. Ô lời nói như vậy thì không thể trách hắn, vấn đề gia giáo hai người không để ý tới người tiến vào liền như thế cho chuyện ngay mặt sau theo quản lý mồ hôi lạnh chạy ròng song phương có thể đừng đánh lên không phải vậy quán rượu này cũng sụp ra chính hắn một quản lý cũng không cách nào làm mẹ kiếp các ngươi nói cái gì nói ai không có giáo dục đá muôn vào trịnh lâm đông cả giận nói chỉ thấy lý đông ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn đông nhiên tỉnh nộ nói ôi hóa ra là ngươi đá a cha mẹ ngươi mở cửa thời điểm cũng là dùng chân mở sao ngươi con mẹ nó ngươi muốn chết trịnh lâm đông giận dữ liền muốn nào lên bất quá hắn còn không lại đây liền bị bên cạnh lý thiếu phong cho chặn lại rồi tiểu đông đừng có gấp nói liền mắt lạnh nhìn về phía Chu Dương hai người nói hai người các ngươi là người nào lại dám cùng chúng ta tranh phong khách thật là hung hăng a Chu Dương lúc này mới để đua xuống nhìn về phía người đến đã thấy là một cái xem ra rất nhã nhặn thế nhưng lúc này trong mắt nhưng lóe hung ác ánh sáng người trẻ tuổi người trẻ tuổi này vóc người không to lắm khoảng chừng 1 mét 72 dáng vẻ da dẻ rất là trắng nõn da hỏa này như thế bạch kỳ thực rất thích hợp làm tiếp mặt trắng thực sự là đáng tiếc Chu Dương không nói gì ngày hôm nay là Lý Đông sinh nhật hơn nữa hắn cũng biết Lý Đông thân phận bất phàm xử lý chuyện như vậy vẫn là không thành vấn đề hai anh hung hăng Lão tử lại hung hăng có mấy người các ngươi ít đi mà hung hăng. Lý Đông hừ lạnh một tiếng, nói, muốn phong khách, đi ra ngoài chờ, chờ Lão tử cơm nước xong lại nói, Thế to, ngày hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết, lúc nào Giang Hải thị ra các ngươi như thế hai nhân vật, lẽ nào Lão tử mấy tháng không trở về ngày này liền thay đổi? Lý Thiếu Phong cười quái gì nói, người điên, thiếu cùng bọn họ nói bậy, mau để cho bọn họ cũng đi. Lương Chính Khải cao mày ở phía sau nói rằng, chuyện như vậy hắn bình thường đều không ra mặt, dù sao đây chỉ là việc nhỏ, hơn nữa hắn cũng cảm giác mình đi xử lý chuyện như vậy quá đi mặt, vẫn là câu nói kia muốn phong khách vậy thì chính mình đi tìm quán cơm nếu không sẽ chờ đến chúng ta ăn xong chu dương nói rằng ta thảo vẫn đúng là cho thể diện mà không cần lý thiếu phong cả giận nói thức thời cút nhanh lên đi ra ngoài đem phòng khách đùng lại không phải vậy lao tử ngày hôm nay liền trời tàn các ngươi ha ha trời tàn chúng ta lý đông không khỏi cười gật lên nói như vậy ngươi là dự định mạnh bạo bất quá đến thời điểm ngươi cũng đừng hối hận ca mấy cái cùng nhau chơi đùa chơi đi đừng đánh tử là được lý thiếu phong quay đầu lại nói rằng chu dương không khỏi nở nụ cười chính hắn một bắt cực quyền cao thủ ngồi ở chỗ này đúng là nhìn ai có thể tướng hắn đánh chết nhìn thấy trước mắt hai người này vẫn là một bộ không có sợ hai vẻ mặt Lý Thiếu Phong nhất thời liền nổi trận lôi đình lên mở lời gõ bờ thật sự cho rằng lão tử không dám sao Đúng Lý Thiếu Phong vừa dứt lời dưới liền cảm cảm thấy hoa mắt sau đó trên gương mặt liền truyền đến một loại rất cảm giác Dương Tử ngự bút Lý Đông Dơ ngón tay cái lên nói rằng Chu Dương không để ý đến Chu Dương tính cách vốn là cũng là thành thật bản phận cũng là không muốn gây chuyện bất quá sự chọc tới trên người Chu Dương cũng không phải e ngại người tiên trước mắt này miệng thực sự là quá thối Chu Dương bình thăng hận nhất chính là có người đục mạ cha mẹ hắn người đánh ta Lý Thiếu Phong bị Chu Dương đột nhiên xuất hiện một ba cho đánh ông, mai đến tận Lý Đông tiếng nói vang lên mới phục hồi tinh thần lại, một bộ không thể tin được biểu hiện một tay bưng gõ má của chính mình nhìn Chu Dương, chính mình đường đường Giang Hải thị nguyên dương tập đoàn người thừa kế lại ở trong tiểu điểm bị một cái không biết từ đâu chạy tới tiểu nhân vật cho đánh, vẫn là tầng tầng một cái tát. Dương Tử, ngươi sẽ đem tiểu tử này đánh ngốc hả? Lại còn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Lý Đông không nói gì nói. Uu đọc sách, ve đút ve đút, vê đút cản cong, văn tự thủ pháp Chu Dương cũng có chút không nói gì, lập tức liền lạnh lùng nói, chỉ là để miệng của ngươi ba khô tịnh một điểm mà thôi. Ta thảo con mẹ nó ngươi lại còn đánh ta muốn chết lý thiếu phong nghe được chu dương cái này kẻ cầm đầu trong mắt nhất thời phảng phất bước lên hỏa đến rơi lên một cước liền hướng về chu dương đã tới lý ít giết chết tiểu tử này lý ít đã chết tiểu tử này lý ít để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta học quân thể quyền mẹ nhà hắn lại dám cùng chúng ta đối nghịch thực sự là không muốn sống rồi lý thiếu ngạch lý đông rất muốn nói lý thiếu là các ngươi cha sao mà chính đang già chân lý thiếu phong nghe được chu vi tiếng ủng hộ nhất thời như là ăn thuốc kích thích giống như vậy gương mặt đều đỏ lên dưới chân càng nhiều hơn mấy phần khoe khoang ý tứ tăng thêm lực đạo Đồng thời còn xoay chuyển góc độ, đột nhiên đến rồi cái càng yêu cầu cao hơn đạo cao đa chéo, trực tiếp chu Dương cảm. Quy một chương 113, Lý Đông Ác thú vị. Chương 113, Lý Đông Ác thú vị. Lương Chính Khải nghe vậy cười lạnh nói, Giang Hải quân khu có trưởng mối. Ta ngược lại muốn xem xem cái gì là cái cái gì trưởng mối. Trần Lỗi xem thường liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại Lý Đông. Lý Đông lấy điện thoại di động ra bấm một mã số, "Này, ba, ta nghĩ hỏi một việc, các ngươi quân khu có ở nội thành phố Bình Điểu điểm chấp hành nhiệm vụ sao?" "Mẹ, ta này không hỏi một chút sao?" ta chỗ này gặp phải mấy cái nói là giang hải quân khu quân nhân, nói là đang thi hành nhiệm vụ, nhưng đến cùng bên ngoài tranh phong khách, cuối cùng vẫn cùng chúng ta đánh tới đến, đến rồi. đúng, đối phương nói là cái gì còn của phó thị trưởng ba, đây chính là các ngươi quân khu sự tình, ngươi cũng không thể mặc kệ. ân, tốt, bị bị. đoạn này liền như thế với đi, không phải vậy lại là chiếm số lượng tử. cúp điện thoại sau khi, lý đông nhìn mấy người bọn lương chính khải cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào cùng thượng cấp bàn giao chuyện lần này. lương chính khải mặt trở nên âm trầm, hừ, chúng ta làm sao bàn giao còn không dùng ngươi bận tâm, chúng ta cũng đã báo cảnh sát. Hy vọng các ngươi một hồi còn có thể cường ngạnh như vậy, tuyệt đối đừng chịu thua mới tốt. Trần Lỗi lộ ra ý cười mặt nhất thời liền chìm xuống, trầm giọng nói: Lương Chính Khải, ngươi có biết ngươi làm như vậy đại diện cho cái gì? Ngươi là muốn cùng chúng ta trần ra khai chiến không? Hắn rất phẫn nộ, cũng rất là lo lắng. Đối với vị này Lý Thiếu thân phận, hắn biết đến vẫn tương đối rõ ràng. Kinh thành người của Lý Gia, phụ thân là thành phố Giang Hải Tư lệnh quân khu, nhưng là ở thành phố Giang Hải trên trốn quan trường Lý Gia nhưng là có thể nói là một điểm không có, mà người phía dưới lại không quen biết vị đại thiếu này. Trần Lỗi vẫn đúng là có chút lo lắng vị đại thiếu này sẽ được qua được. Khai chiến. Ngươi nếu có thể đại biểu Trần Gia, ta ngược lại thật ra không ngại. Lương Chính Khải cười lạnh nói, hắn là nhìn chúng rồi Trần Lỗi đại biểu không được Trần Gia, coi như Trần Lỗi đem sự tình báo cáo cho Trần Gia người phụ trách, hắn cũng không sợ hãi, chờ Trần Gia phản ứng lại muốn làm ra gì đó thời điểm, chính mình khí cũng là ra gần đủ rồi, đến thời điểm để phụ thân khỏe mạnh nói một chút, sự tình cũng là quá khứ, Trần Gia chẳng lẽ còn thật vì chút chuyện nhỏ này rồi cùng Lương Gia tử khái hay sao? Lương Chính Khải, ta ở khuyên ngươi một câu, tốt nhất từ bỏ ngươi những kia cái vật, không phải vậy đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Trần Lôi trầm giọng nói rằng: "Thấy lý ra con cháu Đích Tôn nhốt vào cục công an, chỉ riêng này liền đầy đủ thành phố Giang Hải chính phủ quát gió to. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem có cái gì là ta gánh chịu không được hậu quả." Lương Chính Khải khinh thường nói. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt hai người này cũng có điều là cùng Trần Lôi quan hệ không tệ mà thôi, coi như là ở quân đội có chút bối cảnh, chẳng lẽ còn có thể đại quá chính mình cái kia sắp trở thành thiếu tướng sư trưởng cậu. Mà Trần gia khẳng định không thể bởi vì Trần Lôi tư giao rồi cùng Lương gia khai chiến, hơn nữa dù cho là khai chiến, Lương gia cũng không sợ muốn biết cha của chính mình gần nhất cũng có thể muốn tham trước, lương gia cũng không sợ trần gia, anh, lương chính khải vừa mới dứt lời, liền thấy một bóng đen đột nhiên từ trước mặt mình nè qua, tiếp theo, lương chính khải bóng người liền bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại trên hành lang, lại đụng vào tường, ngã xuống đất kêu thảm thiết không nứt, hậu quả này ngươi liền không gánh vác được, chu dương một mặt mỉm cười nói rằng, ta thảo, con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta, ngày hôm nay ta nếu như không thu thập ngươi ta liền không họ lương, lương chính khải cả giận nói, cùng lương chính khải đồng thời đến những người khác đều là không dám nói lời nào, sự tình đến trình độ như thế này đã không phải bọn họ có thể tham dự, bọn họ tuy rằng cùng lương chính khải quan hệ không tệ, nhưng là Trần Lỗi cũng không phải dễ trêu, tối thiểu bọn họ liền không trêu chọc nổi sau lưng Trần Lỗi trần ra. Ngươi tính không họ lương ta không biết, thế nhưng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi theo ta họ lý. Lý Đông một mặt ý cười nói rằng. Đông, ngày hôm nay ngươi là thọ tình, ngươi nói làm sao bây giờ ta liền làm sao bây giờ? Chu Dương quay đầu cười đối với Lý Đông nói rằng. Lý Đông suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu bọn họ gọi cảnh sát đến rồi, chúng ta kia ngay ở cảnh sát đến trước đem bọn họ đánh một trận đi. Chu Dương gật gật đầu, liền chuẩn bị động thủ. Không thể Trần Lôi ở một bên tiêu lên: "Làm sao? Ngươi muốn ngăn chúng ta sao?" Lý Đông không cao hứng nói: "Không phải, Lý lương chính khải này đánh không được." Trần Lôi cười khổ nói: "Lý nếu như chỉ là lương gia, Lý Thiếu đúng là có thể dọn dẹp một chút, nhưng là vấn đề mấu chốt là, này lương gia chỉ là người khác dưỡng một con chó, mà sau lương hắn chủ nhân mới thật sự là nhân vật lợi hại, cái này cũng là lương chính khải mới vừa cùng ta đều cường ngạnh như vậy nguyên nhân vị trí. Nếu không, chỉ bằng hắn lương gia, vẫn là không dám cùng ta Trần gia đối nghịch, dù sao chúng ta Trần gia sau lương đứng chính là cao bí thư." Lý Đông kinh thường nói: Ta quản chủ nhân của hắn là ai làm cái gì, lương chính khải cho ta tự tìm phiền phức. ở sinh nhật ta thời điểm tìm đến ta phiền phức, ta muốn đối phó hắn ở đâu đều nói tới đi ra ngoài. Nhưng là Lý đánh chó còn phải xem chủ nhân, này lương gia hậu trưởng nhưng là kinh thành vương gia, hơn nữa ta nghe nói lương phó thị trưởng trước đây là vương lão cảnh vệ viên, mà vương lão gần nhất có người nói là ở thành phố Giang Hải tu dưỡng. Trần Lỗi lắc đầu cười khổ nói: Vương lão, Lý Đông nhíu nhíu mày lông mày, Vương lão ở Giang Hải, Vương lão hắn vẫn là biết đến, dù sao làm cùng chính mình lao ra từ một thời đại tới được người, Vương lão ở quốc nội địa vị vẫn còn rất cao. Có thể nói là không kém với chính mình lão gia tử, có điều thật giống không nghe nói Vương lão ở Giang Hải a, nếu không chính mình đi Vương thúc thúc ra làm sao sẽ chưa thấy đây. Có điều, bất luận Vương lão gia tử có ở hay không Giang Hải, cái này lương gia nếu như đúng là Vương lão gia tử người, vậy còn thật hơi rắc rối rồi. Vì lẽ đó, Lý thiếu ngài hiện tại nên rõ ràng ta tại sao không dám thu thập lương chính khải nguyên nhân đi. Nếu như không phải Vương lão, không nói hắn, liền ngay cả phụ thân hắn, cao bí thư đều sẽ chừng trị, không thu thập cũng chỉ là cho Vương lão mặt mũi mà thôi." Trần Lỗi nói rằng. Lý Đông gật gật đầu nếu như lương chính khải này phụ thân đúng là vương lao trước đây cảnh bệnh viên, lương chính khải kia vẫn đúng là không thể nhận thầm nếu không lương ra bẩm báo vương lão nơi đó chính mình vẫn có khả năng giam lại bế vương lão đông nhưng là vương y lìa ra ra ngay ở lý đông cao Mày thời điểm chu dương mở miệng hỏi hừm không sai chính là vương y lìa ra ra lao gia này cũng là quốc nội còn sống sót mấy vị lao gia tử một trong tuy rằng chúng ta lý gia không sợ vừng gia nhưng là việc này dù sao không ra hồn nếu như bị bẩm báo vương lão nơi đó phỏng chừng ta sẽ bị giam lại bế cha ta đối với ta cũng sẽ không nương tay lý đông khó chịu nói rằng có điều ta ngược lại thật ra không nghe nói vương lão ra từ đến giang hải việc này vương y ý dĩ ra ra chẳng phải chính là trước chính mình thể dục buổi sáng gặp phải ông lão kia nghĩ tới đây chu dương cười nói vương lão ở giang hải hơn nữa đến rồi có một quãng thời gian ồ lý đông nghi hoặc dương tử làm sao ngươi biết lẽ nào ngươi là nhà ai con riêng hay sao Là ngươi ngươi mới là con riêng chu dương lườm hắn một cái nói rằng ta thể dục buổi sáng thời điểm gặp phải quá vương lão trước vương y dĩ dĩ không phải tìm ta sao cũng là bởi vì vương lão nguyên nhân nếu nó không nghĩ tới ngươi lại vận tốt như vậy Ta làm sao liền không gặp phải đây?" Lý Đông nào nào nói. Hắn sau đó tốt nghiệp sau khi khẳng định không phải từ chính chính là tổng quân, bất luận phương diện nào, nếu như thu được Vương lão gia tử hảo cảm, hắn kia sau đó lộ nhưng là tạm biệt hơn nhiều, lý gia hỏa vương gia hợp lực, khẳng định không phải những gia tộc khác có thể chống đỡ được. "Đông, nếu như muốn động thủ liền động thủ đi, nếu như Vương lão biết rồi, ngươi liền hướng ta chỗ này đấy. Chu Dương một mặt ý cười nói rằng. Lý Đông kinh ngạc nhìn Chu Dương một chút. Có điều đúng là không nói cái gì nữa. Hắn tin tưởng Chu Dương tuyệt đối không ít vô cớ nói lời này. Lúc này, bị Chu Dương vừa đạp bay Lương Chính Khải từ trên mặt đất bò lên, khóe miệng còn có nảy một tia máu tươi, sống mũi càng là toàn bộ sổ xuống, không chút nào trước cái kia đẹp trai bình tĩnh dáng vẻ. "Được, rất tốt, không nghĩ tới ở thành phố Giang Hải còn có thể có đụng đến ta Lương Chính Khải người, các ngươi cho bò, một hồi cảnh sát đến rồi ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn làm sao càng rỡ." Lương Chính Khải cười gần nói. Mà lúc này bị Chu Dương đánh bắp đuổi bị thương Lý Thiếu Phong cũng đứng lên, oán hận nhìn về phía Chu Dương cùng Lý Đông, nhưng cũng không dám lại tùy tiện tiến lên. Hiện tại, Lương Chính Khải cùng mấy người bọn Lý Thiếu Phong xem như là biết rồi Chu Dương thân thủ. Rõ ràng không phải bọn họ có thể đối phó được, lúc này, bọn họ mong đợi nhất chính là cảnh sát có thể nhanh lên một chút đến, chỉ cần cảnh sát đến, đến rồi, đối phương lại có thể đánh chẳng lẽ còn dám đánh lén cảnh sát hay sao? Nếu như đánh lén cảnh sát vậy thì càng tốt, bọn họ thì càng có tiếng nghĩa đi thu thập hai người này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mà cùng Lương Chính Khải cùng với Lý Thiếu Phong đồng thời đến những người khác cũng đều là đứng ở hai người sau lưng thân thủ đỡ hai người. Lương ít, ngươi không sao chứ? Lý Thiếu Phong quan tâm hỏi. Này cũng không phải Lý Thiếu Phong cùng Lương Chính Khải quan hệ thật tốt, chỉ là hiện tại lý Gia là dựa vào Lương gia sinh tồn, nếu như Lương Chính Khải xảy ra chuyện gì, hai người kia cố nhiên sẽ có người thu thập, thế nhưng làm cùng Lương Chính Khải đồng thời hắn cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Lương Chính Khải lắc lắc đầu, hung tàn nói rằng, ta có sao không ta không biết, có điều, hai người này thốn kiếp nhất định sẽ có việc. Ngay ở Lý Đông muốn động thủ lại thu thập một hồi mấy người thời điểm, khách sạn bên ngoài truyền đến từng trận tiếng còi cảnh sát. Lương Chính Khải trên mặt nhất thời lộ ra giữ tận nụ cười, hai người các ngươi khốn nạn, hiện tại coi như muốn đi đều đi không được, ta người đã đến ta xem các ngươi ngày hôm nay làm sao vươn mình. Chu Dương cùng Lý Đông nhưng là không đáng kể liếc mắt nhìn, đúng là đều chưa từng có với lo lắng. Lý Đông không lo lắng là bởi vì thân phận của chính mình ở nơi đó bày đặt, ở cái này quan bản vị chế trong xã hội, thân phận của chính mình nói ra liền không có mấy người dám đối với tự mình động thủ. u đọc sách, vê đút vê đút vê đút bổ cản sụ con văn tự thủ phát. mà không lo lắng Chu Dương, nhưng là bởi vì từ khi lớp 12 khai giảng, chính mình vị này huynh đệ tốt biến hóa thực sự là quá to lớn. đầu tiên là thành tích học tập đi tới, sau đó lại cùng Cao Thanh Thanh cùng với Vương Y Lý kéo lên quan hệ càng là cùng cao thanh thanh chơi nổi lên ám ội chỉ là cùng cao thanh thanh quan hệ liền đầy đủ để cục công an người không dám động thủ không để ý đến sắp đến cảnh sát cùng lương chính khải lời nói lý đông xấu cười nói dương tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đám kia cảnh sát khi nghe đến ngươi cùng bên trên bọn họ ti lão đại con gái quan hệ sau khi còn có thể sẽ không động thủ bắt ngươi được rồi lý đông có chút ác thú vị mà đứng ở bên cạnh hai người trần lỗi nghe được câu này đúng là suy nghĩ lên cảnh sát này thủ trưởng là trưởng cục công an mà thành phố giang hải trưởng cục công an lão đại cái kia chẳng phải là đó ta đang nghĩ Có muốn hay không đem Vương Y Y cũng kéo vào nhân vật chính hộ cung đây, đại gia có ý kiến gì không không có. Mặt khác, cầu vẽ tháng. Đại gia có giữ gốc vé tháng đừng tiếp tục giữ lại, đến cuối tháng không cần tiếp tục liền vô hiệu. Quy 1 chương 114, Chu Dương lại bị bắt được. Chương 114, Chu Dương lại bị bắt được. Nghĩ tới đây, Trần Lỗi nhìn về phía trước cái này xem ra rất bình thường người trẻ tuổi, âm thầm cảm thán, không nghĩ tới, người này cũng là giả heo ăn hổ à. Cũng là, có thể cùng Lý Thiếu cùng nhau người, có thể không có bối cảnh gì sao? Lương Chính Khải nhìn thấy hai người này vào lúc này chính ở chỗ này vừa nói vừa cười mặt trở nên càng lông trầm, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta thấy thời điểm các ngươi tiến vào cục cảnh sát còn làm sao cười. ba người đều không để ý đến hắn, Trần Lỗi là không cần thiết, thân phận của hắn ở nơi đó bày đặt, hầu như toàn thành phố Giang Hải cục cảnh sát người đều biết hắn thân phận của Trần Thiếu, không có niềm tin chắc chắn cùng chứng cứ căn bản là sẽ không bắt hắn. mà Lý Đông là không để ý, hắn đường đường kinh thành Lý Thiếu chẳng lẽ còn sẽ sợ Giang Hải cảnh sát sao? hùng chi ngày hôm nay việc này hắn vẫn có lý một phương, coi như đến thời điểm đại não cục cảnh sát cũng là có nói. mà Chu Dương thì càng không để ý, thực lực của hắn coi như là đến cục cảnh sát cũng không mấy cái năng động đạt được hắn. Rất nhanh, trong hành lang chuyển đến dậy đặc tiếng bước chân, một đám cảnh sát đi tới. Cầm đầu là một khoảng chừng hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, kiên trì tốt lắm tự mấy tháng phụ nữ có thai lớn bằng cái bụng đi ở phía trước, mặc trên người cảnh phục khiến người ta cảm thấy là buồn cười như vậy. Như vậy cảnh sát coi như là gặp phải đạo tặc, cũng làm cho người hoài nghi hắn còn có thể chạy hay không lên. Hơn nữa cái kia một thân mùi rượu, để mấy người bọn Trần Lỗi cũng không khỏi như mày. Phải biết dựa theo kỷ luật, chính phủ công nhân viên ở đi làm trong lúc là không cho phép uống rượu, đương nhiên người uống cũng không có chuyện gì, thế nhưng sau khi uống xong lại như thế nên ngang đi ra lắc lư, nhưng dù là ngươi không đúng chuyện này quả thật chính là ở cho cảnh sát bôi đen à? rất hiển nhiên, say rượu xuất cảnh, Trường vẫn như thế mập mạp, khẳng định không phải vật gì tốt. cùng mấy người bọn chu dương nghĩ tới như thế, tên béo kia cảnh sát ở liếc mắt nhìn phòng khách sau khi, liền đỏ mặt tía thai lớn tiếng kêu lên, xảy ra chuyện gì? bên trên lương chính khải trước nói rằng, lưu đội, người có thể coi là đến, đến rồi, nếu như người lại muộn một hồi, phòng chừng là có thể trực tiếp đưa chúng ta đi bệnh viện. được kêu là lưu đội mập mạp cảnh sát vốn là còn không biết nói chuyện người này là sự, liền cẩn thận nhìn một chút, vừa nhìn mới biết cái kia đầy mặt đều là huyết người lại là lương phó thị trưởng công tử. Nhất thời liền nổi giận, mẹ kiếp, quả thực coi trời bằng vùng, ban ngày ban mặt lại dám đánh người, còn hại người trí tàn, thực sự là gan to bằng trời. Hắn lời này vừa lên đến liền quy định sáng tính, một phương diện hại người trí tàn, nếu như dựa theo hắn thuyết pháp này định tội, phòng trường Chu Dương cùng Lý Đông ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học là không ra được. Không riêng ta, Nguyên Dương tập đoàn Lý Thiếu Phong cũng bị người đánh, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đến hiện tại người bị thương đều cần người phù mới có thể bước đi. Lương Chính Khải chỉ chỉ Lý Thiếu Phong nói rằng, nhìn thấy bị đánh người còn có Nguyên Dương tập đoàn con trai của chủ tịch, Lưu đội trưởng thì càng thêm tức giận giời ạ, này không phải cho lão tử thêm phiền sao? nhất thời liền phất phất tay, lớn tiếng nói, người đến, đem mấy người này toàn bộ mang về, khỏe mạnh thầm thầm, xem bọn họ trên người có còn hay không cái khác vụ án. đám người kia vừa nhìn liền biết là cùng hung từ các người, nhất định phải nghiêm trị. nghe nói như thế, trần lỗi mặt chìm xuống, nói rằng, lưu đội trưởng, ta là nhà này khách sạn ông chủ, trần lỗi, tin tưởng lưu đội trưởng nên gặp ta đi. trần lỗi, ông chủ khách sạn, cái kia không phải lão trần gia người sao? lưu đội trưởng nghe được trần lỗi liền tự nhận là trần lỗi cũng là bị hai người này đánh, liền cười nói, trần thiếu. Ngài làm sao cũng ở nơi đây, có phải là ngài cũng bị hai người này cho đánh? Yên Tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý hai người này. Ha ha, Lưu đội trưởng, ta có thể không bị người đánh, ta là chuyện này người chứng kiến. Ta nghĩ Lưu đội trưởng vẫn là ở hiện trường hỏi do một hồi song phương người trong cuộc tốt hơn. Trần Lôi nói rằng, Lý Đông Cười lạnh nói, thân là cảnh sát, liền nên dựa theo trình tự làm việc. Nhưng là ngươi hiện tại nhưng không hỏi đúng sai phải trái, chỉ nghe đối phương lời nói của một bên liền muốn đem chúng ta mang về, lẽ nào cảnh sát các ngươi đều là như vậy phá án sao? Ngươi tính là gì Đông? Lao Tử phá án cũng dùng ngươi để giáo Lý Đông để Lưu đội trưởng giận dữ, cười lạnh nói: Trần Thiếu, nếu ngươi không phải người trong cuộc, ta kia liền đem người mang đi. Muốn mang đi chúng ta? Tốt, để trưởng cục các ngươi tự mình lại đây. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Đông kinh thường nói: Ngông cuồng, mấy cái nhóc con lại còn muốn gặp cục trưởng chúng ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cục trưởng là ven đường rau cải trắng, ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Lưu đội trưởng nói rằng: Trưởng cục các ngươi có phải là rau cải trắng ta không biết, ta chỉ biết ngươi nhanh thành ven đường rau cải trắng. Lý Đông cười nói: Lưu đội trưởng nghe vậy, cả giận nói: vô liêm sỉ, ngươi đây là đang làm đục chính phủ sĩ độ quốc gia nhân viên chính phủ. Liền ngươi còn có thể đại biểu quốc gia, đại biểu chính phủ." Lý Đông xem thường cười nói. Lưu đội trưởng mới vừa muốn nói gì, liền nghe Lương Chính Khải nói rằng, "Lưu đội trưởng, đừng tìm bọn họ nhiều lời, hai người này miệng lưỡi bén nhọn, thân thủ cũng hung tàn, vẫn là trước tiên nắm lên đến đây đi." Lưu đội trưởng nghe vậy gật gật đầu, khoát tay chặn lại, nói, "Đem bọn họ toàn bộ mang về cho ta." Lưu đội trưởng, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, muốn mang đi bọn họ dễ dàng, nhưng là vồ vào đi lại nghĩ thả nhưng là không phải ngươi định đoạt." Trần Lỗi ở một bên lạnh mặt nói, Hơn nữa chuyện đã xảy ra, hôm nay ta sẽ hướng về các ngươi Vương cục trưởng như nói thật, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Hừ, Lưu đội trưởng, mang đi là được rồi, chuyện ngày hôm nay ta sẽ hướng về phụ thân ta nói, hai người này còn nhỏ tuổi liền xuống tay như vậy ta nhẫn, hiển nhiên không phải một lần hai lần, còn hy vọng Lưu đội trưởng có thể khỏe mạnh điều tra điều tra, nói không chắc còn có thể có những phát hiện khác. Lương Chính Khải ở một bên hừ lạnh nói. Lưu đội trưởng tuy rằng uống rượu, thế nhưng còn không say ngất ngây cái gì đều không rõ ràng mức độ, chuyện lần này đã dính đến lương gia cùng Trần gia tranh đấu. Trần gia ở giới kinh doanh không phải người bình thường có thể sánh được, mà Lương gia lại có một vị phó thị trưởng tồn tại. Một thương nhân, một phó thị trưởng, không cần nghĩ Lưu đội trưởng liền biết nên đứng ở cái nào vừa. Đem hai người này mang đi. Lưu đội trưởng chỉ huy nói. Chu Dương cười lạnh một tiếng, mang đi chúng ta có thể, có điều mấy người này có phải là cũng nha đồng thời mang đi. Chu Dương nói chính là Lương Chính Khải cùng Lý Thiếu Phong đoàn người. Mang đi hai người mình vốn là rất không hợp lý, không nữa mang đi đối phương mấy người, vậy này pha án nhưng là càng thêm thái quá. Lưu đội trưởng nhìn một chút Lương Chính Khải, liếc mắt ra hiệu, liền lớn tiếng nói, mang đi toàn bộ mang đi. Trở lại chậm rãi thẩm vấn, đến cùng là làm sao cái tình huống. Đối với tình huống như thế làm cảnh sát hắn có chính là kinh nghiệm, trước đây cũng không ít như vậy phá án. Đem song phương đều mang tới đồn công an, sau đó có tiền có thế một phương tiến đi, sau khi muốn làm gì làm gì, mà một phe khác thì lại liền muốn bị bọn họ khỏe mạnh dọn dẹp một chút. Bị mang lúc đi, Lý Đông cười lạnh nói, Lưu đội trưởng, hy vọng ngươi có thể công bằng công việc chuyện này, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Lưu đội trưởng xem thường nhìn Lý Đông một chút, liền cùng mấy người bọn lương chính khải vừa nói vừa cười ngồi hắn xe cảnh sát đi trước. Mới vừa lên xe cảnh sát, Lý Đông liền cười nói, "Ta gọi điện thoại nên có thể chứ." Này Hai tên cảnh sát cũng là người tình, hai người này rõ ràng cũng là người có lai like lịch lớn, nhân gia lưu đội trưởng thi đậu lương ít, xảy ra chuyện có lương ra đầy, mà hai người bọn họ tiểu cảnh sát có thể không ai chăm sóc, liền liền cười nói, "Có thể, có điều không thể thời gian quá lâu." Lý Đông gật gật đầu, lấy điện thoại ra liền bấm chính mình lão tử điện thoại. Đem chuyện ngày hôm nay nói một lần, trong điện thoại thậm chí đều có thể nghe được từng trận tức giận mắng thanh. Lý Đông hướng Chu Dương chen lông mày trước mắt, xem Chu Dương được kêu là một buồn cười. Tuy rằng mắng con trai của chính mình, có điều Lý Đông Phụ thân vẫn là rất tức giận, dựa theo con trai của chính mình lời giải thích, ngày hôm nay việc này cảnh sát phá án cực kỳ không hợp lý, nghĩ tới đây liền mở miệng nói rằng, ngươi trước tiên đi cục cảnh sát, đến nơi đó khỏe mạnh phối hợp, dựa theo sự thực nói là có thể, ta chỗ này sẽ phái người đi. cúp điện thoại sau khi, Lý Đông Phụ thân Lý Quốc Hoa suy nghĩ một chút, liền lớn tiếng nói, cảnh vệ viên, tiếp theo, đứng bên ngoài cảnh vệ viên liền mở cửa chạy đi vào, lớn tiếng nói, đạo, thủ trưởng xin chỉ thị. Lý Quốc Hoa khoát tay chặn lại nói rằng, đi, để cảnh vệ đoàn phái một nhận thức tiểu đông người đi Giang Hải Tây khu Tân Trấn phái ra cực kỳ bảo đảm tiểu đông cùng hắn bạn học can toàn lúc cần thiết có thể khống chế tân chân phái ra mai đến tận thành phố giang hải trưởng cục công an tới đó lại để bọn họ trở về lương gia hừ cho là có vương lão ở liền có thể càn dỡ sao dương tử không cần lo lắng ta đã thông báo phụ thân ta phụ thân ta nói sẽ phái người đến cú điện thoại sau khi lý đông đối với chu dương nói rằng chu dương gật gật đầu nói rằng cục cảnh sát ta cũng không phải chưa tiến vào quá cũng là chuyện như vậy mà thôi ngươi đi bảo, lúc nào lý đông hiếu kỳ nói chu dương gia đình hắn nhưng là rất rõ ràng dựa theo chu dương gia đình như vậy nếu như chu dương bị vồ vào cục cảnh sát không nên sẽ không có việc gì à chính là quãng thời gian trước cùng cao thanh thanh đi dạo phố thời điểm đồng thời bị vù vào đi có điều đi vào không bao lâu liền được thả ra chu dương nói rằng cùng cao thanh thanh đồng thời bị vồ vào đi lý đông giật mình nói cái này cần là ra sao người có lá gan lớn như vậy dám đem bí thư thị ủy khuê nữ vồ vào đi à thực sự là khâm phục à thực sự là đủ gan lớn kha kha nếu ngươi nói như vậy ta nếu như không cho cao thanh thanh gọi điện thoại chẳng phải là quá có lỗi với nàng lý đông cười hắt nói nói liền bấm cao thanh thanh điện thoại Lúc này, Cao Thanh Thanh chính đang trong nhà ăn cơm, bởi bên trên Cao Kiến Quốc ban nguyên nhân, vì lẽ đó lúc này chỉ có Cao Thanh Thanh cùng Bảo Mẫu hai người đang dùng cơm. Nhận được lý Đông điện thoại thời điểm, Cao Thanh Thanh vẫn là rất nghi hoặc. Phải biết Lý Gia Hỏa cao gia mặc dù là thế gia, thế nhưng hai người ngoại trừ khi còn bé cùng nhau chơi đùa quá một quãng thời gian, sẽ không có cái khác gặp nhau. Nếu không là mấy năm trước hai người phụ thân đều đến thành phố Giang Hải nhậm chức bị chuyển tới Giang Hải đến trường, hai người phòng trừng một năm đều thấy không được một lần diện. U u đọc sách, về đút đút đút cổ cản con văn tự thủ phát. Có điều coi như như vậy, hai người ở trường học cũng không cái gì giao lưu. Cho nên đối với Lý Đông có thể gọi điện thoại cho mình Cao Thanh Thanh vẫn là rất nghi hoặc. Nhận điện thoại, Cao Thanh Thanh còn chưa nói, liền nghe được Lý Đông nói rằng: "Cao Thanh Thanh, ngươi biết ta cùng Chu Dương hiện tại ở nơi nào sao?" "Chỗ nào?" Cao Thanh Thanh bối rối, trôi chảy nói rằng: "Ha ha, chúng ta hiện tại ở đi đồn công an trên đường, ta cùng Chu Dương bị cảnh sát thúc thúc năm lấy muốn dẫn chúng ta đi đồn công an tiếp thu trả thù đây." Lý Đông cười ha ha nói rằng: "A, Chu Dương lại bị bắt được." Quy 1 chương 115, Vương Đồn trưởng quyết định. Chương 115, Vương Đồn trưởng quyết định. A, Chu Dương lại bị bắt được. Cao Thanh Thanh kinh ngạc nói. Lý Đông nói rằng, đúng đấy, chúng ta hiện tại đang bị trộm tới Tân Trấn Phái ra. Cao Thanh Thanh, ngươi cũng phải tới chỉ chúng ta à? Cao Thanh Thanh có chút không tin, nàng nhưng là nhớ tới chính mình lần đó bị cảnh sát trào thời điểm nhưng là không phát gọi điện thoại, nếu không là sớm liền gọi điện thoại, phòng trưng lúc đó liền không ra được. Mà Lý Đông nhưng là có thể cho gọi điện thoại, sẽ không là trò đùa dai chứ? Ngươi kia để Chu Dương nghe điện thoại. Cao Thanh Thanh mở miệng nói. Đối với Lý Đông nàng không tín nhiệm, đối với Chu Dương, Cao Thanh Thanh vẫn tin tưởng. Lý Đông phiền muốn đáp ứng một tiếng, sau đó đem điện thoại đưa cho Chu Dương. À, Cao Thanh Thanh tìm ngươi. Nhìn ngồi ở đối diện cảnh sát một chút, Chu Dương nhận lấy điện thoại nói rằng, "Này, Chu Dương, các ngươi có phải là thật hay không bị tóm?" Cao Thanh Thanh hỏi. Hừm, lần này cùng lần trước gần như, bất quá lần này bị ta đánh chính là mấy cái công tử bột, có điều ngươi không cần lo lắng, Lý Đông đã cho phụ thân hắn gọi điện thoại." Chu Dương nói rằng. Cao Thanh Thanh biểu thị chính mình phải cho phụ thân gọi điện thoại, bởi vì có Lý Đông ở, nàng ngược lại không lo lắng phụ thân sẽ hoài nghi gì. Mà cùng lúc đó, ở lưu đội trưởng trên xe cảnh sát, Lương Chính Khải đang cùng lưu đội trưởng trò chuyện. Lương Chính Khải mũi cùng mặt đã ở phụ cận phòng khám bệnh trải qua trị liệu đơn giản. Hiện tại đã không có cái gì quá đáng lo, chỉ là còn có chút đau mà thôi. Lúc này, Lương Chính Khải sắc mặt hết sức khó coi, hơn nữa thỉnh thoảng đau nhè răng niết miệng, trong lòng đối với Chu Dương hai người thì càng thêm căm hận. "Lưu đội, ngày hôm nay ngươi nói cái gì đều phải cẩn thận cho ta ra cơn giận này, khốn nạn, lại còn động thủ với ta, ta nếu như không hại chết bọn họ ta liền không họ Lương." Lương Chính Khải cả giận nói, một hồi đến đồn công an, Lưu đội nhớ tới chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, ta muốn đích thân giáo huấn một chút bọn họ. Lưu đội trưởng lúc này đã cảm thấy có điểm không đúng, vừa uống tiểu đầu hốc không xoay chuyển được đến. Hiện tại trải qua lâu như vậy tiểu tính đã sương xuống suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, đột nhiên phát hiện không đúng. đối phương liền lượng con của phó thị trưởng cũng dám đánh, lẽ nào liền một điểm bối cảnh đều không có? lẽ nào đối phương bối cảnh lớn đến liền lương phó thị trưởng đều không để vào mắt? vậy chuyện này, đem chu dương mang về đồn công an, tạm thời quan sau khi vào phòng thẩm vấn, lưu đội trưởng liền vội vội vã tìm sở trưởng báo lại công tác đi tới. bình thường mà nói, đồn công an xuất cảnh dân cảnh sẽ cho người trong cuộc làm chứng, chứng minh xác thực đã từng xuất cảnh, cái này cũng là cho vụ án lưu lại án cũ. mà lưu đội trưởng nhưng là không có báo bị liền xuất cảnh. Vì lẽ đó sắp tới liền vội vội vội vàng vàng tìm Sở trưởng Vương Hải báo lại công tác đi tới. Vương Hải chính đang chính ở trong phòng làm việc nghe hộ tịch dân cảnh gần đây công tác báo cáo. Vừa thấy được Lưu đội trưởng liền giận không chỗ phát tiết, lập tức phát tay để hộ tịch dân cảnh đi về trước. Sau đó liền mặt tối xâm lại, tàn nhẫn mà gian dạy hắn vài câu. Không có báo cho chính hắn một đồn công an sở trưởng biết liền xuất cảnh, có còn hay không đem chính mình để ở trong mắt. Gian dạy một hồi lâu, Vương Hải mới cao mày nói rằng, nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sở trưởng, sự tình là như vậy, ta ở uống rượu thời điểm nhận được lương phó thị trưởng công tử điện phải nói nói Lưu đội trưởng liền đem sự tình từ đầu nói một lần. Vương Hải sau khi nghe xong cao mày nói, mẹ kiếp, ngươi có phải là không đầu óc ga? Liên lương con của phó thị trưởng cũng dám đánh, đối phương hiển nhiên là có lai lịch lớn, ngươi lại còn dám chảo sở trưởng, đối phương sẽ không có lai lịch gì, có điều bắt người thời điểm đúng là Trần gia Trần Lỗi ở, đồng thời còn ý đồ ngăn cản chúng ta bắt người. ngài xem, Lưu đội trưởng liền vội vàng nói, Trần Lỗi, Vương đồn trưởng trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, Trần gia không phải người trong quan trường, đúng là không có gì, có điều chào hai người kia ngươi điều tra rõ ràng là người nào sao? Không biết, có điều xem ra hẳn là học sinh, cùng chấn lỗi quan hệ không tệ. Lưu đội trưởng nói rằng, Vương Đồn trưởng nhíu chặt mày, nói rằng, "Đi, ngươi hiện tại liền đi thẩm vấn, không muốn dùng thủ đoạn gì, cẩn thận thẩm vấn, nhìn đối phương đến cùng là lai lịch gì." Lưu đội trưởng nghe vậy, gật gật đầu, "Có điều, nhưng không có lập tức đi ngay, mà là làm khó dễ hỏi, sở trưởng, cái kia Lương thiếu cùng Lý thiếu làm sao bây giờ?" "Hừ, ngươi làm ra chuyện tốt." Vương Đồn trưởng hừ lạnh một tiếng, mới nói nói, "Đem bọn họ mời đến phòng làm việc của ngươi bên trong đi, cái gì cũng có thể" Chính là không thể để cho bọn họ tiếp xúc hai người kia, tận lực sau này kéo dài thời gian, ta nghĩ hai người kia nếu như có cái gì hậu trưởng trong vòng nửa canh giờ liền có thể thấy rõ ràng. Lưu đội trưởng gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Vương đồn trưởng trong lòng phi thường phiên muộn, đại gia vốn là đối với bọn hắn những này dân cảnh tới nói, chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng là này đánh nhau đối tượng một khi đổi thành này quần công tử bất môn, tính chất cũng là thay đổi, hơn nữa còn có một lương phó thị trưởng ở, sự tình thì càng không đơn giản. Vương Hải tuy rằng tr thế nhưng có thể lên làm sở trưởng cũng không phải là không có đầu óc người đối phương liền lương phó thị trưởng công tử cũng không sợ hiện nhiên cũng là có bối cảnh người chính là không biết song phương ai có thể số lượng lớn vương hải cùng lưu đội trưởng đồng hương vì lẽ đó ở vương thiên lên làm đội trưởng sau khi liền giúp hắn hoạt động thành trị an đội trưởng thế nhưng giờ khắc này vương đồn trưởng đều lo lắng hắn cái kia trị an đội trưởng có thể hay không tiếp tục tiếp tục làm đương nhiên cũng chỉ là lo lắng mà thôi nếu như hai người này hậu trường ở nửa giờ sau khi còn chưa có xuất hiện hắn kia vương hải liền muốn làm chút chuyện hắn nhưng là nghe nói lương phó thị trường lập tức liền có thể để chính này nói không chắc chính là mình một bước ngoặt nếu như mình có thể thi đậu lương thị trường như tử cái kia ở lương thị trường chỗ ấy cũng là liền có thể treo lên được rồi đến thời điểm chính hắn một đồn công an sở trưởng vị trí cũng là có thể nana na. nói không chắc cũng có thể trà trộn vào phân cục đi làm cái cục phó cái gì giữa lúc hắn suy nghĩ sự tình thời điểm văn phòng điện thoại vang lên đánh gây hắn suy nghĩ điều này làm cho hắn không khỏi có chút tức giận nhận điện thoại rất là uy nghiêm hỏi thượng vị nào ta là vương hải tuy rằng thời khắc này rất uy nghiêm có điều nghe tới trong điện thoại thanh âm của đối phương thời điểm trên mặt hắn uy nghiêm trong nháy mắt liền biến mất sạch sành xanh, xanh, vốn là ngồi thân thể không tự chủ được đứng lên thậm chí là không người xuống mang theo vẻn vẹn hốt vẻ mặt nói rằng lương thị trưởng chào ngài ân đối với lương thiếu chính đang chúng ta nơi này ân người hiểm nghi phạm tội ta cũng đã trộm tới hiện tại ngay ở chúng ta trong phòng thẩm vấn ân tốt tốt ta nhất định sẽ công bằng công việc này án ân tốt ta nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt đến thời điểm đúng lúc hướng về ngài báo cáo lương phó thị trưởng điện thoại sau khi để điện thoại xuống Vương Hải trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, đường đường một tỉnh bộ cấp quan lớn cho mình một nho nhỏ đồn công an dân cảnh gọi điện thoại, ở thành phố Giang Hải hay là chính mình cũng là đầu một phần chứ. có điều nghĩ đến lương phó thị trưởng nói tới sự tình, Vương Hải trên mặt trong nháy mắt có trở nên khó coi lên. không gì khác, lương phó thị trưởng gọi điện thoại đến trong lời nói thoại ở ngoài ý tứ liền để cho hắn người sở trưởng này đem đánh đập lương phó thị trưởng nhi tử người cho công bằng xử lý, nhưng là đối phương lai lịch cũng không nhỏ a. theo, đệ không dựa theo lương thị trưởng nói làm đây, điều này làm cho Vương Hải rơi vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong một tỉnh bộ cấp quan lớn cho mình một nho nhỏ đồn công an sở trưởng gọi điện thoại nếu như mình không nữa dựa theo ý của hắn làm việc này nhưng là đem lương phó thị trưởng đắc tội chết rồi bị chính mình một sở trưởng bắt mặt mũi còn không đến ghi hận từ chính mình à hơn nữa bộ này thị trưởng lập tức liền muốn để chính thật muốn đắc tội rồi trừ phi bí thư thị ủy sẽ đích thân bảo vệ chính mình nếu không mình chắc chắn sẽ không có quả ngon an. nhưng là đường đường bí thư thị ủy có thể bảo vệ chính mình sao nghĩ tới đây vương đồn trưởng tự làm bẩm chờ nửa giờ đi sau nửa giờ nếu như các ngươi còn không viện binh đến vậy coi như không đoán ta được mấy người bọn Chu Dương bị giam ở một gian trong phòng thẩm vấn, có điều để bọn họ cảm thấy buồn bực chính là trước còn rất hung lưu đội trưởng đối với bọn họ lại không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn, vẻn vẹn là thẩm vấn mà thôi, mà đám kia con nhà giàu cũng không thấy bóng dáng. họ tên, tuổi tác. sau đó liền để Chu Dương hai người đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, trung gian không có bất kỳ thủ đoạn. điều này làm cho Chu Dương cùng Lý Đông đều không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đối phương rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, nhưng là tại sao muốn kéo dài thời gian đây? Chu Dương không khỏi suy nghĩ lên, mà ở một bên khác. Lương chính Khải mấy người cũng ở lưu đội trưởng bên trong phòng làm việc náo. Lưu đội trưởng, cái thứ hai cái tiểu tử ở nơi nào, nhanh lên một chút dẫn chúng ta qua đi, ngày hôm nay ta phải cố gắng giáo dục giáo dục hai tên tiểu tử thúi này. Lý Thiếu Phong hét lớn. Lương ít, Lý ít, bọn họ chính nốt tại chúng ta phòng thẩm vấn đây, người của chúng ta chính đang khỏe mạnh thẩm vấn đây, mấy vị vẫn là đợi thêm một hồi. Lưu đội trưởng siểm cười nói. Lưu đội trưởng, ngươi câu nói này nhưng là nói rồi nhiều lần, chúng ta cũng chờ hơn 20 phút, chúng ta có thể không công phu sẽ ở cái này tiếp tục chờ đợi, chúng ta đều còn chưa ăn cơm nữa. Trịnh Lâm Đông bất mãn nói. Mấy vị chờ một chút, người của chúng ta đã thẩm vấn ra một vài vấn đề, phòng trưng hai người cùng trước mấy lên cấp đoạn án có quan hệ, chúng ta chính đang điệu lấy trước án cuốn vào hành so sánh cùng điều tra, mấy vị chờ một chút, gần như 10 phút liền có thể ra kết quả. UU đọc sách, http://veduvveduvveduvhộ cản sử văn tự thủ pháp. Lưu đội trưởng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói láo. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có điều trong lòng cũng là không ngừng mà thầm mắng. Giời ạ, lao tử nhọc nhằn khổ sở ở này bồi các ngươi dễ dàng sao? đồng thời đối với Chu Dương cùng Lý Đông hai người càng là tức giận. Mẹ kiếp, nếu như bối cảnh của các ngươi không rất cứng, các ngươi phải chết chắc. Ngay ở Tân Trấn trong đồn công an phát sinh những chuyện này thời điểm, thành phố Giang Hải cục trưởng cục công an Vương Quang Minh điện thoại không ngừng vang lên lên. Đầu tiên là thành phố Giang Hải giới kinh doanh cá sấu lớn Trần Gia Trần Lỗi gọi điện thoại tới, sau đó lại là thành phố Giang Hải Tư lệnh quân khu Lý tướng quân điện thoại, càng làm cho hắn đưa ra mổ hôi lệnh chính là Bí thư Thị ủy Cao Kiến Quốc điện thoại. Ba cái điện thoại ý tứ chỉ có một, vậy thì là đồng thời đánh nhau vụ án. Dơi ạ, lúc nào đánh nhau vụ án cũng có thể gây nên lớn như vậy coi trọng. Đoét, cho chương tiết đặt tên, này chỉ sợ là đại đa số tác giả đáng ghét nhất sự tình, thực sự là quá khó nổi lên. Quy một chương 116, quyền thế là thứ tốt ta. Chương 116, quyền thế là thứ tốt ta. Khoảng chừng sau nửa giờ, Lưu đội trưởng thấy cuối cùng không có người đến, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Không người đến, liền đại diện cho hai người bối cảnh không lớn, hoặc là nói là không bối cảnh, chỉ là biết đánh nhau mà thôi. Đi tới phòng thẩm vấn, Lưu đội trưởng chạm yêu cửa, chỉ vào Chu Dương nói rằng, đem hắn cho ta mang ra đến. Chu Dương mắt lạnh nhìn hắn một cái, quả nhiên, trước là đang chỉ hoan thời gian phỏng chừng là muốn nhìn một chút chính mình hai người có hay không bối cảnh. Hừ, ta ở đây chờ rất tốt, tại sao muốn đi ra ngoài? Chu Dương cười lạnh nói. Lưu đội trưởng, vẫn cùng bọn họ nói lời vô ích gì? Mấy người chúng ta trực tiếp ở đây đem bọn họ toàn bộ đánh ngã là được, ngược lại ở nơi nào đều là giáo hấn bọn họ, cũng làm cho bọn họ biết đắc tội ta lương đại thiếu hậu quả. Trong tay lương chính khải cầm một cái cảnh côn nói rằng, mà trong tay lý thiếu phong cầm càng là một cái điện côn, rất là dữ tợn nói rằng, ta ngày hôm nay nhất định phải giết chết bọn họ, lại còn đánh ta. Trong đám người này mấy hắn bị thương nghiêm trọng nhất, Lương Chính Khải có điều là mặt bị đánh mà thôi, thương thế không nghiêm trọng lắm, mà hắn nhưng không như thế, trước Chu Dương cái kia lập tức trực tiếp đánh vào bắp đùi của hắn trên, mãi đến tận hiện tại hắn toàn bộ bắp đùi đều còn đau, nếu như trước bác sĩ nói không ngại, phòng trứng hắn hiện tại đều muốn vào ở bệnh viện. Có điều mặc dù là không ngại, thế nhưng dựa theo bác sĩ dặn, hắn trong vòng một tháng này chân đều khó mà khiến hăng hái, hơn nữa còn sẽ thống, này đối với hắn đến thuyết bất đắc không nói là một loại đau lớn. Lưu đội trưởng, mấy người này công nhân muốn ở trong bốt cảnh sát đánh người, các ngươi lẽ nào đều mặc kệ sao? Chu Dương nhìn về phía đứng ở cửa Lưu đội trưởng nói rằng Có điều, để Chu Dương cùng Lý Đông cảm thấy giật mình chính là, này lưu đội trưởng chỉ là nhìn bọn họ một chút, liền thừa dịp mặt nói rằng, "Ta cũng hết cách rồi, ai bảo các ngươi bối cảnh không đủ cường đây." Vì lẽ đó, hai vị không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Nói xong liền đóng cửa lại, sau đó đi rồi. Chu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không khỏi thở dài. Lẽ nào hiện tại cảnh sát đều là như vậy sao? Nếu như đều là nếu như vậy, dân chúng kia cùng công tử bột môn thời điểm đụng chạm, còn có ai năng lực các lão bách tính làm chủ? Phải biết không phải mỗi cái dân chúng đều có Chu Dương thực lực như vậy cùng giao thiệp, lẽ nào cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Để này quần công tử bột môn cùng tham quan ô lại môn đạp lên nhân quyền cùng tôn nghiêm sao? Nghĩ tới đây, Chu Dương không khỏi có chút phẫn nộ. Không trách hiện tại đại gia đều nói mình là dân đen đây, thì ra là như vậy. Để cho các ngươi lại hung hăng, ngày hôm nay lão tử liền muốn giáo dục giáo dục các ngươi, không phải ai đều là các ngươi đắc tội nổi." Trịnh Lâm Đông nói rằng. Chu Dương cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang nói rằng, "Chúng ta lại hung hăng, cũng không dám ở đồn công an công nhân đánh đập người, còn lấy quyền luật pháp. Thực sự là gan to bằng trời, chính là không biết chuyện này nếu để cho các lão bách tính cùng các truyền thông biết rồi sẽ làm sao." Dân chúng cùng truyền thông Ừ, Lao Tử không cho bọn họ nói ai dám nói lung tung, thành phố Giang Hải này. Lao Tử định đoạn. Lương Chính Khải phách lối nói. Lúc này Lương Chính Khải nào có một tia ở bên trong quán rượu cái kia bình tĩnh dáng vẻ, chuyện này quả thật chính là hung hăng công tử bột hình tượng sao, hơn nữa còn là tăng mạnh bản. Lý Đông nghe được hắn nói như vậy, xem thường liếc mắt nhìn hắn, cũng thật là một đám biết ngồi đáy dưới ếp. Vẫn đúng là cho rằng thành phố Giang Hải này liền các người to lớn nhất. Lão tử cái tên thành phố Giang Hải này, Tư lệnh quân khu Nhi tử cũng không dám ở thành phố Giang Hải nói như vậy. Cao Thanh Thanh cái tên thành phố Giang Hải kia bí thư thị ủy Cao Kiến Quốc con gái đồng dạng không dám nói. Một mình ngươi nho nhỏ thành phố Giang Hải con của phó thị trưởng liền dám nói thành phố Giang Hải ngươi định đoạt. Ngươi định đoạt. Ngươi đáng là gì a? Ngươi ở thành phố Giang Hải đáng là gì? Thị ủy có xếp hạng sao? Lý Đông Kinh thường nói. Lương Chính Khải cả giận nói. Lão tử tuy rằng ở thị ủy không xếp hạng, có điều lão tử lão tử có xếp hạng là được. Cha ta nhưng là phó thị trưởng. Ha ha. Phó thị trưởng. Không biết còn tưởng rằng cha ngươi là Lý Cương đây. Chu Dương cười nói, Lý Cương, lương chính khải xương sở, lập tức giật dữ, Lý Cương đáng là gì? Chu Dương nghe xong vừa nghĩ, cũng đúng đấy, Lý Cương đáng là gì? Có điều là cái phó khoa cấp phân cục cục phó mà thôi, mà trước mắt vị này lão tử nhưng là tỉnh bộ cấp cấp bậc phó thị trưởng, hai người hiển nhiên không ở cùng một cấp bậc. Lý Cương nhưng là là không bằng các ngươi, có điều các ngươi rất hiển nhiên là ở một cấp độ trên, có điều điều này cũng không trách các ngươi, có trách thì chỉ trách ban đầu ta không đem các ngươi xả trên tường, những thứ này đều là ta sai. Lý Đông thở dài nói, dáng dấp tiếc như là chính mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu tự. Nghe được Lý Đông. Chu Dương nhịn không được cười lên, chính hắn một huynh đệ, quả nhiên là một vai hề, đều tới đây còn có thể nói đùa. Mẹ nhà hắn, lại còn xái ta, ta giết chết các ngươi. Lương Chính Khải cả giận nói, chấm đã. Lý Đông Đông nhiên hóa tay, hét lớn một tiếng, ngươi muốn giết chết chúng ta, đây là ở địa bàn của ngươi trên, chúng ta là không có cách nào phản kháng. Thế nhưng, sự tình chung quy phải có cái ngọn ngẩn, chung quy phải có cái ai đúng ai sai chứ. Phí lời, đối với đương nhiên là Lão Tử, sai tự nhiên là ngươi. Lương Chính Khải vẫn không nói gì, bên cạnh Lý Thiếu Phong liền không nhịn được mắng, ngươi này nói rõ là không nói đạo lý mà. Lý Đông cười híp mắt nói rằng, trong mắt nhưng né qua một đạo lạnh lẽo hàn mang. Lão tử chính là không nói đạo lý, làm sao? Lý Thiếu Phong xem thường thử nói. Chu Dương ở bên cạnh chỉ là nhìn, chỉ nghe Lý Đông nói rằng, chúng ta làm sao sai rồi? Rõ ràng là các ngươi muốn cướp chúng ta phòng khách, còn muốn đánh chúng ta, chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi. Các ngươi liền cứ gọi cảnh sát tạm giam chúng ta, hiện tại còn muốn ở trong đồn công an đánh đập chúng ta, cũng quá coi trời bằng vung chứ? Coi trời bằng vung? Ha ha, đúng, chúng ta chính là coi trời bằng vung. Ai bảo các ngươi không cho chúng ta để phòng khách? Nói thiệt cho các ngươi biết, trước đây cũng có mấy người rất kiên cường không tặng cho chúng ta phòng khách. Có điều ngươi đoán bọn họ làm sao? Lương Chính Khải ha ha cười lớn nói, lúc đó ta liền đem bọn họ nắm chặt đồn công an, sau đó đánh bọn họ một trận, sau đó ở trước mặt bọn họ thay phiên bọn họ mang đến cô gái kia, sau đó ta lại đang ngày thứ hai khiến người ta đánh gãy bọn họ chân. Có điều các ngươi yên tâm, ta sẽ không như thế đối xử các ngươi. Nói thế nào cũng đến cho Trần Lỗi Trần Đại thiếu cái mặt mũi, chúng ta đánh xong các ngươi sau khi, các ngươi cho quỳ xuống khái mấy cái đầu ta sẽ tha cho các ngươi. Nghe xong lương chính khải, Chu Dương cùng Lý Đông trong lòng đều rất là phẫn nộ. Đối với chuyện này, Chu Dương cùng Lý Đông đều là biết đến, phải biết lúc đó chuyện này ở internet nhưng là huyền náo nhốn náo, cô bé kia ở buổi tối hôm đó liền tự sát, mà hắn bạn trai cũng bởi vì tự trách cùng oán hận ở ngày thứ 2 cũng theo tự sát, còn lại mấy cái bị cắt đứt chân người tuy rằng hiện tại sống cho thật tốt, thế nhưng hai chân bị cắt đứt sau khi cuộc sống của bọn họ trên căn bản liền mất đi sát thái. Uu đọc sách. http://veduv.veduv.veduv.ho cản văn tự thủ phát. Lúc đó vụ án này vẫn là rất lớn, nhưng là cuối cùng nhưng là biến mất không thấy bóng chỉ là nghe nói hung thủ đã bị tóm lấy, lại không nghĩ rằng cái kia lên vụ án lại là trước mắt mấy người này làm. cái kia trước nói cái kia hung thủ nên cũng là giả. có điều ngẫm lại cũng đúng rồi, lương chính khải cái kia làm phó thị trưởng phụ thân lấy hắn quyền thế bãi bình chuyện như vậy còn không là việc nhỏ một cái. quyền thế A quyền thế, quả nhiên là thứ tốt, không trách nhiều người như vậy đều đồng ý làm con đây. thời khắc này, chu dương đối với quyền thế có một thâm tầng lý giải. ts ts chu dương đối với quyền thế có càng sâu lý giải, cũng đại diện cho chu dương sắp sửa phát triển thế lực của chính mình, để chúng ta đồng thời mọi mắt mong chờ đi. Quy 1 chương 117, Lưu đội trưởng lo lắng. Chương 117, Lưu đội trưởng lo lắng. Ở hiện nay xã hội này sẽ không có cái nào từ ngữ cùng đề tài như quyền lực như vậy khiến người ta như vậy nóng lòng, lại khiến người ta như vậy kiêng kỵ mặc thâm, mà bởi vậy khá được thế nhân quan tâm, trở thành một nghiêm túc đầu đề, mà vì là chính trị gia, lý luận gia, công tác xã hội giả rộng khắp nghiên cứu, thực tiễn. Trên đời trong mắt người, phó thị trưởng được cho là người có quyền thế, nói thực sự, cũng là bởi vì cái này phó thị trưởng quyền thế, hay là sẽ để nhà hắn bằng hưu thân thích đi tới trái pháp luật phạm tội con đường. Ngươi có quyền thế, ngươi sẽ đem chính mình đủ loại yêu thích phóng to, sau đó thói quen của ngươi sẽ mang theo ngươi từng bước từng bước hướng đi vách núi treo leo. Liên dường như lương chính khải một nhà như thế, nếu như không phải là bởi vì cha của hắn là phó thị trưởng, hắn dám như thế cản rỡ sao? Nếu như không hắn là bởi vì cha của hắn là phó thị trưởng, hắn dám bởi vì ngần ấy nho nhỏ tranh chấp liền đem chu dương hai người mang tới cục cảnh sát tiến hành đánh đập sao? Nếu như không phải là bởi vì cha của hắn là phó thị trưởng, hắn dám cản rỡ đến cưỡng gian uy hiếp thậm chí là đập đứt nhân da chân sao? Tất cả những thứ này không đều là bởi vì phụ thân hắn là phó thị trưởng sao? Đúng. Phó thị trưởng quyền lợi là từ lúc sinh ra đã mang theo, bất kể là ai làm trên phó thị trưởng đều là có phần này quyền lợi, thế nhưng cùng quyền lực này từ lúc sinh ra đã mang theo, còn có nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm ở quyền lực mù quáng sùng bái cùng kích động bên dưới, thường thường bị che lấp. Càng nhiều thời điểm, đương cục giả nhìn thấy chỉ là quyền lực diệu dụng, mà quên ẩn nút ở nguy hiểm trong đó cùng nguy cơ. Nghĩ đến quyền lợi, Chu Dương liền nhớ tới trước mời chính mình gia nhập quốc an hai người kia, không biết quốc an cái này bộ ngành có phải là cũng cùng cái khác ban ngành chính phủ, như thế sẽ sinh sôi đủ loại ngay ở Chu Dương suy nghĩ thời điểm, Lương Chính Khải cười lạnh nói, cùng các ngươi phí lời nhiều như vậy cũng coi như là cất nhắc các ngươi. hử, cho ta đánh, xảy ra chuyện ta phụ trách. Nghe xong Lương Chính Khải, Lý Đông quay đầu nhìn về phía Chu Dương, phương diện này hẳn là ngươi sợ trưởng chứ. Chu Dương gật đầu cười nói, chút lòng thành. Phản kháng bạo lực, ngược lại cũng đúng là một cái rất chuyện không tồi. Lý Đông gật gật đầu, còn muốn nói điều gì liền nhìn thấy mấy người bọn Lý Thiếu Phong đồng thời vung về cảnh côn cùng đét tin đánh tới. Chú ý an toàn. Chu Dương dặn một tiếng rồi đột nhiên nào tới, cái kia thân thể linh hoạt không ngừng ở trong đám người này tránh rất là mau lẹ né qua đám người kia trong tay đèn tin. không cho này nguy hiểm đồ vật đụng tới chính mình. Đồng thời, hắn vậy có kính nắm đấm mạnh mẽ tiện ở những cảnh sát kia trên người, nhất thời đem bọn họ trực tiếp đánh bất tỉnh trên đất. lấy Chu Dương thực lực, nếu như ra tay toàn lực, đám người kia phòng trường đều khó mà đi ra cái này ra nhà. Bất quá nghĩ đến đây là cục cảnh sát, Chu Dương đúng là không có giới quá nặng tay, cũng chỉ là để đám người kia tạm thời mất đi năng lực hoạt động mà thôi. Chu Dương là loại này lỗ pháp, mà Lý Đông liền không giống nhau, làm gia đình quân nhân, Lý Đông hàng năm kỳ nghỉ đều sẽ bị phụ thân hắn ném vào quân đội đi tham gia huấn luyện. Vì lẽ đó chiêu số của hắn đều là quân đội trên một ít chiêu thức, Tá cốt, Phân ngân, Tỏa hầu, Lý Đông chiêu số, trên căn bản đều là quân đội trên lách người kỹ xảo. Tuy rằng không có chu dương mạnh như vậy, thế nhưng đối phó này quần thân thể đều bị đảo không công tử bột môn vẫn là không thành vấn đề, có điều hắn cũng chú ý đúng mực, chỉ là nhanh chóng đem người trước mắt nhanh chóng đánh đổ ở địa, cũng không có dưới nặng tay. 6, 7 người, liền như vậy bị Chu Dương cùng Lý Đông nhanh chóng cho thu thập. Tình cảnh như thế để đứng ở phía sau lương chính khải bị gọi cho sợ rồi, hai người kia quá yêu nghiệt. Ở trong cục cảnh sát lại cũng dám đánh giá, hơn nữa còn đánh như thế tàn nhẫn nghĩ tới đây, lương chính khải đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là mình có bị ăn đòn hay không, mà là cao hứng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, các ngươi lại dám ở đồn công an đánh nhau, ha ha, các ngươi lá gan thực sự là rất lớn, ha ha, này sẽ các ngươi xong, ta xem các ngươi còn làm sao đi ra ngoài. lương chính khải cao hứng cười to nói. Hừ, chúng ta làm sao đi ra ngoài không cần ngươi bận tâm, đúng là ngươi hiện tại nên ngấm lại, chúng ta sẽ làm sao trừng trị ngươi. lý đông hử lại nói. a lương chính khải lúc này mới nhớ tới này trong phòng thẩm vấn cũng chỉ có hắn cùng chu dương hai người còn đứng hai người này là khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình, mà hai người này lại như thế biết đánh nhau. nghĩ tới đây, lương chính khải vội vã hướng cửa phòng thẩm vấn chạy đi, chỉ cần đi ra ngoài phòng này, cái kia cảnh sát bên ngoài cùng lưu đội trưởng sẽ giúp mình giáo hơn bọn họ. có điều, hắn mới vừa chạy hai bước, liền nhìn thấy chu dương đã ở cửa lâm đấy. làm sao? lương đại thiếu, hiện tại nghĩ đến chạy trốn, lý đông kinh thường nói. sau đó lý đông liền một quyền đánh về phía lương chính khải. a lương chính khải kêu thảm một tiếng, đối với hắn như vậy công tử bột tới nói, từ nhỏ đều là ngung chiều từ bé, không có được quá một tia ba lữ, coi như là bị đưa vào không đúng tương tự là dựa vào cậu quyền thế làm sáng làm bậy trên căn bản đều không có tham gia quá huấn luyện cái này cũng là hắn vẫn không có khả năng thăng quan quân nguyên nhân vị trí phàm là nỗ điểm lực hắn cậu đều có lý do cho hắn để cái thiếu bí cái gì đáng tiếc này liền huấn luyện đều không thường thường tham gia vì lẽ đó hắn cậu liền tìm cái lý do cũng không tìm tới lương chính khải trong miệng nổi giận mắng không tiếp lại dám như vậy đối với ta ngày hôm nay các ngươi hoặc là giết ta nếu như ta bất tử liền nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận chu dương hiếp mắt liếc mắt nhìn hắn nói rằng nếu như ngươi còn dám tiếp tục mắng ta bảo đảm đầu của ngươi đều sẽ bị tháo xuống người cổ sống cốt vẫn liên tiếp sau não, trung gian là không thể dỡ xuống. Đây là nhân loại hiện đại thưởng thức. Thế nhưng này không có nghĩa là Chu Dương không có cách nào. Phải biết, Chu Dương nhưng là ở nhận thưởng hệ thống bên trong từng thu được y thuật, ở Chu Dương học tập y thuật bên trong thì có có thể mang người cổ sống sách đoạn bản lĩnh, chỉ cần hắn đồng ý, hoàn toàn có thể đem người cổ sống cốt một tiết một tiết tháo ra, thậm chí bao gồm đầu. Nghe Chu Dương cái kia lạnh lẽo lời nói, Lương Chính Khải không khỏi không nhịn được dùng mình, theo bản năng im lặng, không dám lại có thêm nửa điểm âm thanh truyền ra. Đang lúc này, nghe được tiếng kêu thảm thiết Lưu đội trưởng cũng đã đi vào rồi. Nhìn thấy trong phòng tình cảnh không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vã móc súng lục ra lớn tiếng kêu lên, không được lúc đích, đưa tay giơ lên đến, Chu Dương cùng Lý Đông xem thường liếc mắt nhìn hắn. Đối với cái này Lưu đội trưởng hai người nhưng là không hề có một chút hảo cảm. Lưu đội trưởng trong lòng đông nhiên một đột, hắn đông nhiên ý thức được, hai tiểu tử này nếu dám ở chỗ này động thủ, hơn nữa đem lương thiếu sau khi đánh lại không có nửa điểm căng thẳng, thậm chí ngay cả nghe nói phó thị trưởng tên gọi sau khi, đều vẫn là thờ ơ không động lòng. Chẳng lẽ nói hai người kia lai lịch, so với thành phố Giang Hải thường bị phó thị trưởng còn muốn lớn hơn. Lưu đội trưởng nghĩ đến đây. Nhất thời suốt sáng lên, theo bản năng nhìn hai người một chút, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Hắn biết rõ, nếu như trước mắt hai người này học sinh dáng dấp ra hỏa thật sự so với lương thiếu lai lịch còn muốn lớn hơn, vậy đã nói rõ, lần này chính mình không chỉ đá vào tấm sắt rồi, hơn nữa còn trọc phiền phức ngập trời, không cần nói bảo vệ bộ cảnh phục này, liền ngay cả cái mạng này có thể giữ được hay không đều còn muốn chưa biết ta. Lưu đội trưởng há miệng muốn hướng về Lý Đông cùng Chu Dương xin tha, thế nhưng hắn vẫn không nói gì, liền nghe bên cạnh Lương Chính Khải đoán độc nói rằng, hai người các ngươi thật là to gan, được, rất tốt, các ngươi dám như vậy đối với ta. Các ngươi sẽ chờ ở lao bên trong vượt qua nửa cuối cuộc đời đi." Lương Chính Khải vừa dứt lời, liền nghe có người phẫn nộ nói rằng, "Quyền thế thật là lớn a." S. Từ số 1 bắt đầu quyển sách phải cố gắng chương mới, mỗi ngày thấp nhất 2 chương 6000, không đúng giờ canh 3 canh 4. Hy vọng các anh em có thể chống đỡ liên nào, chống đỡ nhận thưởng cao thủ, đặt mua chính bản, chống lại đạo văn." Quy một chương 118, lai like là gì? Chương 118, lai like là gì? Ngạnh, phẫn nộ chính là Chu Dương. Đối với quyền thế vật này, Chu Dương đang nghe Lương Chính Khải trước sau khi là rất căm Phải biết, quyền thế vật này nếu như vận động không thỏa đáng, Tạo thành thương tổn xa không phải người bình thường có thể tạo thành. Đúng, quyền lực nếu như vận dụng thỏa đáng, chính là chính năng lượng kỳ thực. Quyền lực nếu như dưới ánh mặt trời vận hành, có thể tiếp thu xã hội giám sát, cũng chưa chắc liền gió lớn bao nhiêu hiểm. Phải biết, nếu như quyền lực bên dưới chỉ có nguy cơ cùng nguy hiểm, như vậy ai lại sẽ đồng ý nhấc lên này phòng tay Khoai Lang đây? Vì lẽ đó xem ra, quyền lực vật này đúng là chơi vui, chỉ xem ngươi là làm sao chơi pháp. Nhưng mà đem quyền lực cùng bạo lực kết hợp lên chơi, đây chính là một loại không sáng suốt chơi pháp. đương nhiên, có lúc bị manh động quyền lực tự tin làm choáng váng đầu óc, cho rằng thông qua quyền lực đến điều động bạo lực cũng lấy này đến giám sát cánh cửa, có thể để cho đối phương đến cảm nhận được quyền lực lợi hại cùng sức mạnh, cũng lấy này để che giấu cái gì, loại này tư duy là cỡ nào hấu trí buồn cười. Hay là, bọn họ đem chính mình xem thành quyền lực kẻ nắm giữ, xem thành là không có gì lo sợ cường giả. Thế nhưng, cũng chính là này bạo lực một gậy, nhưng đem trong bọn họ tâm lo lắng cùng nhu nhược bại lộ đến liếc mắt một cái là rõ mồn một, một, dẫn tới mọi người đối với loại này miệng cọt gan thọ vụng về biểu diễn xem thường cùng chế nhạo. Đương nhiên, còn có thông qua từ điều tìm tòi ra thân thiết quan tâm chờ chữ, càng là một kịch buồn cười kịch nhân vật chính tự mình trêu chọc lời chú giải. Lương Chính Khải, ngươi thật khi các ngươi lương già có thể ở thành phố Giang Hải một tay che trời hay sao? Chu Dương tức giận nói. Đối với này quần công tử bộ Chu Dương thực sự là không biết nên hình dung như thế nào. Xem mấy người bọn Lương Chính Khải biểu hiện, hoàn toàn chính là xã hội sâu mọt, thậm chí ngay cả sâu mọt cũng không tính, thật đáng chết. Chớ ép ta ngày hôm nay phế bỏ ngươi, ta không phế bỏ ngươi cũng đã rất cho ngươi cái kia làm phó thị trưởng vụ thần mặt mũi. Chu Dương lại nói rất tự tin, cũng rất mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn Lương Chính Khải lại bị đè ép, thậm chí nửa ngày cũng không biết nên làm sao nói tiếp hắn cho tới nay chỗ rửa lớn nhất chính là làm phó thị trưởng phụ thân và lập tức sẽ làm thiếu tướng sư trưởng cậu. nhưng là hiện tại đối phương dĩ nhiên thậm chí ngay cả cha mình và cậu cũng không cho vậy nói rõ nói rõ nói rõ đối phương hoặc là là lỗ mãng người không sợ một phó thị trưởng cùng thiếu tướng sư trưởng như vậy nói cách khác người này lai lịch so với phó thị trưởng còn muốn lớn hơn nhưng là ở thành phố giang hải làm sao có khả năng sẽ có so với phó thị trưởng công tử còn muốn châu bỏ công tử bột lẽ nào hai người này là kinh thành đến hoặc là ngành đặc biệt đối với hắn mà nói quốc gia ngành đặc biệt hắn vẫn là nghe phụ thân đã nói một ít tin tức. Tuy rằng chỉ là một ít da lông, thế nhưng nhưng cũng biết ngành đặc biệt mạnh mẽ. Có người nói ngành đặc biệt người làm một đám nắm giữ giết người giấy phép có năng lực đặc thù người. Đám người kia có thậm chí là thính cấp một hồi có thể trước hết giết báo đáp. Có thể nói là quyền lợi rất lớn. Có điều loại người này bình thường sẽ không xuất hiện đang bình thường người trước mặt. Rất ít người nhìn thấy. Nếu như là ngành đặc biệt thành viên, hắn kia lương chính khải có thể phiên phức. Nhưng là nếu như là kinh thành đến màu đỏ con cháu, vậy làm phiền thì càng lớn hơn. Nếu như là người trước, như vậy có việc hay là cũng chỉ có chính mình một người. Nhưng là nếu như là màu đỏ con cháu. Cái kia có chuyện liền không riêng là chính mình, liền cha mình và cậu hay là đều sẽ bị chính mình liên lụy. Vừa nghĩ tới này hai loại độ khả thi, lương chính khải một trái tim nhất thời kịch liệt bắt đầu nhảy lên, liền phảng phất lúc nào cũng có thể từ trong lồng ngực nhảy ra. Thế nhưng rất nhanh, nô khởi kiến liền phủ định chính mình suy đoán, tuyệt đối không thể. Hai người này rõ ràng vẫn là học sinh, nếu như là kinh thành người hoặc là ngành đặc biệt người, làm sao có khả năng sẽ ở Giang Hải đến trường? Rất hiển nhiên, này mấy cái khốn kiếp là ở giả vờ giả vị. Có suy đoán như vậy, lương chính khải nhất thời càng thêm đoán độc lên. Ngày hôm nay hai người này khốn kiếp không chỉ đánh chính mình còn dám nói ra lời nói như vậy nếu như chuyện này không xử lý tốt cái kia không riêng hắn mất mặt liền ngay cả phụ thân hắn cũng phải theo mất mặt nghĩ tới đây lương chính khải tức giận hừ một tiếng hai người các ngươi cứ việc hung hăng được rồi ngươi có gan muôn liền đem toàn bộ đồn công an đều cho hủy đi ta thấy thời điểm là các ngươi tử vẫn là ta tử chu dương cười lạnh một tiếng xem thường để ý tới hắn mà lý đông nhưng là tức giận tiến lên mạnh mẽ đá lương chính khải hai chân ầm ầm lương chính khải kêu thảm thiết hai tiếng thân thể tận lực rùa rụt cổ lên giảm thiểu đau đớn mồ hôi trên mặt không biết là đau vẫn là nhiệt ảo nhắm hạ lưu Lưu đội trưởng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản một điểm leo lên chi tâm cũng bị xóa sạch, hai người này có biết hay không mình rốt cuộc đang làm gì. Đây chính là ở cục cảnh sát, ta. người bình thường tiến vào cục cảnh sát, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, nhưng là hai người này ngược lại tốt, không chỉ dám đánh người, hơn nữa còn dám đảm nhận, dám ngay ở chính hắn một đồn công an đội trưởng đánh người, quá lớn mật. Nhìn thấy lương chính khải cái kia đau đớn dáng vẻ, Lưu đội trưởng vội vã lớn tiếng kêu lên, dừng tay, không phải vậy ta nổ súng. Chu Dương liếc mắt nhìn Lưu đội trưởng mở miệng nói rằng, đồng, lại đây chờ xem, cha ngươi bại người nên cũng mau tới, lại chờ một lát đi đối với lương chính khải cùng lưu đội trưởng chu dương tuy rằng không hề có một chút hảo cảm hắn cũng có lòng tin ở lưu đội trưởng nổ súng trước đem bọn họ đánh bại nhưng là chu dương nhưng không thể làm như thế phải biết ở hoa hạ nổ súng nhưng là một cái chuyện rất lớn bất kể là cảnh sát vẫn là tên vô lại chỉ cần dính đến súng ống vụ án cái kia đều sẽ bị coi trọng cái này cũng là chu dương không ra tay nguyên nhân vị trí huống chi nên chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón bọn họ đi ra ngoài vì lẽ đó cũng không có cần thiết mạnh mẽ độc thủ thành phố giang hải trưởng công an vương quang minh từ mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không phải rất tốt vương quang minh nói đến cũng là cao kiến quốc nhất hệ người. Nhưng dù là nhất hệ người, vì lẽ đó ở thủ hạ bắt được cao bí thư con gái thời điểm, Vương Quang Minh mới càng thêm lo lắng, lo lắng cao bí thư đối với năng lực của hắn cảm thấy thất vọng, lại ở lãnh đạo của hắn dưới cục công an còn có thể xuất hiện loại này lấy quyền nhiễu tư sự tình, tuy rằng những ngày qua cao bí thư cũng không hề nói gì, thế nhưng hắn vẫn là rất lo lắng. Cũng bởi vậy thời kỳ này hắn vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một địa, chỉ lo lại xảy ra chuyện gì, nhưng dù là như vậy, càng không nghĩ ra sự thời điểm hắn liền càng có chuyện, khi hắn nhận được ba người kia điện thoại thời điểm, hắn suýt chút nữa đều một loại muốn giết đi đám kia khốn nạn kích động. Tuy rằng không biết một cái khác là người nào, thế nhưng một người trong đó hắn nhưng là được báo cho, thành phố Giang Hải Tư lệnh quân khu công tử lại bị toán. Nghe tới chuyện này thời điểm hắn liền tử tâm đều có. Hắn hiện tại là hận không thể một giây đồng hồ đến Tân Trấn Phái Gia, nhưng dù là càng nóng ruột, liền càng cảm thấy thời gian quá chậm hơn. Quay đầu lại hỏi hỏi những người khác, Tân Trấn Phái Gia sở trưởng là ai? Bên cạnh hắn cảnh sát kia liền vội vàng nói, ta vừa tra xét một hồi, Tân Trấn Phái Gia sở trưởng gọi Vương Hải, là quân nhân phục hồi như cũ làm cảnh sát, làm sở trưởng đã có bốn năm năm, hắn năm nay là bốn mười tuổi. Hừ, bốn. Năm năm liền đi ra như thế một mọn ý, ta xem Trần Liên Hỉ là không muốn làm cái này phân cục cục trưởng. Quy một chương 119, đấu chỗ dựa. Chương 119, đấu chỗ dựa. Ngay ở những chuyện này phát sinh thời điểm, Lý Tư lệnh phái ra quân nhân cũng gào thét mà tới. Quân xa ở cửa đồn công an ngừng lại, bên trong hạ xuống khoảng hơn trăm tên khí thế hùng hộ làm lính, cầm đầu là một tên thiếu tá, sau khi xuống xe trực tiếp vung tay lên, cho ta đem này cho vây quanh, không thể thả bất luận người nào đi vào, cũng không thể thả bất luận người nào đi ra ngoài. Phải. Một đám làm lính hung tàn ác mà tiến lên, cũng không thèm nhìn tới đứng ở trong đồn công an dân cảnh. Đến mức, đoàn người mau mau tản đi phía sau, xem những kia làm lính cầm chiến bị hạo cùng súng trường, thời gian nháy mắt liền vây quanh cửa đồn công an. Thiếu tá tên là Trịnh Hoa, là cảnh vệ đoàn tam doanh doanh trưởng, nghe nói Lý Tư lệnh công tử bị vồ vào đồn công an, nhận được mệnh lệnh liền mau mau dẫn người lại đây. Nay cũng không phải Trịnh Hoa ở lệnh vợ thủ trưởng, chủ yếu là Lý Đông cùng Trịnh Hoa quan hệ. Muốn nói tới Lý Đông cùng Lý Đông quan hệ, vậy thì phải từ mấy năm trước nói tới, lúc đó Trịnh Hoa còn chỉ là cái thượng ý, lúc đó nhận được mệnh lệnh nói phải cố gắng huấn luyện một người, người này chính là Lý Đông, lúc đầu Trịnh Hoa cũng không biết thân phận của Lý Đông.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 Đến vu chính bản, liêm đau một lúc sẽ sửa chữa, đại gia bình tĩnh đừng nóng. Quy 1 chương 121, Vương cục trưởng tờ cờ lương phó thị trưởng. Chương 121, Vương cục trưởng tờ cờ lương phó thị trưởng. Chuyện gì thế này? Vương Quang Minh nhìn thấy mấy người bọn lương chính khải thương nhất thời hơi nhướng mày lạnh giọng hỏi. Bên cạnh một người cảnh sát nhỏ giọng nói rằng, Lưu đội trưởng vừa ở thẩm vấn vụ án, chúng ta cũng không rõ ràng bên trong sự tình, vừa chúng ta đi vào thời điểm, cũng đã là như vậy, cụ thể là xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Mà đi ra lương chính khải nhìn thấy Vương Quang Minh đứng ở nơi đó, vội vã lớn tiếng kêu lên. Vương cục trưởng Ta là Lương Chính Khải a, ta là Lương Vân Huy nhi tử Lương Chính Khải a. Đối với Vương Quang Minh, Lương Chính Khải có thể nói là rất quen thuộc, dù sao phụ thân hắn là Phó thị trưởng, bình thường hắn đi gặp phụ thân hắn thời điểm thường thường gặp được Vương Quang Minh. Vương Quang Minh tuy rằng cùng phụ thân hắn Lương Vân Huy cũng không phải một phe phái, thế nhưng đều là thành phố Giang Hải quan chức, bình thường cũng là thường thường thấy, dù sao Lương Vân Huy nhưng là thành phố Giang Hải thị ủy thường ủy Phó thị trưởng, cũng coi như được với là Vương Quang Minh lãnh đạo cấp trên. Lương Vân Huy tự nhiên chính là Lương Chính Khải phụ thân, cũng là hắn cái kia có thể y là chỗ dựa một trong. Vừa khi nhìn thấy đám kia đại binh thời điểm, Lương Chính Khải liền bối rối, hắn mặc dù là công tử bột, thế nhưng dù sao ở quân đội đợi 2 3 năm, cho nên đối với Vũ Giang Hải thị quân khu cảnh vệ đoàn vẫn là biết đến, cảnh vệ đoàn bộ đội lãnh đạo nhưng là thượng tá, tuy rằng hắn cậu là đại tá, nhưng cũng không có bất cứ quyền thế gì can thiệp cảnh vệ đoàn hành động, mà có thể ra lệnh cho cảnh vệ đoàn lãnh đạo cũng chỉ có thành phố Giang Hải quân khu mấy vị kia thủ trưởng. Vừa nghĩ tới đối phương liền cảnh vệ đoàn đều có thể điều động, vậy hiển nhiên liền không phải hắn cái kia lập tức sẽ thăng nhiệm thiếu tướng sư trưởng cậu có thể so sánh được, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào chính phủ này một phương. Dù sao, quân không làm chính là ai cũng không thể đụng vào quy củ chỉ cần mình phụ thân có thể đè xuống chuyện này, đôi kia hắn thì sẽ không có ảnh hưởng gì. mà nhìn thấy Vương Quang Minh một khắc đó, Lương Chính Khải có thể nói là rất cao hứng. dù sao Vương Quang Minh cái này trưởng cục công an cấp bậc là nhỏ hơn cha mình. giờ khắc này Vương Quang Minh thành hắn cứu tinh, vì lẽ đó hắn mới sẽ báo ra danh hiệu của chính mình. nhưng là để hắn cảm thấy bất an chính là Vương Quang Minh cũng không để ý tới hắn, mà là liếc mắt nhìn hắn sau khi lạnh giọng đối với Vương Đồn trưởng nói, liền như vậy một đám người liền có thể cho ngươi môn từ bỏ cảnh sát nguyên tắc. ta cùng Trịnh Doanh trưởng nếu như không đến, hai người này học sinh chẳng phải là muốn chết ở trong tay các ngươi? Ngươi thân là một đồn công an sở trưởng, dĩ nhiên sẽ ở ban ngày ban mặt xuất hiện chuyện như vậy, là ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy?" Nói xong lời cuối cùng, Vương Quang Minh đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, đông nhiên giống lên một tiếng, sợ đến cái kia Vương đồn trưởng cùng Lưu đội trưởng hầu như hai chân mềm nhũn, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Vào lúc này, một bên Nghi hoặc Lương Chính Khải cũng đổi sắc mặt. Hắn cũng tương tự nghe cha mình đã nói vị này Vương cục trưởng lợi hại. Ở thành phố Giang Hải, ngoại trừ cao kiến quốc bí thư hoặc là cao bí thư nhất hệ mấy cái lãnh đạo thị ủy có thể chỉ huy đạt được hắn, cái khác thường ủy trên căn bản đều chỉ huy bất động hắn. Mà Vương Quang Minh đồng thời cũng là cao bí thư trung thành thuộc hạ. Lương Chính Khải muốn cho cha mình gọi điện thoại, nhưng là rồi lại lo lắng đem phụ thân kéo vào trận này không biết kết quả tình hình rối loạn đến. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là vẫn nhẫn nhịn không đánh. Lương Chính Khải vẫn luôn là ở cạnh cha mình mới có thể ở thành phố Giang Hải như thế làm sảng làm bậy không ai quản, nếu như đối phương lai lịch lôi lớn cha của hắn, hắn cái nào còn dám tiếp tục càn rỡ, nhất thời thấp thỏm bất an ở tại một bên, không dám nói lời nào. Vương Đồn trưởng cùng Lưu đội trưởng trong lòng càng là bồ trộn. Thế nhưng là không dám nói ra thật tình, nếu không, Vương cục trưởng làm sao có thể nhiều đạt được hắn. Lưu đội trưởng không thể làm gì khác hơn là cẩn thận nói rằng: Vương cục trưởng, sự tình là như vậy. Hơn một giờ trước có người báo cảnh sát nói có hai người ở đánh đập hắn cùng bằng hữu của hắn. Ta liền dẫn người tới hỏi do, kết quả chạy tới hiện trường lại phát hiện hai người kia dĩ nhiên đem báo cảnh sát người đánh đập bị thương. Vì lẽ đó ta liền sai người đem bọn họ đều cho mang về. Nếu là mang về, vậy thì tại sao sẽ cầm cảnh côn cùng đèn tin đối phó hai người này học sinh đây? Vương cục trưởng lạnh giọng hỏi. Vương cục trưởng, ngươi nói bọn họ là học sinh? Lưu đội trưởng lập tức lăng nói. Lưu đội trưởng cố ý làm bộ không biết chuyện dáng vẻ, sừng sốt một chút mới nói nói. Vương cục trưởng, bọn họ có thể không giống như là học sinh. Ta mới vừa đem bọn họ mang về, còn vô dụng bắt đầu thẩm vấn, hai người này học sinh lại đột nhiên đọc thủ, ở ngay trước mặt ta đem bị người hại đánh đập một lần, mãi cho đến đám kia quân nhân đến đem hai người kia mang ra đến, sau khi liền phát hiện ngài đã đến đến rồi. Là như vậy phải không? Vương cục trưởng sắc mặt bất biến, ánh mắt nhưng nhìn về phía mấy người bọn Lý Đông. Đương nhiên không phải như vậy. Lý Đông hừ lạnh một tiếng, nói rằng, vị này lưu đội trưởng nhưng là hung hăng rất à, xuất cảnh thời điểm không chỉ là say rượu xuất cảnh. Sau đó đến đồn công an còn nhìn đám người kia cầm cảnh côn cùng điện côn muốn đánh đập chúng ta, muốn không phải chúng ta hai cái từ nhỏ đều sẽ điểm phòng thân công phu, chỉ sợ hiện tại chúng ta liền phải đi bệnh viện ở lại. Cụ thể là nguyên nhân gì?" Vương Quang Minh Cao mày nói. "Sự tình là như vậy, chúng ta ở Phú Bình tiểu điểm 333 phòng khách lúc ăn cơm, đám người kia cũng đi tới, bởi chúng ta ở trong phòng khách đã ăn, ngày hôm nay là sinh nhật ta, ta đã nghĩ khỏe mạnh cùng huynh đệ ta đồng thời chúc mừng một hồi, không nghĩ tới đám người kia không muốn cho chúng ta đem phòng khách nhường ra đi, chúng ta không chịu, bọn họ đã nghĩ động thủ, chúng ta bị bức ép bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tự vệ." muốn cho bọn họ biết khó mà lui, không nghĩ tới bọn họ nhưng không rời đi, đem uống rượu xong Lưu đội trưởng kêu đến phải đem chúng ta nắm chặt đồn công an. Lý Đông từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ đem sự tình nói một lần, đặc biệt là Lưu đội trưởng cùng mấy người bọn Lương Chính Khải đang tra hỏi trong phòng thẳng thắn nói muốn đối phó nhóm người mình những lời nói kia, Lý Đông càng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặp lại một lần. Lương Chính Khải, thực sự là cho Lương phó thị trưởng mặt dài a. Vương Quang Minh sau khi nghe xong nhìn về phía Lương Chính Khải thản nhiên nói, Lương Chính Khải liền vội vàng nói, Vương cục trưởng, hiện tại bị thương chính là chúng ta. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không nhất định là thật sự, Lưu đội trưởng cùng Vương đồn trưởng có thể làm chứng cho ta, hai người kia là đối với chúng ta tiến hành đánh đập, nguyên nhân cũng là bởi vì phòng khách, chúng ta đi muốn phòng khách, bọn họ không cho, chúng ta liền muốn rời đi, sau đó hai người kia liền nói chúng ta quấy rối bọn họ, đem chúng ta đánh cho một trận, ngươi xem trên mặt ta thương. Chính là như thế đến. Vì lẽ đó ta liền báo cảnh. Lương chính khải đem chính mình nghĩ kỹ đối với Vương Quang Minh nói một lần sau khi, mới nói nói, Vương cục trưởng, vụ án này phụ thân ta cũng là biết đến, ngài nhất định phải công bằng công chính xử lý a. Lương Chính Khải lời này ý tứ đơn giản chính là muốn nói cho Vương Quang Minh, vụ án này phụ thân ta cũng là biết đến, ta là con trai của hắn, ngươi nếu như không cố gắng xử lý phụ thân ta nhất định nhiều không được ngươi. Nhưng là hắn đã quên, sau Lương Vương Quang Minh người nhưng là họ Cao. Quy 1 chương 123, Tào nhã nữ nhân. Chương 123, Tào nhã nữ nhân. Đem những bại hoại này toàn bộ cho ta nắm lên đến. Vương cục trưởng hét lớn một tiếng, nhất thời từ bên ngoài tràn vào đến mười mấy tên cảnh sát, nhất thời họng súng đen ngòm chỉ về Lương Chính Khải cùng Lưu đội trưởng chờ người. Nhìn Lưu đội trưởng cùng mấy người bọn Lương Chính Khải bị tóm lên đến. Chu Dương chỉ là cười nhạt, hắn biết, nếu như không đem Lương Chính Khải cho triệt để xóa sạch, e sợ sau đó chính mình sẽ phải chịu người này trả thù. Hơn nữa Chu Dương đã nghĩ kỹ, nếu như lần này không thể lương chính khải tọa không được lao, hắn liền dự định như đối phó cái kia hai cái hoa quốc người như thế đối phó lương chính khải. Vậy thì là ám sát. Lương Chính Khải phải chết đi. Chu Dương rõ ràng, Lương Chính Khải một người cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là Lương Chính Khải mặt sau có một khi thành phố Giang Hải thường ủy Phó thị trưởng phụ thân, có phụ thân hắn quyền thế, Lương Chính Khải muốn trả thù chính mình nhưng là rất đơn giản chính mình không phải là Lý Đông cùng Vương cục trưởng như vậy có thực lực có bối cảnh người, chính mình chỉ là một tiểu dân đen, nếu như không phải thu được nhận thưởng hệ thống, e sợ hiện tại chính mình nên còn ở ngơ ngơ ngác ngác quá trước sinh hoạt. Tất cả mọi người đều bị dẫn theo đi ra ngoài, Vương Quang Minh một mặt âm trầm đi tới trong phòng làm việc, nhìn Trịnh doanh trưởng nói rằng, "Trịnh doanh trưởng, trở lại xin người chuyển cáo lý tư lệnh, chuyện này chúng ta chính quyền thị ủy nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời." Trịnh Hoa cười ha ha, nói rằng, "Lời này ta nhất định mang tới, nếu như không cái gì ta liền mang hai người này đi rồi." Không thành vấn đề, để bọn họ ở đây làm cái ghi chép sau khi liền có thể đi trở về. Vương Quang Minh nói rằng, sau khi Chu Dương cùng Lý Đông phân biệt làm ghi chép, sau khi hãy cùng Trịnh Doanh trưởng rời đi. Hô, gia đồn công an, Lý Đông không khỏi nở nụ cười. Hắn thực sự là không nghĩ tới cha mình lại sẽ vì mình vận dụng như thế trâu bỏ sức mạnh. Mà Chu Dương cũng là không nhịn được có chút giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính hắn một cao trung ba năm thật đồng bọn lại sẽ có mạnh mẽ như vậy bối cảnh. Người khác hay là không biết thân phận của Vương Quang Minh, hắn cái này sinh trưởng ở địa phương Giang Hải người nhưng là rất rõ ràng. Vương Quang Minh tuy rằng chỉ là một trưởng cục công an, còn không là thị ủy thường ủy, nhưng coi như là thị ủy thường ủy cũng đều vô cùng tiên kỳ hắn. Dù sao, trưởng cục công an nhưng là một cái vô cùng có quyền bộ ngành, có thể nói. Vương Quang Minh tuyệt đối được cho là thành phố Giang Hải một trọng lượng cấp nhân vật. Có điều, nghe vương cục trưởng cái kia ý tứ trong lời nói. Lý Đông này phụ thân thật giống là thành phố Giang Hải tư lệnh quân khu. Không trách Lý Đông bình thường xem thường trong trường học đám kia con nhà giàu con ông cháu cha môn, chẳng trách vừa hắn sẽ như vậy không để ý lương chính hải. nguyên lai like hắn mới là to lớn nhất khang đa tộc. Cùng Lý Đông sau khi tách ra, Chu Dương một thân một mình chuẩn bị đi xe công cộng về nhà. Nhìn trên đường cái cái kia rộn rộn ràng ràng đám người, cùng với cái kia san sát nhà cao tầng, đứng ở trạm xe buýt bài nơi Chu Dương không nhịn được múa múa quả đấm, này phồn hoa trong thành phố. Một ngày nào đó, sẽ có ta một vị trí, những kia san sát nhà cao tầng, cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ có thuộc về ta cái kia một đống. Đè xuống trong lồng ngực hào hùng vạn trượng. Chu Dương lại khôi phục kiên tĩnh. Chu Dương sở dĩ không lựa chọn cùng Lý Đông tiếp tục chơi tiếp, là bởi vì ngày hôm nay lại đến nhận thưởng thời điểm. Mỗi lần nhận thưởng thời điểm, Chu Dương đều phải cẩn thận tính toán một chút chính mình lần này sẽ đánh vào cái gì, dù sao một liền một lần nhận thưởng. Tuy rằng mỗi một lần đều có thể bảo đảm có thể đánh vào như thề kẹm hoặc là sở kỳ Hữu thế nhưng một ít vô bổ sở kỳ diệu vẫn có rất lớn tỷ lệ xuất hiện. Mà Chu Dương không thích nhất ăn chính là vô bổ. Ngay ở Chu Dương nghĩ sự tình thời điểm, một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm chuyển tới Chu Dương trong lỗ mũi. Tiếp theo, hắn Dương Quang nhìn thấy một xinh đẹp bóng người. Chu Dương không nhịn được bay đầu nhìn lại, nhất thời không nhịn được một trận kinh diễm. Ở hắn bên trái khoảng chừng 4, 5 mét địa phương, đứng một vị mỹ nữ sắc. Nữ nhân này xem ra đại ước nhị thập bốn, tuổi, một con đại tóc quăn rối tung ở trên lưng, vóc người cao gầy, ăn mặc màu tím dày cao gót nàng xem ra có tới 1 mét 7 dáng vẻ so với Chu Dương đến vậy hải không được bao nhiêu Chu Dương hiện tại thân cao cũng có điều là hơn một thước bảy điểm còn nhiều hơn bao nhiêu Chu Dương liền không rõ ràng cái tên này từ khi thân cao dài đến 1 mét 7 sau khi liền cũng lại không cụ thể chắc lượng quá chiều cao của chính mình khiến người chú ý nhất chính là nữ nhân này người mặc một bộ màu đen hàn bản áo thân dưới mặc một cái bút chỉ khố, cái kia hơi hơi bó sát người quần hoàn toàn phát họa ra nàng cái kia cảm động đường cong cùng với cái kia bắp đuổi to dài cứ việc trên người là hàn bản quần áo vô cùng rộng rãi thế nhưng là cũng không che giấu nổi nàng cái kia ngạo nhân vóc người. Đặc biệt là cái kia một đôi ngạo nhân bộ người mềm, càng làm cho người không nhịn được liếc mắt. Trên thực thế, nữ nhân này chỉ có điều là một thân đơn giản nhất có điều ổn trang phục, thế nhưng là làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Chu Dương nhớ tới Internet có một liên quan với ổn tại sao như thế được hoàn nên cũng có vẻ đẹp đẽ lời giải thích. Bạch Linh Mỹ nhân tại sao có vẻ xinh đẹp như vậy cùng tao nhã, chủ yếu nhất chính là quyết định bởi cho các nàng thân thể ngôn ngữ. Chúng ta không phải không thừa nhận, điểm này ở 55% trình độ trên muốn lấy quyết cho chúng ta thân thể ngôn ngữ Làm ăn mặc trang phục ngươi rủ xuống mí mắt, chậm gì gì địa đi ngang qua toàn bộ văn phòng thì, nhất định sẽ ở ông chủ trong lòng lưu lại chưa có tình ngủ, đối với người khác không thêm để ý tới hoặc là khúm núm xấu ấn tượng. Nhưng mà, giả như ngươi là rất dễ dàng địa, thẳng tắp sống lưng địa bước nhanh đi vào văn phòng, như vậy thì sẽ không làm cho người ta phía trước loại kia ấn tượng. Mà nữ nhân trước mắt này chính là như vậy, làm cho người ta một loại rất dễ dàng cảm giác. Ánh mắt của Chu Dương lại rơi xuống trên mặt của nàng, trong lòng càng là run sợ một hồi. Đây tuyệt đối là một tấm đủ để rung động lòng người khuôn mặt, bất kể là ngũ quan xinh xắn, vẫn là cái kia một đôi phảng phất sẽ nói con mắt, đều làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Từ phẩm mỹ nữ, tuyệt đối là cực phẩm mỹ nữ. Chu Dương trong đầu lập tức hiện ra ý nghĩ này, hắn tin tưởng, nếu như là bạn bè của chính mình Lý Đông ở đây, tất nhiên sẽ há mồm nói ra câu nói này. Xác thực, nữ nhân này đủ để có thể xương tụng là cực phẩm mỹ nữ. Ở Chu Dương xem ra, quân mình nữ nhân bên trong, e sợ cũng chỉ có tống Hiểu Bân muội muội có thể có thể cùng so với, có thể nói, hai người hẳn là bất phân cao thấp, tương tự tuyệt sắc, tương tự gần như hoàn mỹ vóc người đương nhiên nếu như miễn cưỡng muốn phân chia Chu Dương không phải không thừa nhận nữ nhân này trước mắt nên càng hơn một bậc không phải là bởi vì nữ nhân này so với Tống Hiệu Bun Muội Muội càng xinh đẹp hơn mà là trên người nàng mang theo một loại tiêu vũ huyên đều vô dụng thành thục ý nhị không sai chính là một loại thành thục ý nhị loại này ý nhị cùng tuổi tác vô dụng quá to lớn quan hệ bởi vì mới nhìn lên nàng cùng tiêu vũ huyên tuổi tác nên gần như nhưng mà không biết làm sao Chu Dương nhưng một mực từ này trên người cô gái cảm giác được một loại khác phong vận có thể nói có thể chống lại trụ thành thục nữ nhân nam nhân rất ít hầu như có thể nói không có. Tại sao thành thục nữ nhân sẽ như vậy có mị lực? Nam nhân yêu thích thành thục nữ nhân nơi nào đây? Hoặc là nói, thành thục nữ nhân có cái gì mị lực ưu thế đây? Năn ví dụ, có cái nữ hài dung mạo xinh đẹp, quần áo thời thượng, nhưng vừa mở miệng liền không lớn văn nhã, nhấc lên bút cũng đừng tự liền thiên. Bởi khuyết thiếu giáo dưỡng, để cho người khác liền nàng đẹp đẽ bề ngoài cũng sản sinh căm ghét. Nàng liền dường như một bó không có sự sống tợt lạ tì hoa, một người không có tri thức liền có vẻ nông cạn tệ nhạt, khuyết thiếu giáo dưỡng sẽ trở nên dung tục không thể tả, cái nào còn có cái gì lực có thể nói? Tư điều tra Hiện tại 70% trở lên nam nhân đều hy vọng tương lai mình thê tử biết thư thức lễ, hoặc bắt đáng yêu, ôn nhu săn sóc, bên ngoài đoan trang. Cho nên nói, giáo dưỡng có thể hầu gái tính hướng tới hoàn mỹ, nhưng chi thức càng là hầu gái tính vốn có mị lực tội nguồn. Mỗi một người đàn ông đều khát vọng chính mình nắm giữ một cái mị lực vô hạn cùng thiện lương đáng yêu nữ nhân, các nam nhân tổng hướng về những kia nữ nhân xinh đẹp đại lấy lòng, điều này cũng trách cứ không được bọn họ. Các nam nhân đối với những nữ nhân này luôn có một ngây thơ hy vọng, ở cái kia đẹp đẽ đẹ bên ngoài bên trong có mỹ lệ nội tâm mà khi bọn họ vì là ngày này thật sự hy vọng trả giá thương tâm đánh đổi sau khi bọn họ sẽ phát hiện cuối cùng đem bọn họ hấp dẫn mà cụ đặc biệt mị lực nữ nhân tốt nhất nữ nhân là ôn nhu nữ nhân nam nhân vì sao lại yêu thích nữ nhân bởi vì người đẹp đẽ có khả năng với bọn hắn không giống nhau thượng đế để ngươi làm nữ nhân ngươi liền cẩn thận địa làm cái nữ nhân một người phụ nữ mỗi ngày rất đẹp địa đi tới văn phòng thản nhiên khôi hài khéo léo tỉ mỉ vui tai vui mắt hắn dựa vào cái gì không thích ngươi nữ nhân nếu như lão muốn học nam nhân như thế cứng rắn ngươi kia liền triệt để thất bại bởi vì ngươi chỉ có thể làm thất bại nữ nhân cùng xuất sẹo nam nhân thành thục nữ nhân là cái gì đây ân chu dương trầm tư suy nghĩ rốt cục nghĩ đến một từ nữ thiếu Phu. không sai tổng thải huyên tuy rằng đồng dạng thành thục thế nhưng từ ý nghĩa thực tế tới nói Tống thải huyên còn chưa kết hôn còn chưa kinh nhân sự chỉ có thể coi là một lớn tuổi thiếu nữ thế nhưng nữ nhân trước mắt này cũng tuyệt đối là một khuôn mặt đẹp thiếu phụ đây chính là nàng cùng Tống thải huyên trong lúc đó khác nhau thành thục nữ nhân tối thiểu có đặc điểm ở nữ nhân trước mắt này trên người đều có thể phát hiện ưu đọc sách. http v, -V, -V, -V, -V cản văn tự thủ phát. cái thứ nhất đặc điểm chính là phong tao. Xin chú ý, đây là một tuyệt đối bảo nghĩa tử, nó cùng phong tình, thủy mị có quan hệ. tiểu nữ sinh có thể rất phong lưu, nhưng phong tao nhưng là thành thục nữ tính tu luyện nhiều năm sau tỏa ra một loại rượu hương. loại này hương vị mô phỏng theo không đến, học tập không đến, này cần thời gian. hoa là dịch tạng, chỉ có trái cây mới có thể chậm rãi thưởng thức. thứ yếu chính là tao nhã. tiểu nữ sinh thất tình, có thể sẽ vứt đồ vật, sẽ khóc náo, phản phất toàn bộ thế giới đều hủy diệt, đau đến không muốn sống. thế nhưng thành nữ nhân không phải thành thục nữ nhân đối phó chính mình Trần Thế Mỹ là như vậy tao nhã một câu nói người đi thông thả xin mời cái cửa lại càng quan trọng một điểm chính là vẻ đẹp đây là tân nữ tính trên người chói mắt nhất hoa phục không nghỉ lại không trưởng làm nũng đi thắng được một đóa hoa hồng các nàng coi trọng chính là chính mình nắm giữ cái gì mà không phải hướng về nam nhân đòi lấy cái gì mà này ba cái đặc điểm ở nữ nhân này trên người Chu Dương đều có thể có thể thấy Ngậy! Chu Dương không nhịn được trong lòng khẽ lắc đầu chính mình đây là làm sao làm sao vừa nhìn thấy mỹ nữ liền muốn đi soi mói bình phẩm sẽ không phải là bị Lý Đông Thiên kia mang hỏng rồi chứ quy một chương 125, bị làm. Chương 125, bị làm. Đến rồi. Đang lúc này không biết ai hô một câu, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe công cộng đang từ từ du du ra, tốc độ kia phòng chừng còn vô dụng, cưỡi xe đạp nhanh. Mẹ kiếp, rốt cục đến rồi. Chu Dương không nhịn được lắc đầu cười khổ, nhìn đồng hồ, dĩ nhiên đã sắp 5 giờ. 12 giờ chưa liền tan học, một trận ngô phàm lại ăn 5 tiếng, không thể không nói Chu Dương cùng Lý Đông hai người điểm rất bối. Nhưng mà, làm xe công cộng mới vừa dừng lại, Chu Dương nhất thời liền trợn mắt ngất xe mới vừa đến trạm còn chưa mở môn liền thấy người phía dưới liền hướng lập tức toàn bộ vây lại, đem cửa xe vi chính là nước chảy không loạn. xe công cộng bên trong muốn hạ xuống hành khách đều khó mà từ bên trong bỏ ra đến, hầu như tất cả mọi người đều là điên cuồng hướng về trong xe chen, chỉ lo không lên nội tự. loại kia hỗn loạn tình cảnh, để Chu Dương há to miệng đi, nửa ngày vô dụng phục hồi tinh thần lại, hắn chưa từng thấy loại tình cảnh này. ở hắn trong ấn tượng, xe công cộng mặc dù là chế điểm, nhưng còn không đến mức đến mức độ này đương nhiên, chu dương bình thường làm giao thông công cộng thời điểm cũng rất ít, bình thường đến trường đều là cưỡi xe đạp, thỉnh thoảng sẽ chạy bộ đi trường học, thứ bảy cuối tuần thời điểm bình thường đều sẽ ở nhà, coi như là ra ngoài chơi cũng đều là cưỡi xe đạp, ngồi xe buýt thời điểm vẫn là rất ít, hơn nữa ngoại trừ đi làm những thời gian khác giao thông công cộng đều không chen, vì lẽ đó chu dương đối với giao thông công cộng chen trúc tình huống đúng là không rõ lắm, điều này cũng có chút quá điên cùng chứ, chu dương không nhịn được tự lẩm bẩm, làm sao liền không thể xếp đội đây, nếu như xếp hàng. Lên xe tốc độ ít nhất phải so với này nhanh gấp đôi còn chưa hết, một mực những người này đều tranh nhau chen lấn hướng về trên chen, chen, đem tình cảnh làm hỗn loạn cực kỳ. Hay là, đây chính là Hoa Hạ đặc sắp đi? Đúng là như vậy, ở Hoa Hạ, cái khác hay là không nhiều, thế nhưng người tuyệt đối là nhiều nhất. Ngẫm lại, qua một thành phố Giang Hải liền mấy chục triệu nhân khẩu, mà thành phố Giang Hải cũng chỉ có Hoa Hạ toàn bộ quốc gia mấy một phần mười, như vậy ngươi liền có thể nghĩ đến Hoa Hạ có bao nhiêu người. Phải biết ở 20 năm trước, thành phố Giang Hải cái kia vạn người cưỡi xe đạp nhúc nhích ở Hải Châu kiểu lớn lao tình cảnh nhưng là bị người nước ngoài xưng là thế giới thứ 9 đại kỳ tích. Phải biết, loại kia vạn người cưới xe đạp tình cảnh ở nước ngoài, nhưng là trên căn bản sẽ không nhìn thấy. Từ hướng này ngươi liền có thể biết Hoa Hạ người có bao nhiêu hơn nhiều. Chu Dương lắc đầu nở nụ cười, đi theo đoàn người phía sau cùng, chờ những người khác toàn bộ đi tới sau khi, hắn trở lên xe. Mà vào lúc này, hắn trong lúc vô tình lại nhìn thấy cái kia khuôn mặt đẹp nữ nhân. Trên mặt của nàng mang theo do dự vẻ mặt, tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không lên xe. Có muốn hay không lên xe? Đây là một vấn đề. Không lên xe, hiển nhiên sẽ bỏ qua về nhà thời gian, nhưng là phải là lên xe. Nàng như vậy một vị mỹ lệ có mùi vị nữ nhân trên ở xe công cộng bên trong. Rất khó không bị một ít nam nhân hư hàm chư tay mấy chuyện xấu. Vì lẽ đó, có lên hay không, trở thành Lâm Tư Vũ hiện tại to lớn nhất lựa chọn. Trên thực tế, trên thực tế, Lâm Tư Vũ cảm thấy ngày hôm nay xui xẻo đấu. Nàng ngày hôm nay vốn là là ứng ước cùng một khách hàng đi gặp mặt nói chuyện làm ăn, kết quả không hề nghĩ rằng, cái kia khách hàng nhưng lâm thời thay đổi, làm cho nàng phí công một chuyến không nói, đang trên đường trở về xe lại vẫn thả eo. Bởi vì sốt ruột muốn đi vườn trẻ tiếp con gái trở về, cho nên nàng chỉ là gọi điện thoại cho 4 điểm để bọn họ đem xe tha đi đến duy tu, sau đó chính mình liền tới đến trạm xe bít bài, chuẩn bị đánh xe nhanh đi về. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là, xe taxi đã vậy còn quá khó đánh, đứng ở chỗ này sắp đến một giờ, dĩ nhiên một chiếc xe đều không có đủ tới. mắt thấy con gái cũng sắp muốn tan học, nàng nhưng vẫn còn ở nơi này, trong lòng không khỏi lo lắng lên. nhưng là, nhìn trước mắt này chen chúc cực kỳ xe công cộng, nàng thực sự là không muốn cùng những người này nhét chung một chỗ. thế nhưng nhìn đồng hồ, nàng vẫn là cắn răng một cái, đi tới đoàn người cuối cùng. một luồng mùi thơm lần thứ hai bay tới chu dương trong lỗ mũi, hắn lập tức biết, phía sau đứng khẳng định là trước cái kia khuôn mặt đẹp thiếu, phụ đi tới bên cạnh mình. Có điều, hắn nhưng không quay đầu lại. Trời mới biết nếu như quay đầu lại, đối phương có thể hay không cho là hắn là cái sát lang. Lại nói Chu Dương cũng không phải nhất định phải xem mỹ nữ, cũng là chỉ là lắc đầu nở nụ cười, nhìn phía trước người rốt cục chen gần đủ rồi, hắn bắt đầu nhấc chân chuẩn bị lên xe. Vừa lúc đó, một cái ăn mặc bút chỉ khố chân cũng đồng thời dẫm đến cửa xe bàn đạp trên, Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ đồng thời chen ở cùng nhau. người Lâm Tư Vũ mang giày cao gót, vốn là không tiện, kết quả bị Chu Dương một chen, nhất thời thân thể lật đi, liền muốn ngã chổng vó. Chu Dương nhanh tay lại mắt, một phát bắt được Lâm Tư Vũ cánh tay, một trận mềm mại trắng miệng cảm giác nhất thời chuyển đến. Chu Dương không kịp nghĩ nhiều, cái tay còn lại một cái đỡ lấy phần eo của nàng, đưa nàng đỡ thẳng. Lưu manh, buông tay. Lâm Tư Vũ thân thể cứng đờ, nhất thời quát mang một tiếng. Chu Dương ngạc nhiên, chính mình lòng tốt đỡ nàng, làm sao liền Lưu manh. Lưu manh cái từ này có thể sử dụng ở trên người mình sao? Ngươi gặp giống ta như thế xoáy Lưu manh sao? Thời khắc này, Chu Dương rất muốn lớn tiếng với trước mắt cái này thiếu. Phụ trách vấn, vô duyên vô cớ bị người cho rằng là Lưu manh Chu Dương thực sự là bất tức rất. Hắn cũng không biết, vừa nãy ở trạm dừng nơi đó đánh giá đối phương, cũng đã bị Lâm Tư Vũ định nghĩa vì là sát lang, bây giờ Lâm Tư Vũ suýt chút nữa bị chém ngã, nhất thời biến nhận định đây là Chu Dương cố ý. Miệng môi, Chu Dương thành thật buông tay ra, đồng thời lui về phía sau một bước, chờ đối phương đi lên trước. Lâm Tư Vũ mạnh mẽ chừng Chu Dương một chút, lúc này mới lên xe. Làm việc tốt còn bị mắng, thực sự là. Không trách hiện tại làm việc tốt người ít như vậy, nguyên lai like làm việc tốt liền lần này trường a. Chu Dương cười khổ lắc lắc đầu, theo đi tới. Lúc này, mà sau lại có một đại hán tiến tới, trong xe nhất thời cũng lại chen không xuống cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ đứng ở đầu tệ hòm bên cạnh, chu dương cũng chỉ có thể đứng ở cửa, cùng đại hán kia nhét chung một chỗ. xe chậm rãi khởi động, chu dương nhưng không nhịn được những mày. bên cạnh đại hán kia trên người có một luồng nồng đậm mùi mồ hôi, hơn nữa hắn há mồm hô hấp thời điểm, phun ra khí tức cũng vô cùng khó nghe. trời ạ, cái này cần bao nhiêu ngày không rửa giấy đánh răng? trong miệng cái kia một cỗ mùi thối để chu dương suýt chút nữa đều nói ra. nỗ lực điều chỉnh một hồi hô hấp, đem chính mình hô hấp trạng thái điệu đến luyện võ thì trạng thái cũng chính là bình thường một phút 20 thứ khoảng chừng, trái phải, mà chu dương hiện tại nhưng là điều chỉnh đến một phút hô hấp 10 lần khoảng chừng trái phải. Thực sự là mùi này, quá xuống tới. Hết cách rồi, nhịn một chút đi. Chu Dương chỉ có thể lắc đầu cười khổ, ai bảo xe này như thế trên đây, hơn nữa, ngồi xe biết xe, liền muốn có chịu đựng chen chút chuẩn bị tâm lý. Dựa vào ở trên cửa xe, Chu Dương đem hành lý đặt ở bên chân, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, quá không tới chốc lát, Chu Dương lại đột nhiên cảm giác được trước mặt một luồng kính phong kéo tới, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đột nhiên phát hiện, phía trước cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ không biết lúc nào quay đầu lại, hơn nữa, nàng chính một cái tắt hướng chính mình đánh tới. Quy một chương 127, đến cùng ai mới là chưa 127, đến cùng ai mới là. Cùng lúc đó, Chu Dương cũng rốt cuộc biết, trước mắt cái này khuôn mặt đẹp thiếu phụ vì sao lại đột nhiên đánh chính mình. Bởi vì hắn hiếp mắt nhìn thấy, bên cạnh cái kia cả người mùi mồ hôi miệng hôi thối đại hán, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Bởi vì đại hán trên người khóa vân bao, hơn nữa xe công cộng bên trong khá là chen chúc, vì lẽ đó thân thể của hắn này hướng về trước một huynh, vừa vặn liền đem những người khác tầm mắt toàn bộ chặn lại rồi. Mà vào lúc này, đại hán một cái tay từ bao bên trong chết vươn ra ngoài, làm ra một cái trảo đồ vật động tác, thẳng tắp rơi vào phía trước cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ cái mông vung cao, dùng sức bóp một cái sau đó liền đem nhanh tay tốc thu lại rồi. Ai thực sự là cao thủ. Chu Dương không nhịn được thầm khen một tiếng. Làm sắc lang có thể làm được cảnh giới này, trình độ này, vậy tuyệt đối cao hơn nhiều bình thường tay. Chu Dương vẫn luôn nghe nói ở Tiểu Hoa Quốc rất lưu hành cái này, rất nhiều người cũng chuyên môn ở trên xe buýt làm si hán, không nghĩ tới hôm nay ở trên thực tế lại cũng nhìn thấy như thế một vị. Tài nghệ này, này kỹ xảo, Đi Hoa Quốc đập tiểu điện ảnh phòng trừng đều là cao thủ trong cao thủ. Hắn không khỏi hơi liếc nhìn đại hán kia một chút, đã thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý mà lại hưởng thụ biểu hiện, có vẻ cực kỳ thoải mái. Chu Dương cái chán bước lên mấy cái hất tuyến cái này đại hán tuyệt đối tâm lý biến thái nhưng mà sau một khắc chu dương trên chán hắt tuyến liền đã biến thành tức giận trong lòng hắn cũng bay lên nồng đậm lửa giận Nguyên lai like, cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ cảm giác được chính mình bộ vị nhạy cảm lần thứ hai bị tập kích nhất thời quay đầu lại nhưng không nhìn ra chút nào dị dạng chu dương đang nhắm mắt ngủ mà đại hán kiếp nhưng làm ra một mặt ánh mắt khiếp sợ sững sờ nhìn cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ khuôn mặt đẹp thiếu phụ nổi giận đan sen ánh mắt ở chu dương cùng cái kia đại trên mặt của hắn qua lại đánh giá làm ánh mắt của nàng rơi xuống cái kia lại trên mặt của hắn thì trong lúc đó đại hán kia nhìn khuôn mặt đẹp thiếu phụ lại hướng về phía Chu Dương vị trí quẹt quẹt miệng. Nghĩa đó, thì ra là như vậy. Chu Dương nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, chẳng trách trước cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ muốn vô duyên vô cớ đánh chính mình. Nguyên lai sự tình nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì đại hán kia bất lịch sự nàng lại giá họa đến trên người chính mình. Rơi ạ, thật là có thể mình làm ra chuyện như vậy lại còn giá họa cho người khác, thật đáng chết. Thật là đáng chết. Chu Dương giận tí mặt, hầu như đã nghĩ lập tức một cái tắt đập chết cái này vô liêm sỉ đồ vật. sau khi hắn nghĩ lại vừa nghĩ rồi lại miễn cưỡng nhịn xuống tức giận, bởi vì Chu Dương biết, coi như là hiện tại đem cái này háo sắc mà vô liêm sỉ đại hán hành hung một trận, cũng không cách nào ở khuôn mặt đẹp thiếu phụ trước mặt làm sáng tỏ, càng không cách nào chứng minh sự trong sạch của chính mình. Hắn quyết định không làm bất kỳ hành động, chỉ là yên lặng xem biến đổi. Chối này ý nghĩ ở Chu Dương trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Sau một khắc, cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ một đôi vừa thẹn vừa giận con ngươi liền trừng mắt Chu Dương, chỉ lát nữa là phải đầu tủ. Vào lúc này, Chu Dương linh cơ hơi động, cố ý đánh cái buồn ngủ con buồn ngủ rủi rủi con mắt, sau đó lần thứ hai làm bộ không hề ý thức ngủ. Chu Dương đã như thế, cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ nhất thời một trận, sau đó tức giận nhìn Chu Dương cùng đại hán kia một chút, mang một tiếng, vô liêm sỉ. Sau đó, liền quay đầu đi. Lâm Tư Vũ rất phẫn nộ, đúng thế, nàng giờ khắc này rất là phẫn nộ. Nàng ngày hôm nay vốn là là ứng ngữ cùng một khách hàng đi gặp mặt nói chuyện làm ăn, kết quả không hề nghĩ rằng, cái kia khách hàng nhưng lâm thời thay đổi, làm cho nàng phí công một chuyến không nói, đang trên đường trở về xe lại vẫn thả eo. Bởi vì suốt ruột muốn đi vườn trẻ tiếp con gái trở về, cho nên nàng chỉ là gọi điện thoại cho 4S điểm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 Cái gì gọi là vào lang hoa? Chính mình khỏe mạnh ở bên trong vùng xe đứng, lại có thể có người mỏ cái mông của chính mình, điều này làm cho Lâm Tư Vũ là lại là xấu hổ lại là tức giận. Nhưng lại như thế trên địa phương chính mình cũng không biết đến cùng là ai ra tay, mặt khác chuyện như vậy nàng cũng không tiện ở trên xe thì thầm, cũng chỉ có thể ám chừng bên người hai người này một chút. Nhưng là nàng không nghĩ tới cũng không lâu lắm lại người kia lại đang mỏ cái mông của chính mình, lần này nàng nhưng là phẫn nộ. Cái mông của chính mình bao lâu không bị người sờ qua, hiện tại lại ở trên xe biết lặp đi lặp lại nhiều lần bị người mò thúc thúc có thể nhận thầm thầm cũng không thể nhịn mới đầu đi xem đại hán kia cùng người trẻ tuổi. Đại hán kia tựa hồ là biết cái gì, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi kia, tựa hồ là người trẻ tuổi kia đã hạ thủ. Lâm Tư Vũ cũng là bởi tức giận cũng không nghĩ nhiều, liền cho rằng là người trẻ tuổi kia đã hạ thủ, liền một cái tát đánh về phía người trẻ tuổi kia. Ai biết người trẻ tuổi kia lại dùng tay ngăn trở sau khi phẫn nộ chất vấn chính mình. Chẳng lẽ không là người trẻ tuổi này gây nên? Nhưng là đại hán này xem ra tựa hồ cũng thành thật a. Không biết là người phương nào gây nên, nhưng trải qua lần này, người kia nên không dám mới hạ thủ đi. liền Lâm Tư Vũ liền chừng đại hán cùng người trẻ tuổi kia một chút quay đầu đi không lại nhìn hai người, nhưng là làm cho nàng phẫn nộ chính là cũng không lâu lắm, người kia bàn tay lớn lại sờ về phía cái mông của chính mình, còn ở chính mình cái mông thượng xứ kính bót một cái. Lâm Tư Vũ vội vã quay đầu đi, nhưng là vẫn là không thấy đến cùng là ai giấu tay hướng về phía cái mông của chính mình. Đại Hán kia vẫn là nhìn về phía người trẻ tuổi kia, nhưng là người trẻ tuổi kia nhưng thật giống như là đang ngủ, không giống như là mò chính mình cái mông người. Người trẻ tuổi kia bộ dáng này, Lâm Tư Vũ cũng thật là không hiếu động tay đánh người, sau đó liền tức giận nhìn người trẻ tuổi kia cùng Đại Hán kia một chút, mắng một tiếng vô liêm sỉ bởi vì chu dương trang quá như để khuôn mặt đẹp thiếu phụ bản năng cho rằng chu dương đúng là đang ngủ căn bản không có thời gian bất lịch sự chính mình mà đại hán kia lúc này cũng là một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ để khuôn mặt đẹp thiếu phụ cũng lại không tiện nói gì chỉ có thể liền như vậy coi như thôi không có chứng cứ cũng không thể lại giống như lần trước như vậy tùy tiện đánh người a mà chu dương nhưng là trong lòng lau một cái mồ hôi lạnh ai đi a lần này may là ta trang khá là như nếu không khả năng cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ lại là một trận tức giận mắng hoặc là một cái tát đập tới đến đây đi Có điều Chu Dương không thừa nhận cũng không được, chẳng trách bên cạnh cái kia xấu xa đại hán sẽ đồng ý đồ xấu, từ phía sau lưng xem ra, cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ bóng lưng, thực sự là một loại không nói gì về đến dụ. Đặc biệt là bút chỉ khố dưới bao vây cái kia hai chân phong dài, cùng với cái kia bệnh cao tròn trịa cái mông, thực sự là khiến người ta không thể rời đi ánh mắt. Đang lúc này, Quy 1 chương 128, tội ác chi thủ thủ phạm. Chương 128, tội ác chi thủ thủ phạm. Ngay ở Chu Dương tiếp tục hít mắt, đối với cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ bóng lưng soi mói bình phẩm thời điểm, hắn liền phát hiện, bên cạnh đại hán kia lại rũa ra hắn ác ma chi thủ trực quay về cái tia khuôn mặt đẹp thiếu phụ ngông mịt mà đi tiên sư nó ngươi còn dám ham hại ta lần này ta nếu như không cho ngươi ra cái đại xấu ta còn thực sự liền không cần la lụn trong lòng chu dương tức giận mắng một tiếng con mắt nhìn chòng chọc vào đại hán tia tay ngay ở đại hán tia nắm một cái khuôn mặt đẹp thiếu phụ ngông mịt liền muốn nhanh chóng thu hồi lại trong nháy mắt đó hắn đung nhiên cảm giác được lực bộ tê dẩn cánh tay dĩ nhiên liền miễn cưỡng cứng ngắc ở nơi đó nửa người đều không có cách nào nhúc đích lại dám vu oan cho ta rồi ạ lần này ta không đùa chơi chết người ta liền không họ chu trong lòng chu dương cười gằn đối với này giao thông công cộng sắc Làng Chu Dương tuy rằng rất đáng ghét, nhưng chỉ cần không dính đến chính mình, Chu Dương đều sẽ không quản việc không đâu, nhưng là hôm nay việc này rõ ràng dính đến chính mình, Đại Hán này ở nơi đó hưởng thụ, nhưng phải để cho mình đến làm kẻ thế mạng, Chu Dương như hà năng không phẫn nộ, vì lẽ đó Chu Dương liền dùng võ thuật Trung Hoa bên trong điểm huyệt thủ pháp khống chế lại Đại Hán thân thể, để Đại Hán này thân thể cùng cánh tay đều không có cách nào nhúc đích. Điểm ấy huyệt thủ pháp cũng không phải điện ảnh cùng kịch truyền hình bên trong nhìn thấy thần kỳ như vậy cùng trâu bò, kỳ thực. Điểm huyệt cũng có điều là dùng khá mạnh lực chính xác điểm đến trên người một huyệt đạo trên, liền dường như chát phi tiêu như thế. Chỉ có điều điểm huyệt không có cái gì cái khác hẳn, nhất định phải điểm đến hồng tâm mới có thể. Không phải vậy, chính là thất bại. Huyệt vị tên khoa học huyệt là chỉ người thể kinh lạc tuyến trên đặc thù điểm khu vị trí, Trung y có thể thông qua châm cứu hoặc là xoa bóp điểm theo, để ngả trích kích thích tương ứng kinh lạc điểm trị liệu bệnh tật. Huyệt vị là trung quốc văn hóa cùng Trung y học đặc hữu danh từ, đa số đầu dây thần kinh cùng mạch máu ít địa phương, cũng gọi là huyệt, huyệt đạo. Trung quốc từ lúc hơn 2.000 năm trước đây. Chúng ta tổ tiên cũng đã biết thân thể trên da có hứa đột thở thủ cảm dắt điểm. Công nguyên năm vị trí đầu đến một thế kỷ viết xuống danh ý điện, hoàng đế nội kinh đã vạch ra, khí huyết phát ra, mỗi người có nơi tên, cùng ghi chép 160 cái huyệt vị tên gọi. Tấn đại hoàng phủ mật biên soạn nước ta hiện có châm cứu chuyên khoa khai sơn tên làm, châm cứu giáp đất kinh, với thân thể người 340 cái huyệt vị tên gọi, biệt danh, vị trí cùng chủ trì từng cái luật thuật. Đại đến tống đại, vương duy nhất một lần nữa chỉnh lý huyết vị, đính chính sai sót, soạn đồng nhân huyết châm cứu đồ vị. Đồng thời thủ sang nghiên đúc chuyên cùng châm cứu dạy học cùng cuộc thi dùng hai tòa châm cứu đồng nhân, tạo hình chi chân thực, đoan khắc chi chính xác, khiến cho người tham phụ có thể thấy được, rất sớm trước đây, nước ta cổ đại y học ra liền biết căn cứ huyệt chữa bệnh, cũng ở trường kỳ thực tiễn trong quá trình hình thành huyệt học hoàn chỉnh lý luận hệ thống. 1882 năm, bờ dịch phát hiện thân thể mặt ngoài tồn tại ôn điểm cùng lạnh điểm mà bị ca tụng là thân thể cảm giác sinh lý học tiên phong. Dựa theo trung y cơ sở lý luận, thân thể huyết vị chủ yếu có tam đại tác dụng, nó vừa là kinh lạc khí thua chú với bên ngoài thân vị trí, lại là bệnh tật phản ứng với bên ngoài thân vị trí. Vẫn là châm cứu, xóa Khí công trời liệu pháp thi thuật vị trí, Huyệt Vị có án chi khoái nhiên, khu bệnh cấp tốc công hiệu thần kỳ. Nhưng mà, Huyệt Vị thực chất đến tận cùng là cái gì đây? Nó thực sự là thân thể đặc thù kết cấu sao? Từ xa xưa tới nay, mọi người đối với này suy đoán dồn dập, chưa kết luận được. Mà Chu Dương vừa vận tinh thông võ thuật Trung Hoa cùng y thuật, vì lẽ đó, điểm Huyệt phương pháp đối với Chu Dương tới nói chỉ là việc nhỏ như con thọ mà thôi. Đại Hán kia không thể động sau khi, chỉ thấy cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ mang theo khó có thể ức chế lửa giận, Đông nhiên xoay đầu lại, nhưng đúng dịp thấy Đại Hán loại kia hèn bọn cực điểm tư thế, lại nhìn Chu Dương vẫn như cũng là nhắm mắt ngủ, đừng ở nơi đó loạn trò loạn trạng, phán phất lúc nào cũng có thể thế nã. trong dây lát này, khuôn mặt đẹp thiếu phụ nhất thời cái gì đều hiểu. nàng gầm lên một tiếng, đồ vô liêm sỉ. tiếp theo, mạnh mẽ một cái tắt hướng về đại trên mặt của hắn vô tới, dừng. bên cạnh chu dương bỗng nhiên gầm đầu, làm bộ đột nhiên bị thức tỉnh ra dấp, nhìn một chút đại hàng kia, lại nhìn một chút cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ, liền muốn hét to. dừng. cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ lại đột nhiên thấp giọng nói rằng, đừng lên tiếng. nữ nhân này không cho chu dương lên tiếng nguyên nhân chu dương cũng rõ ràng, chỉ cần hắn hiện tại mở miệng lớn tiếng gọi dậy đến. Cái kia trên xe tất cả mọi người đều sẽ biết đại hán kia lén lút bất lịch sự này chuyện của nữ nhân đến, mà nữ nhân này cũng là không mặt mũi lại tiếp tục ở xe này trên tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Trên thực tế, Chu Dương là thật sự rất muốn cho này nữ nhân xinh đẹp một lúng túng, không nói cái khác, liền nói vừa trước bị hắn vu hại thành một sát lang, còn kém điểm bị nàng đánh một cái tát, cũng đủ để cho Chu Dương tức giận. Có điều, đứng ở nữ nhân này lập trường trên, bị người sở soạn mưu mẫy, tuyệt đối là não tu cùng tức giận, mà chính mình liền đứng ở bên cạnh nàng, bị nộ nhận là sát lang cũng là có thể lý giải. Hơn nữa nhìn thấy nữ nhân này cái kia ánh mắt cầu khẩn, Chu Dương nhưng là không tức giận được đến, đến rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Quên đi, ngày hôm nay toán lao tử xui xẻo." Nghĩ tới đây, Chu Dương liền im lặng, không tiếp tục nói nữa. Lâm Tư Vũ hắn này liếc mắt nhìn hắn, biết trước là chính mình oan uổng hắn, nhưng là muốn nói rằng kiểm, trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào, tình cảnh liền như thế lạnh xuống, chỉ có cái kia nửa người đều ma túy đại hắn, như cái chảy gỗ tự sự ở nơi đó. "Cái kia, xin lỗi, trước là ta trách oan người, hi vọng ngươi bỏ qua cho." nhìn thấy Chu Dương cái kia vẫn như cũ đỏ chót mù bàn tay, nữ nhân rốt cục thấp giọng nói khiếm. Chu Dương tuy rằng trong lòng vẫn có chút tiểu sinh khí, thế nhưng nghe được nữ nhân này sau khi, này khí cũng là tiêu gần đủ rồi. Chu Dương không phải không thừa nhận, trước mắt này giọng của nữ nhân sắc thực rất êm hay, cùng nàng cái kia mỹ lệ dung mạo rất tốt kết hợp lại cùng nhau, âm thanh không giống cao thanh thanh như vậy linh lạnh, cũng không giống tống thải nguyên như vậy dễ nghe, nhưng cũng làm cho người ta một loại quyến rũ cảm giác. Loại này quyến rũ không phải có thể loại kia, mà là như là ẩn chứa ở trong xương như thế, rất tự nhiên, khiến người ta không tìm được một tia rối trá cùng hết sức. Nghe được nữ nhân này xin lỗi. Chu Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, không nói gì. Nhìn thấy Chu Dương biểu hiện, nữ nhân nhất thời khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng không nớt. Lâm Tư Vũ cũng không nghĩ tới đại hán này sẽ là quái giày chính mình kẻ cầm đầu, chuyện bây giờ đều cháy nhà ra mặt chuột, người trẻ tuổi kia rõ ràng là bị người chính mình loan uổng. Nhớ tới chính mình trước khai hỏa nhân ra một cái tắc kia, Lâm Tư Vũ cũng là rất thật không tiện. Có điều Chu Dương cũng không để ý tới nữ nhân này ý nghĩ, mà là chỉ chỉ bên cạnh đại hán kia, nói rằng, hiện tại ngươi phải biết, đến cùng ai mới là vô liêm Bởi vì xe công cộng bên trong khá là ồn ĩ, vì lẽ đó hai người nhỏ giọng đối thoại, ngược lại cũng không sợ bị người nghe được. Nữ nhân tóc giọng ngượng ngùng nói, "Đúng, ta biết rồi, trước trách oan ngươi, thực sự là thật không tiện." Nhìn thấy nữ nhân này lần nữa nói khiếm, Chu Dương đúng là có chút thật không tiện. Chu Dương bản thân liền không phải một kẻ hay hỏi, trước tức giận cũng có điều là bởi vì mình bị hoan uổng, hơn nữa buổi trưa sự tình hắn cũng rất phẫn nộ, cho nên mới phải như vậy. Mà hiện tại trước mắt nữ nhân này lại nhiều lần cho mình xin lỗi, chính mình lại tức giận vậy coi như không giống như là người đàn ông. Hùng chi, đối mặt như vậy một nữ nhân xinh đẹp cái kia mềm mại lời nói, É e sợ rất ít người có thể tức giận chứ. Vào đúng lúc này, Chu Dương cũng không nhịn được có chút đấu kỵ này khuôn mặt đẹp nữ nhân Lao Công, này nên là đời trước sửa chữa cái gì phúc, đời này mới cưới đến như thế một người vợ. Quên đi, chuyện này ngươi cũng là người bị hại. Chu Dương khoát tay áo một cái, trong lòng than nhẹ một tiếng, nghi tới nữ nhân trước mắt này đã là người khác lão bà, không biết làm sao, trong lòng hắn dĩ nhiên có một loại cảm giác mất mát. Hắn không khỏi thầm mắng mình một tiếng vô liêm sỉ, làm sao bây giờ trở nên càng ngày càng tệ. Giời ạ, tuyệt đối là theo Lý Đông học. Được rồi, đáng thương Lý Đông, lại một lần nữa bị Chu Dương bạn học trốn tránh trách nhiệm nghĩ đến, chính mình vốn là không phải một người tốt chứ? Hay là bởi vì trước đây gia đình điều kiện cùng ngoại giới hoàn cảnh luôn ngặt, để cho mình căn bản là không có cách giải phóng tiền tính, hiện tại rốt cục hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bản tính cũng là hiện lộ ra. Ân, nên còn có Lý Đông tên kia giật dây, này liền nhìn trộm đều có thể làm được, dạy hư chính mình tựa hồ cũng rất đơn giản đi. Ai, đáng thương chính mình trước đây vẫn là đứa trẻ tốt, lại làm cho này cho dạy hư, thực sự là lòng người không cổ a. Trong lòng Chu Dương không được thầm nghĩ. Nhớ tới Lý Đông, Chu Dương tâm tình không khỏi tốt lên. Có vẻ như, có cái khá là xấu bạn bè, cũng là kiện chuyện không tôi. Nghĩ đến Lý Đông, Chu Dương liền nhớ tới Cao Thanh Thanh, Cao Thanh Thanh cùng mình quan hệ tuyệt đối có thể nói là tình nhân, chỉ là hai người đều không có thừa nhận thôi. Có điều Chu Dương có thể cảm giác ra được Cao Thanh Thanh đối với tình ý của chính mình, mà chính mình đối với Cao Thanh Thanh cũng là rất yêu thích, có điều hai người muốn cùng nhau, Chu Dương không nỗ lực là không được. Bất quá nghĩ đến Cao Thanh Thanh cái kia điểm nhiên nụ cười, Chu Dương cảm giác mình nhiều hơn nữa nỗ lực đều là đáng giá. Nhớ tới Cao Thanh Thanh, lại nhìn trước mắt khuôn mặt đẹp nữ nhân, trong lòng Chu Dương những kia phức tạp ý nghĩ liền bị dứt bỏ rồi, còn lại chỉ là đơn thuần thưởng thức. Cái kia, nếu như ta báo cảnh sát Ngươi sau đó có thể giúp ta làm chứng sao?" Khuôn mặt đẹp nữ nhân đột nhiên hỏi. Chu Dương ngẩn ra, chợt gật gật đầu, nhưng trong lòng ở trong tối tán, cái này khuôn mặt đẹp nữ nhân không phải một kẻ mềm yếu á, hắn trước đây từng nghe đã nói, có không ít nữ nhân bị bất lịch sự sau khi cũng không dám báo cảnh sát, hoặc là sợ sệt mất mặt, hoặc là sợ sệt trả thù, do đó dung túng những tia tội phạm. Trước mắt cái này khuôn mặt đẹp nữ nhân hiển nhiên không nằm trong số này. Xác thực, Lâm Tư Vũ ngay lập tức nghĩ đến chính là báo cảnh sát. Nàng Lâm Tư Vũ ở thành phố Giang Hải vẫn còn có chút năng lượng, ở cục cảnh sát tìm người giáo huấn một chút cái này vô liêm sỉ đại hán. Lâm Tư Vũ vẫn là có thể làm được đến, hơn nữa còn có thể làm cho mình bị đùa giỡn sự tình không bị người ta biết. Điểm ấy, nàng vẫn là có thể làm được. Nhưng là, Lâm Tư Vũ nghĩ lại vừa nghĩ, liền phủ quyết cái ý niệm này, chính mình hiện tại là không thời gian ở chuyện như vậy trên dàn vặt. Quên đi, ta còn muốn lập tức chạy trở về tiếp con gái của ta, hiện tại không có thời gian cùng đổ vô liêm sỉ này lãng phí thời gian. The Giao thông công cộng chi lang tựa hồ rất hiếm thấy a, không biết đại gia gặp không có. Quy 1 chương 129, âm hiểm Chu Dương. Chương 129. Đối với Lâm Tư Vũ cách làm Chu Dương ngược lại là không sao cả. Đối với mới vừa rồi là người trong cuộc, nàng đều không muốn báo động rồi, chính mình tự nhiên cũng sẽ không nhiều cho nó vào. Dù sao bị động vào lại không phải mình. Lần này coi như số người gặp may. Lâm Tư Vũ chừng cái kia vẫn không có nửa điểm phản ứng Đại Hán Liếc, tức giận nói: Đại Hán kia gặp may mắn. Chu Dương lắc đầu cười cười, hắn có thể không cho rằng như vậy à? Vừa rồi Đại Hán kia muốn thu hồi tay thời điểm, Chu Dương một ngón tay điểm vào Đại Hán xương sơn chỗ, nơi đó là một cái ma huyệt, chỉ cần điểm chuẩn, có thể lại để cho người liên tục nửa người đều tê liệt. Mà thôi, Chu Dương chỗ xử, khiến cho khí lực chỉ sợ mấy ngày kế tiếp thời gian, đại hán kia đều muốn trên giường vượt qua, dù là hắn đi bệnh viện, đều không có dùng. phải biết, đây chính là quốc thuật bên trong đích điểm nguyệt chi đạo. hơn nữa chu dương đối với trung y cùng nhân thể tổ chức hiểu rõ, điểm ấy huyệt, không có mấy ngày thời gian là triệt để tốt không được nữa. bất quá, cái này đại hán tuy nhiên gặp điểm tội, nhưng là có thể tự mình nhận thức thoáng một phát trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân cái giám, cổ cảm giác cũng hẳn là đáng giá. Ặc, cái này có tính không là khác loại hưởng thụ. đúng rồi, ta gọi lâm tư vũ, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi rồi, cũng đã hiểu là ngươi phi thường không có ý tứ. Lâm Tư Vũ tự giới thiệu lấy, sau đó theo tùy thân trong bọc lấy ra một trương danh thiếp, đưa cho Chu Dương. "Ta gọi Chu Dương." Chu Dương mỉm cười, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên danh thiếp viết: "Từ Vũ Châu Đáo Công ty hữu hạn, Tổng giám đốc Lâm Tư Vũ." Chứng kiến cái này hàng chữ, Chu Dương lập tức nhịn không được lắp bắp kinh hãi. "Châu Đáo Công ty tổng giám đốc, thật là nhìn không ra ra, cái này xinh đẹp nữ nhân vậy mà có được một nhà Châu Đáo công ty." Chu Dương nhịn không được nghĩ đến, một cái trẻ tuổi như vậy xinh đẹp nữ nhân, vậy mà có được một nhà Châu Đáo công ty. Có lẽ, nữ nhân này bối cảnh, chỉ sợ cực kỳ không đơn giản a. Chu Dương mặc dù đối với tại Lâm Tư Vũ thân phận có chút giật mình, nhưng là hắn không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là cười nói, Lâm nữ sĩ thực rất giỏi, con trẻ như vậy tiểu có được một nhà công ty. Lâm Tư Vũ nhàn nhạt cười nói, cái này cũng không có gì, chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Hai người vốn cũng không có cái gì giao tình, hơn nữa là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên chỉ là tùy tiện chỗ bên trên mấy câu. Lâm Tư Vũ Tiểu xoay người sang chỗ khác, một lần nữa đứng vững rồi. Chu Dương tự nhiên cũng là cái loại này thấy mỹ nữ Tiểu đi không đặng người. hai người nói chuyện chấm dứt, hắn cứ tiếp tục từ từ nhắm hai mắt bắt đầu suy nghĩ buổi tối hôm nay rút thưởng. Mỗi một lần rút thưởng Chu Dương đều sớm vài ngày hay tiến vào hưng phấn kỳ, lúc này đây cũng đồng dạng, dù sao trước mấy lần rút thưởng rút ra đồ vật thật là làm cho người ta hưng phấn. Một lần cao cấp trí lực tăng thêm, một lần sơ cấp y thuật, một lần sơ cấp bát tự quyền. Mà khác hơn nữa sơ cấp mắt thấu thị, cái này bốn lần rút thưởng có thể nói lại để cho Chu Dương sinh hoạt cùng nhân sinh đã có biến hóa rất lớn. Khỏi cần phải nói, tiểu chỉ cần một cái cao cấp trí lực tăng thêm tựu lại để cho Chu Dương theo trường học ở cuối xe biến thành trường học trước vài tên, nhưng mà này còn là trí lực tăng thêm không có tiêu hóa hoàn toàn thời điểm, hiện tại nơi này cao cấp trí lực tăng thêm Chu Dương đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Chu Dương hiện tại đối với học tập khảo thi thử cái gì không có chút nào áp lực. À, lời kia là nói như thế nào đến? Chính là nhẹ nhàng như vậy. Một lần mắt thấu thị lại để cho Chu Dương buôn bán lợi 10.000 vạn 8.000 vạn, bắt cực quyền lại để cho Chu Dương bắt đầu đã có tự bảo vệ mình thủ đoạn, mà sơ cấp ý thuật hiện tại đã trở thành Chu Dương tiến vào tầng trên thế giới nước cơ đầu. tin tưởng có một ngày, rất nhiều quan lại quyền quý cùng phú hào thổ hào hội sẽ cầu lấy tìm Chu Dương xem bệnh đấy. Giao trong xe y nguyên thập phần âm Chu Dương đang tự hỏi, nhưng mà, cái này lại khổ bên cạnh hắn vị kia xấu xa đại hán bị chu dương một ngón tay đầu điểm vào xương sườn chỗ, lại để cho đại hán kia nửa người đều tê liệt rồi. đã qua cái này một lát, hắn nửa người không riêng gì tê liệt, thậm chí bắt đầu dần dần đã mất đi trí giác. cho tới bây giờ, hắn cái kia nửa người đã hoàn toàn đã không có tri giác, tự phảng phất cả người biết có một nửa tự như. lần này, lại để cho hắn có miệng không thể nói, cả người giống như là bị làm định thân pháp giống như, căn bản động cũng không thể động. bởi vì hắn nhất định phải dùng mặt khắc nửa người cường chống, bằng không thì hắn tùy thời cũng có thể hội sẽ té trên đất. cái này đại hán trong nội tâm sợ hai đến cực điểm, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao thân thể của mình lại đột nhiên biến thành cái dạng này, cuối cùng là làm sao vậy? Nhưng mà mặc kệ trong nội tâm như thế nào lo lắng sợ hãi, đại hán cũng tuyệt đối sẽ không biết rõ, hắn là vì hám hại chu Dương, mới biến thành như vậy. Nếu như hắn biết rõ, bên người cái này thoạt nhìn thanh thanh tú tú nhã nhặn tiểu tử, nhưng thật ra là một tên sát tinh, hắn nói cái gì cũng sẽ không hám hại chu Dương à. Suy tư một hồi, chu Dương lông mày đột nhiên cao chặt rồi, nguyên lai, bên cạnh chính là cái kia xấu xa đại hán bởi vì nửa người tê liệt rồi khiến cho miệng của hắn căn bản không khép được, cái kia nước miếng theo khỏe miệng tí tách xuống, đưa hắn trước ngực và táo đều toàn bộ ướt nhẹp càng khiến cho không khí chung quanh trong đều tràn đầy một loại hôi thối vô cùng hương vị. tạm thời tiện nghi ngơi cái này vô sỉ ra hỏa một lần. Chu Dương trong nội tâm thầm mắng một tiếng, giả bộ như ngủ gà ngủ gật bộ dạng, ngón tay hơi động một chút, tại đại hán kia trên người điểm một cái. Sau một lát, đại hán kia lập tức kêu thảm một tiếng, a, lập tức liền tại chỗ loạn chuyển, lưỡng thủ xóa đi khoẹt miệng nước miếng, nội dân mắng, con mẹ nó, rốt cuộc là tên hôn đảng kia chơi ta. Trong xe lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem đại hán kia. Chu Dương đồng dạng cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Đại hán xem xét tình hình này, nhịn không được mắng một tiếng. Con mẹ nó đều nhìn cái gì? Có cái gì đẹp mắt đấy? Đại hán này dáng người khôi ngô, mặt dài được vốn cũng có chút hung thần ác sát hương vị. Lúc này một phát hỏa, lập tức tiểu lộ ra có chút dữ tợn. Nếu không phải cái kia một thân mùi vị khác thường, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cảm giác được cái này đại hán là tội phạm giết người đấy. Thật sự là mùi này quá vọt lên. Ngồi xe buýt phần lớn đều là một ít bình thường thị dân, ai cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà can thiệp vào. Bởi vậy trong lòng mọi người thầm mắng đại hán này không có tố chất, thực sự quay đầu lại đi tiểu xem như không có đã từng gặp cái này thô lỗ ra hỏa chu dương nhưng lại âm thầm cười lạnh đến bây giờ còn kiêu ngạo như vậy xem ra thực không thể cứ như vậy buông tha hắn rồi đại hán kia thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục nửa người còn cảm thấy có chút khó chịu nhịn không được tại đó nhích tới nhích lui tiểu phàng phất kiến bò trên chảo nóng xem chu dương nhịn không được cười thầm không thôi bởi vì trên xe thật sự là đã đầy cho nên lái xe liên tiếp mấy đứng lộ cũng chỉ làm mở đằng sau môn lại để cho trên xe một bộ phận hành khách xuống xe thẳng đến nửa giờ sau mới xem như mở ra cửa trước mà lúc này đây đại hán kia hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm một câu không may cũng liền từ cửa trước xuống xe rồi. Chu Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một cái âm hiểm dáng tươi cười, hắn sờ lên trên người, túi trung từ trong túi tiền đã tìm được Lâm Tư Vũ vừa rồi cho hắn tấm danh thiếp kia. Quy một chương 130, nước Nhật người âm u. Chương 130. Chu Dương tại dợn vãi đồng thời, lại không tại biết do nước Nhật người đối với điều tra của hắn lập tức cửu muốn bắt đầu. Nói lên chuyện này, còn muốn theo Chu Dương giết chết cái kia hai cái nước Nhật người nói lên. Điền trong một lang cùng Minh lần trước lang là nước Nhật Hắc Long hội thành viên, đặc biệt là Minh lần trước lang, càng là Hắc Long hội tầng giữa cán bộ thúng chi ca ca của hắn hay vẫn là Hắc Long Hội chủ cột một trong Minh bên trên Thuyên Nhất Lang. Minh bên trên tuần Nhất Lang là Hắc Long Hội chủ cột một trong, cũng là uy Vương phái chủ chiến nhân vật. đệ đệ của mình đã bị chết ở tại Giang Hải thành phố. cái này lại để cho hắn làm sao có thể không nộ? Tại đạt được Minh lần trước Lang tử vong tin tức về sau, Minh bên trên Thuyên Nhất Lang liền thông chi Minh nhà trên thùng người. đối với Lâm Tư Vũ cách làm, Chu Dương ngược lại là không sao cả. đối với mới vừa rồi là người trong cuộc, nàng đều không muốn báo động rồi, chính mình tự nhiên cũng sẽ không nhiều cho nó vào. dù sao bị động vào lại không phải mình. lần này coi như số người gặp may.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 Ai cũng biết hắn chính là quy điển chính hùng chó săn, lần này nói là phái hắn đến hiệp trợ chính mình, bảo vệ mình, ai biết phải hay là không quy điển chính hùng phái đến thu thập mình đấy, đến lúc đó hắn tại sau lưng mình đến một đau. Chính mình thật sự là chết như thế nào được cũng không biết. Nghĩ được như vậy, tiểu tuyển nhị lang lại đoán đầu quét lao ra hỏa kia liếc, thân một thái lang giống như không có chú ý hắn, chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, chậm rãi đang ăn cơm đồ ăn, cái này không biết còn có. Hay không tính công năng lão vương bắt đạn, mặt ngoài thoạt nhìn tiên phong đạo cốt bộ dạng. đậu xanh rau má, ra 7, 80 tuổi còn muốn làm nữ nhân, cũng không biết có phải hay không là không thể nhân đạo chỉ biết là một mặt nữ đãi, mới đến hai ngày, cựu có ba nữ nhân chết ở trên tay hắn rồi, chẳng những là nữ nhân sợ hắn, chính là những thứ khác nam cũng không sợ hắn, lại để cho một mình hắn bá một bàn. bất quá hắn có thể không chỉ mà còn độc cùng dạy đặt một cái này lão biến thái cùng một chỗ, sợ hắn hạ độc thủ. bất quá hiện tại điền trong năm giả đến rồi, chắc hẳn lao ra hỏa này sẽ không đối với chính mình ra tay à? điền trung quân lệnh tôn nói như thế nào? sâm một thái lang cười hỏi. sâm một thái lang ngoại trừ là quy điền người bên ngoài còn có một thân phận, cái kia chính là hắc long hội chủ cột một trong. Thực tế, trụ cột tương đương với một cái công ty phó tổng giám đốc hoặc là phó tổng quản lý cái này một loại chức vị, chỉ có điều Hắc Long Hội trụ cột hơi nhiều, cái này cũng cùng Hắc Long Hội quá lớn có quan hệ. Có thể nói như vậy, Hắc Long Hội đã bao hàm cơ hồ toàn bộ nước Nhật sở hữu tất cả trung tâm hình tập đoàn, mặt khác còn kể cả giới chính trị cùng quân giới một ít nhân viên quan trọng cùng tướng quân, có thể nói thế lực tại toàn bộ nước Nhật đều là số một số hai đấy. Gia phụ lại để cho ta chuyển đạt cho trong hội ý kiến là không cần quan tâm Việt Nam chính phủ thái độ, trực tiếp đi người can đảm điều tra, có lẽ này sẽ lại để cho Việt Nam chính phủ cảm thấy bất mãn nhưng lại cũng là tương đối tăng lên chúng ta hắc long hội lực ảnh hưởng. Điền trong năm dã nói ra, sâm Mộc thái lang suy tư một chút, mới lên tiếng, lệnh tôn ý kiến là có thể chấp hành đấy. Vất quá cái này có thể hay không đối với chúng ta về sau lại Việt Nam vơ vét của cải tạo thành ảnh hưởng. Dù sao hàng năm chúng ta từ đó thu hoạch tiền tài cũng không phải số lượng nhỏ, không có gì chỉ dùng tiễn bày bất bình đấy, chỉ cần chúng ta trả giá ít tiền, đám đưa làm quan còn không phải hội, sẽ giống như trước đây quỳ trên mặt đất thẻ lưỡi ra liếm giày của chúng ta, húi hổ chúng ta trong tay có thể là có thêm không ít người tay cầm đấy. Điền trong năm dã cười lạnh nói. Sâm một thái lang nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: Chúng ta đây cứ dựa theo như lời người nói ngày mai tại hội nghị bên trên nói ra à, tin tưởng mọi người sẽ thông qua đấy. Người chọn lựa ta đều chọn xong rồi, việc này người phụ trách ta xem tiểu tiểu tuyển nhị lang tiểu không sai. Điền trong năm giã gật đầu cười, biểu thị đồng ý hai người cũng không có ở hồ tiểu tuyển nhị lang phải hay là không nguyện ý. Nước nhật người âm lưu Chu Dương cũng không rõ ràng lắm, bất quá trên xe sự tình như trước tại phát sinh, nhìn Lâm Tư Vũ liếc, Chu Dương phát hiện nàng đã thừa dịp đằng sau hạ nhân công phu, đi tới thùng xe đằng sau, Chu Dương liền rất nhanh đem danh thiếp xé thành hai mảnh chỉ là đem số điện thoại một mảnh kia cho giữ lại, còn lại một mảnh kia bị hắn rất nhanh đoàn thành một cái tiểu giấy đoàn. đột nhiên đối với cái kia đã xuống xe đại hán bắn đi ra. phanh một tiếng. tại cửa xe đóng cửa trong nháy mắt đó, giấy đoàn bị bắn ra thùng xe. chu dương xuyên thấu qua cửa sổ xe thủy tinh, chỉ thấy đại hán kia vừa xong đứng bể xuống, một chân còn không có dùng đi trên đi, lại đột nhiên cứng tại này ở bên trong, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi thần sắc. hắt hắt. chu dương nhịn không được trộn cười một tiếng. loại này âm người sự tình hắn không là lần đầu tiên làm, nhưng là làm như thế sảng khoái đấy, thật đúng là là lần đầu tiên đối với cái này xấu xa đại hán chu dương thật sự là để không nổi lựa điểm hảo cảm ra nhất là đối phương chẳng những trên xe phi lễ nữ tính thậm chí còn đem cái này trung hành vi giá họa cho chính mình đây quả thực là không thể tha thứ chu dương tin tưởng chỉ bằng vừa rồi cái kia thoáng một phát cũng đủ để lại để cho đại hán kia trên giường nằm cái 20 ngày thời gian hơn nữa đi bệnh viện cũng tuyệt đối vô dụng bởi vì lúc này đây cùng trên xe cái kia lần bất động cái kia một lần chu dương điểm chính là đại hán xương sườn gian huyệt vị còn lần này hắn nhưng lại dùng đoạn mạch thủ pháp chặt đứt đại hán kia thân thể bộ vị kinh mạch so điểm huyệt vị càng thêm lợi hại. Chu Dương vốn không muốn hạ như thế bung ác tay đấy, nhưng là cái này đại hán trên xe bị chính mình giải khai nguyệt vị về sau, vậy mà còn dám tiêu ngạo như vậy, vậy thì lại để cho Chu Dương rất là không quen nhìn rồi, ra tay cũng tiểu trọng đi một tí. Nhưng mà Chu Dương nhưng lại không biết, hắn lúc này chính đang suy nghĩ lấy chính mình đối với đại hán kia hạ nạt tay, đến tuột cùng có thích hợp hay không. Mà thùng xe phía sau, một đôi mắt đẹp lại gắt gao theo dõi hắn, trong con ngươi lộ ra khó có thể ước chế nộ khí. Cái này song đôi mắt dễ thương chủ nhân không phải người khác, đúng là trước khi cùng Chu Dương sinh ra một ít hiểu lầm đấy Lâm Tư Vũ. Nàng gắt gao chầm chậm vào chu dương tay, tại trong tay của hắn, cầm một chương bị xé thành hai nửa danh thiếp, tuy nhiên chỉ có trong đó một nửa, nhưng cái này một nửa cũng đủ làm cho Lâm Tư Vũ liếc tiểu nhận ra, đây tuyệt đối là tên của mình phiến. Lâm Tư Vũ trong lòng dâng lên một cố khó có thể ức chế nộ khí, hắn vậy mà sẽ tên của mình phiến. Thân là một nhà châu đáo công ty tổng giám đốc, không nói đến bối cảnh thế nào, đơn riêng chỉ là dung mạo của nàng cùng bản thân năng lực, cũng đủ để tung hoành cửa hàng, vô luận đi đến nơi nào, cũng không có ai dám xé tên của nàng phiến. Nhưng là bây giờ, một tốt như đệ tử bình thường tiểu tử, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem tên của nàng phiến cho xé. Lâm Tư Vũ càng nghĩ càng là cảm thấy tức giận, nàng thậm chí nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ mình vừa rồi hiểu lầm hắn rồi, tự lại để cho hắn như thế đi hận. Lát đầu, Lâm Tư Vũ trong nội tâm lại nhịn cười không được mà bắt đầu, chính mình cùng một đệ tử so đo cái gì, chính mình cùng hắn căn vốn cũng không phải là một cái thế giới người, phải học được tốt khống chế tâm tình của mình cùng tính tình. Lâm Tư Vũ an ủi chính mình, lại nhìn Chu Dương lúc, lại không biết là hắn đến cỡ nào đang ghét, chỉ là, ánh mắt của nàng lại phát sinh biến hóa, cái kia cứ dường như là đang nhìn một cái người hoàn toàn xa lạ, thật giống như đi tại trên đường cái. Ánh mắt tại hiện chẳng có mục đích quét lấy, ngẫu nhiên chứng kiến một người, Tiểu Như vậy đi qua, sự tình gì cũng không có phát sinh, thậm chí liền nửa điểm ấn tượng đều không có. Hiện tại Chu Dương tại Lâm Tư Vũ trong mắt Tiểu là một người như vậy, đã đối phương đã xé tên của mình điến, cặp kia phương từ nay về sau Tiểu không còn có nửa điểm cũng xuất hiện. Tại Lâm Tư Vũ trong nội tâm đã đem Chu Dương cho đánh lên rồi người xa lạ tiêu chí, hơn nữa đem vĩnh viễn như thế. Hoàn toàn chính xác, tại Lâm Tư Vũ xem ra trước mắt người nam này hài bất quá là đệ tử mà thôi, mà chính mình cũng đã là Châu Đáo công ty tổng giám đốc rồi, theo tuổi lên mình cũng nhanh 30 rồi mà trước mắt cái này Nam Hải nhất hiểu bất quá 20, cái này tuổi bên trên trên lệch tiểu lại để cho hai người về sau cũng sẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện. Bất quá, nàng hiện tại sẽ không nghĩ tới, về sau chính mình cùng người nam này hài quan hệ hội sẽ trở nên như thế lấy. Quy một chương 132, châu bảo công ty cạnh tranh. Chương 132. Khẽ lắc đầu, Lâm Tư Vũ liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lại đột nhiên phát hiện, đứng tại cửa xe Chu Dương khẩu trong túi áo móc ra túi tiền, sau đó, vậy mà thập phần rất nghiêm túc đem cái kia một nửa danh thiếp cho cất vào trong ví tiền. phóng sau khi đi vào, Chu Dương lại hết sức trịnh trọng đem tiền bao cho vứt lên, sau đó mới một lần nữa cất vào trong túi áo Lâm Tư Vũ lập tức một hồi ngạc nhiên, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tên tiểu tử này mới vừa rồi còn xé tên của mình phiến, như thế nào này sẽ lại như vậy trịnh trọng chuyện lại cho thu lại rồi hả? Lâm Tư Vũ có thể khẳng định, Chu Dương theo sẽ danh tiếp đến thu lại cả trong cả quá trình, hắn đều không có xem chính mình. Đây cũng chính là nói, hắn cũng không có chú ý tới mình biểu lộ biến hóa, như vậy, hắn vì cái gì lại lại đột nhiên chuyển biến đâu này? Với tư cách một cái công ty tổng giám đốc, Lâm Tư Vũ lập tức bản năng phỏng đoán má bắt đầu phát sinh loại chuyện này không có gì hơn, có lượng loại khả năng, loại thứ nhất, tên tiểu tử này thập phần keo kiệt, hắn ghi hận chính mình, cho nên sẽ danh thiếp, nhưng là về sau cân nhắc đến nói không chừng về sau còn có thể sử dụng đến chính mình, càng làm danh thiếp thu vào. Loại thứ hai khả năng, chính là Chu Dương sẽ danh thiếp, nhưng tuyệt đối không là vì hắn ghi hận chính mình, mà là vì nguyên nhân khác. Đối với hai loại khả năng, Lâm Tư Vũ cảm thấy sau một loại khả năng tính càng lớn hơn một chút, điểm này theo Chu Dương vừa rồi đem danh thiếp thu lại trong động tác có thể qua nhìn ra, có thể khống chế một nhà châu bảo công ty, Lâm Tư Vũ tuyệt đối không thiếu khuyết xem người ánh mắt, thông qua vừa rồi Chu Dương động tác. Lâm Tư Vũ đã biết rõ Chu Dương hẳn không phải là cái loại này người hỏi, thật đúng là một cái thú vị tiểu gia hỏa. Lâm Tư Vũ nhịn không được lắc đầu cười cười, lại không quản Chu Dương là bởi vì nguyên nhân gì mới xé danh thiếp. Đã hiện tại hắn nếu như này trịnh trọng đem danh thiếp thu vào, Lâm Tư Vũ liền quyết định tha thứ hắn rồi. Nhớ tới trước khi chính mình đối với hắn hiểu lầm, Lâm Tư Vũ trong nội tâm quyết định về sau nếu là có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể trợ giúp tên tiểu tử này một bà. Đồng thời Lâm Tư Vũ đối với ở trước mắt tên tiểu tử này cũng sinh ra hiếu kỳ, vì cái gì trước khi muốn xé toan tên của mình thiến, xé toan về sau thì tại sao hội? sẽ như vậy trịnh trọng đem một nửa danh thiếp thu lại đều nói lòng hiếu kỳ của nữ nhân trọng hơn nữa lòng hiếu kỳ của nữ nhân liền mèo đều có thể hại chết thế nhưng mà cái này cũng nói rõ một việc lòng hiếu kỳ nặng không phải cái gì sự tình tốt nhưng là không nhất định sẽ là xấu sự tình mà chu dương cùng lâm tư vũ có thể có về sau câu chuyện nhất có lẽ cảm tạ chính là lâm tư vũ rất hiếu kỳ tâm lúc này chu dương cũng không biết cũng bởi vì hắn cái này một động tác lâm tư vũ trong nội tâm đã hiện lên bao nhiêu cái ý niệm đương nhiên coi như là chu dương đã biết tối đa cũng chỉ biết lắc đầu cười cười Hắn có thể không cảm giác mình về sau sẽ cùng cái này Châu Bảo công ty tổng giám đốc có cái gì cũng xuất hiện. huống chi, Chu Dương xé danh thiếp, kỳ thật cũng là thay Lâm Tư Vũ báo thủ rồi. Bởi vì trên người hắn cũng không có những vật khác có thể bắn ra đi, cũng chỉ có một chương danh thiếp, Chu Dương đương nhiên lựa chọn cái này. Nói cách khác, cũng không thể lại để cho hắn đem cái chìa khóa hoặc là túi tiền trực tiếp cho vang giả a. Đã có cái này việc nhỏ xen giữa, kế tiếp trong xe an tĩnh không ít. Có lẽ là những này hành khách sợ hãi lại đột nhiên xuất hiện một cái vừa rồi như vậy tên điên, cũng có lẽ là bởi vì hiện tại thời tiết quá mức oi bức, lại để cho người không muốn nói chuyện. Chu Dương cũng dứt khoát đem bên cạnh cửa sổ cho toàn bộ mở ra, một cô gió lạnh đập vào mặt, hắn thầm mắng một tiếng, lần nữa đem cửa sổ xe đóng lại. Đậu xanh rau má, không mở cửa sổ tiểu bự bực, mở cửa sổ tự lạnh, làm giao thông công cộng thật đúng là đậu xanh rau má làm cho người ta không nói được lời nào. Trên thực tế, như vậy độ ấm đối với Chu Dương mà nói căn bản không coi là cái gì, muốn biết luyện tập quốc thuật thời điểm cũng là muốn hạ luyện tam phục đông luyện ba đấy, đối với nóng hổi lạnh người tập võ đều không có gì đại cảm thụ. Hơn 20 phút đồng hồ sau, xe buýt lung la lung lay chậm rãi từ từ cuối cùng đã tới chu dương hiện đang ở cư xá phụ cận đương nhiên lúc này cách cư xá vẫn có đoạn khoảng cách đấy bất quá đối với chu dương mà nói khoảng cách như vậy cũng không coi vào đâu đi qua là được bất quá ngay tại chu dương chuẩn bị đi qua thời điểm đột nhiên một hồi ô tô minh địch thanh ở bên cạnh văng lên ngay sau đó sáng ngời màu hồng phấn phe gia di đứng tại trạm xe buýt bài bên cạnh ven đường này tiểu đệ đệ muốn đi đâu ta tiễn ngươi một đoạn đường phe gia di xếp sau cửa sổ xe chậm lại lộ ra một vòng dương có chút ngoài ý muốn gương mặt nhưng lại tại xe buýt bên trên gặp được chính là cái kia lâm tư vũ tiểu đệ đệ sẽ không nói chính là ta đi. Ba mẹ nó, con em ngươi đấy, ta ở đâu như tiểu đệ đệ rồi, ngươi mới là tiểu đệ đệ, các ngươi cả nhà đều là tiểu đệ đệ." Chu Dương rất im lặng thầm nghĩ. Chu Dương chỉ chỉ chính mình, "Mi nữ tỷ tỷ, ngươi là đang nói chuyện với ta." Chu Dương cái kia ngạc nhiên lại không có lại bộ dạng lại để cho Lâm Tư Vũ nhịn không được lộ ra mỉm cười, nàng gật đầu nói, "Đương nhiên là nói cho ngươi lời nói, ta xem ngươi tựa hồ là muốn phải về nhà, ra ở nơi nào, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường?" Chu Dương im lặng nói, "Không cần, nhà của ta ở này phụ cận, đi một hồi là đến." Nói sau, "Ta và ngươi cô đơn quẩn nữ." Tại một chiếc xe bên trên nhiều không tốt, nếu như bị người quen chứng kiến lời mà nói, tạo thành hiểu lầm nhiều xấu hổ a. Đi lên nhanh một chút a, ta, ta tiện đưa ngươi trở về." Lâm Tư Vũ cười nói. Chu Dương cắn răng một cái, người ta một cái nữ nhân đều không sợ, chính mình cái đại nam nhân thì sợ gì? Hắn trực tiếp kéo ra tay lái phụ cửa xe, ngồi lên, lại phát hiện lái xe chính là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân, nam nhân này vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ, nhìn cũng không nhìn Chu Dương liếc. Chu Dương trong nội tâm có chút dừng lại, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là an ổn làm tốt. "Muốn đi đâu?" Ngồi ở phía sau Lâm Tư Vũ hỏi. Cảnh đẹp thiên thành, Chu Dương trả lời: "Lao lý, lái xe a." Lâm Tư Vũ đối với cái kia tài xế lái xe nói một tiếng. Chu Dương nhìn không được có chút kinh ngạc, cái này lái xe cũng không quá đáng hơn 30 tuổi, tựu được xưng là lão vương. Bất quá Chu Dương cũng đã nhìn ra, cái này lão vương tuyệt đối không phải Lâm Tư Vũ trợ phụ, nói cách khác, Lâm Tư Vũ có lẽ hội sẽ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không giải quyết việc trung bộ dạng, xưng hô lái xe vì lão vương. Bất quá cũng nhìn ra được, nam nhân này rất rõ ràng tiểu không xứng với cái này Lâm Tư Vũ. Cái này Lâm Tư Vũ xinh đẹp như vậy, như vậy có hương vị, như vậy có tiền, như vậy có nữ nhân vị, tin tưởng có thể phối hợp nàng nam nhân nhất định rất ít ta, không biết ta như vậy anh tuấn đẹp trai như vậy, khí như vậy có tài đơn thuần như vậy chàng trai có thể hay không xứng đôi nàng đâu này. Chu Dương trong nội tâm xấu xa nghĩ đến. A, phi, ta biết ngay Lý Đông cái này choáng nha đem ta dạy hư mất. Đem trong đầu nghĩ cách khu trừ sau khi ra ngoài, Chu Dương mới rất nghiêm túc đại lượng cái này lái xe. Có lẽ, đây chính là chuyên môn lái xe a. Chu Dương trong nội tâm lúc này mới xem như thoải mái khó trách cái này lái xe vẻ mặt nghiêm túc, cho lão bản hoặc là cho lãnh đạo lái xe, tự nhiên là muốn đứng đắn một ít. Tiểu đệ đệ nguyên lai cũng ở tại cảnh đẹp thiên thành a, xem ra trong nhà cũng man có tiền đó a. Lâm Tư Vũ ở phía sau hỏi. Chu Dương im lặng. ở tại cảnh đẹp thiên thành đúng là trong nhà có tiền hay sao? Ngươi không thấy những cái kia quan viên các phú thương tiểu cùng tam nãi tư nãi nhóm, đám bọn họ không đều là ở chỗ này sao? Chu Dương lắc đầu nói ra, bất quá là gần đây vừa mới chuyển vào đến mà thôi. Cha ta trước kia là công nhân, năm nay vừa mới từ trước đang chuẩn bị làm chút gì đó. Hơn nữa. Bất quá tiến còn có thể có mỹ nữ tỷ tỷ ngươi có tiền hay sao? Người cái kia một cái Châu Bảo công ty đoán chừng đều được có hơn 10 ức thậm chí là vài tỷ rồi. Lâm Tư Vũ nghe vậy cười tùng tìm nói, tiểu lệ đệ, đệ nói chuyện này, tỷ tỷ ta cái này Châu Bảo công ty hiện tại cũng không quá đáng là gượng chống mà thôi, trước khi đối đầu công ty không biết từ nơi này mua xuống lực lượng một khối đế vương lục thủy tinh chủng, chồng, phỉ thúy, hấp dẫn rất nhiều yêu thích châu bảo người đi bọn hắn nơi đó, cho nên ta Châu Bảo công ty tình huống hiện tại cũng không được tốt lắm. Lâm Tư Vũ nói xong còn phát giác tự ngươi nói hơi nhiều rồi, vội vàng im ngay cười nói, xem ta nói, cùng ngươi nói những này làm gì? cũng là ta trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn tiểu đệ đệ đừng trách móc ta chu dương nơi nào sẽ trách móc đậu xanh rau má theo nữ nhân này vừa mới nói thủy tinh trùng chồng đế vương lục thời điểm chu dương đã cảm thấy phải nói chính là mình bán đi cái kia một khối không nghĩ tới lúc ấy mua có khi hệ ủ chật vài người lại có thể biết lợi hại như vậy tỷ tỷ nói rất đúng hai tháng trước cái kia khối thủy tinh trùng chồng đế vương lục chu dương hiếu kỳ nói đúng vậy chính là khối như thế nào tiểu đệ đệ ngươi cũng đã được nghe nói chuyện này lâm từ vũ vừa cười vừa nói chu dương cười khổ gật gật đầu Không nghĩ tới chính mình bán cái kia khối phỉ thúy lại có thể biết cho trước mắt cô gái đẹp này tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Ha ha, thật sự là không có ý tứ, ngươi nói cái kia khối phỉ thúy hẳn là theo trong tay của ta đi ra ngoài đấy." Chu Dương nói ra. "Ân." Lâm Tư Vũ ngây ngẩn cả người, "Có ý tứ gì? Ngươi nói cái kia khối thủy tinh chủng, chồng, Đế Vương Lục có khỉ hệ ủ chật vải đúng vậy mà nói hẳn là ta bán đi đấy, lúc ấy bán đi 10.000 vạn 80.000 vạn, mua công ty hẳn là Bảo Lệ Thạch Châu Bảo công ty, mua người tên gì ta đã quên." Chu Dương nói ra. "Nói thật Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ nói chuyện phiếm vẫn có rất lớn áp lực đấy, loại này áp lực không là tới từ ở Lâm Tư Vũ địa vị, mà là đến từ mỹ mạo của nàng cùng Vũ Mị. Với tư cách một cái nam nhân bình thường, Chu Dương nghe được Lâm Tư Vũ cái kia mềm lời nói, luôn muốn không tự chủ được quay đầu lại nhìn lấy Lâm Tư Vũ cái kia vũ mị cực kỳ dung nhan, nhưng là hắn biết rõ như vậy là cực kỳ thất lễ đấy, cho nên chỉ có thể bắt buộc chính mình nhìn thẳng vào phía trước. Chỉ có điều, tâm lý của hắn tố chất rất mạnh, mặc dù là trong nội tâm chấn động dù thế nào cũng lớn, trên mặt cũng là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra nửa điểm khác thường đấy. Tỷ tỷ nói rất đúng hai tháng trước cái kia khối thủy tinh trùng, trùng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 Chỉ có điều, tâm lý của hắn tố chất rất mạnh, mặc dù là trong nội tâm chấn động dù thế nào cực lớn, trên mặt cũng là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra nửa điểm khác thường đấy. Chu Dương có áp lực, Lâm Tư Vũ lại không có cảm giác gì. "Nghĩ nghĩ, Lâm Tư Vũ nói ra, không biết Chu tiên sinh ngươi bây giờ có hứng thú hay không đi đổ thành phố chơi đùa." "Đi đổ thành phố?" Chu Dương trong nội tâm có chút buồn bực, chẳng lẽ hôm nay ta nhất định bể buồn một ngày. Chu Dương cố tình không đi, thế nhưng mà cự tuyệt như vậy một vị xinh đẹp phu nhân tựa hồ có chút quá bất cận nhân tình rồi. Lâm Tư Vũ nghĩ cách Chu Dương tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng đại khái cũng là có thể đoán ra một điểm đến. Không có gì hơn là nhìn xem chính mình đổ thạch đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, có đáng giá hay không được kết giao. Mỹ nữ tỷ tỷ không phải nói muốn đi đón Hải tử sao? Như thế nào hiện tại có rảnh đi đổ thạch phố rồi hả? Chu Dương cười hỏi. Ha ha, gặp được trước ngươi ta là ý định tiếp Hải tử về nhà đấy, bất quá hiện tại ta cảm thấy lấy được đổ thạch điểm chơi đùa cũng là cũng được, Hải tử ta sẽ tìm người đi tới đấy." Lâm Từ Vũ nói ra. Lâm Từ Vũ sát thực nghĩ như vậy, tiếp Hải tử tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng là gặp phải như vậy một vị có thể là đổ thạch cao thủ người. Nếu như không hảo hảo kết giao lợi mà nói cái kia công ty mình về sau thì có thể lâm vào bị đọc rồi. Mình bây giờ một mình một người dưỡng hải tử. Nếu như công ty lâm vào khốn cảnh lời mà nói, đối với hải tử sinh hoạt không thể nghi ngờ là có rất lớn ảnh hưởng đấy. Đã tỷ tỷ ngươi nói như vậy, cái kia đi chơi cũng không sao. Chu Dương không sao cả nói. Đồ thạch điếm chiêu bài rất lớn, hơn nữa toàn bộ đồ cổ trên đường cứ như vậy một nhà đồ thạch điếm, tự nhiên rất được người chú mục Kỳ thật Thúy Ngọc Hiên tư vốn cũng là rất lớn. Tuy nhiên không sánh bằng Bảo Lệ Thạch Châu đáo cùng Tư Vũ Châu Bảo công ty, nhưng bởi vì Thúy Ngọc Hiên là nguyên liệu thị trường, cho nên tại Giang Hải thành phố Châu Đáo ngành sản xuất Thúy Ngọc Hiên hay vẫn là rất có thực lực đấy. Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ cùng đi đến Thúy Ngọc Hiên, thì ra là lần trước Chu Dương ở chỗ này giải ra Đế Vương Lục Thủy tinh chủng, chồng, chính là cái kia mặt tiền cửa hàng. Vừa rồi là vì phát tài đến đấy, không có hào hảo dò xét Thúy Ngọc Hiên, lần này sau khi vào cửa Chu Dương liền đánh giá cẩn thận một phen Thúy Ngọc Hiên, nơi này và tiền của nó rất xứng đôi, trong tiệm tiêu thụ chỉ có các loại ngọc thạch, từ bên ngoài đến nhìn, Thúy Ngọc Hiên lộ ra là phong cách cổ xưa trang nhã. Nhưng chỗ ở bên trong thời điểm, khắp nơi lại cho người một loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác. Trong tiệm không gian cũng không lớn, nhưng trang phục vô cùng là vừa vặn, bốn phía trên vách tường là tinh xảo cách cổ tủ lâm tường, tủ âm tường cũng chưa xong toàn bộ liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, chính giữa không gia địa phương tắc thì treo rất đẹp mắt cổ họa. Tại tủ lâm tường tạo diện thì là chẳng chỉ hấp dẫn bày đặt lớn nhỏ không đều các loại ngọc khí. Tạo hình khá lớn tượng Phật cùng với nhỏ một chút tòa điêu đều có. Nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là từng dãy bày đặt thật đầu. Chu Dương chính nhìn xem, liền gặp Thúy Ngọc Yên lão bản đã đi tới. Tiến lên liền nhiệt tình cầm chặt Lâm Tư Vũ tay, không nghĩ tới Lâm tổng sẽ đến tiểu điểm, vừa vặn hôm nay có mấy cái hiệp hội bằng hữu tới. Mọi người cùng nhau tụ tụ lại. Vương tổng ngài quá khách khí, ta lần này tới là cùng bằng hữu đến chơi đồ đấy. Tiểu không đi quấy rầy mọi người." Lâm Tư Vũ vừa cười vừa nói. Nàng đến đổ thạch điểm chính là vì nhìn xem Chu Dương buồn sự đấy, vừa rồi đánh bạc ra đế vương lục thủy tinh chủng, chồng, đến tuột cùng là thực lực hay vẫn là vật khí. Lâm tổng cùng bằng hữu cùng đi hay sao? Vậy thì cùng đi nhìn một cái, hiện tại chúng ta đang tại giải thạch đâu rồi, cùng đi xem xem." Vương tổng nhìn thoáng qua Chu Dương vừa cười vừa nói, Lâm Tư Vũ nhìn thoáng qua Chu Dương, suy nghĩ một chút, nói ra, đã như vậy, chúng ta đây tiểu đi xem một cái. Chu Dương nhẹ gật đầu. Tiểu huynh đệ nhìn xem quen mặt ta, phải hay là không đã gặp nhau ở nơi nào hả? Vương Tổng nghi ngờ nói, hai tháng trước Đế Vương Lục thủy tinh trùng, trùng. Lâm Tư Vũ cười nói, hai tháng trước. Vương Tổng nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới lại là Tiểu huynh đệ. Vừa rồi ngươi cái kia khối Đế Vương lục thế nhưng mà lại để cho mọi người chúng ta đều rất trông mà thèm à? Nếu không phải lúc ấy trong tay không có nhiều như vậy tài chính, ta nói cái gì cũng muốn mua lại. Tiểu Hinh đệ, ra, đây là danh thiếp của ta. Về sau không có việc gì có thể tới ta cái này chơi đùa, hết thể 90% giảm giá. Chu Dương cười cảm tạ nói, "Vương lão bản quá khách khí đã hơn một lần bất quá là vận khí mà thôi. Ta lần này cùng Lâm tỷ tới nơi này là vì học tập đấy, kính xin Vương lão bản vui lòng chỉ giáo." Cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cộng đồng nghiên cứu thảo luận, tiểu huynh đệ, bên trong mời. Vương tổng cười ha hả lắc đầu, vừa nói vừa mang theo Chu Dương vào bên trong đi đến. Chu Dương cầm danh thiếp nhìn thoáng qua, trên đó viết Vương lão bản danh tự, Vương Cường. Ba người vừa xong đằng sau Trong tiệm nhân viên công tác cựu kinh ngạc giúp nhau nghị luận, nơi này là Giang Hải thành phố Ngọc Thạch hiệp hội đại bảng doanh, bình thường có không ít Ngọc Thạch hiệp hội thành viên đến nơi đây. Bất quá những người kia không phải 3, 40 tuổi trung niên nhân chính là 50 60 tuổi cao tuổi người rồi, như Chu Dương còn trẻ như vậy người vẫn là thứ nhất, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng Chu Dương là Vương Cường hậu bối thân thuộc đây này. Thông qua cửa sau một đạo rất ngắn hành lang, Chu Dương đi theo Vương Cường cùng Lâm Tư Vũ một làm ra một cái trong sân rộng, Chu Dương cũng không nghĩ tới, tại đây khu cổ thành bên trong Thúy Ngọc Hiên đằng sau còn có một so phía trước đại gấp hai sân nhỏ. Sân nhỏ rất lớn, bên tường còn bày đặt một ít thạch đầu. Nhìn thấy những này thạch đầu, Chu Dương lập tức sửng sờ ở này ở bên trong, lập tức lộ ra một tia mừng rỡ, Những này thạch đầu rõ ràng chính là một ít đồ thạch nguyên liệu thô. Trong sân có một cái tròi hóng mát, tròi hóng mát chuyển xuống đặt một đài giải thạch cơ. Đối với giải thạch cơ, Chu Dương hiện tại có thể không xa là gì, cái này đài giải thạch cơ lớn nhỏ cùng Chu Dương lần trước giải thạch chứng kiến không sai biệt lắm. Giải thạch cơ phía trước đã đứng đấy ba người, một cái trong đó ba bốn mươi tuổi bộ dáng trung niên nhân chính mang theo kính mắt thiết cát, cắt một tảng đá, vương cường mang theo Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ sau khi đi vào ba người đều đứng ở bên cạnh nhìn xem. Ai cũng không nói gì. Cờ giác. chọn vẹn đã qua hơn 10 sau, tảng đá kia mới bị cắt mở, người chung quanh đều gom góp cái đầu hướng bên trong xem. Chu Dương cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Đúng lúc này Chu Dương cũng không dùng mắt thấu thị đi quan sát đang tại thiết cát. cắt, đổ thạch. Đáng tiếc, tại Vương Cường bên cạnh một cái hơn 60 tuổi bộ dáng lão nhân tiết hận lắc đầu, tháo xuống kính mắt trung niên nhân cao mày quan sát bị cắt thành hai mảnh cái kia khối đổ thạch, bị hắn mở ra là một khối nửa đánh bạc nguyên liệu thô, có một mặt đã lộ ra lục thế nước cũng không tệ lắm, chỉ tiếc mở ra về sau bên trong không có cái gì, lại bước một khối. Trung niên nhân cười khổ lắc đầu, ôm hạ máy cắt đá thượng diện bị cắt mở nửa đánh bạc nguyên liệu thô. Theo dưới chân trong dương lại lấy ra một khối tiểu một điểm nửa đánh bạc nguyên liệu thô, một lần nữa đặt ở máy cắt đá xuống. Cái này khối đổ thạch so bóng rổ hơi chút lớn một chút. Theo mở ra cửa sổ ở mái nhà nhìn lại, thế nước cao nhất chính là dầu thanh trùng, chồng, bộ dạng mặt phẳng mì, bên trên có chứa một điểm lục, bất quá cũng không được khá lắm, là cái loại này nhàn nhạt dưa ra lục. Vị này chính là chúng ta thạch hiệp hội tiễn lâm xử lý công việc, hắn mấy ngày hôm trước đi bình châu vừa trở về, mang về ba khối nửa đánh bạc nguyên liệu thô, vừa rồi đã giải một khối hiện tại muốn giải chính là cuối cùng một khối vương cường ghé vào bên cạnh hai người nhỏ giọng cho chu dương giới thiệu nói lâm tư vũ khẽ gật đầu một cái hai tay thời gian dần qua trà sát độc lên chu dương nhịn không được dùng mắt thấu thị nhìn một chút có khi hệ ủ chặt vải bên trong lục còn thì rất nhiều tiễn lâm đã hạ đau rồi chu dương nhịn không được nhíu mày tiễn lâm đang tại cắt cái này khối đổ thạch bên trong có rất lớn một khối lục tiễn nơi ở ẩn đao địa phương đúng lúc là chính giữa lệch một chút ít đem cái này khối nguyên vẹn lục cho cắt thành không bình quân hai khối chu dương đánh ra tính toán một cái nếu là đem cái này khối lục hoàn toàn móc ra lợi mà nói ít nhất có thể làm ra sáu bảy phó vòng tay ra nhưng bị tiễn lâm như vậy hết thảy, chỉ sợ ít nhất muốn giảm bớt một hai cái, còn lại không đủ làm vòng tay địa phương chỉ có thể làm chút ít dây chuyển dưới mặt loại tiểu chút chít, giá trị đi lên nói ít nhất phải giảm bên trên như vậy một lượng thành. Cẩn thận quan sát hết đang tại thiết cát, cắt đổ thạch về sau, chu dương lặng lẽ đi về phía trước một bước, muốn lại quan sát một chút lúc trước đánh bạc vượt qua cái kia hai khối đổ thạch, chu dương lần thứ nhất đổ thạch kiếm tiền nhưng chỉ có theo một khối được công nhận đánh bạc vượt qua nguyên liệu thô bên trên đạt được đấy. Cái thứ hai khối đổ thạch bị tiễn lâm để đặt hơi có chút xa, vừa lúc ở chu dương thấu thị khu vực biên giới, đi đến một bước nhỏ mới có thể hoàn toàn nhìn thấu cả khối chất liệu bên trong. Quan sát có nửa phút, Chu Dương không khỏi nhẹ lay động dưới đầu, cái kia hai khối nguyên liệu thô đích thật là bước, bên trong ngược lại không phải là không có lục, chỉ có điều cái kia lục rất phân tán, hơn nữa phân bố cực kỳ không đều đều, căn bản không có chế tác vật phẩm trang sức giá trị. Thu hồi mắt thấu thị, Chu Dương cùng Vương Cường cùng một chỗ nhìn xem Tiễn Lâm giải thạch, cuối cùng này một khối đồ thạch đã bị hắn cắt ra hơn phân nửa, chung quanh mấy người đã bắt đầu liên tiếp gật đầu. Vương tổng, lão tiền lần này xem như không có phí công chạy, cái này biểu hiện không tốt nhất một khối rõ ràng bị hắn cho cắt tăng. Một bên cái kia hơn 60 tuổi bộ dáng lão nhân mỉm cười tiến đến Vương Cường bên hai, hát nước thời điểm bọn hắn đã chứng kiến bên trong mở ra cửa sổ mặt, bên trong lục là sẽ không sai đấy. Một hồi nhìn xem có thể móc ra nhiều thôi bất đi, hơn lời nói lao tiền còn có thể có thể còn có thể kiếm chút. Vương Cường gật đầu cười, lại nhìn phán qua Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ. Uu đọc sách, http, vđvđvđồ cạn sủ con, văn tự xuất ra đầu tiên. Lâm Tư Vũ là làm châu cáo xếp đặt thiết cái đấy, đối với tốt châu cáo có khỉ hiểu chủ chật vải tự nhiên sẽ ra tay. Bất quá, cái này khối chất liệu. Tắt chứng là đúng vậy. Bất quá các chướng ở giữa trên lệch cũng rất lớn, tiểu chướng cùng phóng đại hoàn toàn không giống với, như Chu Dương, cái loại này mở ra tiểu phóng đại sự tình, rất nhiều người cả đời đều không có trải qua. Cũng tỉ như Tiễn Lâm tính trước chướng cái này khối đồ thạch, cho dù biểu hiện một mực đều rất tốt, hắn giá trị tối đa cũng chính là so mua xăm giá cả tăng tỷ giá đồng bạc cái gấp 5 6 lần, Tiễn Lâm cuối cùng này một khối đồ thạch là 2 vạn khối tiền mua được, nói cách khác móc ra phỉ thúy giá trị cao nhất thì ra là tầm 10 vạn, cùng Chu Dương tùy tiện mua một khối chất liệu tiểu cắt ra 10000 vạn vạn cực phẩm đế vương lục phỉ thúy đến căn bản không có biện pháp so. Phải biết, toàn bộ đổ thạch vòng tròn luận quân, một năm cũng không biết có thể khai ra 3 năm khối như vậy cực phẩm phỉ thúy ra, có người thậm chí cả đời đều cũng chưa từng thấy tận mắt khai ra cực phẩm phỉ thủy tình cảnh đấy. Cờ giác. Quy 1 chương 134, đổ thạch vòng tròn luận quân người. Cờ giác. Cuối cùng một khối đổ thạch rốt cục bị Tiễn Lâm mở ra, lau sạch sẽ mặt thẳng, mì, Tiễn Lâm cùng chúng quanh mấy người đều khẽ nở nụ cười, cuối cùng cái này khối đổ thạch cuối cùng không có lại để cho bọn hắn thất vọng, lại để cho hắn cát tăng. Theo mở ra cửa sổ mặt đến xem, cái này khối đổ thạch chỗ mang lục không phải ít, căn cứ trước mắt biểu hiện đến xem. Tiễn Lâm, cái này đệ tam khối đổ thạch chắc chắn sẽ không đổi thường tiền. Vận khí tốt mà nói còn có thể đem đánh bạc vượt qua cái kia hai khối đổ thạch tiện lợi nhuận trở về. Lao tiền, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta tới giúp ngươi cắt ta. Vương Cường thiếu lấy đi đến đi. Tiễn Lâm lao mồ hôi chán, gật đầu nói ra, cũng tốt, vậy làm phiền ngươi rồi. Tiểu tử ngươi còn cùng ta khách khí như vậy, ngươi không thấy bọn hắn đều kéo tay háo muốn giúp ngươi sao? Ta là chủ động sớm một ít. Vương Cường thiếu ha ha vua vua Tiễn Lâm vai, vài người khác đều cười nhẹ, đối với cắt tăng thạch đầu đại đồng, nguyện ý đi lên thử xem tay, nhìn xem có thể hay không dính điểm vật khí. đương nhiên cũng có lại cắt vượt qua khả năng. Bất quá trước mắt cái này khối thấy thế nào đều không tại dễ dàng cắt bước. Vương Cường cắt đá kỹ thuật rất quen thủ luyện, so Tiên Lâm nhanh hơn một ít, chỉ chốc lát thạch đầu lần nữa bị phân cách. Lần này Vương Cường chủ yếu cắt chính là hai mặt đều ra lục cái kia được khối, như vậy thạch đầu cắt bắt đầu càng dễ dàng một chút. Cắt một lúc sau, ngoại trừ Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ bên ngoài mấy người đầu đều gom góp lại với nhau, thương lượng một hồi liền đem cắt còn lại nguyên liệu thu đặt ở đá mài bên kia, tiếp tục cắt xuống đi đã không quá bảo hiểm, hay vẫn là sát bay sửa an toàn hơn. Như vậy có thể cam đoan phỉ thúy nguyên vẹn tính, càng có thể có giá trị. Hào hào soạn mài đá thanh âm rất nhanh văng lên, theo như cứ như vậy bảo hiểm phương pháp phía dưới là sẽ không tại phá hư phỉ thúy kết cấu. Chu Dương nhìn một lúc sau dứt khoát đi đến một bên mặt khác đổ thạch bên cạnh, cẩn thận quan sát trên mặt đất những này đổ thạch nguyên liệu thô. Theo phẩm tương nhìn lại, thúy ngọc hiên hậu viện những này những này đổ thạch nguyên liệu thô phần lớn là mới tràng liệu, Lao tràng khẩu cùng mới tràng khẩu khác nhau là ngày hôm qua Chu Dương mới cẩn thận nghiên cứu đấy, mới tràng chủ yếu là gần đây mới mở hái tràng khẩu, mới tràng khẩu nguyên liệu thô đặc điểm là không ra hoặc thiểu ra, trong ngoài biến hóa không lớn, tính chất so sánh thô, giá cao giá trị không nhiều lắm. Chu Dương trước mắt cái này một đống thạch đầu có chừng 40-50 khối, lớn nhỏ không đều, lớn nhất có mấy trăm kg, chỉ có nhỏ như 2-30 kg, có thể nói tại Giang Hải thành phố cái chỗ này, Thúy Ngọc Hiên thạch đầu tuyệt đối cũng coi là đạt trình độ cao nhất đấy. Giang Hải thành phố với tư cách trong nước thành phố trực thuộc trung ương một trong, hay vẫn là trong nước phía nam kinh tế trung tâm, có thể nói cũng coi là rất phát đạt địa phương rồi. Giang Hải mọi người phổ biến đều có tiễn, mà có tiền kết quả chính là đủ loại ngành sản xuất đều phát triển vô cùng nhanh, ví dụ như đồ thạch, cái nghề này lúc ban đầu chẳng qua là cực cá biệt người chơi đấy nhưng là theo kẻ có tiền ngày càng nhiều cho nên đổ thạch người ngày càng nhiều nếu tại tiểu thanh thị có thể có được một khối mấy trăm kg đại vật liệu đá điểm tuyệt đối thật là thiểu đấy dù sao một khối mấy trăm kg nguyên liệu thô như thế nào tính toán đều được mấy trăm vạn thậm chí là hơn một ngàn vạn đều là có khả năng đấy chu dương nhẹ gật đầu trước mắt những này đổ thạch lại để cho chu dương được kích lợi không nhỏ lần kia đổ thạch về sau chu dương học tập đồ vật hôm nay vừa vẫn làm nghiệp chứng lý luận tri thức dù sao quá phiến diện hay vẫn là thực tế đến trường tập càng nhanh một chút lão tiền chúc mừng a đơn cái này một khối tựu không sai biệt lắm nhanh lên ngươi hồi vốn rồi cái kia một khối cùng với bên này đồng dạng, ngươi lần này còn có thể kiếm được tiền một điểm. Chu Dương chính từng khối từng khối dùng con mắt quan sát đến trên mặt đất đổ thạch, Vương Cường thanh âm lại chuyển tới, giải thạch cơ trước Vương Cường đã đem cái kia nửa khối nguyên liệu thô toàn bộ sát khai mở, bên trong phỉ thúy cũng bị rút đi ra. coi như cũng được, vốn ta đều đã làm tốt lần này toàn bộ nước dội lá môn chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng cái này một khối không có lại để cho ta thất vọng. Hắc <cười> hắc, Tiễn Lâm Lâm hơi có chút hưng phấn nói, mặc kệ gì chơi thạch người tại đánh bạc thời điểm tâm tình đều sẽ phi thường vui sướng. Đối với kẻ có tiền mà nói, đồ thạch đùa không ý tiễn, mà là đùa tim đập cùng kích thích, mà khác chính là chủng, chồng, tự mình giải ra tốt thạch đầu đến cái chủng loại kia khoái cảm. Tiền lá bản, ngươi cái này khối ta đã muốn, 60 vạn, còn lại cái kia nửa khối mặc kệ ra bao nhiêu ta đều bị cho vương lá bản, ngươi thấy thế nào? Lâm Tư Vũ ở bên cạnh đột nhiên nói một câu, lúc nói chuyện ánh mắt lại là nhìn xem Vương Cường. Lâm tổng, ngươi chủ yếu kinh doanh chính là châu báu, làm gì vậy lão cùng ta đoạt những này ngọc khí đâu này? Ngươi xem như vậy biết không, lần sau, lần sau Tiến Lâm lại giải ra tốt ngọc đến ta đầu tiền tặng cho ngươi ta hiện ở chỗ này đều nhanh đói rồi. Vương Cường cười khổ bày ra hai tay, vài người khác chỉ là cười cười, đối với hai người kia bọn hắn đã sớm quen thuộc, hơn nữa hai người tranh chấp cũng không phải lần một lần hai rồi, đã sớm tập mãi thành thói quen. Vương lão bản nói đùa, nếu ngươi đều đói chúng ta đây cũng chỉ có thể ăn mày đi, ngươi đem ngươi những cái kia hàng tồn giải một nửa cũng có thể duy trì cái vài năm rồi, còn có, tuy nhiên ta chủ yếu bán chính là châu nấu, nhưng khách hàng lớn đều ưa thích phỉ thúy, không có những này phỉ thúy ta như thế nào lưu lại ta những cái kia khách hàng lớn, Vương tổng ngươi cũng không muốn ta phá sản a. Ta nếu phá sản mà nói tựu đem đến ngươi tại đây ra, mỗi ngày tại ngươi tại đây ăn ở." Lâm Từ Vũ hay nói dần nói, "Lâm tổng mỗi ngày đến chỗ của ta ăn ở ta thế, nhưng mà ướp gì đây này?" Vương Cường cũng vui lùa nói, "Đã Lâm tổng đều nói như vậy rồi, ta nếu không tặng cho ngươi cái kia chính là ta lão Vương không phải cất nhắc rồi, bất quá còn lại cái kia một khối ngươi nói cái gì cũng không thể lại tranh với ta." Vài người khác căn bản không có đi để ý hai người tranh luận, Tiễn Lâm đã nghĩ ngươi tốt, dựng lên máy cắt kim loại chuẩn bị lại cắt còn lại cái kia nửa khối đồ thạch, ngược lại là một bên Chu Dương kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua. "Lão tiền, đợi lát nữa lại giải." Ta trước cho mọi người giới thiệu cái mới bằng hữu. Vương Cường khoát tay áo, thẳng đi đến Chu Dương bên người. Chu huynh đệ, xem ra thế nào rồi? Nhìn chúng cái đó một hồi. Ta tiến đưa ngươi một cái ở ra chơi. Vương tổng ngài quá khách khí, thực sự cảm thấy hứng thú, ta sẽ mua đấy. Chu Dương vội vàng đứng dậy, những này thạch đầu trinh lệnh muốn một hai vạn, tốt cũng không quá đáng là hơn mười vạn mà thôi. Vương Cường cùng Chu Dương xem như mới quen, tiêu nguyện ý tống xuất vật như vậy lại để cho Chu Dương rất có hào cảm. Ha ha, ta ngược lại là đã quên lão đệ ngươi bây giờ thế nhưng mà ước vạn phú ông rồi. Đến, lão đệ ta giới thiệu mấy vị chính thức chuyên gia cho ngươi nhận thức nhận thức. Vương Cường ha ha nợ nụ cười một tiếng, lôi kéo Chu Dương không khỏi phân Trần Tiểu Hướng phía giải thạch cơ bên kia đi đến. "Chú lão, lão tiền, lão tử, đây chính là ta cho các ngươi đề cập qua hai tháng trước tại ta trong tiệm khai ra đế vương lục thủy tinh chủng, chồng, chính là cái kia cao thủ, Chu Dương Chu lão đệ." "Lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là chúng ta giang hải thành phố đổ thạch ngành sản xuất ngôi sao sáng chú lão, các ngươi một cái họ, nói không chừng về sau kéo chắp nối còn có thể có thể trở thành ông cháu lưỡng đây này." Vương Cường lôi kéo Chu Dương Trước đối với cái kia hơn 60 tuổi bộ dáng người giới thiệu nói, Chu Dương gấp bước lên phía trước nắm tay, cùng Chu lão so sánh với, Chu Dương thật sự là quá trẻ tuổi. Trương Giang sóng sau đệ sóng trước a, tiểu Chu sự tình chúng ta đều nghe nói, ngươi lần trước cái kia khối thủy tinh chúng, chồng, đế vương lục thế, nhưng mà cho chúng ta Giang Hải thành phố sâu sắc mặt dài rồi, chúng ta Giang Hải thế nhưng mà có đã nhiều năm không có đi ra thủy tinh chúng, chồng, đế vương lục rồi. Chu lão cười ha hả gật đầu, Chu Dương chỉ có thể đi theo cười, hơn nữa khiêm tốn nói đó là vận khí cho phép. Vương Cường vừa chỉ chỉ đứng đang mở thạch cơ trước Tiễn Lâm, Tiễn Lâm Chúng ta giang hải thành phố đô thạch hiệp hội xử lý công việc, đối với đô thạch nguyên liệu thu cực kỳ có nghiên cứu, ngày hôm qua mới từ Bình Châu trở về, mang về ba khối nguyên liệu thô, hôm nay quả nhiên lại để cho hắn cho các tăng. Lão Vương ngươi đây không phải bẩn thịu ta sao, tại Chu lão cùng hai người các ngươi trước mặt nào có phần của ta. Tiễn Lâm cố ý vịn dưới mặt, bất quá lập tức lộ ra dáng tươi cười ra, vừa đánh bạc chướng một khối đô thạch, đúng lúc này tâm tình của hắn còn là rất tốt đấy, chàng cũng trang không giống. Tiễn Lâm tiên sinh ngươi tốt, về sau hữu cơ hội sẽ nhất định phải hướng ngài nhiều hơn học tập. Chu Dương nhẹ gật đầu. Vương cường lại duỗi thân ngón tay chỉ cuối cùng đứng ở nơi đó từ thành kiến. Từ thành kiến không đợi vương cường giới thiệu, chính mình trước đã đi tới, chủ động tiến lên cầm chặt chu dương tay. Ta là từ thị châu đáo từ từ xây thành, rất hân hạnh được bên ngươi. Từ tổng ngươi tốt, nhận thức ta và ngươi cũng thật cao hứng. Đại danh của ngài ta thế nhưng mà nghe được qua rất nhiều lần rồi. Chu dương vội vàng đưa tay ra, hắn lời này cũng không phải khách khí lời nói. Từ thị châu đáo hắn có thể không chỉ một lần nghe qua. Từ thị châu đáo tuy nhiên tại giang hải thành phố thực lực không bằng bảo lệ thạch châu đáo cùng lâm tư vũ tư vũ châu đáo, nhưng là so sánh với bảo lệ thạch châu đáo cùng tư vũ châu bảo công ty mà nói. Từ Thị Châu Đáo có một cái bọn hắn không có ưu thế, cái kia chính là Từ Thị Châu Đáo chính mình kinh doanh lấy một nhà chuyên môn dùng để khai thác, có khi hệ hữu chật vải. Mặt tiền cửa hàng, tự như là Thúy Ngọc Yên như vậy, có một đầu rất ổn định nhập hàng con đường, không giống Bảo Lệ Thạch Châu Đáo cùng Tư Vũ Châu Đáo cần khắp nơi đi thu mua đủ loại giải đi ra, có khi hệ hữu chật vải. Cho nên tuy nhiên không sánh bằng Bảo Lệ Thạch Châu Đáo cùng Tư Vũ Châu Đáo lớn như vậy mắc xích, dây chuyền, công ty, nhưng có thể ở Giang Hải làm lớn như vậy cũng rất không dễ dàng. Ở đâu? Ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, Chu Tiên Sinh nếu không ngại mà nói ta gọi ngươi Chu Lão à? Từ Thành kiến mỉm cười lắc đầu. Chu Dương đã phát hiện đây là một tính tình so sánh hào giả người. Đương nhiên không có vấn đề. Chu Dương vội vàng đáp ứng nói. Từ Thành Kiến khẽ gật đầu một cái, "Tốt, Chu lão đệ về sau lại đổ thạch cái nghề này thành tựu khẳng định phải so với ta mạnh hơn, ha ha. Hơn nữa Lâm tổng cái này châu đáu ngành sản xuất lão đại kết hợp, có thể nói là tiền đồ vô lượng a." Lâm Tư Vũ vừa cười vừa nói, "Từ tổng nói chuyện này, ta cùng Chu Dương có thể không sánh bằng hai người các ngươi quan hệ, hiện tại cũng nhận thức bên trên huynh đệ. Ha ha, Lâm tổng đây là sợ ta đem Chu lão đệ kéo đến công ty của chúng ta ư? Bất quá Lâm tổng ngược lại là đa thưởng rồi." cho dù ta muốn rồi, ta muốn Chu Lão đệ cũng sẽ không cam lòng. Cho, đấy, ha ha. Tư Thanh kiến vừa cười vừa nói. U U đọc sách, Ngô Cản Sủ con, Văn Tự xuất gia đầu tiên. Chỉ có điều nụ cười kia thấy thế nào đều là treo chọc hai người thành phần ở bên trong. Các người trước hết không đổi lấy ôn chuyện. Lâm tổng lần này cùng Chu Lão đệ đến nhưng là phải đổ thật đấy. Chúng ta tiểu nhìn xem Chu Lão đệ hôm nay có thể khai ra cái gì, có khi hệ ủ chật vài đến. Vương Cường Tiểu Ha Ha đã đi tới, Chu Dương hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, ngắm lại đã biết rõ Vương Cường ý tứ. Cái kia chính là không muốn Lâm Tư Vũ cùng Từ Thành Kiến hai người tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Dù sao đồng hành là Hoa gia, hai người đều là Châu Bảo Công ty Tổng Giám đốc, trò chuyện trò chuyện có lẽ Tiểu sẽ phát sinh một ít ảnh hưởng hào khí sự tình đến. Mấy người cũng rất là hiếu kỳ Chu Dương hôm nay hội sẽ lấy ra cái dạng gì thay đầu. Bất quá càng làm cho bọn hắn hiếu kỳ Chu Dương cái này người trẻ tuổi độ thạch cao thủ phải hay là không có bản lĩnh thật sự, cái này mới là trọng yếu nhất. Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ cùng mấy người hàn huyên vài câu về sau liền bắt đầu tại trong tiệm quay vòng lên. Ma Tiễn Lâm cùng Vương Cường bọn người tự bắt đầu tiếp tục giải Tiễn Lâm cái kia cuối cùng một tảng đá rồi.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 Giải Thạch Cơ trước Vương Cường đã đem cái tia nửa khối nguyên liệu thu toàn bộ sát khai mở, bên trong phỉ thúy cũng bị rút đi ra. Coi như cũng được, vốn ta đều đã làm tốt lần này toàn bộ nước dội lá Môn chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng cái này một khối không có lại để cho ta thất vọng, ha ha. Tiên Lâm Lâm hơi có chút hưng phấn nói, mặc kệ gì chơi đổ thạch người tại đánh bạc chướng thời điểm tâm tình đều sẽ phi thường vui sướng. Đối với kẻ có tiền mà nói, đổ thạch đùa không ý tiễn, mà là đùa tim đập cùng kích thích, mà khác chính là chủng, chủng, tự mình giải ra tốt thạch đầu đến cái chủng loại kia khoái cảm. Tiên Lão Bản, ngươi cái này khối ta đã muốn, 60 vạn.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 Thủy tước no đủ tràn đầy, lại để cho người cảm giác nước sắp tràn ra, sáng bóng độ vô cùng tốt. Long thạch trùng phỉ thúy nguyên thạch vì sa điền bách niên hiếm thấy hi hữu chân phẩm, bởi vì tính chất lệ thuộc hàng trùng, trùng, màu lạnh chi phẩm chất cực kỳ khó tìm, cho nên đặt tên long thạch trùng, trùng, phỉ thúy nguyên thạch. Chứ tên phỉ thúy nguyên thạch giám định và thượng tất ra, mỹ thái tiên sinh vẫn còn hắn sách mới ma thái thức thủy ở bên trong, cho long thạch trùng phỉ thúy nguyên thạch rơi xuống định nghĩa, màu xanh lá hoàn toàn dung hợp tại phỉ thúy nguyên thạch bên trong, không màu căn, sắc hối, mà thủy dung hợp, hơi mở đã ngoài, ánh hình quang tiểu miên. Long thạch trùng vi láo trùng, trùng, sắc dương.